Chương 246, ngủ say sư tử bên dưới. Chương 246, ngủ say sư tử bên dưới. Lá một nhóm biểu lộ lạnh lùng, phản phất thế gian tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Thác bạt cái kia đạt một trưởng đánh phía hắn, lá một nhóm ung dung nâng tay phải lên, liền đem đẩy lui. Nghĩ không ra, ngươi lại là cái ẩn dấu cao thủ, bất quá ta hôm nay không hứng thú lại đánh nhau, thúng hồ ngươi thực lực còn không bằng lao đầu kia. Trở về luyện thêm mấy năm a, lá một nhóm không tiếp tục để ý thác bạt cái kia đạt, mà là hướng về mê man tần y nhưng đi đến. A, thác bạt cái kia đạt cũng là không để ý tới lá một nhóm lợi nói lại lần nữa đem hết toàn lực hướng về lá một nhóm sông tới giết phanh thác bạt cái kia đạt lại lần nữa bị đánh bay có thể là lá một nhóm ngồi đi hai bước cái kia thác bạt cái kia đạt chính là sung kích một lần mà cùng lá một nhóm tình hình tương tự hắn mỗi sung kích một lần thực lực chính là lên cao một tia lá một nhóm phảng phất tại trên người hắn nhìn thấy chính mình cố chấp thân ảnh xem ra không thể bỏ mặc không quan tâm à nếu là nhân loại cùng ma tộc lại lần nữa giao chiến không biết phải có bao nhiêu người chết ở trên tay hắn từ dưới đất bò dậy thác bạt cái kia đạt gần như hoàn toàn bị kiều hận cũng vẫn nội chiếm cư lý trí trên người hắn yếu ớt khí lại là bị cơn giận của hắn trố vào mèo Hình như một cái ác ma đáng sợ, mà cái kia ác ma mục tiêu chính là trước mặt hắn lá một nhóm. Lá một nhóm ngừng lại, xoay người, dùng hắn cái kia cực kỳ đáng sợ ánh mắt là nhìn chằm chằm Thác Bạt cái kia đạn, xem ra người rất muốn chết. Thác Bạt cái kia đạn trong mắt lóe ra đỏ sẫm quan mang, hắn hiện tại tựa hồ căn bản nghe không được lá một nhóm lời nói, mà là cứng rắn đầu lại lần nữa hướng lá một nhóm mà tới, mà lá một nhóm thì là cấp tốc biến mất trong không khí. Phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tục mấy chục quyền, lá một nhóm là bắt lấy Thác Bạt cái kia đạn cánh tay hung hăng hướng về bức tường mà tới. Oen, vốn dĩ là thủng trăm ngàn lỗ bức tường là lại thêm vết thương mới, mà còn lỗ hồng rất sâu lúc này từ đằng xa là cấp tốc tụ hợp nổi mấy ngàn ma tộc binh sĩ vừa vặn nhìn thấy lá một nhóm uyên kích cái kia mười mấy cái ma tộc binh sĩ hình như rất nhẹ nhàng kỳ thật những này bảo vệ thiên thành ma tộc binh sĩ đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển đi ra chỉ là đơn thể thực lực liền rất không bình thường nếu là mấy ngàn binh sĩ làm cái gì chiến thuật trận pháp có thể là không được nghe lấy không ngừng biến lớn biến nhiều tiếng bước chân lá một nhóm không khỏi những mày xem ra không thể lại trì hoãn phải tranh thủ thời gian rời đi lá một nhóm nói xong chính là hướng về thác bạn cái kia đạn đập ra cái kia tưởng động nhanh chóng hướng về đi phanh một tiếng vang thật lớn Chỉ thấy lá một nhóm hai chân kề sát đất là từ trong động rút lui mà ra, ngay sau đó một cái toàn thân bị hắc khí bao khỏa hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo ma tộc là ôm thác bạt cái kia đặt từ trong động đi ra. Xem ra là ngươi đã thương nhi tử của ta, người tới tiếng như hồng trung, nghe xong chính là làm đại sự, hắn chính là thác bạt cái kia đạt phụ thân thác bạt tung tùm. Cũng chỉ vừa văn một chiêu, lá một nhóm chính là phán định cái này mà tộc thực lực đã là xa xa cao hơn phía trước gặp phải đại ma vương Alins, lá một nhóm căn bản là không có cách phán đoán hắn chân thật thực lực Thác bạt tung tùng đem thác bạt cái kia đặt dao cho bị lá một nhóm đánh bay, nhưng như cũ còn sống những cái kia mà tộc binh sĩ đem tiểu vương gia đưa về trong phủ. Là các binh sĩ âm thanh còn chưa rơi xuống, thác bạt tung tùng đã là biến mất. Thật nhanh, sợ hai thắng phục sau khi lá một nhóm cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ nghe trên không không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va đập, mười mấy giây sau, bóng người thoáng hiện, chỉ thấy thác bạt tung tùng một cái là bắt lấy lá một nhóm mặt, sau đó hung hăng đập về phía mặt đất. Phanh phanh phanh phanh ngay sau đó thác bạt tung tùng là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đối lá một nhóm gương mặt tiến hành hơn trăm lần công kích năm đấm của hắn bên trên tất cả đều là xền xẹt huyết tương mà lá một nhóm đầu thì là thật sâu bị đập vào mặt đất mặc dù ở đây đều là ma tộc bị nhân loại coi là cực kỳ khủng bố tồn tại giống loài có thể là khi thấy thác bạt tung tùng điên cuồng nện lá một nhóm đầu xung quanh ma tộc đều là sợ choáng váng xem ra lá một nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ thác bạt tung tùng cũng cho là như vậy liên một cái lá một nhóm thi thể chính là chuẩn bị rời đi đem thi thể của hắn xử lý vương gia bên kia còn có hắn đồng đảng đã là ngất đi nên xử lý như thế nào cùng hắn cùng một chỗ trôn là đúng lúc này lá một nhóm ngón tay là giật giật sau đó liền thấy hai tay của hắn là đột nhiên chống đất liều mạng đem đầu từ dưới mặt đất rút ra chỉ thấy lá một nhóm mắt phải cũng là thay đổi con ngươi màu vàng sậm để đó yếu ớt hồng quang trong mắt như con nhện đồng dạng nhỏ bé phần mắt huyết mạch rất là doa người lúc này lá một nhóm không chỉ là con mắt thay đổi còn có hắn nửa bên phải mặt hiện đầy đỏ sậm cùng màu vàng kỳ lạ phu văn má mà trái màu đen kinh mạch đột ngột tựa như tùy thời muốn bạo liệt đầu dạng lúc này lá một nhóm thân thể là tự chủ tiến vào thu hóa mà còn không phải thu hóa tâm gai cũng không phải tứ gai mà là tại bị Thác Bạt Tung tùm tủn của nó lúc tiến vào thú hóa ngũ giai. Vừa vặn lá một nhóm chính là tại tiến vào thú hóa ngũ giai một sát na kia, lập tức tiến hành cục bộ thú hóa mới làm cho chính mình không đến mức hủy dung. Thú hóa, xem ra Thác Bạt Tung tùm cũng là biết thú hóa môn này thiên phú, ngươi lại là dạ ma tộc. Lá một nhóm không có trả lời, bởi vì hiện tại không chế thân thể của hắn căn bản cũng không phải là chính hắn. Lá một nhóm chậm rãi hướng trên không đi lên, sau đó mở ra chính mình mười cánh, một đôi che kiến kỳ lạ đường vân to lớn hất cánh rơi, phía sau hắn là một vòng vầng sáng màu vàng nóng chiếu rọi toàn bộ đại địa, hắn lúc này giống như một cái dáng lâm nhân gian tiên thần xem thường dưới chân chúng sinh. Phanh lá một nhóm tay trái vung lên, một đạo tư tư dung động mang theo từng kia từng kia lôi điện yếu ớt khối không khí liền đem tới gần tận ít nhưng những cái kia ma tộc binh sĩ toàn bộ đánh bay. gặp tình hình này, thác bạt tuôn tùng không khỏi chôn sâu hai hàng lông mày, lập tức biến mất tại trên không. Phanh một giây sau hắn là xuất hiện ở lá một nhóm sau lưng, đối với hắn chính là đại lực một chân. bất quá lá một nhóm chỉ là lại lần nữa vứt phất, phất tay, liền ngăn lại thác bạt tuôn tùng một kích, sau đó đột nhiên lại quay đầu, dùng hắn cái kia đáng sợ hai mắt chưởng tháp bạt tuôn tùng rút tay chính là một trưởng. Phanh Thác Bạt Ung Tùm tiếp nhận lá một nhóm cái này một kích, bất quá nhưng là bị đẩy lui mấy bước. Phía dưới quan chiến Ma tộc căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì, nguyên bản đều cho rằng chết lá một nhóm vì cái gì ngược lại thay đổi đến càng nguy mánh lợi hại hơn. liền Thiên Ma tộc Thác Bạt Ung Tùm vương gia tựa hồ cũng là rơi vào hạ phong. Vừa vẫn Thác Bạt Ung Tùm chỉ là thăm dò tính một kích, căn bản không có sử dụng suất toàn lực, tại bị lá một nhóm đẩy lui phía sau hắn lập tức là yếu ớt khí mở rộng, toàn bộ thân thể lại lần nữa hoàn toàn bị đen đặc yêu ước khí triệt để bao khỏa, thấy không rõ thân ảnh. Phanh phanh phanh phanh, lại là không ngừng đập nện lâm thanh. Bất quá trên không nhưng là không ngừng biến đổi vị trí xuất hiện một chút vết nứt không gian, có thể thấy được thực lực của hai bên cùng với đánh nhau là đáng sợ cỡ nào. Phanh một tiếng, âm thanh rung đại địa, chỉ thấy tại lá một nhóm cùng thác bạt tung tùng dưới chân là bị xung kích ra một cái đường kính vượt qua 20 mươi mét hồ sâu, lập tức hai người tách ra, thác bạt tung tùng hai tay là máu. Bất quá lần này không phải lá một nhóm, mà là chính hắn. Thác bạt tung tùng ánh mắt thay đổi đến cực kỳ ngưng trọng, mặc dù phía dưới đã là tụ tập mấy ngàn ma tộc binh sĩ, bất quá quý tộc có quý tộc tôn nghiêm, hắn phải tự mình đến giải quyết trước mắt cái này hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra ma tộc. Liền tại Song Vương chuẩn bị xuống một vòng quyết đấu lúc, trên bầu trời đột nhiên là từ mặt phía nam thần tốc bay tới che khuất bầu trời mây đen. Thác Bạt Ung Tùm là trong lòng giận mình, mà lá một nhóm thì càng là nội tâm hoảng loạn, sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem không ngừng hướng bên này bay tới mây đen, hắn lập tức là phóng tới Tần Y nhưng bên kia ôm lấy nàng, lập tức là nhanh chóng biến mất tại trước mắt mọi người. Phúc Cố nén Thác Bạt Ung Tùm nhìn thấy lá một nhóm rời đi lập tức là một cái lao huyết phun ra. Vương gia, ta không có việc gì. Thác Bạt Ung Tùm nhìn qua lá một nhóm biến mất phương hướng, xem ra ta là làm tỉnh lại một cái ngủ say sứ tử. Nghĩ không ra bọn họ dạ ma tộc thế mà còn có một cái biến thái cấp bậc nhân vật, đến cùng sẽ là ai chứ? Thác Bạt Tun tùm làm tỉnh lại một cái ngủ say sư tử, mà Lá Một Nhóm không biết là, xem như ngủ say sư tử hắn cũng tương tự tỉnh lại một cái càng thêm hung manh tàn bạo, ngủ say sư tử. 4 chương 2474. Chương 247, lộn xộn yếu đất lực. Phanh phanh phanh phanh. Thác Bạt Tun tùm trùng điệp nắm đấm là không ngừng đập đện tại Lá Một Nhóm trên mặt, Lá Một Nhóm trong đầu lập tức một mảnh trên không trắng, hắn không nghĩ tới đem hết toàn lực chính mình thế mà liền đối phương một sợi lông đều là không đả thông được dần dần lá một nhóm cảm giác càng ngày càng mệt mỏi hắn rất muốn ngon lành là ngủ một giấc lấy làm rượu chính mình mệt nhọc. dần dần dần dần lá một nhóm đóng lại nặng nề mí mắt hắn cảm giác thân thể ngâm tại đen kịt một màu tràn đầy khí tức tử vong nước hắn bắt đầu chậm rãi chìm xuống chậm rãi chìm xuống từ ngực, một cái nhỏ bé cánh tay bắt lấy lá một nhóm cổ áo đem hắn từ trong nước kéo khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu lá một nhóm nằm trên mặt đất không ngừng ho khan đen nhánh nước là không ngừng từ trong miệng hắn bị ho ra quả nhiên đủ ngu xuẩn bi bô nhưng lại giống đại nhân ngữ khí đồng dạng ta ta đây là làm sao vậy lá một nhóm vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng Ngươi muốn chết, mà ta cứu ngươi có thể nói cực điểm hời hợt tinh hoa một câu. Cảm ơn à, Hôn Tiểu Tử, thế nào lại là ngươi? Lá một nhóm nhìn thấy một tấm cực kỳ manh manh đắt trên mặt, một đôi to lớn con mắt là một cái xem thường mà nhìn xem chính mình. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ngươi mắng ta chính là tương đương mắng ngươi chính mình Hôn Tiểu Tử. Quy bản lá một nhóm một mặt cười lạnh. Vậy ngươi mắng ta ngu xuẩn không phải cũng là mắng ngươi chính mình ngu xuẩn sao? Lá một nhóm không phục lắm. Nhờ ngươi có thể hay không học thông minh chút? Ta là ngươi khi còn bé, cũng chính là ta là tại phía trước ngươi ở phía sau. Ta mắng ngươi ngu xuẩn chỉ có thể nói rõ tại ta lớn lên quá trình dần dần thay đổi đến ngu xuẩn, ta là sẽ không ngu xuẩn, ngu xuẩn chính là ngươi bây giờ. Được rồi được rồi, lười cùng ngươi cái tiểu bao hải tử lãng phí miệng lưỡi, mấy người bọn hắn đâu, Lá một nhóm không nghĩ cùng chính mình không qua được. Đi giúp ngươi đánh nhau lại lần nữa hời hợt. Đánh nhau? Lá một nhóm làm suy nghĩ hình dáng. Ngươi không phải thật não bị đánh hồn đi, thân thể của ngươi đang bị một cái ma tộc lăng đụng, đây chính là đại ma vương cấp bậc quái vật, bốn người bọn họ là cùng nhau lên. Không phải chứ, một cái đại ma vương liền muốn bốn người bọn họ cùng tiến lên, bọn họ lúc nào thay đổi đến như thế vô dụng các ngươi cho rằng bên ngoài chính là đồng dạng đại ma vương sao hắn nhưng là hai, hắn thực lực đã đến gần vô hạn ma tôn làm không tốt nhân ra chính là tại sùng quan bên trong bị ngươi đánh thức mới đối ngươi thống hạ sát thủ bất quá sát thực cũng không cần bốn người bọn họ cùng tiến lên có thể là bọn họ đều đem ngươi bộ kia phá xác coi như bà bối đều muốn đi ra chuyển chuyển ai cũng không chịu nhường cho người nào kết quả là liền cùng đi ra hô thật sự là phục hắn luôn rồi bọn họ ta đều nói thân thể của ta là ai cũng cấp không đi lá một nhóm bất đắc dĩ đúng tiểu tử lần trước ngươi rời đi lúc nói cái gì tới gọi ta rửa sạch cái mông chờ ngươi quy bản lá một nhóm chớp mắt đột nhiên là nhổ tới à đúng ngươi cái lăn lộn con bê, lần trước thế mà dùng ám chiêu ám toán lao tử, hôm nay ngươi sẽ biết tay. Nguyên bản còn rất tốt bầu không khí, đột nhiên thay đổi bất thường, một lớn một nhỏ hai thân ảnh là lập tức hướng về sau bật lên mấy mét, động tác nhất trí kinh người, không cho phép học lao tử nói cùng với biểu lộ cũng là cực kỳ đúng chỗ nhất trí. Cắt hai người đồng thời cắt một tiếng liền thần tốc hướng về đối phương phóng đi. Phanh phanh phanh phanh, quyền trưởng cánh tay khụy tay cổ tay hai người liên kích đánh phương tức đều như thế. Cái này không khoa học, cực kỳ không khoa học. Ta bảy tám tuổi thời điểm căn bản liền sẽ không những vật này có tốt hay không, ta liền hư thuật là cái gì cũng không biết. Không cần ở trong lòng nghĩ, nói ra liền được. Dù sao ngươi suy nghĩ cái gì ta đều biết rõ. Không phải chứ, lại tới một cái theo dõi lá một nhóm khóc không ra nước mắt. Biết ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này thứ hai giới sao? Quy bản lá một nhóm một mặt bất ý. Không biết, bởi vì ngươi chúng ma vực hoa đậu, vì vậy ta bị từ trong thân thể của ngươi ép ra ngoài, mà còn tạm thời không chế ngươi thân thể, cho nên ngươi bây giờ nắm giữ tất cả bao gồm hư thuật ký ức ta đều có. Sau đó tại ngươi bị người hậu đả lúc mấy người bọn hắn, chỉ màu đen lá một nhóm đám người, sợ ngươi bị hậu chết chính là cưỡng ép tiến vào thân thể của ngươi. Sau đó ta liền tiến vào nơi này à, nguyên lai là dạng này, khó trách cảm thấy có một đoạn ký ức trông không, có thể là lại cảm thấy không, có thiếu cái gì lá một nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Đó là bởi vì ta có tại, bổ khuyết ngươi ký ức trên không thiếu, chỉ là không có ta cho phép ngươi là nghị không ra đến cùng phát sinh cái gì. Cái gì, cái này cũng quá ước hiếp người à, vì cái gì thụ thương luôn là ta lá một nhóm tâm đã vỡ người tiểu thụy. Có sơ hở. Quy bản lá một nhóm hét lớn một tiếng, một chân liền đem lá một nhóm đá bay đi ra. Phanh lá một nhóm hung hăng ngã ở một mặt màn sáng bên trên, hắn bò dậy, chỉ thấy màn sáng bên trên đều là hắn thấy qua những cái kia có quan hệ thiên đạo phù. Đây không phải là thiên đạo phù văn nha, đây là thiên đạo quang hoàn, là ngươi phía trước tại lôi nhét hổng học được một hạng kỹ năng mới. Cái gì? Là lông ta cái gì cũng không biết lá một nhóm triệt để đả thương tâm, chính mình đã sớm học được kỹ năng mới chính mình lại là hoàn toàn không biết, cái này cũng thật là không có thiên lý. Nói tới nói ngươi ngu xuẩn rồi quy bản lá một nhóm một mặt xem thường. Không phải, ngươi có thể hay không đừng giả gọi ta ngu xuẩn, ta khở sao ngươi ngốc sao ta bị các ngươi chơi ngốc lá một nhóm lập tức nổi trận lôi đỉnh, thân thể cấp tốc biến hóa, biến hóa quá trình chính hắn đều cảm thấy chính mình ngu xuẩn, ta lúc nào có thể tiến vào thú hóa ngũ giai còn có còn có đằng sau ta cái kia vàng nó ánh vòng lớn vòng lại là cái gì đồ chơi? Quy bản lá một nhóm không trả lời ngay lá một nhóm vấn đề, mà là không biết từ nơi nào làm ra một chiếc gương thả tới lá một nhóm trước mặt. Ta, con mắt, ta, ta xoáy khí mặt lá một nhóm thật thần tốc điên. Xin nhờ, đến lúc nào rồi, không muốn chơi tự luyến, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Đường nhân nghĩ, vậy ngươi cầu ta? Ngươi, cầu hay không? Không cầu ta ta có thể chính mình đi chơi, ta cũng không có công bội ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Tục ngữ nói tốt, người ở dưới mãi hiền, không thể không túi đầu lá một nhóm nhìn xem quy bản lá một nhóm thật xoay người liền đi khẽ cắn môi không phải liền là cầu hắn sao dù sao đều là chính mình cầu hắn chính là cầu chính mình cầu chính mình có cái gì không xuống được miệng các loại tiểu xuất ca van cầu ngươi ngươi liền nói cho ta là chuyện gì xảy ra à? ha ha ha ha Quy bản lá một nhóm cười đến sao mà tùy tiện ngươi cầu ta ngươi cầu ta dựa theo cái này thứ hai giới quý củ, về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta ha ha ha ha ta cuối cùng cũng là làm đại ca ha ha ha ha ta đi đây là ai định phá quý củ là lông ta không biết ngươi không biết có nhiều việc chiếm đi tốt tất nhiên ngươi cầu ta Cái kia xem như đại ca của ngươi ta là có nghĩa vụ đem ta biết rõ đều nói cho ngươi. Nghe cho kỹ, xem như đại ca của ngươi, ta chỉ nói một lần, đại ca tối thiểu nhất mặt mũi vẫn là muốn giữ gìn. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngậm miệng, không cho phép đánh gãy ta nói chuyện. Nếu như chúng ta nếu là dùng một cái chữ đến hình dung ngươi bây giờ lời nói, đó chính là tạp. 4 chương 2484. Chương 248, giải đáp nghi vấn. Nếu như chúng ta nếu là dùng một cái chữ đến hình dung ngươi bây giờ lời nói, đó chính là tạp. Huyết mạch của ngươi tạp, hư môn tạp, hư tổ tạp. "Yếu rất tự tại, nói ngắn gọn ngươi chính là một cái từ các loại thành phần tạo thành to lớn tạp hợp thể. Đầu tiên là trong cơ thể ngươi huyết mạch ít nhất hiện nay đã biết liền có năm loại nhiều, mà hiện nay trong hư không đại lục lâu dài hoạt động chủ yếu huyết mạch cũng mới người, mà, thú vật ba loại. Ha ha, trong cơ thể ta lại có nhiều như thế như bức huyết mạch lá một nhóm cười khúc khích nói đến. Được, không muốn mù đặc trí, ngươi cho rằng huyết mạch càng nhiều càng tốt ta, mỗi loại huyết mạch đều có tính tình của mình, bọn họ là cực kỳ khó mà dung hợp." dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ còn lẫn nhau bài xích đây chính là ngươi bây giờ vì cái gì một thân người khác trông mà thèm như bước bộ kiện nhưng là không cách nào phát huy bọn họ vốn có thực lực nguyên nhân chủ yếu một trong a xem ra ta nghĩ sai sau đó là ngươi hư môn có thể chính ngươi cũng không biết hiện tại từ ngươi chủ hư môn bên trong lại là cách ra một đạo hư môn cụ thể là cái gì hư môn ta cũng không muốn nói nhiều đến chính ngươi đi cảm thụ nói đến đây lá một nhóm là cảm giác dùng trang phu tử dạy hắn phương pháp đi kiểm tra trong cơ thể hư môn có thể là vẫn như cũng là ba đạo rưỡi a không hiện tại là bốn đạo hư môn Lá một nhóm cảm giác được một cách rõ ràng đạo kia ma tộc hư môn đã là thay đổi đến rất hoàn chỉnh. Không nên nhìn, trang phu tử sư phụ chiêu kia chỉ có thể xem xét đồng dạng hư môn. Phía dưới hay nói một chút ngươi hư thuật, nhân tộc, ma tộc, thú tộc, nguyên thiên tộc, thượng cổ thú tộc, hư hoàng tộc, thần thú nhất tộc, à, ta một cái liệt kê không đến, dù sao là muốn nhiều tạp có nhiều tạp. Hư thuật chẳng lẽ cũng cùng huyết mạch đồng dạng sẽ lẫn nhau bài xích? Lá một nhóm lập tức nghi hoặc. Đó cũng không phải, bất quá hư thuật càng nhiều ngươi cần cung ứng yếu ớt lực truyền vận cũng liền càng lớn, bình thường mà nói cái này chẳng những không có chỗ xấu hơn nữa còn có thể thúc tiến ngươi tiến giai có thể là ngươi học chính là từng cái trùng tộc hư thuật, bọn họ cần yếu đất lực là căn cứ từng cái trùng tộc huyết mạch cùng tự thân điều kiện mà định ra. ngươi căn bản không có cách nào khống chế tốt trong cơ thể ngươi các loại huyết mạch, kết quả là ngươi tại sử dụng một loại hư thuật lúc mà khác huyết mạch liền tại trong cơ thể ngươi làm loạn, cái này rất ảnh hưởng ngươi tu hành, khí tức không vững như sao thành thần. a, ta còn tưởng rằng kỹ nhiều không ép thân đâu. nói thì nói thế không sai, bất quá cũng phải nhìn làm sao cái nhiều pháp, cái này chúng ta liền tính qua phía dưới. uy, ta còn có thật nhiều không có hiểu rõ đâu. ngậm miệng, không cho phép đánh gãy ta nói chuyện. Phía dưới nói một chút ngươi yếu ớt lực, đây là một vấn đề, một vấn đề rất nghiêm trọng. Quy bản lá một nhóm một bộ cổ giả giọng điệu, với yếu ớt lực a, ta cũng không biết nói như thế nào tốt, ta đếm xem a, thiên hỏa một cái, lôi điện chi lực hai cái, thú hóa ba cái, tăng thêm bọn họ, màu đen lá một nhóm bốn người, bốn cái chính là bảy cái, lại thêm chính ngươi một cái, tăng thêm ta một cái. Các loại, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Quan hệ lớn đi, ta từ thân thể ngươi tách rời một khắc này chính là mang đi ngươi rất lớn một bộ phận năng lượng, ngàn cân treo sợi tóc ta cũng sẽ trở thành ngươi yếu ớt lực truyền vận một bộ phận. A, để ngươi đừng đánh đoạt ta, làm hại ta cũng không biết đếm tới chỗ nào. Thiên hỏa một cái, lôi điện chi lực hai cái, thú hóa ba cái, tăng thêm bốn người bọn họ chính là bảy cái, lại thêm chính ngươi một cái, tăng thêm ta một cái chính là chín cái, lại thêm cái kia thánh thương tiên tuyệt ba quyển xem như là một cái nửa lời nói chính là mười cái nửa, ân, không sai biệt lắm chính là những thứ này, ta nhớ kỹ ân, hẳn là, không sai. Ngượng ngùng, tiểu xuất ca, hiện tại ta có thể hỏi thăm vấn đề sao? Nói lúc này quy bản lá một nhóm phát hiện ngón tay đếm cũng hết, thiếu được cái, hắn khó xác định. Chính là Ngươi nói thánh thương thiên tuyệt, ta chỉ học được hai cuốn a, ta là lúc nào học quyển 3 a?" Lá một nhóm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "A, cái này a, còn nhớ rõ ban đầu ở chói lọi mặt trời mộ bên trong ngươi tối hậu quan đầu lấy được khối kia lớn miếng ngọc sao? Đó chính là thánh thương thiên tuyệt quyển 3, lại nói ngươi là lúc nào học được ta trong thời gian ngắn cũng không nhớ được, dù sao chính là có một lần chính nó đem những cái này loạn thất bát tao chữ toàn bộ đưa vào đầu góc của ngươi." "Không thể nào, lại là một kiện ta không biết liền phát sinh sự tình lúc này." Lá một nhóm sau lưng một trận ý lạnh đánh tới, hắn cảm thấy chính mình rất đáng sợ hiện tại. Cái kia cái này yếu ớt chủ trương gắng sức thực hiện muốn từ huyết mạch cùng hư môn cùng với một chút tự nhiên đặc biệt tồn tại quyết định, cho nên bọn họ cùng hư môn đồng dạng cũng sẽ lẫn nhau bài xích thậm chí nội đấu. Đây là ngươi bây giờ người mang dị bảo, nhưng như cũ như thế đồ ăn một những nguyên nhân chủ yếu, bất quá cùng cái thứ nhất không sai biệt lắm, dù sao ta là không có cảm thấy có cái gì không giống. À, bị ngươi một tá đoạn ta cũng không biết cái nào nói cái nào lại là không nói, nếu không ngươi hỏi trước, ta lại suy nghĩ một chút những cái kia trọng yếu ta còn chưa nói. Ân, đi, vậy ta đôi mắt này cùng cái này khuôn mặt là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Tất vấn đề đang muốn nói cái này đâu. Đây là tại ngươi trải qua nhiều lần thiên kiếp tẩy lễ, cộng thêm ngươi tại tổn chủ di tích là thu được một cỗ kỳ quái năng lượng. Mặc dù ta không biết đó là cái gì năng lượng, bất quá hắn nhưng là thúc đẩy trong cơ thể ngươi những cái tia nguyên bản bệ bộ lại thù địch lẫn nhau bại xích yếu ớt lực dung hợp lẫn nhau một bộ phận. Ví dụ như mắt phải của ngươi xem xét chính là thượng cổ thú tộc yếu ớt lực cùng thần long huyết mạch yếu ớt lực cùng với chính ngươi cố kêu bản nguyên yếu ớt lực trở về. Tám loại yếu ớt lực dung hợp kết quả. Cái gì? Ngươi nói là trong cơ thể ta yếu ớt lực thế mà dung hợp, cái này có thể đem lá một nhóm sướng đến phát dội rồ rồi. Phía trước nghe quy bản lá một nhóm nói như vậy, lá một nhóm còn có loại người mang tuyệt thế võ học lại không cách nào luyện thành thống khổ, bất quá nghe đến đây cũng là đối tương lai đột nhiên tràn đầy hy vọng. Tân, đích thật là dạng này, bọn họ dung hợp, mà còn mỗi lần ngươi gặp phải đả kích cực lớn, nhất là gần như sắp tử vong trong cơ thể ngươi các loại huyết mạch cùng yếu ớt lực dung hợp liền sẽ nhanh hơn. Đây cũng chính là vì cái gì ngươi mỗi chết một lần thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng một lần. Nguyên lai là dạng này, ta nguyên bản còn tưởng rằng ta cùng Diêm Vương gia là thân thích tròn nên mới sẽ màu đỏ tím trong cơ thể ngươi vệ bùn các loại ngưu bức đồ vật biết rõ không biết dù sao rất nhiều bất quá ngươi đừng tưởng rằng đây là chuyện gì tốt biết vì cái gì ngươi mỗi lần đều bị lôi hung ác bổ sao hiện tại biết đại khái trong cơ thể ta những vật kia quá yêu nghiệt thôi ưn cho nên ngươi về sau tu luyện hoặc là tiến giai nhất định muốn hiểu được khất chế có chút lực lượng có thể không cần luyện tốt nhất đừng dùng linh tinh nhất là cô kia đáng sợ lực lượng cái gì đáng sợ lực lượng lá một nhóm càng nghe càng hồ đồ rồi ta cũng không biết đó là cái gì tóm lại rất đáng sợ tương đối đáng sợ vô cùng đáng sợ không phải ngươi không nói là cái gì ta làm sao tận lực không cần hoặc ít dùng a cái kia tuyệt không phải hư không đại lục có lực lượng quy bản lá một nhóm lại lần nữa chế tạo ra kinh khủng bầu không khí sau đó đối với lá một nhóm là đột nhiên a kêu to một tiếng nói nhiều như thế là thời điểm nên đưa ngươi trở về nói xong quy bản lá một nhóm chính là đối với lá một nhóm lăng không bên trong một chân lá một nhóm cực tốc hướng xuống rơi xuống a tiểu hôn đà ngươi liền không thể thật tốt đối đãi sau khi lớn lên chính mình sao siêu siêu siêu siêu bốn tiếng không khí vặn phá thanh âm các ngươi trở về tiểu tứ ngươi ai bảo ngươi đem những cái kia đều nói cho hắn biết Về sau chúng ta còn thế nào trong lòng hắn dựng nên cao đại thượng hình tượng màu đen lá một nhóm hoàn toàn như trước đây khủng bố. Bốn vị đại ca, có lỗi với ta. Tính toán, dù sao không sớm thì muộn cũng phải nói cho hắn, không phải vậy chúng ta mấy cái đều phải chơi xong, mà còn ngôi sao nhỏ nói cũng không phải rất nhiều, chúng ta còn có tiền vốn tại tay. Tất cả giải tán đi, màu trắng lá một nhóm lôi kéo tiểu diệp một nhóm chính là tự động rời đi. Lúc này năm người đều không có phát giác, một đạo hắc khí là từ bọn họ đứng mặt đất lặng lẽ xông vào thứ hai giới. Bốn chương 2494. Chương 249, tiến vào ma vực đỉnh lá một nhóm ôm tần y nhưng là trốn đông trốn tây lúc này đầy trời thành đều là đang tìm kiếm bọn họ ma tộc binh sĩ Ngươi nào lá một nhóm ôm tần y nhưng là trốn tại trong một cái hẻm nhỏ đột nhiên hắn là cảm giác được phía sau có động tĩnh mặc dù cực kỳ nhỏ bất quá lá một nhóm lập tức là bắt được diêm Hinh, là ta ân đại ca ngươi làm sao sẽ tại cái này ngươi còn nói chỉ lo chính các ngươi chơi ta bị dòng ngươi tách ra các ngươi cũng không biết làm hại ta tìm ngươi khắp nơi nếu không phải nhìn thấy trên đường phố dán vào chân dung của ngươi ta cũng không biết ngươi thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy ngươi là thế nào tìm tới ta Lá một nhóm cảm thấy rất hiếu kỳ toàn thành ma tộc cũng không tìm tới hắn, Ân Tuấn nhưng là lập tức liền tìm được. Nếu như ta nói là dựa vào tự giác ngươi có tin hay không? Tốt, những này để sau hay nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này trước. Ân. Lá một nhóm ba người trở lại nhà trọ, Đêm không có xương đã là lo lắng bồi hồi tại cửa sổ ở giữa, rất hiển nhiên nàng cũng là biết lá một nhóm đại náo hạ ạt quảng trường, một nhóm cùng thác bà tun tùn đại chiến cái kia quảng trường danh tự, lá sự tình. Đêm không có xương là hung hăng mắng lá một nhóm dừng lại, nhìn xem thật lâu chưa tỉnh tần y nhưng, lá một nhóm biết lần này đúng là lỗi của mình, cho nên là một tiếng đều không có phản bác tùy y đêm không có xương vun mắng. mắn mệt mỏi đêm không có xương rốt cục là bình tĩnh lại, tiến vào ma vực đỉnh thẻ thông hành ta là đã cho các ngươi mang đến. bất quá bây giờ lá một nhóm hình dáng này tướng mạo đã là bại lộ, khẳng định là thông không được quan. xem như trong chúng ta một cái duy nhất hiểu được dịch dung thuật ít nhưng muội muội hiện tại là hôn mê bất tỉnh, nên làm cái gì? chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ a nguyên bản đã là thay đổi đến cực kỳ đơn giản một việc lại là tính toán, không nói, ta còn có việc ta đi trước đêm không có xương nói xong liền đem ba cái rất đặc biệt tấm gỗ nhỏ để lên bàn, sau đó đi ra ngoài cửa. bất quá tại sắp bước ra cánh cửa thời điểm, nàng nhưng lại là ngừng lại đúng, lần này ma vực đỉnh ta là không thể cùng các ngươi đi, chính các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. không có xương cô nương, ngươi nói ngươi không ngồi chúng ta bên trên ma vực đỉnh, có thể là không có ngươi. ân đại ca cứ như vậy đi, không có xương cô nương có chuyện trọng yếu hơn, chúng ta cũng không tốt là có, có thể là chúng ta đối. ân đại ca, đoạn đường này chúng ta đã là rất phiền phức không có xương cô nương, bất kể như thế nào, thêm lời thừa thay ta liền không nói, tóm lại vô cùng cảm ơn ngươi. không có gì, đây đều là ta và các ngươi phía trước liền ước định cẩn thận, ta chỉ là thực hiện lời hứa của mình. ta đi, các ngươi nhiều thêm bảo trọng a phía dưới đường cũng không phải tốt như vậy đi rứt lời đem không có xương trực tiếp rời đi. Uy, không có xương cô nương Ân Tuấn tại đem không có xương sau lưng kêu to, có thể là nàng nhưng là không có trả lời. Lá một nhóm ngươi làm gì không ngăn cản nàng, không có nàng chúng ta lần này mà vượt đỉnh chuyến đi nhất định khó khăn và phần. vả. đại ca, ngươi cũng đừng quên, nàng Thủy Trung là ma tộc, chúng ta nhất định là đi không đến cùng nhau đi hai người qua đường. Những ngày này nàng có khả năng thành tâm thực lòng trợ giúp chúng ta, ta thật đã rất thỏa mãn. Chúng ta đường Thủy Trung vẫn là phải do chính chúng ta đến đi, dạng này mới có ý nghĩa không phải sao? Nghe lá một nhóm tiểu nói này, Tấn Tuấn có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác đối với chuyện này hắn đã là không lời nào để nói chúng ta đợi y nhưng thanh tình a khi đó chúng ta liền có thể lên đường ân đại ca ngươi cũng mệt mỏi một ngày đi về nghỉ ngơi đi tốt ta cái kia tần cô nương liền giao cho ngươi bất quá ngươi cũng đừng quá mệt nhọc không phải vậy tốt một cái nhưng là mệt ngã một cái liền được không bù mất thiên thành ma thần điện nơi này là thiên thành bên trong xa hoa nhất thần thánh nhất cũng là nơi thần bí nhất nơi này là tượng trưng cho ma tộc quyền sở hữu lực tất cả huy hoàng cùng tất cả vĩ đại địa phương lúc này ba nhóm ma tộc là quỳ ở đại điện bên trong hướng về bị một ghế ngồi hắc liêm che đậy đài cao đi lên ma tộc lễ nghi cao nhất. Người nào trước nói màn bên trong truyền ra một đạo trên không động âm thanh, Thuộc hạ trước nói đi, dù sao cũng là Thuộc hạ trước hết nhất gặp phải tiểu tử kia la nhiều mặc dù toàn thân đang không ngừng phát run, bất quá hắn vẫn là cố gắng ổn định thanh âm của mình. Ân, la nhiều vậy thì ngươi trước nói đi vẫn như cũng là đạo kia không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào âm thanh. Là, chuyện đã xảy ra đại khái là dạng này, hơn nửa tháng phía trước lại đến ta quản hạt phụ thành tà dương thành ba năm một lần ma đấu lễ ngày la phần lớn là đầu đôi ngọn nguồn đem gặp phải lã một nhóm sự tình nói cho Hắc Liêm về sau người. Ân, phía dưới xem ra hẳn là từ A đến nói cho Ta Beta. Là. Arlins quả nhiên chính là không giống, hắn đối mặt cái kia chống rông âm thanh là không có chút nào e ngại, tựa như tại cùng người quen tán gẫu đồng dạng. Hơn 10 ngày phía trước, ta tại về Vên Đút Tha thành lúc là gặp đêm không có xương, Arlins cũng là đem sự tình trải qua kỹ càng nói cho Hắc Liêm về sau nhân ma. Bất quá nhưng là che giấu một chút nàng cho rằng vẫn chưa tới thời điểm công bố, hoặc là nàng có ý định khác thông tin. Bình thường ma tộc lại là ra một cái siêu thần, xác thực rất mới lạ, mẫu chốt là hắn siêu thần còn làm cho ngươi quản hạt chủ thành hủy hơn phân nữa, ta đây liền thật không tốt hiểu được, ta có thể hoài nghi ngươi giống ta che giấu cái gì tin tức trọng yếu sao? Arlins. Ta lời nói xác thực rất đáng giá hoài nghi, bất quá ngài đều có thể phái người đi vê đúc Tha thành tìm tòi hư thực. A Linh nói đến âm vang có lực. A Linh ta là tin từ ngươi, vang không thì cũng sẽ không đem vê đúc Tha thành trọng yếu như vậy thành thị giao cho ngươi tới quản lý. Cảm ơn tín nhiệm của ngài. Phía dưới tới phiên ngươi ta thân yêu ung tùm vương gia đối với thiên thành sự tình hắc liêm người phía sau biết, bất quá hắn cần thắc bạn ung tùm chính miệng lặp lại lần nữa, không phải cho chính mình nghe, mà là cho những người khác nghe. Chuyện là như thế này. Hai ngày trước Hải Nhi của ta thác bạn cái kia đặt tại hạ ạt quảng trường dạo chơi lúc nhận đến tặc nhân tập kích đối mặt Hắc Liêm phía sau ma, thác bạn túm túm cùng phía trước giống nhau là mang theo thêm mắm thêm muối tự thuật chuyện ngày đó. Căn cứ ba vị trung thực miêu tả, ta có thể rõ ràng tổng kết ra phía dưới mấy cái tin tức. Đệ nhất, các ngươi nói tới hẳn là cùng là một người, mà, mà còn hắn hẳn là bình thường ma tộc hoặc là dạ ma tộc. Thứ hai, hắn thực lực tại ngắn ngủi 20 ngày không đến thời gian bên trong vô cùng tăng vọt, là từ ma vương đến đại ma vương lại đến bây giờ vô cùng có khả năng ma hoàng cấp bậc. Thứ ba, tiểu tử kia có 2 đến 3 đồng bạn trong đó vô cùng có khả năng bao gồm phản thần đêm không có xương cùng với bọn họ bên trong chí ít có một cái sẽ rất cao thâm dịch dung thuật thứ tư con mắt của bọn hắn hẳn không phải là thiên thành chính là ma vực đỉnh sáng sớm xương ngủ sáng mâm lung hai cái dáng người to con tuổi trẻ ma tộc đỡ lấy một vị tóc trắng xóa ma tộc lão bà bà từ nội thành hướng một tòa viết ma vực đỉnh bốn chữ lớn to lớn cửa đá dạo bước đi tới dừng lại có thẻ thông hành sao thủ vệ ma tộc binh sĩ xem ra là chỉ nhìn thẻ thông hành không nhìn người a có có lão bà bà bên phải ma tộc thanh niên nói xong liền đem ba tấm thẻ thông hành toàn bộ giao cho cái kia ma tộc binh sĩ Ai là nất? Trường quan là ta dựa vào lão bà bà bên trái một cái ma tộc nói đến. Ân, cái kia dĩnh tư chính là ngươi rồi. Ma tộc binh sĩ chỉ vào bên phải ma tộc thanh niên nói đến. Là. Ân, nghĩ không ra các ngươi hành hương dậy sớm như thế, là muốn đánh vỡ ghi chép a? Trường quan, hành hương nha tự nhiên là muốn thành kính, càng sớm càng tốt rồi. Ha ha ha ha, tốt, các ngươi đi thôi. Vậy thì cảm ơn trưởng quan nói xong hai cái ma tộc thanh niên lại lần nữa đỡ lấy lão bà bà đi vào phía trong. Không lâu một đại đội ma tộc binh sĩ là đi tới ma vực đỉnh lối vào chỗ. Sư đại đội trưởng là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Phía trên có khẩn cấp công việc thông báo, để cục bợt ngươi gần nhất nhiều chú ý tới cái này đến khuôn mặt xa lạ, bọn họ 3 đến 4 người một nhóm, mọi thứ có cái gì dị thường nhất định muốn lập tức hướng ta báo cáo. La la la la, sư đại đội trưởng ta làm việc ngài còn lo lắng sao? Ân. 4 chương 254. Chương 250, ngủ say bảy ma thú, bên trên. Ha ha ha ha, nghĩ không ra như thế dễ dàng liền tiến vào ma vực đỉnh, đám kia đần độn ma tộc cân tuấn nhìn xem trước mặt cao vút trong mây đỉnh núi không khỏi cười to đến. Cái này còn nhờ vào Tiểu Phi Phi, nếu không phải nàng kịp thời cứu tỉnh ít, nhưng chúng ta sợ rằng sớm đã thành những cái kia ma tộc đứa tối lá một nhóm không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình. Đêm không có xương rời đi phía sau, lá một nhóm cùng Ân Tuấn cảm xúc đều có chút xa sút, biết rõ đối phương là ma tộc, cũng không biết vì cái gì bọn họ chính là trong lòng buồn đến sợ. Sau đó Ân Tuấn cũng là rời đi trở về gian phòng của mình đi. Một mình nhìn xem tần ít nhưng mặt tái nhợt lá một nhóm không khỏi có chút tự trách, ta quá vô dụng, đã từng xảy ra một lần sự tình thế mà còn kém chút lại để cho nó phát sinh tự trách sau khi lá một nhóm trái lo phải nghĩ hiện nay quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp để tần y nhưng tỉnh lại. vì vậy lá một nhóm lật khắp chính mình ba viên nhận chứa đồ, tìm ra chính mình luyện chế các loại đan dược, từng cái là tần y nhưng uống vào, mặc dù mặt của nàng là có chút khởi sắc, bất quá tác dụng tựa hồ không lớn. đúng lúc này, nhà trọ dưới lầu truyền đến một náo âm thanh. lá một nhóm, không tốt, nhà trọ lão bản chính mang theo đám kia ma tộc binh sĩ cầm chân dung của ngươi lên lầu tới ân tuấn vội vàng hấp tấp đi vào phòng. đến thật là nhanh nói xong lá một nhóm ôm lấy tần y nhưng, ân đại ca, xem ra chúng ta chỉ có thể mau chóng rời đi nơi này. ân dứt lời hai người bắt đầu từ nhà trọ cửa sổ rời đi, mà lúc này bên ngoài khách sạn đã là bị ma tộc binh sĩ vây quanh. Lá một nhóm mang theo Ân Tuấn cùng Tần Y nhưng là thật vất vả phá vây, lập tức trốn vào một cái bỏ trống phòng ốc bên trong. Diệp huynh, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à? Bọn họ đã nắm giữ ba người chúng ta chân dùng, chúng ta bây giờ có thể là nửa bước khó đi Ân Tuấn không khỏi phát sổ đến. Hiện tại chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Nếu là ít nhưng lá một nhóm đang muốn nói cái gì hướng về Tần Y nhưng liếc một cái, kết quả lại là bị dọa kêu to một tiếng. Chỉ thấy tại bọn họ không chú ý ở giữa. Tần Y, nhưng toàn thân là kéo căng vô số phát ra xanh nhạt tia sáng dây nhỏ, dây nhỏ hàn khí bức người Diễm Minh, sau lưng của ngươi, sau lưng của ta lá một nhóm là tay không một chảo, bắt đến một đoàn mềm dẻo đồ vật, xem xét, lại là Tần Y nhưng ma sùng ngàn năm lạnh cổ vương tiểu phi phi, mà che kín Tần Y mặc dù thân thể ánh sáng xanh lục sợi tơ đều là từ trong miệng nàng kéo dài đi ra. Đang lúc lá một nhóm hai người hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra lúc, chỉ thấy lá một nhóm trên tay Tần Y nhưng là có động tĩnh, nàng đầu tiên là ngón trỏ tay phải giật giật, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, Y nhiên nhưng thân thể của ngươi còn kiên trì ở sao? Lá một nhóm đỡ dịch dung thành Lao Thái Thái Tần Ý, nhưng lo lắng hỏi: "Ta không có việc gì, An thiên Linh Đan, thân thể của ta trên cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ là có chút không còn chút sức lực nào mà thôi." Tần Ý nhưng mỉm cười nói đến, thật hy vọng về sau già hắn cũng có thể dạng này đỡ lấy ta. Ma vực đỉnh từ xa nhìn lại chỉ có một tòa không lớn chọc vào trong mây ngọn núi, có thể là đi tới Thiên Thành tiến vào Ma vực đỉnh phạm vi bên trong phía sau, lá một nhóm bọn họ mới rõ ràng cảm giác được Ma vực đỉnh chủ phong không những rất cao rất lớn, mà còn chủ phong phía dưới mặt khác vùng núi phạm vi cũng là cực kỳ bao la. Ma Vực Đỉnh bên trong hoàn cảnh cùng ngoại giới có cực kỳ lớn khác biệt, nơi này chẳng những thảm thực vật rậm rạp, không khí trong lành, giống loài phong phú, mà lại là một tia lệ khí cũng không cảm giác được, mà theo không ngừng thâm nhập, càng đến gần Ma Vực Đỉnh chủ phong loại này rừng rậm nguyên thủy phong cảnh thì càng nổi bật. Nghĩ không ra vẹn vẹn một núi ngăn cách nhưng là có như vậy cách biệt một trời lần thứ nhất tiến vào Ma Vực Đỉnh, Tần Tuấn nhìn trước mắt thanh thú tươi tốt xanh tươi mê người phong cảnh không khỏi là cảm khái đến. Đúng vậy à, cái này ngoài ý liệu, dạng này chúng ta cũng không cần lại sử dụng quang vi lô thạch. Tần Ý nhưng nguyên bản vẫn như cũ trắng bệch mặt là tiến vào Ma Vực Đỉnh phía sau dần dần khôi phục. Không khí nơi này thế mà so với chúng ta nhân loại đồng dạng ở thành trấn bên trong không khí còn muốn tươi mát, mà còn nơi này nguyên thủy rừng cây giữ gìn cực kỳ hoàn chỉnh, gần như cùng minh nguyệt trạch ngang nhau à. Cứ như vậy, đối với ý nhưng thân thể chính là có rất lớn chỗ Ích lợi lá một nhóm cũng là kinh ngạc tại ma vực đỉnh hoàn cảnh, nhưng là hoàn toàn quên đi truyền thuyết ma vực đỉnh là cái như thế nào địa phương. Dọc theo cao vút trong mây to lớn cây cao ở giữa một đầu hẹp dài rừng rậm tiểu đạo, lá một nhóm ba người tiếp tục hướng phía trước đi, bởi vì tần Ích nhưng nguyên nhân bọn họ tốc độ rất chậm, tăng thêm bọn họ căn bản chưa từng thấy cũng không biết cái kia long linh hộ phách đến cùng ở đâu cho nên chỉ có thể là vừa đi vừa tìm vận may người này à có đôi khi vận khí tới là ngăn cũng không ngăn nổi chỉ bất quá người khác đụng đều là may mắn mà lá một nhóm ba người bọn hắn nhưng là vận rủi ở trên đường nhỏ đi mười mấy phút kỳ thật cũng liền đi sáu, bảy trăm mét mà thôi đột nhiên là xuất hiện một cái chỗ ngã ba mà lại là ngã ba đường nhìn xem yếu ớt vươn hướng phương xa không thể nhìn thấy phần cuối tiểu đạo nhất thời là đem ba người làm khó đi bên trái đi bên phải đi ở giữa lá một nhóm anh tuấn cùng với tần y nhưng là cũng trong lúc đó nói ra cái nhìn của mình cũng lựa chọn bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn đi bên trái, bởi vì lá một nhóm dị thường kiên trì, con mắt lóng lánh khiến người khó mà suy nghĩ tinh quang. lá một nhóm, ngươi tại sao muốn kiên trì đi bên này chẳng lẽ? ngươi có cái gì phát hiện sao? Tân y nhưng rất kinh ngạc, dù sao lá một nhóm tại có một số việc bên trên là tương đối thần kinh thô. kỳ kỳ, nói ra các ngươi có thể không tin, ta từ đầu này trên đường nhỏ người thấy bảo bối mùi lá một nhóm một mặt cười gian. ta nói lá một nhóm, ngươi có thể hay không đáng tin cậy một chút, ngươi biết chúng ta là tới làm gì sao? tần y nhưng nghe lý do này là như rơi xuống vực sâu, lá một nhóm bệnh, sẽ không lại phạm vào a liên nói các ngươi không tin a nhìn linh nghiệm a linh nghiệm ngươi cái ta tin đi ở trước nhất ân tuấn đột nhiên là bước chân im bặt mà dừng âm thanh hơi có vẻ kinh ngạc không chớp mắt nhìn về phía trước một chỗ nhìn thấy ân tuấn đột nhiên là ngẩn người thật ý nhưng cùng lá một nhóm cũng là lần lượt hướng hắn chỗ nhìn phương hướng nhìn kết quả chỉ nhìn đến cái kia nơi xa một đống đống đất nhỏ bên trên là dầm dạp chẳng chị hiện đầy to lớn chói lọi mặt trời thạch mỗi khối đều so lá một nhóm đầu còn lớn ta cứ nói đi ta ngửi thấy bảo bối hương vị lám một nhóm một bên nói trong mắt đều là tham lam trong miệng chảy nước miếng ngăn không được chảy xuống ha ha ha ha ha ha ha ha Bảo Bối ta tới, nói xong lá một nhóm bất chấp tất cả chính là thẳng tắp hướng về đống kia chói lọi mặt trời thạch nào tới. Hai năm tiểu cô nương, có một cái tiểu trúc rỏ, ta bên trái lấy bên phải lấy bên trên hai xuống lấy, nguyên lai like mỗi khối khoáng thạch còn thật đáng yêu lá một nhóm tại đống đất nhỏ bên trên là vô cùng vui sướng, đem cái kia chói lọi mặt trời thạch một khối tiếp một mảnh đất ném vào chính mình nhận chứa đồ, Ân Tuấn cùng Tần Y nhưng lẫn nhau, cũng là hướng đống kia chói lọi mặt trời thạch phát tới, gia nhập vui vẻ khai thác đội ngũ. Lấy lấy, lá một nhóm tại thu hồi một khối khoảng chừng nặng ngang ba cái chính mình lớn như vậy cự hình chói lọi mặt trời sao đá, phát hiện phía dưới có cái thổ hắc sắc viên cầu mà còn tản ra từng kia từng kia ma tính, đây là thứ quỷ gì? Tại trong đất cũng nhìn không ra cái gì đến, xem ra vẫn là phải lấy ra nhìn vì vậy lá Một nhóm dùng tay đi rút, không nghĩ tới viên kia bóng còn khảm nạm rất gấp, "Ai ơi, ta còn cũng không tin vì vậy lá Một nhóm mở rộng yếu đất khí, năm ngón tay siết sao chế trụ, sau đó đại lực lôi kéo, phụ theo viên cầu bị lá Một nhóm kéo ra, một đạo mang theo ma tộc khí tức đỏ thắm máu tươi là báo tác đi ra." Ngao, Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết là chấn động thiên địa. Chương 251: Ngủ say bảy ma thú, bên dưới, chương 251: Ngủ say bảy ma thú, bên dưới. Vâng. Theo cái kia kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, lá một nhóm bọn họ vị trí đống đất nhỏ là đột nhiên chấn động kịch liệt đồng thời nhanh chóng tăng lên, vô số chói lọi mặt trời thạch cùng bùn đất là rầm rầm hướng đống đất bốn phía lăn xuống, lá một nhóm ba người đều là cố gắng giữ vững thân thể. Các ngươi hai cái ai nói nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tân Nghị nhưng thân thể ban đầu liền không có khỏi hẳn, hiện tại cái này dày vỏ, quả muốn ôn. Ta không biết, ta có thể cái gì cũng không có làm ân tuấn tranh thủ thời gian rũ sạch cùng chuyện này quan hệ. Cái kia, cái gì? Ta hình như không cẩn thận đem thứ gì cho làm tỉnh lại lá một nhóm một màn xin lỗi. Liên đoán được là ngươi, lá một nhóm đi cùng với ngươi liền không ai có thể bất lo thời điểm. Lúc này, theo cái kia âm thanh kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, không chỉ là lá một nhóm bọn họ vị trí đống đất nhỏ bắt đầu chuyển động, gần như phụ cận tất cả đống đất nhỏ đều là vận động dữ dội. Ngay sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng to gọi tiếng là từ bốn phía truyền đến. Lúc này lá một nhóm bọn họ mới nhìn rõ, nguyên lai like cái kia đầy cánh rừng đống đất nhỏ lại là từng cái hình thể to lớn ma thú, mà còn trên người bọn họ tán phát khí tức cùng bọn hắn phía trước tại nhất bản thành dưới mặt đất gặp phải cái kia địa ngục quỷ ngao gần như giống nhau như lúc một đám ngủ say trăm năm lâu bảy ma thú cứ như vậy bị lá một nhóm làm tỉnh lại liền như là lúc trước lôi chạch thú vật đồng dạng cảm giác lá một nhóm tồn tại chính là vì để người không cố gắng đi ngủ a a lá một nhóm ba người vị trí cái kia cự hình ma thú là nâng lên hắn cái kia mọc đầy giống cái rùi một vật đầu đưa dài nhỏ cái cổ trong mắt để đó yêu đớn hận ý thân thể là kịch liệt lay động lá một nhóm cùng ngân tuấn là không có vấn đề gì nhẹ nhàng nhảy lên chính là bay lên không trung mà tần y thế nhưng là không có nhẹ nhàng như vậy dưới chân một tá trượt chính là hướng mặt đất rơi xuống y vậy nhưng lá một nhóm quát to một tiếng chính là như rời dây cung mũi tên đồng dạng hướng về tần y nhưng mà tới lá một nhóm ôm chặt lấy tần y nhưng bốn mắt nhìn nhau ẩn ý đưa tình. Diệp Huyên cẩn thận, trên không ngần tuấn đột nhiên là gọi lớn bảo, chỉ thấy cái kia phẫn nộ ma thú là nâng lên hắn dài nhỏ cái đuôi cuối cùng cái kia giống sầu riêng đồng dạng to lớn mọc đầy gai bóng, xuống về lá một nhóm chính là gào thét đập tới. Dưới đất là nháy mắt bị đập ra một cái 2-3 mét sâu hố to, bất quá lá một nhóm là kịp thời chạy trốn mở ra. Một kích chính là đủ để nhìn ra loại này lá một nhóm bọn họ không gọi nổi danh tự ma thú uy lực là bao nhiêu kinh người. Cái kia mặt đất trừ hơn nửa thước dày chính là bùn đất đất gai tầng, bên dưới đều là tính chất cứng rắn hất nhang tầng, một cái nho nhỏ vẫy đuôi chính là tiện ra một cái hai ba mét sâu hố to cái này tản ra khí tức quỷ dị ma thú không phải thiên thú chính là địa thú đỉnh phong. lúc này bốn phía mấy trăm đầu dạng này ma thú là bắt đầu hướng lá một nhóm bọn họ bên này tụ tập mà đến. nói thế nào cũng là lá một nhóm cái vẻ đẹp của bọn họ ngộng, tự nhiên là muốn đến báo thủ. một cái cứ như vậy doanh người, mấy trăm con nếu là đều dựa vào cùng một chỗ đến đánh lá một nhóm, lá một nhóm ha không bị đánh thành bánh thịt. bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, lá một nhóm quyết định thật nhanh, đi. vì vậy hắn ôm tần ý nhưng hướng về đường cũ bay trở về. có thể là bị chọc giận bầy ma thú đâu chịu dễ dàng như vậy vương tha lá một nhóm bọn họ, cho nên bọn họ nhộn nhịp cao đầu sau đó từng đoàn từng đoàn bao hàm to lớn lực sát thương hư thuật bóng là hướng về lá một nhóm bọn họ đánh tới trong lúc nhất thời yếu ớt như mưa xuống vùng này ma vực đỉnh là triệt để bị vanh tỉnh đáng sợ không đáng sợ nên tỉnh không nên tỉnh đồ vật đều là đi lên lá một nhóm yếu ớt khí toàn bộ triển khai trực tiếp là tiến vào thú hóa tứ giai lá một nhóm đã là nắm giữ thú hóa ngũ giai bất quá giống như mặt khác mấy cấp đồng dạng vừa bắt đầu còn nắm giữ không phải rất tốt một bên phòng ngự một bên thần tốc hướng về nơi xa trốn chạy lá một nhóm là liệu mạng trốn mà phía sau hắn cái kia dầm dạp chẳng chỉ hư thuật bóng là liệu mạng truy bất quá tốt tại lá một nhóm tốc độ là nhất lưu nhân phẩm cũng là tràn đầy bị mấy trăm con thiên thú cấp bậc kỳ quái ma thú vây đánh, lại là bình yên vô sự đào thoát. hô, y như ngươi không sao chứ? ân, ta không có việc gì. ân lớn lá một nhóm quay đầu đang muốn quan tâm một cái ân tuấn, kết quả hắn sau lưng trừ bỏ bị hắn bồi dối đụng ngã mấy gốc cây, là cái gì cũng không có. lá một nhóm, làm sao vậy? có phải là ân lớn tần y nhưng tại lá một nhóm trong ngực dây rủi lấy ngẩng đầu, về nhìn, ân đại ca, không có. ân tuấn em đi, lá một nhóm cùng tần y nhưng có thể là buồn khổ đang suy nghĩ muốn hay không trở về tìm xem, đột nhiên lá một nhóm cao mày, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ chính hướng về bọn họ tới gần, cẩn thận, lá một nhóm đối với tần y nhưng dặn dò đến, có thể là vừa dứt lời, chỉ nghe tần y nhưng a một tiếng, lá một nhóm nhìn lại, nàng đã là bị một đầu cổ màu xanh to lớn dây leo cho cuốn chặt lấy không hề đứt đoạn hướng rừng dậm chỗ sâu kéo đi, Gặp quỷ, cái kia cổ lục sắc đang mạn tới gần, lá một nhóm lại là một chút xíu cũng không có phát ra được, một nhóm, tần ý nhưng đau khổ rãy rủa, lá một nhóm lập tức là yếu ớt khí toàn bộ triển khai hướng về cái kia cấp tốc rút về dây leo đùi đèo nhưng vào lúc này lá một nhóm phía trước cảm thụ mặt khát năng lượng đã là đổi lại cụ tượng hóa đồ vật xuất hiện tại trước mắt hắn một đoàn bị mông ngông xương trắng bao vây bất minh vật thể chết tiệt lúc nào xuất hiện không tốt mà lại chọn lúc này đoàn kia xương trắng xuất hiện phía sau là lập tức phong bế lá một nhóm đường đi đồng thời vô số yêu ớt lưới đao bắt đầu từ đoàn kia xương trắng bắn ra vụ vụ hung hăng hướng về lá một nhóm tấn công mạnh tiểu gia hiện tại không tâm tình chơi với ngươi muốn chơi về nhà tìm ngươi đại gia đi lá một nhóm nội tâm gấp tận y nhưng là đón cái kiệt như mưa tiên hoa lê yêu ớt lưới đao trực tiếp xông lên đi qua đoàn kia xương trắng đầu tiên là sức sở sau đó là thiên về một bên lui một bên thả ra mấy cái yêu ớt thú vật đồng thời càng mạnh yêu ớt lưới đao không ngừng bắn ra không nên coi thường tiểu gia ngươi cho rằng vậy những này cái phá ngoạn ý liền có thể ngăn lại lao từ sau ngươi quá ngây thơ mặc dù lá một nhóm không biết đoàn kia xương trắng là cái gì bất quá từ vừa rồi biểu hiện của hắn đến xem nhất định là cái sinh vật có chi khôn lá một nhóm tiếp tục đón những cái kia yêu ớt lưới đao cùng yêu ớt thú vật cực tốc vọt tới trước song quyền yêu ớt khi đã là thần tốc chạy ra nước đối mặt gào thét mà đến yêu ớt thú vật lá một nhóm là một quyền một cái trực tiếp nện tạt đi mà đối cái kia tăng cường phía sau yêu ớt lưới đao lá một nhóm không nhìn thẳng bằng vào thú hoa từ dai siêu cường phòng ngự cùng tự thân như bức bản thân chữa trị tiếp tục hướng về tần y nhưng biến mất phương hướng và mạnh nhìn thấy lá một nhóm dữ dội như vậy màu trắng xương mù đoàn thiên vệ một bên lui một bên tay tại trên không lung tung khoa tay lá một nhóm cũng không có quá để ý hiện tại hắn chỉ lo lắng tần y nhưng dù sao so ra mà nói tần y nhưng rất yếu mà còn vết thương cũ chưa tốt lá một nhóm thật rất gốc phanh một tiếng làm lá một nhóm sắp đuổi kịp đoàn kia xương trắng lúc đột nhiên lá một nhóm là bị một trận ánh sáng vách tường cho hung hăng bắn ra tiếp tục va chạm mới phát hiện chính mình thế mà bị đoàn kia xương trắng cho tính kế bị vây ở một cái lá một nhóm chưa từng thấy qua trong trận pháp gắp quỷ lá một nhóm cẩn thận quan sát có thể là nội tâm gấp gáp không cho phép mà còn trận pháp này chân tâm rất đặc biệt lá một nhóm trong thời gian ngắn còn không giải được ta cũng không tin tả hôm nay nếu là không giải được ngươi nhà ta về sau liền đem trận pháp hai lạc lạc lạc lạc lúc này đoàn kia xương trắng lại là phát ra cười khanh khách âm thanh giống người lại không hoàn toàn giống cẩn thận nghe xong ngược lại còn có mấy phần khủng bố cùng lúc đó lá một nhóm trong cơ thể một mực bị hắn cố gắng áp chế viễn tuyệt là rốt cuộc áp chế không nổi từ lá một nhóm đỉnh đầu chỗ thoát ra phát ra to lớn mà ma quỷ ánh lửa mấy mắt chiếu sáng cả rừng rậm. Chương 2524. Chương 252, ngàn năm mỏm núi đá cổ vương. Xiêu xiêu xiêu xiêu, bị cổ lục sắc đằng mạn cuốn lấy Tần ý nhưng là một đường bị kéo đi thật xa, sớm đã là nhìn không thấy lá một nhóm vết tích. Lúc này dây leo tốc độ đột nhiên chậm lại, Tần ý thế nhưng bị giơ lên cao cao, nhìn lại, phát hiện một quả quái dị đại thụ chính mở ra một tấm miệng to như chậu máu, nguyên lai like cái kia cái gọi là dây leo kỳ thật không phải dây leo, mà là cây kia chừng 5-6 người ôm hết kỳ quái đại thụ một cái nhánh cây, lúc này Tần Ích nhưng đang bị nhánh cây kia hướng tâm kia miệng to như chậu máu bên trong đưa. Tần Ý nhưng tâm nháy mắt là lạnh hơn nửa đoạn, nghĩ không ra như hoa như ngọc, xuân xanh tốt đẹp bản cô nãi nãi, hôm nay lại muốn táng thân tại cái này xấu xí đại thụ trong miệng. Nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái to lớn mèo, không sai, không phải lá hổ, mà là một cái thân dài vượt qua 5 mét to lớn mèo hoang theo bên cạnh một bên trong bụi cây thoát ra, cắn một cái đoạn cái kia đại thụ quấn quanh lấy Tần Ý, nhưng cái kia cành cây, sau đó nhanh chóng xông vào bên kia rừng cây. Tần Ý nhưng bắt đầu còn tưởng rằng là lá một nhóm tới cứ mình, vui vẻ muốn chết, kết quả xem xét mới phát hiện đây là cách đàn sói lại vào miệng hổ, bản cô nương mệnh làm sao lại như thế khổ a. Lớn mèo hoang ngậm tần ý nhưng là hướng lên trên chạy mấy cây số, cuối cùng là tại một cái tử vô số to lớn cảnh cây xây dựng mà thành, như ổ chim đồng dạng to lớn hình bán cầu cảnh cây ổ bên trong ngừng lại, cái kia lớn mèo hoang là chạy chạy nước miếng liền muốn hướng tần ý nhưng tắc tới, hình ảnh kia quá đẹp, tần ý nhưng là nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Phốc, một tiếng vang thật lớn, tần ý nhưng là lập tức mở mắt ra, chỉ thấy cái kia ngậm nàng chạy mấy cây số trong núi lớn mèo hoang đã làm máu thịt bé bét, nội tạng lật ra ngoài bị thứ gì đính tại cách đó không xa trên một cây lại thụ. Nhất định là lá một nhóm tới cứu ta. Tần ý nhưng lại hỉ, nhìn lại, nàng thật tốt muốn khóc, hiện tại chỉ thấy một cái to lớn con cua cùng một cái to lớn thiên ngưu ngay tại cách đó không xa mắt lom lom nhìn chằm chằm tần y nhưng bất quá đều là không dám xuất thủ trước mà đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một trận to rõ hất vang ngay sau đó một đạo to lớn bóng tối vạch qua tần y nhưng biến mất tại nguyên chỗ lúc này nàng đang bị một cái dài ba cái đầu to lớn diều hâu cho nắm lấy hướng về cao hơn vùng núi bay đi số khổ cũng liền dạng này tần y nhưng là tại trên không lưu lại một chuỗi bi thương nước mắt Ba đầu ương chảo Tần y nhưng bay mấy phút, mắt thấy đã là đến Ma vực đỉnh chủ phong giữa sân núi, lúc này đột nhiên từ mặt đất phóng tới một đầu cực nhỏ đất đen trực tiếp đánh trúng ba đầu diều hâu cánh phần gốc, đồng thời đem một mực khóa lại, sau đó chỉ thấy ba đầu diều hâu như bị người thu hồi chơi diều hướng xuống đất rơi xuống. À, cực tốc hạ lạc cái chủng loại kia mất trọng lượng làm cho Tần y nhưng có chút chịu không được, không khỏi là kêu to lên. Phanh, mười mấy giây sau Tần y nhưng cùng ba đầu diều hâu song song rơi xuống đất, bất quá tốt tại là ba đầu diều hâu độn một nguồn, Tần Ích nhưng không bị thương tích gì, mà cái kia ba đầu thân ứng thân thể cũng rất bền chắc. Từ vài trăm mét trên bầu trời rất xuống thế mà cũng là không có gì đáng ngại. Bất quá tiếp xuống nó nhưng là khó thoát vận rủi. Vừa xuống đất không lâu, bắt đầu từ cách đó không xa rậm rạp chẳng chịt rừng cây phía sau một cái sườn núi chỗ phong tới mấy đạo như trước đồng dạng màu đen thơm mỏng. Từ ba đầu thân đứng thân thể các nơi cắm vào bên trong thân thể của hắn, vừa vặn đứng lên ba đầu diều hâu vùng vẫy mấy lần liền ầm vang ngã xuống. Sau đó chỉ thấy hắn sung mãn thân thể là dần dần khô quắt đi xuống. Nhìn trước mắt một màn tân y nhưng hồn đều là muốn bị dọa không có, ta sẽ không muốn chết khó coi như vậy, như thế tản a, không được, tuyệt đối không được ta không muốn chết khó coi như vậy, nghĩ đến tần y nhưng cũng không biết khí lực ở đâu ra, lập tức là đứng lên liền hướng về một phương hướng khác, ma vực đỉnh chủ phong hướng lên trên phương hướng, bao táp mà đi. Cái kia ngay tại bạo thực ba đầu diều hâu ra hỏa cũng không có để ý tới tần y nhưng, bất quá chúng ta tần đại mỹ nữ hôm nay là thật là xui xẻo, trong rừng chạy loạn thêm vài phút đồng hồ, đột nhiên là hoa một tiếng, mặt đất sụp đổ, nàng là rơi vào một cái đen như mực trong hang đi. Ai ôi, tần y nhưng cái mông, vẫn còn may không phải là mất hết mặt mũi trước, đây cũng là đến nơi quái quỷ gì. Tần y nhưng bò dậy sờ lên vô cùng đau đớn cái mông, bắt đầu tại hắc ám bên trong lục lọi. Đột nhiên, cách đó không xa xuất hiện một đôi xanh lét chỉ riêng, tần ít nhưng bằng trực giác biết cái kia hẳn là ma thú con mắt, cái này còn không kết thúc. Mãi đến trải qua phiên này nho nhỏ dày vò, tần ít nhưng mới hiểu được ma vực đỉnh đáng sợ đến cỡ nào, xem ra truyền thuyết một chút cũng không sai. Ma liên tại vậy đối với yếu ớt mắt lục con người xuất hiện không lâu sau, toàn bộ địa động lại là chậm rãi phát sáng lên, nguyên lai, like, trên mặt đất động trên trần nhà cùng trên vách động là hiện đầy một loại nhỏ bé có khả năng phát sáng côn trùng, chỉ cần vừa cảm thụ đến ngoại giới có ánh sáng bọn họ chính là cũng lập tức phát ra chỉ riêng làm ra đáp lại, bởi vì bọn họ cho rằng cái kia chỉ là đồng bạn đối bọn họ với gọi Mà Tần Ích nhưng rơi xuống lúc đúng lúc là cho mở rộng cái cửa sổ mái nhà. Một đạo ngoại giới tia sáng là từ phía trên nơi cửa sổ chiếu vào số này, trăm năm không thấy ánh mặt trời trong hang. Bản xứ trong động thay đổi đến sáng tỏ phía sau, Tần Ích nhưng cả người đều là ngẩn người tại chỗ, không phải kinh ngạc tại trong động những này phát sáng côn trùng, mà là đối diện nàng vậy đối với con mắt màu xanh lục người sở hữu, nàng năm mỏm núi đá cổ vương. Siêu một tiếng, cảm giác được tình huống ngoại giới nhỏ mập là từ Tần Ích, nhưng trong nhận chứa đồ be da, sau đó dùng hắn đen như mực mắt to là giận hung hăng nhìn chằm chằm đối diện, cái kia toàn thân thị thừa, tối như mực Mà phải có một chút buồn nôn ngàn năm mỏm núi đá cổ vương, tràn đầy ý. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công giữ một mái, nửa câu sau tạm không thảo luận, bất quá nửa câu đầu là khẳng định có lý, nguyên bản giống được bị mất trí nhớ, không ngừng chạy chạy nước miếng ngàn năm mỏm núi đá cổ vương, nhìn thấy tiểu phỉ phỉ xuất hiện lập tức cũng là ánh mắt thay đổi đến cực kỳ sắc bén. Quả nhiên vẫn là ma thú đến thành thật, nửa câu nói nhảm không có chính là trực tiếp đánh. Tiểu phỉ phỉ cùng cái kia ngàn năm mỏ núi đá cổ vương cơ hổ là đồng thời hướng về đối phương phun ra một cái cứng cỏi tơ mỏng đồng thời song phương quanh thân yếu ớt khí đại thịnh, sau đó một lớn một nhỏ hai đống viên thịt đồng dạng thân thể là thần tốc trong động lập lòe, biến mất xuất hiện lại lại biến mất vô số đầu sợi tơ tới tới lui lui là làm cho tần y nhưng hoa mắt biết rõ tiểu phi phi đang vì mình cổ chiến có thể là tần y nhưng nhưng là giúp không được gì chỉ có thể là trốn ở một bên lo lắng xung lại nói hai loại cổ vương mặc dù thực lực như bước một bút có thể là chiến đấu có thể nhìn thưởng tính nhưng là kém một chút trừ thoáng hiện chính là nhà tơ liền không có mặt khắc chiều lúc đầu a cái này nhà tơ đại chiến cũng tạm được có thể là một cái vì không phá hư động phủ của mình một cái vì không làm thương hại đến tần ý nhưng đều là nôn rón r nghiêm trọng có chứng ngại phát huy cho nên có thể nhìn tưởng tính là giảm bất đi nhiều nhà tơ nôn nửa ngày cuối cùng quả nhiên vẫn là ở vào thành niên kỳ ngàn năm mỏm núi đá cổ vương cao hơn một bậc tiểu phi phi là đống chốc bị đối phương mấy cây tơ mỏng đánh sâu sắc rơi vào vách tường nhỏ mập tần ý nhưng gặp chính mình bảo bối bị đánh vào vách động cái kia đau lòng à vì vậy nàng mau đem tiểu phi phi thu hồi sau đó một bộ chuẩn bị là sự nghiệp hiện thân biểu lộ tiếp lấy chỉ thấy một mực mềm dẻo tần muội giấy la mở hai tay ra ngửa mặt chỉ lên trời quanh thân màu xanh yếu ớt khí đại thịnh, lúc này trong miệng của nàng không biết là tại nói thầm thứ gì, chỉ thấy từ chán của nàng chỗ bay ra một chút kỳ lạ phát ra nhàn nhạt làm quang phù văn, cái kia vọt tới vọt phù là cấp tốc hướng về ngàn năm mỏm núi đá cổ vương bay đi. Nhìn xem không ngừng hướng chính mình thần tốc bay tới phù văn, ngàn năm mỏm núi đá cổ vương mắt lộ ra cực độ khủng hoảng, ngay sau đó hắn là bị những cái kia phù văn cuốn chặt lấy, mặc dù liều mạng dãy rủa có thể là không dùng được. Sau đó, lam ngàn năm ngọn núi đá cổ vương triệt để bị phù bao quải phía sau, là từ trên người hắn phát ra một đạo cực độ chói mắt bạch quang. Thành, một tiếng tần ý nhưng là ngã trên mặt đất. 4 chương 2534. Chương 253, Thiên Hỏa cũng bắn manh. Thiên Hỏa, nhìn thấy Huyền Tuyệt xuất hiện cùng với hắn cố kia khí thế đáng sợ, đối mặt cái kia tại trận pháp bên ngoài cười thoải mái không chỉ màu trắng xương mù đoàn, lá Một nhóm não là lập tức thoáng hiện Thiên Hỏa hai chữ này. Không thể nào, Thiên Hỏa thế mà lại chơi trận pháp, mà còn chơi còn như vậy cao thâm. Lá Một nhóm trong lúc suy tư, chỉ thấy phóng ra ngoài Huyền Tuyệt là không ngừng biến lớn trở nên nồng, kim hồng lửa cháy hừng hực thiếu đốt, không lâu, cái kia kiên cường tưởng ánh sáng lại là bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ bé khe hở. Uy, tiểu ca kiềm chế một chút, ta vừa rồi có thể là lên qua thể, các loại, cái này Huyên Tuyệt cũng coi là năng lực của ta một bộ phận. Hắn đem cái này phá trận pháp giải quyết cũng chính là ta đem cái này trận pháp giải quyết, mà còn thời gian không thể kéo dài được nữa. Huyên Tuyệt Hinh, cố gắng. Theo Huyên Tuyệt không ngừng nung khô, cái kia trận pháp rốt cục là tại hơn một phút đồng hồ tốt lù lù sụp đổ. Tiếp lấy Huyên Tuyệt là cấp tốc thu lại thành một đoàn nhỏ, sau đó thần tốc hướng về cách đó không xa đoàn kia xương trắng phóng đi. Ho ho, liền tại Huyên Tuyệt tới gần đoàn kia xương trắng lúc nó rốt cục là lộ ra nó bộ mặt thật một đoàn ngọn lửa màu nhu bạch, quả nhiên là thiên hỏa lá một nhóm lúc này cũng nói không nên lợi là cái gì tâm tình kích động kinh ngạc bất đắc dĩ có lẽ đều có a phanh lúc này huyễn tuyệt đã là cùng đoàn kia màu ngà sữa thiên hỏa giao thủ thiên hỏa đánh nhau tương đối có ý tứ bọn họ không có tay không có chân thậm chí có thể nói là không có thân thể bất quá bọn họ nhưng là có thể tùy thời thay đổi bộ dáng lại là có thể làm được muốn tay có tay muốn chân có chân vì vậy chúng ta đầu tiên nhìn thấy chính là hai đoàn thiên hỏa biến ảo ra tứ chi mà lại là loại kia lại ngắn lại thô tứ chi bọn họ giống tiểu hài té ngã đồng dạng thế mà không phải tại so với ai khác hỏa hầu đủ mà là tại so với ai khác sức lực lớn nhìn thấy hai cái tiểu hài hai tay lẫn nhau đè xuống, không ngừng mà sử dụng bọn họ ngắn lại thô chân nhỏ tại lẫn nhau khai bán, lá một nhóm một cái lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, đánh cái trận không cần như thế manh a, bán cho người nào nhìn đâu. Ta nói Huyên Tuyệt Ca, lão đại ngươi ta thời gian đang gấp, ngươi có thể hay không dùng điểm gọn gạt nhận, ta còn muốn đi cứu người đâu. Lá một nhóm trong đầu là cùng Huyên Tuyệt liên lạc, mặc dù Huyên Tuyệt không biết nói chuyện, bất quá lá một nhóm vẫn là trong lòng rất gấp, vì vậy nếm thử cùng hắn tiến hành giao lưu, kết quả vẫn thật là gặp nơi xa Thiên Hoa Huyên Tuyệt sững sờ, là cấp tốc kéo ra cùng màu ngà sữa Thiên Hoa khoảng cách, đồng thời nháy mắt hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn. Cái kia màu ngà sữa thiên hỏa gặp Huyễn tuyệt không thể so khí lực, vì vậy cũng đi theo hóa thành một đoàn to lớn màu ngà sữa hỏa cầu. Sau đó Song Vương là đột nhiên cao tốc tại nguyên chỗ xoay tròn, theo bọn họ xoay tròn, không ngừng có to lớn ngọn lửa gào thét mà ra. Song Vương bắt đầu lợi dụng những này ngọn lửa bắt đầu đối hành. Trong lúc nhất thời hỏa vũ đột nhiên bên dưới, làm cho phụ cận là gà bay chó chạy, thật tốt dừng rầm nguyên thủy, một bộ phận lớn chính là hủy ở hai cái thiên hỏa trên tay. Người này đến cùng có nghe hiểu hay không ta ý tứ à? Lá một nhóm nhìn xem khắp nơi bay loạn thiên hỏa cũng là ôm đầu tán loạn. Ngọn lửa công kích kéo dài một hồi, hai cái thiên hỏa cũng là phát hiện hình như cái kia không đối. Thiên hỏa căn bản là không sợ hỏa công đánh, mặc dù thiên hỏa tại thực lực tổng hợp bên trên có xếp hạng trước sau, có thể đó là chỉ bọn họ thực lực cùng với đối ngoại vật lực phá hoại, bọn họ chính mình dùng sức đốt cũng là không nhiều lắm vấn đề, bọn họ lại tiếp tục như vậy sẽ chỉ hủy phụ cận tất cả lại hết sức không ra cái cao thấp. Vì vậy hai cái thiên hỏa tựa như thương lượng song đồng dạng là lập tức ngừng lại chuyển động, lập tức thần tốc biến thành lửa nhỏ người răng rấp, kìm nén miệng trừng mắt chính là thần tốc hướng đối phương bay đi, sẽ không lại đổi thành so khí lực đi lá một nhóm suy nghĩ, có thể là tiếp xuống một màn lá một nhóm nhưng là cái cảm đều chấn kinh chỉ thấy tới gần phía sau hai cái thiên hỏa đã là dùng tay lẫn nhau chống đỡ, bất quá bọn họ không còn là té ngã, mà là há to miệng bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Những động vật như ma thú nếu là lẫn nhau cắn xé, bị cắn huyết nhục bay tứ tung ngươi sẽ cảm thấy thật là khủng khiếp thật buồn nôn, có thể là đối mặt dài đến vốn là manh manh đất, cắn xé nhưng là cái gì cũng nhìn không thấy hai cái thiên hỏa, ngươi thấy trừ là manh vẫn là manh, lá một nhóm liền trực tiếp là bị trước mắt hai cái tiểu gia hỏa cho manh té xuống đất. Các ngươi xác định là đến đánh nhau mà không phải đến bán manh sao? Nhìn tới nhìn lui lá một nhóm đều cảm thấy hai cái thiên hỏa thực lực trên lệch không nhiều. Lần trước Huyễn Tuyệt có thể là dung hợp thứ 3 Á Thánh Chi Hỏa Mẫn Diệt cùng thứ 4 Á Thánh Chi Hỏa Vũ Phần, mà trước mắt cái này đoàn màu ngà sữa thiên hỏa thế mà cùng nhỏ Huyễn Tuyệt lực lượng ngang nhau, xem ra không phải đệ nhất trí tôn thiên hỏa mộng nghiệp, chính là thứ 2 trí tôn thiên hỏa đoan hồn, trí tôn thiên hỏa, bực này bảo bối nhất định muốn thu vào tay, tại kinh lịch mấy lần cùng. Thiên hỏa quan hệ chặt chẽ phía sau, lá một nhóm đối thiên hỏa cái này một loại kỳ lạ sinh mạng thể sinh ra cực kỳ hứng thú năng hậu, trải qua dốc lòng nghiên cứu đối thiên hỏa cũng là có hoàn toàn mới nhận biết, nhất là làm sao bắt lấy thiên hỏa phương diện này. Lão một nhóm lặng lẽ hướng hai đoàn thiên hỏa vị trí chiến trường tới gần một chút xíu sau đó bắt đầu im mắng công việc lưu đủ lên bên kia hai cái thiên hỏa là ngươi một câu ta cắn một cái vô cùng náo nhiệt cuối cùng hai cái hỏa bé con là mệt mỏi thở không ra hơi kéo dài khoảng cách tại nguyên chỗ chỉnh đốn như vậy quá đáng yêu gặp dung miệng cắn cũng chưa không ra thắng bại vì vậy hai cái thiên hỏa tại nghỉ ngơi đầy đủ phía sau lại biến đổi cách chơi chỉ thấy bọn họ trên tay là dần dần mọc ra một ngùi lửa kiếm hướng phía dưới vung lên liền cao điệu đối hướng kiếm trong tay luận vũ thế mà lại là so với kiếm đến ưn muốn nói so kiếm vật này lá một nhóm vẫn rất có nghiên cứu chỉ bất quá hắn đang bận cũng liền không quản được bên này so kiếm đừng nói cái này hai đoàn thiên hỏa kiếm thuật vẫn còn có chút bố cục, thế mà còn múa ra kiếm khí, bất quá liền hai người bọn họ lớn lên dạng vô luận kiếm thuật cao bao nhiêu siêu tại chúng ta xem ra bọn hắn cũng đều chỉ là đang diễn kịch mua vui. Hai đoàn thiên hỏa tại trên không tiếp tục đại đại bán manh, lúc này lá một nhóm là đứng lên, phủi tay, hô, đại công cáo thành, hy vọng cái này sẽ tiểu tử kia có thể hiểu được ta ý tứ. Nhỏ huyết tuyệt, nghe thấy Kaka ta nói chuyện không có, đem đoàn kia màu ngà sữa thiên hỏa cho Kaka dẫn tới cái này đến, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Lá một nhóm cũng không biết nguyễn tuyệt có thể hay không nghe hiểu, nhìn phía trước tình hình hắn khẳng định là nghe được huyết tuyệt quả nhiên là nghe thấy lá một nhóm lời nói, mà còn lần này hắn thế mà còn là nghe hiểu, chỉ thấy hắn một bên cùng cái kia màu ngà sữa thiên hỏa so kiếm một bên là từng bước một đem hắn hướng lá một nhóm bên này rất tới. không lâu làm hai đoàn thiên hỏa tiến vào lá một nhóm chỉ định vị trí phía sau, chỉ thấy lá một nhóm hướng xuống đất nhẹ nhàng truyền vào yếu đất khí, lập tức một cái to lớn màu vàng che đậy lồng ánh sáng chính là đột nhiên dâng lên, từ cái kia lồng ánh sáng nội bộ là cấp tốc đưa ra vô số chỉ thật dài quan thủ, đem ngay tại so kiếm màu ngà sữa thiên hỏa bắt lại, hung hăng ngã ở trên mặt đất, đáng yêu màu ngà sữa thiên hỏa tại mặt đất liều mạng dãi dùa. Thiên hỏa rất uy mãnh, mắt thấy cái kia kim sắc quang thủ chính là muốn bị nó đốt đoạn. Lá một nhóm vội vã không nhịn nổi điệu biến thân, căn phá ngón tay hướng về màu ngà sữa thiên hỏa phóng đi. Có thể là một bên huyết tuyệt rõ ràng so lá một nhóm tốc độ càng nhanh, hắn đột nhiên biến trở về ngọn lửa hình dáng, mở ra há miệng ra, cũng có thể nói là miệng hướng về tranh đâm màu ngà sữa thiên hỏa chính là đánh tới. Im miệng, lá một nhóm liều mạng tiêu to, có thể là đã là không kịp, chỉ thấy màu ngà sữa thiên hỏa là bị huyết tuyệt toàn bộ nuốt vào, lá một nhóm khóc không ra nước mắt, ta đặc thủ trận phá người cái bại ra nước môn. Nuốt rơi màu ngà sữa thiên hỏa huyền tuyệt phía sau đột nhiên thay đổi đến có chút tối nhạt, đó là trong cơ thể hắn màu ngà sữa thiên hỏa phản kháng tạo thành kết quả, Lá Một Nhóm đem bắt lấy thiên hỏa trận pháp thu hồi, sau đó huyền tuyệt là lập tức chui vào Lá Một Nhóm đầu, trong chốc lát Lá Một Nhóm trong đầu là đột nhiên hiện rõ bốn chữ đế hỏa công tâm. 4 chương 254. 4. Chương 254, biến dị của vương. Mấy trăm đầu thiên thú cấp 7 ma thú, thiên hỏa công tâm, bắt đi tần y nhưng kỳ lạ dây leo, tung tích không rõ ân tuấn, ngắn ngủi 1 giờ Lá Một Nhóm chính là đụng phải nhiều như vậy khó khăn, hiện tại, hắn cũng là kịp phản ứng, hắn vị trí địa phương, Teoma vực đỉnh. Không phải phía ngoài nhỏ rừng cây. Huyễn Tuyệt tiến vào trong đầu phía sau chính là không có phản ứng, lá Một nhóm ngược lại là không có cảm thấy cái kia không thoải mái vậy thì thôi. Đối với phía trước một vấn đề hắn cũng có giải thích của mình, chính là vì cái gì xếp hạng lão ngũ đế hỏa công tâm thực lực sẽ cùng thôn vệ thứ 3 thứ 4 thiên hỏa huyễn tuyệt không sai bị lắm, đó chỉ có thể nói một vấn đề, chính là cái này công tâm đã tồn tại thật lâu, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm đều rất mạnh, thiên hỏa có thể là lúc sinh ra đời ở giữa càng lâu càng đáng tiền. Đây đều là Lã Một Nhỏ đang tìm kiếm tần y, nhưng trên đường suy nghĩ, hiện nay hắn quan trọng nhất chính là tìm tới tần y nhưng Mượn mặt đất kéo ngấn lá một nhóm là tìm tới cây kia quái thụ, sau đó lại là tìm tới cái kia cự miêu. Hổ. Chỉ bất quá lúc này lớn mèo hoang thi thể đã là hạ những ma thú bụng thành những ma thú đỡ sáng, lá một nhóm là cái gì cũng không nhìn thấy. đến nơi đây tìm kiếm tần ý nhưng manh mối xem như là chặt đứt. Bất quá dựa theo su thế lá một nhóm phỏng đoán nàng đã là bị càng mạnh ma thú mang lên ma vực đỉnh chủ phong, xem ra cần phải nhanh lên. khi vọng đến cùng, lá một nhóm trong lòng hoang mang rối loạn, nói không nên lời là cảm giác gì, hắn chỉ có thể là liều mạng hướng chủ phong chạy đi. mà lúc này ma vực đỉnh khủng bố cùng đáng sợ rốt cục là dần dần lộ rõ các loại kỳ lạ thực vật ăn thịt người các loại đáng sợ ma thú đều là lần lượt xuất hiện tại lá một nhóm phía trước chạy trên đường hắn vừa bắt đầu còn có thể ứng phó có thể là càng lên cao xuất hiện thực vật cùng ma thú liền càng mạnh càng đáng sợ mà còn thật nhiều đều là từ nhóm lá một nhóm căn bản khống chế không được cho nên tốc độ của hắn là nhiều lần bị ép hạ lá một nhóm là tiến vào thú hóa tứ giai một đường vượt mọi chông gai kết quả hoa hơn nửa ngày thời gian mới vừa tới giữa sườn núi lúc này lá một nhóm vết thương chăm chỉ khắp nơi đều là lỗ to lớn ngay tại chạy đỏ thắm máu tươi thú hoa tứ giai phòng ngựa cũng là chống cự không được mà vượt đỉnh đáng sợ hô hô hô hô Lá Một nhóm là đứng ở nơi đó hai tay chi đầu gối từng ngụm từng ngụm thở phi phò, "Ta đi, ta tại lôi nhét hổng cũng không có như thế bị tội qua, cái chỗ chết tiệt này, hy vọng đời này cũng liền tới đây một lần." Về sau đánh chết cũng không tới chẳng biết tại sao Lá Một nhóm bên ngoài thân tổn thương có rất lớn một bộ phận lại là có thể ức chế hắn bản thân chữa trị, cho nên mặc dù vết thương không sâu, nhưng là trong quá khứ nửa giờ cũng là không thấy khôi phục. Liên lại Lá Một Nhỏm túi đầu thở dốc thời điểm, siêu một tiếng, một đầu màu đèn sợi tơ là từ đằng xa phóng tới, Lá Một Nhỏm bằng vào hắn như bước tính giác cùng khiếu giác đã là linh mẫn cảm giác được, bất quá hắn thực sự là mệt mỏi không được căn bản chuyển không ra bước chân vì vậy hắn là bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đưa tay phải ra, một chiêu nhị chỉ thiền sử dụng ra, là vững vàng kẹp lấy cái tiêm màu đen tơ mỏng có thể là lá một nhóm vừa vặn kẹp chặt, trên tay chính là truyền đến một cỗ to lớn sức kéo, lá một nhóm còn không có kịp phản ứng liền đã là hướng về nơi xa một cái to lớn sườn núi lập tới. lá một nhóm là tranh thủ thời gian nghĩ vung ngón tay ra kẹp lấy tơ mỏng, thế nhưng lại phát hiện cái kia tơ mỏng đã là đem tay phải của hắn ngón trỏ cùng chỉ cho vững vàng dính vào nhau, là thế nào bỏ cũng không xong, phanh một tiếng vang thật lớn, lá một nhóm hung hăng đập vào sườn núi núi, toàn bộ nửa người trên đều là xa vào đến sườn núi, dừng lại ba giây. Tiếp lấy lại là phanh một tiếng, ngáy mắt đá vụn bay loạn, lá một nhóm từ sườn núi bên trong tranh ra. sườn núi nhỏ bị hủy, chỉ thấy sườn núi bên trong nguyên lai có cái lô lớn, mà tại bại lộ động dưới đáy, lúc này một đoàn sơn đen sao đen ý tứ là núp ở bên trong. Sẽ không lại là cái nào thiên hỏa à, nhìn thấy cái kia không ngừng bước lên hắc khí lại rõ ràng không phải yêu ớt tức giận một lơn đống, lá một nhóm phản ứng đầu tiên chính là lại đụng phải một cái thiên hỏa. Bất quá đối phương rất mau trở lại đáp lá một nhóm cái nghi vấn này. Chỉ thấy đoàn kia hắc khí bị Lá Một Nhóm phá tan lộ tại trên không khí tựa hồ hết sức tức giận, theo nó trong cơ thể bên trong là không ngừng bắn ra từng đạo sắc bén tất đen, từ cái kia từng cây tinh tế tất đen, Lá Một Nhóm là lại lần nữa cảm thấy cố kia quỷ dị tử vong khí tức, bất quá lại tựa hồ ngậm tạp một kia ma thú khí tức. Lá Một Nhóm một bên tránh né tất đen một bên là không ngừng đối đoàn kia hắc khí phát ra hư thuật công kích, bắt đầu Lá Một Nhóm công kích hình như không có tác dụng gì, có thể là về sau hắn bị những cái kia tất đen công kích thụ thương bộ vị trở nên nhiều hơn, hắn công kích ngược lại là càng ngày càng có hiệu quả. Dần dần khắc khí bị xua tan ra, một cái toàn thân sơn đen sao đen phì đô đô, trên thân thịt thượu là từng vòng từng vòng đang lắc lư ma thú, nhưng là xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt, ta đi thật buồn nôn. bất quá, làm sao như thế nhìn quan mắt, ta có phải là ở đâu gặp qua? nguyên bản bị lá một nhóm hủy hao, mập phi ma thú liền rất không vui, hiện tại liền nó y phục đều bị lá một nhóm xé, trần trụi bại lộ tại trên không khí, thì còn đến đâu? chỉ thấy nó nguyên bản hít lại, tại nó tầng kia một tầng trên mặt căn bản ngây ngốc phân không ra con mắt, là chán nản mở thật lớn, sau đó trong mắt là toàn bộ bị hửng quang thay thế, một giây sau, phì đô là biến mất tại lá một nhóm trong mắt. Tốt tại lá một nhóm phản ứng cấp tốc là tiếp nhận đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn mập phi một kích yêu ớt lưới đao. Bất quá cái kia yêu ớt lưới đao ẩn chứa lực lượng là sát thực đáng sợ, lá một nhóm chân là rơi vào mặt đất ba tấc. Ngoan ngoãn, nhưu bước như vậy, lá một nhóm lắc lắc đau nhức cổ tay, ta cũng không tin ngươi cái heo mập còn có thể so tiểu gia ta càng nhưu bước, dứt lời lá một nhóm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn cũng là biến mất tại trên không. Gặp lá một nhóm biến mất, phi đô đô một cái lắc mình cũng là đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tất cả bất động mười mấy giây, sau đó là đột nhiên vang một tiếng, lá một nhóm thân ảnh xuất hiện ở trong tấm hình, chẳng qua là hung hăng bay rất ra ngoài thân ảnh đuổi vào mười mấy cây tráng kiện đại thụ lá một nhóm rốt cục là ngừng lại xoa xoa thật đau cánh tay dựa vào cái này còn không tin không được thật như vậy ngu bức không nói đạo lý Nổ nước bọt một câu lá một nhóm nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy thân thể tiến một bước biến hóa to lớn cánh rơi lại lần nữa dài ra thay đổi sắc bén trong miệng răng nanh cũng là càng dài càng sắc bén trên hai tay vậy màu bạc là biến thành màu vàng kim nhạt cơ bụng sáu múi là biến thành tăng khối cái chán sừng thú là càng vương bá chi khí một đôi mắt cũng là rất doan người cùng cái kia phí đô đô ma thú so sánh chỉ có hơn chứ không kém hôm nay ta còn liền cùng ngươi cố chấp bên trên dứt Lời lá một nhóm lại là bắt đầu chơi biến mất. Phi Đô Đô ánh mắt sắc bén quét qua, sau đó lại lần nữa đi theo biến mất. Bất quá lần này động tĩnh nhưng là huyên náo rất lớn. Mặc dù nhìn không thấy Song Phương Phong tao dáng người, bất quá cái kia không ngừng bị đập vì đại thụ, mặt đất không ngừng nhiều lên hô to. Cùng với trên bầu trời khắp nơi có thể thấy được tia lửa, đều tại nói cho chúng ta biết lá một nhóm thật cùng Phi Đô Đô ma thú cố chấp bên trên. Nơi đây, lá một nhóm không hề biết, hắn hiện tại đối mặt chính là một cái kỳ lạ biến dị của vương, mà lại là ngũ đại cổ vương trung phi cùng bình thường một loại. Bốn chương hai trăm chương hai trăm sức chiến đấu của vương. Ha kết ha kết. Vẻ mặt hốt hoảng tân ý nhưng là cảm giác trên mặt truyền đến từng đợt tầm bớt xoa xoa. Mơ mơ màng, màng màng mở to mắt, chỉ thấy một cái như băng tinh tiểu phì phì cùng với một cái thành màu trắng xám tiểu phì phì, là song song dùng chính mình thật dài lưỡi tại hai bên của mình trên gương mặt liếm tới liếm lui. Nếu là lá một nhóm nhìn thấy cảnh tượng này khẳng định đến tức nó đi. Súc sinh, ta thế mà còn không bằng hai cái súc sinh. Ha ha ha ha. Tốt tốt. Tân ý nhưng đem hai cái đáng yêu tiểu phì phì rời đi đi. Nhỏ mập đâu hay là gọi nhỏ mập. Tân ý nhưng chỉ vào như băng tinh ngàn năm lệnh cổ vương nói đến sau đó chuyển hướng màu xám ngàn năm mỏng núi đá cổ vương người đây về sau liền tiêu nhỏ dữ tiểu thiên năm mỏng núi đá cổ vương tựa hồ rất thích tần ý nhưng cho hắn lấy danh tự vì vậy tại nàng bên chân cọ qua cọ lại một bộ rất ỉ lại bộ dạng vanh từng mảng lớn rừng rậm bị lá một nhóm cùng biến dị cổ vương cho san thành hồ to bất quá lá một nhóm tại thú hóa ngũ giai không đủ rất nhanh chóng thể hiện ra đến đó chính là không đủ lực hắn chẳng những tốc độ thần tốc hạng mà còn nguyên bản như bức hống hống dáng người cũng là dần dần thay đổi đến nam đạm không ánh sáng tiếp tục miết dưỡng mấy trêu xuống vanh một tiếng lá một nhóm là trực tiếp bị biến dị cổ vương một kích vanh về hình người Lúc này lá một nhóm là phun máu, cái này thật đúng là không phục không được a. xem ra đơn đấu ca ca đây là đừng đùa, bất quá, tiểu gia có thể là có ngoại viện nói xong lá một nhóm là từ mặt đất bò dậy, ngửa mặt lên trời kêu to, ra đi, quả cầu tuyết, tiểu bạch tia sáng lóe lên, chỉ thấy thay đổi đến cùng viên cầu giống như quả cầu tuyết cùng tiểu bạch là hoành không xuất thế. Phúc, lá một nhóm lại báo tố ba lít máu, các ngươi hai cái, các ngươi hai cái có phải là, không phải quả cầu tuyết không cần lá một nhóm nói xong chính là một mực phủ nhận lá một nhóm nhìn thấy quả cầu tuyết một mặt lợi thể son sắt cũng là nho nhỏ hoài nghi một cái chính mình vì vậy đem ý thức vươn vào quả cầu tuyết cùng tiểu bạch trường kỳ đợi cái kia nhận chứa đồ xem xét lá một nhóm tâm là tại cái kia bị từng đao từng đao cạo vậy lên bất quá lá một nhóm nhưng bây giờ là không thể báo nổi bởi vì cái kia biến dị cổ vương rõ ràng không cho phép lúc này nó đã là lăng không tại lá một nhóm một đám bên trên một cái to lớn yếu ớt khí cầu đã là đánh xuống lá một nhóm chờ cấp tốc tản ra quả cầu tuyết các ngươi hôm nay nếu là thu thập cái này buồn nôn đại mất mạng ta không so đo với các ngươi nếu là không giải quyết được chớ có trách ta biến thành ngược đại đi cuồng Hành ca ca, cái này mập phì ra hỏa hình như y nhiên tỷ tỷ nhà nhỏ mà a, nó nguyên lai like chính là cái này mập phì bộ răng a, mà còn trên người hắn khí tức, cùng lần trước tại cái kia màu đen sông lớn bên cạnh gặp phải cái kia kinh khủng dây leo cũng là hình như a quả cầu tuyết vừa nhìn thấy biến dị cổ vương chính là lập tức nghĩ đến những này, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử trí nhớ tốt. A, ta đã nói rồi, nhìn qua cái này biến thái là như thế nhìn quen mắt, nguyên lai like là tiểu phì phì biến lớn bản, nói như vậy người này hẳn là một loại cổ vương, có thể là hắn vì cái gì toàn thân tán phát là cùng những cái kia dây leo đồng dạng hư vị, lá một nhóm cũng là cảm giác rất kỳ quái. Bất quá biến dị cổ vương có thể là không quản lá một nhóm bọn họ cảm giác không cảm thấy kỳ quái, sắc bén công kích lại là hướng lấy bọn hắn ba quanh đến, nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa lần này càng là bị hủy không còn hình dáng. Ta đi, chúng ta ba nhường cho ngươi ngươi nha còn đang trên mũi mắt, chúng tiểu nhân, cho ca ca ta hầu hạ lá một nhóm lại là thay đổi đến như bức hung hống, cũng bởi vì ỷ vào nhiều người, kết quả là lá một nhóm ba là bắt đầu đối biến dị cổ vương phát ra mở cuồn đầu hình thức, cái kia đánh đến là thiên hôn địa ám, sóng to gió lớn, khí thế như hùng, không giống bình thường. Lúc này từ địa động trở về mặt đất tần y như ba là cảm thấy từ chính mình phía dưới phương hướng truyền đến rung động dữ dội cùng tiếng vang là ai náo ra động tĩnh lớn như vậy không phải là một nhóm a tần y nhưng nghĩ như vậy chính là mang theo hai cái cổ vương vội vàng lên núi phía dưới tiến đến một đường yên tĩnh đến lạ thường cùng nàng lúc đến so tần y nhưng quả thực có loại không hiểu cảm giác hạnh phúc rất nhanh chóng tần y nhưng ba là đi tới lá một nhóm cùng biến dị cổ vương vị trí chiến trường nhìn xem đầy đất cháy đen cùng hồ to tần y nhưng là sợ ngây người, đây là muốn đem ma vực đỉnh hủy đi tiết tấu sao mà tại tần y nhưng bên chân hai cái cổ vương nhưng là đột nhiên trong mắt nổi lên hổ quang nhai răng nghiến miệng không cần tần y nhưng phân phó. Liền một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, gia nhập vào lá một nhóm bọn họ. đôi cái kia biến dị cổ vương phát ra mở quần đấu thứ hai hình thức. Mặc dù là quần đấu, bất quá rất rõ ràng quần đấu một phương đội viên là cực kỳ không góp sức, toàn bộ đều là tại thực lực thiếu nghiêm trọng dưới tình huống gia nhập vào chiến đấu. Đối với tiểu phì phì số 1, nhọn mập cùng số 2, nhọn nhũ, lá một nhóm là dạng này xưng hô, thực lực lá một nhóm không hiểu rõ, có thể là quả cầu tuyết tiểu bạch là ma sủng của mình, nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút xíu. Ui, ta nói các ngươi hai cái, có thể hay không cho thêm chút sức? Chuyện gì xảy ra à? Lười. Biến cũng không thể hiện tại lúc này chúng a. Hành ca ca, ngươi không thấy được hai chúng ta đều mập thành dạng này sao, đâu còn có khí lực đi đánh nhau, ngươi cũng không cần buộc chúng ta, kỳ thật chúng ta bây giờ dạng này cũng rất vất vả. Ta đi, các ngươi còn có lễ, các ngươi mập là lỗi của ta sao, ai bảo các ngươi ăn đồ ăn không có tiết chế. Một người bốn ma thú, đối mặt một cái cổ vương nhưng cũng hoàn toàn không có cách, đều là cầm nửa vời đến đánh nhau, có thể được mới là lạ. Lá một nhóm thụ thương không thể tiến vào thú hoa không nói, cái này quả cầu tuyết tiểu bạch rõ ràng là muốn tiến dai biểu hiện cho nên thực lực là bị áp chế rất lớn một bộ phận, mà tiểu phi phi cùng nhỏ tốt tốt vừa vặn kinh lịch sinh tử đại chiến thực lực vẫn chưa tới nguyên lai một nửa, liền đám này tàn binh bại tướng, còn thành đoàn chơi quần đầu, nói câu không dễ nghe, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. nhìn thấy tình thế như vậy bất lợi, tân ý nhưng không khỏi như mày, một chiêu kia nàng trước đây không lâu vừa vặn sử dụng qua, lấy nàng hiện nay công lực, muốn trong thời gian ngắn như vậy lại tiến hành một lần làm mười phần nguy hiểm, nhất là đối mặt như vậy hung hãn một cái của vương, có thể là càng nghĩ, tân y nhưng cảm thấy xem ra đến bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần, một cái là các nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm hai là ma vực đỉnh sát thực quá mức nguy hiểm, bọn họ chờ lâu một giây liền nhiều một phần nguy hiểm, nơi này chính là mới giữa sơn núi, Ba Nha, đó chính là cổ vương đối với tần ý, nhưng lực hấp dẫn sát thực quá lớn. Vì vậy tần ý nhưng lại lần nữa mở hai tay ra trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm một chút quỷ dị lời nói: "Uy, ta như thế cảm giác đại địa đều đang run rẩy a." Ma vực đỉnh lối vào một tên thủ vệ binh sĩ không xác định đối một tên đồng bạn nói đến: "A, ta còn tưởng rằng là ảo giác, nguyên lai like ngươi cũng cảm thấy." Nói như vậy ta cũng không phải ảo giác, ta còn tưởng rằng là đứng lâu a, không phải là ma vực đỉnh bên trong xảy ra chuyện gì a? Buổi sáng hôm nay có thể là có 3 người tiến vào. À, cái kia nhanh đi hướng lên trên gió bẩm báo một tên tiểu đội trưởng dáng dấp người nghe đến phía dưới như thế thảo luận, lập tức là đối thứ nhất tên lính phân phó đến. Là tên lính tiên là vội vàng hấp tấp hướng Thiên Thành Tâm Phương hướng chạy đi. Chương 256, Long hồn đấu, chương 256, Long hồn đấu. Quỷ Ma Thanh lân ngàn thức tuyết, ánh sáng du trắng lập thiên môn. Nội tiểu đào đào theo sóng đuổi, giọt nước chảy di bao nhiêu hồn. Thiên môn vạn ngữ nói không hết, ngụm làm cánh chim tâm hỏa. Một khi khiến cho 3000 bọn, hóa thành kim tôn tự tá thần. Ma vực đỉnh chủ phong, đỉnh núi lâu dài tuyết động tuyết trắng minh ngông, mà còn một năm bên trong có 9 tháng trở lên là bị nồng đậm sương mù bao phủ. Mà tại sương mù tiêu tán những ngày kia, người của ma tộc bọn họ thuận tiện đọc sẽ thấy tại ma vực đỉnh chỗ cao nhất sẽ có một đoàn màu vàng di chỉ riêng buổi sáng. Nghe đồn đó chính là thượng cổ long thần lưu tại thế gian một đạo thần hồn trở lên truyền thuyết lá một nhóm là chưa nghe nói qua, mà còn rất không khéo hiện tại ma vực đỉnh thượng tầng là bị một đoàn nồng đậm sương trắng bao phủ. Lá một nhóm cong lên hôn mê bất tỉnh tần ý nhưng tiếp tục hướng về ma vực đỉnh đỉnh phong leo lên, mà bốn cái mập mạp ma thú tổ hợp thì là vây quanh tại bốn cái phương hướng bên trên hộ giá tư thế kia. Ha ha, quả thật có chút buồn cười. Tới gần vụ khu, Lá Một Nhóm là cảm nhận được mấy đạo hắn căn bản chính là không có cách nào phân biệt khí tức cường đại, bất quá khí tức kia đều rất nhỏ yếu ổn định, điều này nói rõ cho dù là trước đây không lâu Lá Một Nhóm cùng cái kia biến dị cổ vương như vậy làm loạn một mạch, cũng là chưa từng qué dây đến những vương giả này mập đẹp. Vì vậy Lá Một Nhóm là rón rén hướng trên núi tiếp tục đi tới. Trong mê vụ đi xuyên, Lá Một Nhóm cảm giác được bốn phía nhiệt độ càng ngày càng thấp, hắn cùng mấy cái tiểu mập mạp ngược lại là không có gì, có thể là Tần Y mặc dù thân thể đơn bạc sợ là chịu không được cái này giá lạnh, vì vậy Lá Một Nhóm từ trong nhận chứa đồ kéo ra một chuôi lớn quần áo là đem Tần Y nhưng che phủ cực kỳ chặt chẽ tiếp tục tiến lên, đột nhiên, không biết là từ đâu thổi tới một trận gió lạnh, lá một nhóm là bị đông lạnh run lập cập, sau đó, kỳ diệu một màn xuất hiện, chỉ thấy khắp núi sương mù là tự mình tạo thành mấy chục cái vòng xoáy, thần tốc hấp thu xuống quanh bọn họ đến mà sương mù. Sương mù bị hấp thu đến cực nhanh, chỉ chớp mắt chính là triệt để bị hút đi sạch sẽ, tiếp lấy cái kia mấy chục cái vòng xoáy là biến thành từng cái cảm giác chiếu nặng màu trắng viên cầu không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Nơi này, một bức hạ đẹp núi tuyết phong cảnh cầu là đột nhiên xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt, tựa như cách một thế hệ mối tình đầu, khiến người miên man bất định, tâm thần điều động. Thật đẹp Ma Vực đỉnh đỉnh núi núi tuyết vẻ đẹp cùng vô cực sông băng núi tuyết vẻ đẹp là hoàn toàn khác biệt, một cái là thành xuân mới bắt đầu điểm tĩnh vẻ đẹp, một cái là thành thục chứng trạc băng lãnh vẻ đẹp. Nhìn trước mắt mỹ cảnh lá một nhóm tự nhiên là có chút say mê, bất quá hắn cũng minh bạch hiện tại cũng không phải thưởng thức phong cảnh thời điểm, vì vậy lại lần nữa mở rộng bước chân, hướng về cuối cùng mấy trăm mét bắn vọt mà đi. Mà đúng lúc này, cái tia lưu truyền tại Ma Vực địa khu kim sắc quang mang là hưởng ứng truyền thuyết xuất hiện ở cái tia tuyết trắng nguyên mang bên trong. Lá một nhóm lại lần nữa đột nhiên trì trệ không tiến, trong mắt của hắn kim quang lập loè, cả người là thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc, nhìn chăm chạp nơi xà kim sắc quang mang bất quá, rất nhanh lá một nhóm trong mắt màu vàng chính là thu lại, lá một nhóm lắc đầu, có chút tâm thần, có chút không tập trung, ta đây là làm sao vậy? Lại lần nữa nhìn qua cái kia nơi xa duy trì liên tục lập loại kim quang, lá một nhóm trực giác nói cho hắn, đó chính là hắn muốn tìm kiếm long linh hộ phách. Tất nhiên phát hiện mục tiêu, cho dù là có sinh mệnh nguy hiểm lá một nhóm cũng sẽ không e ngại mày may, hắn lại lần nữa nâng gấp phía sau tần y nhưng, sau đó hóa thành một đạo gió lốc là hướng về kim quang vị trí phương hướng phóng đi. Phanh, liền tại lá một nhóm thân thể chạm đến cái kia kim sắt chi quang lúc, từ trên người hắn đột nhiên trực tiếp toát ra lớn lượng kim quang, là cùng cái kia đất tuyết bên trong kim quang hung hăng chạm vào nhau. lá một nhóm mang theo bốn cái tiểu mật mạp nháy mắt bay ngược trở về. liên tại lá một nhóm bay ngược trở về quá trình bên trong, ánh mắt của hắn là triệt để bị kim sắc quang mang chiếm cứ, thân thể của hắn mặt ngoài cấp tốc mọc ra một tầng màu vàng lân phiến. bốn người các ngươi tiểu ra hỏa cho ta xem trọng bé con này, xảy ra chuyện gì ta cũng không đối tiểu tử này phụ trách một đạo gián mua mà tràn đầy thanh âm uy nghiêm là từ lá một nhóm trong miệng truyền ra. quả cầu tuyết bốn người đều là đi đứng run rẩy ở tại một bên không dám lên tiếng nói xong một câu chính là không nói chuyện, lập tức chỉ thấy lá một nhóm quanh thân kim sắc quang mang đại thịnh, tóc thật dài đều là bị màu vàng yếu ớt khí thổi lên, một cái giậm chân, hắn chính là lại lần nữa hướng về cái kia đất tuyết kim quang phong đi. giống, một tiếng rung động linh hồn giống to, sau đó toàn bộ ma vực đỉnh bốn phía đều là vang lên các loại ma thú gọi tiếng, tựa hồ là đối cái kia âm thanh giống to đáp lại, tiếp lấy tiếng vang lần lượt rơi xuống, một đạo thật dài kim quang bắn ra bốn phía thân ảnh từ đất tuyết đằng không bên trong mà lên, rất rõ ràng, đó là một đầu khoảng trường ba bốn trăm dáng dấp cự long thân thể. cuối cùng là tìm tới ngươi, nghĩ không ra ngươi lại là nuốt ở nơi này. Lá Một Nhóm ngăn không được lửa giận là hóa thành yếu ớt khí bừng bừng mà ra, đồng thời trên tay hắn là nhiều gia thiên nguyên tam kiếm bên trong thanh nguyên kiếm, mũi kiếm vung lên, liền hướng về cái kia trên không bay cao cự long phóng đi. Giống, cự long gào thét một tiếng chính là hướng về Lá Một Nhóm tiến lên đón. Một kích chấn động, xung kích khắp nơi, sau đó cả hai chính là kịch liệt triển khai trăm giết, toàn bộ ma vực đỉnh đều là bị một tầng màu vàng quang mang bao phủ. Hai cái cự long linh hồn chính là dạng này, bắt đầu tại ma vực đỉnh thanh toán cái tiếc để lại vài vạn năm tử hận. Trong chiêu sau đó hai cái long hồn đều là mình đẩy thương tích, bất quá rất rõ ràng, ma vực đỉnh đầu kia cự long bị thiệt lớn. Hắn công kích đánh vào lá một nhóm trên thân, lá một nhóm trong cơ thể Long Hồn nhận đến tổn thương tuyệt đại đa số là bị lá một nhóm chống đỡ, mà lá một nhóm phát ra hư thuật công kích có thể là chiêu chiêu đều đánh vào đối phương bản thể linh hồn bên trên. Ngươi nói cái này ăn cũng không mất mắt gì. Quan Hành, ngươi vẫn là như vậy âm hiểm, có bản lĩnh không cần trốn bộ kia mai rùa, đi ra đường đường chính chính cho ta đánh một trận. Ta âm hiểm. Ha ha ha ha. Ngươi năm đó giết Thê Nhi ta nhưng có từng cảm giác chính mình hèn hạ vô sỉ. Nói đi lá một nhóm toàn bộ mặt đều là vặn béo lên, chính là lại lần nữa hướng về đối phương xông tới giết. Có thể là năm đó ta là bị Bạch Phượng tên kia lừa gạt mới. Ta hiện tại không cần giải thích, ta chỉ cần ngươi vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Đại chiến tiếp tục, long uy là để tất cả xung quanh ma thú đều không thở nổi, cách gần nhất bốn cái tiểu mật mạc, nhận đến uy áp lớn nhất, đã là rõ ràng chống đỡ không nổi, từng cái lần lượt đã hôn mê. Liên tại cái này đại chiến như hỏa như đồ triển hai, lá một nhóm thỏa thích khoe khoang dáng người của mình lúc, xa xa, từ ngày đó chống không phần cuối, là bay tới vô số mây đen, khí thế quỷ dị mà khổng lồ. Cảm nhận được cái kia mây đen đáng sợ khí tức, cuộc chiến song phương đều là ngừng lại, cái kia ma vực đỉnh long hồn cấp tốc phóng tới đất tuyết, sau đó hóa thành vô số kim quang chui vào trong tuyết hoàn toàn biến mất, mà lá một nhóm trong cơ thể Long Hồn thì là hơi nhũm mẩy, trong mắt Kim Quang rất không cam tâm biến mất. Lá một nhóm lấy lại tinh thần, nhìn cách đó không xa té xịu trên đất một nhóm lớn bầm mạm, là bó tay nghị không ra, hoàn toàn không biết được phát sinh cái gì, mà lúc này bầu trời đen đáng sợ, lá một nhóm ngửi cố kia cực kỳ mùi vị quen thuộc, linh hồn chấn động, là hắn. 4 chương hai trăm chương 257, trăm duyên 1. u ám trong sân động, một đạo hơi có vẻ thân ảnh mệt mỏi là có chút kích động, ngồi ngay ngắn một tòa tràn đầy tuế nguyệt tang thương Lô Đỉnh phía trước, hắn cực kỳ cẩn thận cẩn thận khống chế Lô Đỉnh hư hỏa. Đây chính là mấu chốt một bước, ta tuyệt đối không thể thất lờ. Đan này đại thành này, chính là ta trở thành hư không lịch sử đại lục bên trên vị thứ nhất luyện thành bát Phẩm Thiên Đan đan dược sư thời điểm. Ha ha ha ha. Siêu, một tiếng, một thân ảnh khác là xuất hiện ở trong sân động. Biết rõ có không khách, có thể là luyện đan thân ảnh nhưng là không cách nào làm ra tương ứng phản ứng, bởi vì chỉ cần đối phương pháng làm ra một chút cử động, trong tay mình trải qua 7749 ngày sắp hoàn thành đế lân đan liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người đến không có lên tiếng, mà là đứng bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi. Luyện đan người, thấy đối phương không có cử động, chính là không tiếp tục để ý mà là tiếp tục quá chú tâm đầu nhập vào luyện đan bên trong. Lúc này lô đỉnh bên trong đan dược như lung đỏ sắt thép đồng dạng, màu đỏ trong suốt, là càng thêm mượt mà rõ ràng, từng đợt thấm vào ruột gan đan dược thơm, tiên cứ gọi tắt đan hương, tản đi khắp nơi ra. Một bước cuối cùng, một bước cuối cùng, luyện đan người nội tâm sôi trào mãnh liệt, chỉ thấy hắn run rẩy tay phải, là đem một cái nhỏ lọ sạch bên trong màu đỏ trong suốt chất lỏng rót vào cái kia đã cơ bản hoàn thành đan dược bên trong. Oan, liên tại cái kia trong suốt chất lỏng màu đỏ rót vào đan dược về sau, một cỗ năng lượng cực lớn là xông phá lô đỉnh, văn phá sân động, tạo thành một đạo cực lớn của sáng, ván thẳng đến bầu trời. Nhìn xem trong tay màu đỏ sẫm hơi mờ đan được, Luyện Đan sư đầy mặt thất lạc, hắn thất bại, trong tay hắn Đế Lân Đan vẫn như cũ là không có đột phá hư không đại lục trải qua thời gian dài giam cầm, đột phá thất phẩm, thành tựu bát phẩm thiên đan. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Ta đã dùng hết hư không đại lục bên trên tất cả xa hoa hy hữu tài liệu, nhưng cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể là phí công một chảng, Luyện Đan sư ngửa mặt lên trời diễn gì? Trong động tên kia khách không mời mà đến có thể là không để ý tới nhiều như thế, hắn thừa dịp Luyện Đan sư hoàn toàn đắm chìm ở chính mình bi thương thời điểm, là một thanh đoạt lấy trên tay hắn viên kia Đế Lân Đan sau đó biến mất tại động cầu, bị thương luyện đan sư hoàn toàn không để ý tới những này, thân ảnh gián mua bên trên viết vô cực cô đơn. một tháng sau, một tên toàn thân tản ra ma tộc khí tức nam tử là xuất hiện ở ma thương núi, hiện tại ma vực đỉnh, một cái sơn động động cầu, hắn bước nhanh hướng về trong động phóng đi, lúc này u áng chỗ, một cái nhân tộc nữ tính rõ ràng đã là thoái thoát, 10 phần sinh mệnh đã là đi chín điểm, mà lúc này hắn cái kia phình lên bụng nói cho chúng ta biết nàng đã là hoài thai rất lâu rồi. Quỳnh, ta trở về, nam tử cực điểm ôn nhu đem mang thai nữ tử ôm vào trong ngực. Nữ tử chậm rãi mở ra cực nặng mí mắt, trong mắt là không hết dịu dàng, chỉ bất quá lại ảm đạm không ánh sáng, "Tano, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, khu khu, còn tốt lao thiên không có vứt bỏ phu thê chúng ta, rốt cục là tại trước khi chết để ta có thể thật tốt cùng ngươi tạm biệt." "Đông đốc, nói cái gì mê sảng, chúng ta sẽ vinh viễn cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ, cùng hai tử của chúng ta, ngươi nhìn, ta tại các ngươi nhân tộc lợi hại nhất luyện đan sư cầm trên tay tới cái này." Ma tộc nam tử kích động vạn phần đem một viên màu đỏ hơi mở đan dược từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, nhanh uống vào. Nữ tử không nói gì, Chỉ là Ôn Nhu nhìn một chút trước mắt cái này, nguyên bản cùng nàng bắn đại bác cũng không tới, bây giờ nhưng là sống nương tựa lẫn nhau trợỡng phu nam tử, ngoan ngoãn uống vào hắn đưa đến bên miệng đan dược. A uống vào đan dược không lâu sau, chỉ thấy nữ tử toàn thân hồng quang đại thịnh, sau đó cực kỳ thống khổ tại trên mặt đất giằng co. Quỳnh, Quỳnh ngươi thế nào? Quỳnh, nam tử cực kỳ hoảng sợ, hắn là Liều Mạng ôm lấy thê tử của mình, có thể là rất nhanh hắn chính là bị một cú cùng gia cùng cực kỳ bạo ngược lực lượng bắn ra. Ma tộc nam tử lần lượt nhào tới, lần lượt bị bắn ra, cuối cùng hắn là trực tiếp ngất đi, nhìn xem nếm tận thế gian thống khổ thê tử, hắn lúc như vậy không cam lòng nhắm hai mắt lại. Lá một nhóm người không khí bên trong cốc kia cực kỳ mùi vị quen thuộc, linh hồn chấn động, là hắn. Rất nhanh mây đen che đậy thiên địa, một đạo toàn thân bị hắc khí bao phủ thân ảnh là xuất hiện ở lá một nhóm đỉnh đầu. Thật không nghĩ tới, Alyn bọn họ nói tới chính là người bóng đen trước ra tiếng. Ngược lại là ta không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể gặp ngươi lần nữa, lá một nhóm biểu lộ nghiêm túc trình độ, tuyệt không thua kém nghe đến hư không đại lục muốn bị hủy lúc biểu lộ. Ha ha ha ha, có lẽ đây chính là duyên phận mây đen cười to không chỉ, giống như cùng một cái nhiều năm không thấy bạn tốt đồng dạng tại chuyện trò vui vẻ. Đúng vậy a, duyên phận Chỉ bất quá giữa chúng ta chính là một phần nghiệp duyên, Thác bạn trích là ta đem ngươi từ phong ấn giải cứu ra, đây là đời ta phạm phải lớn nhất không thể tha thứ sai, ta lá một nhóm nhân sinh tín điều chính là, chính mình phạm sai lầm nhất định muốn chính mình tự tay để đền bù. Thật sao lá một nhóm cực kỳ nghiêm túc mấy câu nói nghe vào Thác bạn trích thay nhưng là giống đang nói một cái cực lạnh cười lạnh, vậy ngươi muốn làm sao đền bù ngươi phạm sai lầm đâu? Ân, hoặc là nói ngươi muốn cầm cái gì để đền bù ngươi phạm sai lầm đâu? Bây giờ Thác bạn trích cùng hơn 2000 năm trước Thác bạn trích đã là hoàn toàn khác biệt, nhất là tính tình của hắn. Không tại nóng nảy như cái hành động theo cảm tính ngây thơ thiếu niên, mà là trở thành một cái rất có lòng dạ lão bá. Ta sẽ dùng tính mạng của ta để đền bù, đến chết cũng không đổi. Lá một nhóm nói xong đầy người màu vàng yếu ớt khí là chiếu rọi cả bầu trời, đem cái kia không khí là bị bỏng lốt bút văng lên. Ha ha ha ha. Thác bạn trích là cười đến càng thêm phóng đãng không bị chói buộc, ta còn tưởng rằng được đến ta một bộ phận năng lượng ngươi sẽ trở thành một cái rất có truyền kỳ nhân loại, nhưng là bây giờ xem ra ngươi cùng ngươi những cái kia đồ ngốc đồng loại cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu, có lẽ tại chính ngươi hoặc là người bên cạnh xem ra ngươi đã là rất lợi hại, có thể là đối ta thác bạn trích mà nói. Ngươi bây giờ, sâu kiến còn không bằng, đáng tiếc ta cái kia một phần hư thần lực lượng. Bất nói nhiều lời, hôm nay ta tất chung ngươi, đại bàng dương cánh, lá một nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo to lớn màu vàng yếu ớt khí đại bàng bắt đầu từ trên người hắn bay ra, bắn thẳng đến cách đó không xa Thác Bạch Trích. Thác Bạch Trích quanh tay trước ngực, đứng tại chỗ không nhúc ních, chỉ thấy cái kia vành kích hắn màu vàng đại bàng tại chạm tới thân thể của hắn phía sau chính là cấp tốc thu nhỏ đồng thời bị triệt để hấp thu. Lá một nhóm, không nên gấp gáp đánh, ngươi muốn chết, xem như ngươi tiền bối ta sớm muộn là sẽ thành toàn ngươi, bất quá, tại trước khi đấu võ Ta cũng cần gặp một lần ta tôn kính tiền bối, thật tốt cùng hắn nói cái cảm ơn, nếu như không có hắn lần lượt cố gắng, làm sao sẽ có được hôm nay hưởng dự toàn bộ hư không đại lục Thác Bạch Trích. Ngươi nói có đúng hay không? Ta thân yêu được Bạch Gia Gia. Thác Bạch Trích nói xong, chỉ thấy từ lá một nhóm trên thân lúc sáng lên một trận bạch quang, lập tức một đạo thân ảnh giản mua là xuất hiện ở lá một nhóm cùng Thác Bạch Trích trước mặt. Hồn gia, lá một nhóm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hồn gia rất là kích động, xem ra hắn hoàn toàn không có nghe lọt Thác Bạch Trích lời nói. Được Bạch Gia Gia, phong thái trước sau như một a. Thác Bạch Trích một mặt mỉm cười. Nhỏ Trích Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A hồn già cũng là lộ ra cực kỳ hiền lành. Hồn gia, ngài, ngài biết hắn?" Lá một nhóm thì là đầy mặt khiếp sợ. "Không những nhận biết, mà còn giống như ngươi, lao đầu ta cùng hắn cũng có một đoạn lý không rõ nghiệt duyên hồn già mua già trên mặt tràn ngập tang thương cùng bất đắc dĩ." 4 chương 2584. Chương 258, nghiệt duyên 2. Hôn mê ma tộc nam tử, là bị một trận tiểu hài tiếng khóc đánh thức, hắn cố gắng mở ra vẻ bại hai mắt, chỉ thấy ái thê của mình nằm tại cách đó không xa đã là không có động tĩnh, mà tại hai chân của nàng phía dưới Một đôi còn nhỏ non miệng song bảo thai hải nhi đang liều mạng thúc thiết, phảng phất là đang vì bọn hắn chưa từng thấy mặt mỡ thân tại tiệc tiễn đưa. Thác Bạt Tang nô liều mạng bò dậy, đi đến thê tử của mình bên người, đầu tiên là kéo xuống quần áo của mình đem một đôi còn nhỏ hải tử bao trùm đồng thời chói cong tại trên lưng, nhìn chằm chằm thê tử thê mỹ mặt thật lâu, phía sau hắn mặt không thay đổi ôm lấy thê tử thi thể, từng bước một hướng ngoài động đi đến. Bầu trời âm u bên trong tung bay mưa lâm thầm, Thác Bạt Tang nô không nói một lời ngồi quỳ chân tại một khối bằng gỗ trước mộ địa, chỉ thấy trên bia mộ khắc lấy ái thê đoàn mộ thị quỳnh chi mộ mấy cái tràn đầy yêu thương cùng bi phẫn chữ lớn. Trầm mặc rất lâu, thác bạt tang nô là đứng dậy cong lên bên cạnh hai cái vừa vặn sinh ra không lâu hải tử, xài bước rời đi, không chần chờ chút nào, cũng không thể có bất kỳ do dự. Ba ngày sau, ma vực chủ thành một trong hoang qua chớ nội thành, cả người lưng một đôi hải nhi, cầm trong tay một thanh đen sẫm trọng kiếm nam tử là đơn thương độc mã độc sông phòng giữ nghiêm ngặt phủ thành chủ, ngắn ngủi mười mấy phút trong phủ thành chủ đã làm máu chảy thành sông. Thác bạt tang nô với phản bội gia môn hú đàn, thế mà còn có mặt trở về, một cái cùng tháp bạt tang nô dài đến tối thiểu có sáu phần giống nam tử là căm tức nhìn rết đỏ cả mắt tháp bạt tang nô, chửi ầm lên. Phản bộ gia môn, tháp bạt thương nô. Ta cho ngươi biết, là ngươi phản bội ta, là các ngươi đám này xuất sinh phản bội Thác Bạt Tang Nô, nếu không phải là các ngươi, ta hái thê cớ gì chết toan, ta một đôi hải tử cớ gì vừa ra đời liền không có mốt thân, ta muốn đem tất cả đã từng tổn thương qua vũ nhục qua thê tử ta người, toàn bộ giết chết, bao gồm ngươi, Thác Bạt Thương Nô. Hôn trưởng, ta có thể là đại ca ngươi. Thác Bạt Thương Nô mặt bị tức giận đến đỏ bừng, Thác Bạt Tang Nô cùng Thác Bạt Thương Nô kém chọn vẹn 150 tuổi, có thể nói Thác Bạt Tang từ nhỏ liền là bị hắn vị đại ca này khi dễ lớn lên, cho nên đối mặt Thác Bạt Thương Nô Thác Bạt Tang luôn là lộ ra vâng vâng dạ dạ. Cho dù là hắn hư thuật tài hoa xa xa cao hơn đại ca của hắn, có thể là hắn cũng chưa từng lớn tiếng đối thác bạn thương nô nói chuyện qua, mãi đến hắn gặp Đoàn Mộc Quỷ, tất cả đều là thay đổi. Đại ca, ha ha, lúc trước buộc ta cùng Quỷ Nhi rời đi, còn phái binh đuổi giết chúng ta lúc, ngươi nhưng có nghĩ qua ngươi là đại ca ta, ta khi còn bé bị người khi dễ lúc ngươi nhưng có từng nhớ tới ngươi là đại ca ta, ngươi cùng đám kia ăn chơi thiếu gia cùng nhau khi phụ ta lúc lại từng nhớ tới là đại ca ta. Đại ca, ta thác bạn trích từ khi ra đời ngày đó trở đi cũng chỉ có thác bạn tang nô cái này một cái đại ca, ngươi thác bạn thương nô không xứng dứt lời thắc bạc tăng nô trọng kiếm bên trên che kín màu đen yếu ớt khí nhanh chân một bước chính là đối với trước mắt thắc bạc thương nô đánh xuống phanh thắc bạc thương nô mặc dù thực lực không bằng hắn cái này đệ đệ nhưng cũng không phải ăn chay chúng chi hiện tại trong phủ thành chủ còn có hắn một ngàn tinh luyện miễn cưỡng ngăn cản xuống thắc bạc tăng nô cái này một kích nặng nghề thắc bạc thương nô là lui lại mấy mét lên cho ta đều lên cho ta chết hay sống không cần lo ha ha ha ha khá lắm chết hay sống không cần lo nổi giận thắc bạn tăng nô quanh thân yếu ớt khí là lại lần nữa tăng lên chỉ nghe trên không khí truyền đến ba ba ba ba tiếng vang người người Ngươi thế mà đột phá Ma Hoàng cánh giới. Thác Bạt Thương Nô đầy mặt hoảng sợ. Làm sao, sợ hãi. Ngăn hắn lại cho ta. Ngăn lại hắn. Thác Bạt Thương Nô thất tha thất thiểu lui lại đồng thời đối với thị vệ bên người gọi lớn bảo. Giết nha. Phụ thành chủ phòng giữ binh sĩ là không sợ chết như như Hồng Thủy hướng về thác Bạt Tăng Nô phóng đi. Lúc này nổi giận Ma Hoàng căn bản là không đem những này tôn kép dọt để vào mắt, trực tiếp là đại lực chấn động, dung ra một đầu đại đạo. Sau đó tại trên không lưu lại một đạo tản ảnh là thẳng đến hốt hoảng mà chạy thác Bạt Thương Nô. Mão tươi ba thước, phi hành thác Bạt Thương Nô thủ cấp là bay tứ tung đi ra, thân thể đột nhiên rơi xuống. Lúc đầu xem như thiên ma tộc cường thế nhất tộc, thác bạt ra sự tình mặt khác ma tộc cũng không tốt đúng tay, có thể là đối với thác bạt tăng nô cưới một cái bọn họ cho rằng nhất ti tiện cấp thấp nhất nhân tộc làm thế tử, cái này liền cùng người lấy heo A cửu A những này đồng dạng không thể bị tiếp thu, mặt khác cao đẳng ma tộc sớm đã là bất mãn, hiện tại hắn lại là đại náo chủ thành hoàng qua chớ thành phụ thành chủ, mà còn giết chết chính mình thân đại ca, vì vậy xuất phát từ nhiều phương. diễn nguyên nhân cùng cân nhắc, lúc đó người thống trị cao nhất ma tôn thiên cương là đối thác bạt tăng nô hạ hắc sát chu sát Hiến xuất phát từ bảo vệ chính mình hai cái vừa xuất thế không lâu hại tử nguyên nhân, Thác Bạt Tang Nô là đem bọn họ bí mật dặn dò cho hắn tín nhiệm nhất cũng là người tôn kính nhất, hắn Nhị Ca, cũng chính là sau đó kế thừa Thác Bạt Thương Nô đảm nhiệm hoàng qua trở thành quan chỉ huy Thác Bạt Tang Nô, dù sao, xem như ma tộc người thống trị cao nhất Ma Tôn Tiên Cương thực lực cùng với lực ảnh hưởng là đáng sợ. Xử lý tốt hại tử sau đó, Thác Bạt Tang Nô một mình rời đi ma vực, hướng về hắn lạ lẫm lại không xa lạ gì phương Đông thế giới mà đi. Được trắng, ngươi trước hại chết ta mẫu thân, phía sau lại giết phụ thân ta, còn lừa gạt đại ca ta, cuối cùng thế mà còn giả mù sa mưa đến trước mặt ta giả làm người tốt. Nếu không phải ta kịp thời nhìn đấu, chúng ta một nhà liền triệt để hủy ở với đáng ghét nhân loại trên tay, nguyên bản khí định thần nhàn thác bạn trích đột nhiên nổi cơn giận. "Nhỏ trích, vì sao đi qua mấy ngàn năm ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, vẫn là như thế hận loạn người, không nên quên trong cơ thể ngươi cũng chảy xuôi nhân tộc huyết mạch. Đây chính là ta hận nhất chính mình địa phương, vì cái gì cao quý trong cơ thể ta thế mà chảy xuôi các ngươi những này cấp thấp ti tiện chủng tộc máu, cho nên hiện tại ta cũng bắt đầu hận ta phụ thân rồi, cũng hận ta cái kia vừa ra đời liền vứt bỏ chúng ta mẫu thân." xem ra ngươi chịu thác bạn tăng nô độc hại quá sâu đã là tùy tiện không cách nào giải trừ hồn lần trước mặt bất đắc dĩ ngậm miệng ngươi không có tư cách nói bá phụ ta nếu không phải bá phụ ta ta đến chết cũng có thể còn bị ngươi giả mù sa mưa lừa bịp thác bạn trích càng nói càng kích động song quyền đã là nắm thật chặt đốt ngón tay là lốp bốt rung động nghiệt duyên a đều là nghiệt duyên đối đều là nghiệt duyên lúc trước ngươi cùng với ngươi bồi dưỡng ra được chu viêm tăng thêm bây giờ người này loại tiểu tử sắp thực giữa chúng ta có lý không rõ nghiệt duyên đầu tiên là ngươi muốn tự tay hủy huynh đệ chúng ta sau đó ngươi hóa thành khí hồn muốn mượn chu viêm chi thủ hủy huynh đệ chúng ta đáng thương đại ca ta đến chết cũng còn tin tưởng ngươi hiện tại tốt ngươi lại muốn mượn tiểu tử này hủy ta đáng tiếc ta không phải đại ca ta hôm nay sẽ chỉ là ta tháp bạn trích hủy các ngươi mà tuyệt không có khả năng để các ngươi hủy ta nghe nửa ngày lá một nhóm xác thực không có làm sao tìm hiểu được dù sao cảm giác quan hệ tốt phức tạp mà còn theo cái này xem ra hồn giả tựa hồi nho nhỏ lửa gạt hắn một cái được trắng, ngàn năm tâm nguyện hôm nay cũng là thời điểm thanh toán rứt lời tháp bạn trích vung tay lên lập tức biến mất tại lá một nhóm cung hồn trong đôi mắt giàn ua 4 chương 2594. Chương 259, nghiệt Duyên, 3. Dũng Cụ Long Sơn, chỗ hư không đại lục phía đông nam, nơi này bốn mùa như mùa xuân, gần như lâu dài nhiệt độ ổn định, cho nên môi trường tự nhiên mười phần tốt đẹp, nhưng mà hắn bị gần như toàn bộ đại lục quen thuộc nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì lúc ấy đại lục chân thực, không có chút nào tranh luận, không thể dị nghị đệ nhất luyện đan kiêm đệ nhất trận pháp đại sư, được Bạch đại sư chính là ẩn cư ở cái này, dốc lòng nghiên cứu luyện đan cùng trận pháp. Giờ phút này, tại Dũng Cụ Long Sơn Dũng Cụ bên trong cái hang rồng, Thất bạn Tang Nâu nắm nhìn một phía, Trừ cái kia đã là xuất hiện một đầu cái khe to lớn to lớn lô đỉnh bên ngoài không có vật gì, đại sư được Trắng sớm đã chẳng biết đi đâu. Tại dụng cụ bên trong cái hang rồng ngồi bất động mấy ngày, trong động ngoài động yên tĩnh đến đáng sợ, vì vậy Thác bạn Tăng nô đứng dậy rời đi, hắn đến nhanh lên tìm tới được Trắng, dù sao thế giới loài người không phải ma vực thế giới. Bởi vì được Trắng nguyên nhân, dụng cụ Long Sơn bên dưới nguyên bản hoang tàn vắng vẻ một vòng là dần dần hấp dẫn đến mọi nhân loại, trong đó không thiếu một chút nhân vật hữu bức, dần dần hợp thành một cái núi vây quanh tiểu trấn, tên là dụng cụ Long danh trấn. Lúc này một cái tóc bạc phơ, một mặt lo buồn lão giả tay cầm một cái tinh xảo bầu rượu nhỏ lão đạo tại trên đường phố đi, không cẩn thận là đụng phải cả người cao tới chín thước đại hán và vỡ. Lão nhân gia ngài không có sao chứ? Đại hán vạm vỡ xem xét chính là khách bên ngoài. Ta không có việc gì, lần sau đi bộ cẩn thận một chút chính là. Ấy, đúng lão nhân gia, ta có thể hướng ngài hỏi thăm một chút đại lục đệ nhất luyện đan đại sư được trắng được đại sư là ở tại trước mắt trên ngọn núi này sao? Mặc dù tướng mạo biểu hán có thể là nam tử nhưng lại như thế nhò nhã lễ độ. Đại lục đệ nhất luyện khí đại sư ha ha ha ha, được trắng hắn tính là gì? Cẩu thí đệ nhất, hắn chính là cái sẽ khoác lác lão già hòng hẻm, kỳ thật hắn cẩu thí không phải. Lão già tức giận mà nói lão nhân gia ta tôn kính ngài là tiền bối mới đối với ngài khách khí như thế ngài làm sao có thể nói như vậy được bạch đại sư hắn luyện đan thuật cùng nhân phẩm đều là người trong thiên hạ công nhận ngươi không thể lấy nói như vậy nam tử nghe xong láo giả đối được ngu sao mà không kính lập tức liền thay đổi đến không cao hứng nếu biết rõ được trắng đại sư có thể là hắn chu tất sùng bái nhất người hắn lần này tới đến dụng cụ long sơn chính là muốn hướng được bạch đại sư thỉnh giáo có quan hệ phương diện luyện đan vấn đề có lẽ nhìn thấy hắn tướng mạo cùng dáng người ngươi nhất định tưởng rằng hắn là cái hảo phong thô kệch hư thuật tu luyện giả có thể là hắn nhưng là cái mười phần đan si mê mà còn tại hắn ở cái kia khu vực đã là có chút danh tiếng luyện đan sư công nhận đầu tiên ta liền không tán đồng hắn được trắng làm sao đến công nhận nói chuyện ta chẳng những không cho rằng hắn được trắng là cái đại sư mà còn ta cho là hắn chính là cái phế vật một người rất rưởi một cái phế vật một cái không bản lãnh chút nào tiểu nữ môn đủ rồi ta không cho phép ngươi làm sao vũ đục được bạch đại sư nói xong chu tức đã là nổi trận lôi đỉnh làm sao ngươi không tin có muốn hay không ta đem hắn những cái kia mất mặt xấu hổ sự tình từng loại nói cho ngươi nghe ta nói đủ rồi không muốn lại vũng đục được bạch đại sư Nha a, ngươi ngược lại là rất tôn sùng cái kia lão hôn cả nhà, ngươi không phải là hắn, hắn ở bên ngoài thiếu phong lưu nợ a, ha ha ha ha. Ta vốn kính ngươi là giả, có thể là ngươi giả mà không kính, trong miệng không có một câu sạch sẽ lời nói, giống như ngươi lão nhân đến hủy đi bao nhiêu hậu bối lương chi. Hôm nay, ta chu tức bất tài ngược lại là phải thật tốt hướng ngươi linh giáo một phen, nhìn ngươi đến tuột cùng có năng lực gì như vậy vũ nhục được bạch đại sư. Dứt lời chu tức mở rộng yếu ớt khí, chân vừa đạp, đối với lao giả chính là một trường đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hắt ảnh là thoáng hiện vu lão người bên cạnh, đối với vọt tới chu tước chính là đại lực một trường đánh trả chủ tu Luyện Đàn Chu tức là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ma tộc. Chu tức vô cùng kinh ngạc, đối với ma tộc hắn nhưng là rất rõ ràng, đại ca của hắn cùng nhị ca đều là chết tại tay ma tộc, để mạng lại, cho nên đụng một cái đến ma tộc hắn chính là mất đi lý trí, căn bản không để ý tới song phương tại trên thực lực chính lệnh, quanh thân màu xanh yếu ớt khí bao khỏa hướng về Thác Bạc Tang nô bên kia chính là phóng đi. Tại Thác Bạc Tang nô trong mắt, hắn cho rằng mục tiêu công kích của đối phương là bên cạnh mình say chênh choáng được trắng, vì vậy vung tay lên, một đầu đen nhánh hư thuật cự long là gầm thét hướng Chu tức bay đi, đồng thời xuyên qua thân thể của đối phương. Chu tức vọt tới trước thân thể lưu lo đỉnh trợ Tú đầu nhìn xem thân thể của mình, một mặt không cam lòng hạ xuống, trong mắt đều là không uấn, không phải vì sinh cũng là mà sống. Nhỏ Tước, ngươi trưởng thành muốn làm gì a? Ta phải giống như đa đa đồng dạng trở thành được người tôn kính luyện đàn sư. Vui mừng, Viêm Nhi liền vỗ vào ngươi, chờ ta từ được Bạch đại sư nơi đó thỉnh giáo trở về, nhất định sẽ đền bù mẫu tử các ngươi hai. Đi thôi, tính tình của ngươi ta còn không hiểu rõ, hôm nay nếu là không cho ngươi đi, tối thiểu đến một tháng không cho hai mẹ con chúng ta sắc mặt tốt. Ngươi, ngươi giết thế nào hắn? Được Bạch đại sư, hắn nhưng là muốn giết chết ngươi người. Sai lầm, sai lầm a. Người tới đây nhanh, có ma tộc, có ma tộc ma tộc giết người. Đại sư, mau cùng ta đi, ta có việc muốn hướng thỉnh giáo ngài, nói xong thác bạt tang nô chính là mang theo được trắng biến mất tại hiện trường. Không tốt, ma tộc bắt cóc một vị lão nhân nhà đối với được trắng, đại gia gần như đều nghe qua tên của hắn, có thể là, thực sự được gặp hắn khuôn mặt người cũng không nhiều, cho dù là tìm hắn hỗ trợ luyện đan cũng chỉ nghe qua thanh nhầm của hắn mà chưa từng thấy qua hắn bộ mặt thật. Ma tộc xuất hiện, giết người, bắt đi một vị lão giả. Mà nơi này là đại lục đệ nhất luyện đan sư được trắng ẩn cư chi địa, trong lúc nhất thời mọi người miên man bất định, vì vậy nhận qua được trắng đại ân người đều là khi nghe đến Lưu Nôn phỉ ngữ phía sau vội vội vàng vàng hướng dụng Cụ Long Sơn chạy đến. Mà lúc này tại dụng Cụ Long Sơn được trắng phong ốc sơ xài bên trong, Thác Bạt Tang Nô cùng được trắng là ngồi trên mặt đất. Người chính là ngày ấy nhìn ta luyện đan đồng thời đem cấp đi cái kia ma tộc A ngươi ngược lại cũng là gà lớn, một cái ma tộc lại là tại cái này, nhân loại tụ cư địa phương tới tới lui lui luẩn hiện không cần Thác Bạt Tang Nô đặt câu hỏi, được trắng đã là mở miệng trước. Đại sư, ta có nỗi khổ tâm riêng của mình, thế tử của ta là cái nhân loại mà lại là cái nhân loại đặc biệt, nàng tiêu đoan một bình, là nhân loại các ngươi rất đặc thù một cái dân tộc trời sập tộc hậu duệ. cái gì? trời sập tộc nhân thế mà còn có con sống? đối, ta thích nàng, nàng bắt được tâm ta, bất quá không phải dựa vào các nàng cổ thuật mà là hắn ôn nhu nàng thiệt lương, có thể là ta minh mạch, nhân loại chúng ta cùng các ngươi ma tộc có quá nhiều quá lớn ngăn cách được trắng hơi có vẻ cảm khái. có thể là ta rất thích rất thích quỳnh, cho nên cho dù là chống lại phụ huynh chi ý, làm trái toàn bộ ma tộc trật tự ta cũng phải cùng thê tử của ta cùng một chỗ, cho nên chúng ta chính là thoát đi ra tộc. thê tử của ta đã là mang thai năm tháng. Có thể là bởi vì đại ca ta tàn khốc truy sát thê tử của ta là bản thân bị trọng thương, vì vậy ta chính là không thể không tiến vào thế giới loài người tìm kiếm có thể cứu chữa thê tử của ta cùng cái kia chưa xuất thế hải tử phương pháp." Các bạn Tang Nô cảm xúc có chút kích động. "Vì vậy ngươi tìm tới ta, mà ta lúc ấy vừa lúc tại Luyện Đan, đúng không?" "Là, hoàn toàn bất đắc dĩ, dù sao ta là ma tộc, cho nên mới hạ thủ chiếm ngài đang lựa." "Ngươi trở về cho thê tử ngươi uống bảo, như vậy kết quả đây, hải tử của ta thành công sống tiếp được, có thể là thê tử của ta lại thắc bạn Tang Nô lúc này lại trở nên cực kỳ bi thương thống khổ." Cái kia, ngươi muốn hỏi ta sự tình là tại thê tử ta huống vào đan dược phía sau, tháp bạt tang nô đem ngày ấy tình hình là đầu đôi ngọn nguồn nói về cho được phí công nghe, làm ta tỉnh lại thê tử ta đã là đều là lỗi của ta. Về sau ta còn phát hiện tại các hải tử của ta trong cơ thể cất giấu một cố cực kỳ to lớn năng lượng, thế mà mơ hồ muốn so ma vương cấp bậc ma tộc còn muốn cường đại, cho nên hôm nay ta nghĩ hướng đại sư thỉnh giáo ngài một cái đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Ha ha ha ha, xem ra ta đế lân đan cũng không có thất bại, không đối là không có hoàn toàn thất bại, ít nhất là đột phá đồng dạng thất phẩm kim đan đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đại sư, cái này. Thác bạn Tăng Nô, thê tử ngươi chết đúng là lỗi của ngươi. Xem như trời sập tộc nhân bọn họ không hề thiện ở hư thuật tu luyện, cho nên bọn họ đối đan dược tiếp nhận là có hạn. Theo lời ngươi nói nàng chỉ cần dùng xanh trùng loại hoặc là lam phẩm đan dược liền là đủ khôi phục. Có thể là ngươi lại cầm ta thất phẩm nửa kim đan, hơn nữa còn là cực kỳ bá đạo đế lân đan. Thân thể của nàng làm sao có thể chịu được? Quả nhiên là ta, quả nhiên là ta hại chết thê tử ta. Tăng nghĩ cũng không hẳn vậy, thê tử ngươi có lẽ hiểu rõ ngươi lấy về đan dược. Hắn nhưng là trời sập tông nhân, chẳng những thiện ở cổ thuật, mà còn cũng tinh thông luyện đan, cho nên nàng có thể bình tĩnh uống vào. Ngươi có lẽ minh bạch nàng lúc ấy đang suy nghĩ gì à A. Thác Bạt Tang nâu ngửa mặt lên trời rễ gì, là trực tiếp đem được trắng nhà tranh đỉnh hất bay đi ra. Lúc này trên núi truyền đến ồn ào tiếng bước chân, cùng đạch phá không khí phi hành âm thanh. 4 chương 264. Chương 260, nghiệt Yên 4. Được trắng, ngàn năm tâm nguyện hôm nay cũng là thời điểm thanh toán, Dứt lời, Thác Bạt chích vung tay lên, sau đó biến mất tại lá một nhón cùng hồn trong đôi mắt dàn mua. Lá một nhón, cẩn thận cẩn thận cũng là chuyện vô bổ. Một giây sau, thác bạt trích là xuất hiện ở hồn giả đỉnh đầu, tay phải duỗi một cái chính là nhắm ngay hồn giả chán. Hồn giả, lá một nhóm quát to một tiếng, một cái kéo ra hồn giả, đồng thời đối với thác bạt trích chính là đại lực một chân, tốc độ nhanh chóng, có thể nói kinh người. Có ngươi tại quả nhiên rất vướng bận, tất nhiên ngươi sống đến đủ lâu dài, như vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường a dứt lời. Thác bạt trích đem mục tiêu đổi thành lá một nhóm, vung tay lên, một cái to lớn yếu ớt khí trường ấn chính là hướng về lá một nhóm đẩy đi. Thác bạn Tango, đế lân đan cũng không phải phàm vật, ngươi hai đứa bé đã là hoàn toàn kế thừa năng lượng trong đó bọn họ sau này nhất định bất khả hà lượng, chỉ bất quá ta lo lắng chính là tại ma tộc hoàn cảnh như vậy bên dưới, tương lai bọn họ sẽ cho chúng ta nhân ma song phương mang đến như thế nào tai nạn. đến lúc đó nhưng là không chỉ là ngươi thác bạn tăng nô một cái phạm nhân hạ sai, lão phu ta cũng muốn biến thành nhân loại tội nhân tiên cổ, ta phạm sai lầm đem xa xa lớn hơn ngươi. xem như sống mấy trăm năm láo quái vật được trắng suy nghĩ rất lâu dài cũng rất hiện thực. đại sư ngài yên tâm, ta trở lại ma vực nhất định sẽ thật tốt dạy bảo thác bạn tăng nô lời còn chưa dứt, nhà tranh bên ngoài chính là truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Rồ. nhanh nhanh nhanh, nhanh bảo vệ được bạch đại sư. thác bạn tăng nô thừa dịp con kịp, tranh thủ thời gian rời đi thôi được phí công nghe phía ngoài tiếng vang trong lòng không khỏi lo lắng hắn cũng không muốn lại phạm lần nữa bên dưới không thể tha thứ sai đại sư hôm nay có nhiều cái giềng tăng nô tại chỗ này nhận lỗi còn có vị kia ai đều là nhiệt viên ngươi đi đi hắn sự tình ta tự sẽ xử lý được chẳng không nghĩ tới sống đến từng tuổi này sẽ còn làm ra nhiều chuyện như vậy phạm phải nhiều như thế sai cảm ơn đại sư rất lời thác bạn tăng nô chính là hướng về cửa sau rời đi có thể là lúc này sớm đã có người có dự kiến trước ngăn tại phía sau núi trên đường xem như ma hoàng thắc bạn tăng nô sao mà dũng mãnh Có thể là nhờ vào được trắng đang được, nhân loại bên này là tới 16 17 cái 7 8 đoạn tam giai yếu đất thánh, cộng thêm mấy ngàn thực lực khác nhau nhân tộc, vì vậy một chàng hiếm thấy huyết tinh chém giết là tại dụng cụ trên ngọn Long Sơn mở rộng. Làm được trắng kịp phản ứng, dụng cụ Long Sơn phía sau núi đã làm máu chảy thành sông, mà xem như một đời ma hoàng thác bạc tăng nô tại lấy đi mấy trăm người tộc tính mệnh, trong bọc quát 8 tên tam giai yếu đất thánh tính mệnh phía sau, cũng là trôn cất sinh tại đây, vĩnh viễn cũng không trở về được ma vực, không trở về được hắn cái kia gạo khóc đòi ăn hại tử bên cạnh, tại đầu của hắn bay ra một khắc này, hắn nhìn thấy chu tức tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc tất cả những gì chứng kiến. 20 năm sau, một người dáng dấp phi phàm thiếu niên đi tới dụng cụ Long Sơn, hắn tên là Chu Viêm, là đến tìm kiếm hắn căn bản không nhớ rõ tướng mạo, hoặc là nói trong đầu hắn không có chút nào khái niệm phụ thân. Sau đó hắn liền biết được chính mình phụ thân 20 năm trước chính là bị một cái đột nhiên xuất hiện ma tộc giết đi. Sau đó được trắng tìm tới Chu Viêm, đồng thời lần đầu tiên nhận lấy hắn xem như chính mình duy nhất quan môn đệ tử, từ đây Chu Viêm chính là ở tại dụng cụ Long Sơn, khiêm tốn hướng được học võ công tập. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi phương Tây, ma vực chủ thành một trong hoàng qua chớ nội thành. Hai cái năm nay gần 20 tuổi thiên ma tộc tiểu hài là danh tiếng vang xa, bởi vì mới 20 tuổi bọn họ, tương đương với nhân loại năm 6 tuổi, chính là đột phá đại ma vương cấp bậc, trở thành ma tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất hai cái đại ma vương, hơn nữa còn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đưa tới truyền thuyết siêu thần. Bọn họ một cái gọi thác bạc giã, một những gọi là thác bạc trích. Thời gian trường hà, quần quận sóng lầm to lớn vòng xoáy luôn là tại mọi người không chút nào chú ý ở giữa tạo thành. Thời gian chuyển rời đến 70 năm về sau. Thác Bạt giã cùng Thác Bạt Trích đã là song song trở thành ma tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất Ma Tôn, mà Chu Viêm cũng là đang lửa trắng dốc lòng dạ dỗ bên dưới, sớm tại 40 năm trước chính là trở thành một đời mới đại lục đệ nhất luyện đan sư cùng trận pháp sư, đồng thời cũng là loài người trong lịch sử trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư cùng thất giai trận pháp đại sư, càng là trước nay chưa từng có trở thành trở thành lịch sử loài người. Bên trên trẻ tuổi nhất trí tôn yếu đất thánh, mãi đến trở thành Ma Tôn thời điểm, Thác Bạt giã huynh đệ mới từ bọn họ phụ thân Thác Bạt Tăng nô cửa ra vào biết được chính mình thân sinh mỗ thân gặp phải Cùng với thân sinh phụ thân của mình Thác Bạt Tano, 90 năm trước đi hướng nhân loại khu quần cư phía sau chính là cũng không trở về nữa. Vì vậy được trắng, Chu Viêm, Thác Bạt Dã, Thác Bạt Trích, hai người này hai ma ở giữa đủ loại liên quan bắt đầu từ lúc này bắt đầu. Là mấy chục năm về sau Thác Bạt Dã, Thác Bạt Trích dẫn đầu ma tộc hướng thế giới loài người phát động trước này chưa từng có đại tiến công lúc, được trắng đã là dần dần ra đi, hắn biết chính mình sinh mệnh chi hà đã gần như khô kiệt, bất luận cái gì đan dược cũng là không cách nào hóa cây khô là xanh tươi, có thể là hắn phạm vào sai nhưng là không có đạt được đến mủ. Vì vậy tại dầu hết đèn tắt lúc, Hắn nghĩ ra một cái có thể tiếp tục sống tiếp tục đền bù chính mình phạm vào sai đến biện pháp, đó chính là đem chính mình đúc là khí hồn. Vì vậy tại sao cùng một đoạn thời gian bên trong, hắn bế quan luyện khí. Mặc dù hắn không phải đại lục đệ nhất luyện khí sư, bất quá tinh thông luyện đan cùng trận pháp hắn, tại luyện khí giới cũng có thể đứng vào trước mười. Cuối cùng luyện thành hắn đời này duy nhất một kiện vũ khí trí tôn kim chủng loại tu di kính. Đồng thời tại khí thành một sát na kia hồn phách của hắn là vĩnh viễn lưu tại tu di trong gương. Cứ như vậy, hồn lão mông trắng tiếp tục lấy linh hồn phương thức nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp tục lấy tội lỗi của mình đền bù con đường. Phanh, lá một nhóm liều chết một trống chọi, có thể là bàn tay khổng lồ kia cường đại đã đến làm hắn linh hồn run rẩy trình độ. Lá một nhóm là bị hung hăng đánh bay, sau đó lại nặng nghề rơi xuống đất, một miệng lớn máu tươi phun ra. Lá một nhóm, hồn lão đại kêu một tiếng chính là bay đến lá một nhóm bên cạnh, xem xét, không có chết, chính là yên lòng. Tiểu tử, chờ một lúc, ta sẽ tận lực cùng thác bạn trích dây dưa, ngươi nhắm ngay thời cơ mau chạy trốn. hồn gia tại trong đầu đối lá một nhóm bàn giao đến. Hồn gia, ngươi lại coi thường ta, ta làm sao có thể để ngươi làm bia ngắm mà chính ta lại mặt dày vô gì sống? như thế ta còn không bằng chết ở chỗ này lá một nhóm nói đến hiên ngang lắm liệt không tiến triển đồ vật cùng ta lâu như vậy ngươi liền học được hành động theo cảm tính ngươi quên đã từng phát qua thể ngươi quên sứ mạng của mình hôn lần trước quang nộ khí có thể là không muốn mỗi lần đều có thể là ngươi liền không thể học được quả quyết một chút sao hai người các ngươi nói chuyện phiếm xong không có ở ngay trước mặt ta nói những lời nhảm nhí này xem ra được bạch bá bá vẫn như cũng là hoàn toàn không đem ta thác bạt trích để vào mắt ta hôm nay hai người các ngươi một cái cũng trốn không thoát thác bạt trích một mặt nghiến ngấm vậy nhưng chưa hẳn dứt lời hồn lao chu thân bạch quang nộ như hiện tiểu tử Ta chưa hoàn thành tâm nguyện liền toàn bộ ký thác vào trên người ngươi rút lợi hồn giả chính là hướng về Thác Bạt Trích phóng đi. Hồn giả, lá một nhóm đứng tại chỗ nhìn xem hồn giả vọt tới trước thân ảnh là gọi lớn bảo. Chương 261, Thiên Băng Địa Liệt, chương 261, Thiên Băng Địa Liệt. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Rất nhanh chóng hồn giả chính là cùng Thác Bạt Trích giao thủ. Được trắng, ngươi làm người thời thượng lại không phải là đối thủ của ta, bây giờ hóa thành một đạo không hoàn chỉnh hồn phách ngươi cho rằng còn có thể ở ta nơi này nhấc lên cái gì sóng lớn sao? Thác Bạt Trích nhẹ nhõm ứng đối hồn giả sắc bén công kích. Không thử một chút làm sao biết, lúc trước ngươi cùng đại ca ngươi không phải đều cho rằng tiểu viêm căn bản không làm gì được các ngươi sao? Kết quả đây, kết quả hắn hiện tại chết, mà ta Thác Bạch Trích còn sống, mà còn rất nhanh ta liền sẽ đem các ngươi nhân tộc triệt để từ hư không bên trong đại lục bên trên xóa bỏ. Nghe đến hồn già bóc vết sẹo của mình, Thác Bạch Trích giận dữ. Lúc này Lã một nhóm nhắm ngay thời cơ, tâm hung ác, đầy mắt bi phẫn, là nhanh chóng hướng về Ma vực đỉnh bên dưới bay đi. "Hừ, ta đã nói rồi, các ngươi hai cái hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi." dứt lời chỉ thấy một màn quỷ dị xuất hiện, đang cùng hồn gia kịch chiến thác bạt trích đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai cái thác bạt trích. thứ nhất cái là nhanh chóng hướng về lá một nhóm bỏ chạy phương hướng đuổi theo. phanh thác bạt trích tốc độ là sao mà bối hãn, chỉ là hoa mười mấy giây chính là đuổi kịp lá một nhóm. hồn gia thấy thế không khỏi kinh hãi, nghĩ không ra hắn khôi phục là nhanh như vậy, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. tất nhiên thác bạt trích từ biến đổi là hai, cái kia hồn gia cũng là không có biện pháp, ít nhất hắn không có cách nào đem chính mình lại phân ra một cái đến như vậy. Hắn cùng lá một nhóm cũng chỉ có thể là kiên trì bên trên, một bên giao chiến một bên tìm kiếm tốt nhất thời cơ chạy trốn. hôn gia cùng thác bạc trích lẫn nhau song phương là không thể quen thuộc hơn được, đối với phương kia chiến thuật cùng chiến đấu quen thuộc cũng là rõ như lòng bàn tay, cho nên một hồn một ma là người tới ta đi tựa như đang chơi trò chơi đồng dạng, đều là ứng phó không chút phí sức. Mà trái lại lá một nhóm bên kia, thì triệt để là bị ngược tiết đấu. Lá một nhóm bởi vì phía trước bị trọng thương đã là không cách nào thu hóa cho nên chỉ có thể là bằng vào chính mình ba đoạn nhất giai yêu ớt thánh thực lực đến đối chống trọi truyền thuyết hư thần cảnh giới nhị giai thác bát trích có thể nghĩ sự trên lệnh giữa bọn họ đâu chỉ cách xa và giảm thiên nguyên kiếm hư đệ nhất thức hắn nguyên thiên phá lá một nhóm đầu tiên là lấy ra thiên nguyên tam kiếm hắn rất hy vọng thiên nguyên tộc đặc thù kiếm thuật có khả năng khắc chế thác bát trích bất quá trên thực lực quá lớn trên lệnh là chân thực tồn tại ở cái kia dù cho có khắc chế công hiệu cũng là khó mà thể hiện xem ra kinh nghiệm của ngươi cũng không đơn giản a Thế mà liền biến mất vạn năm lâu thiên nguyên tộc hư thuật đều bị ngươi học đến tay, bất quá đáng tiếc, bọn họ đối ta không có tác dụng gì, đang lúc nói chuyện chỉ thấy Thác Bạt Trích vung tay lên, trực tiếp là đem lá một nhóm kiếm khí cho phản đập trở về, lá một nhóm tranh thủ thời gian là thả người tránh né. Hô, nguy hiểm thật, quá biến thái, nghĩ không ra hư thuật cảnh giới lại có thể đến như vậy độ cao, có lẽ vẫn tồn tại cao hơn càng rộng phong cảnh, không, nhất định còn tồn tại càng cao càng rộng phong cảnh, lúc này đối mặt Thác Bạt Trích như vậy dư hãn, có lẽ cái từ này đã không đủ để hình dung Thác Bạt Trích. Hư Thuật, lá một nhóm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trong lòng kiên định sau này đối Hư Thuật vô hạn theo đuổi cùng khát vọng, hắn muốn đứng tại chỗ cao nhất, nhìn thấy mọi người chưa từng thấy qua phong cảnh. Thiên Nguyên Kiếm yếu ớt mất đi hiệu lực, lá một nhóm lập tức là thay đổi thiên hỏa, bất quá rất đáng tiếc, Huyệt tuyệt bởi vì lúc trước thôn phệ công tâm, cho nên hiện tại cũng vẫn là mềm nũn, đánh ra ngọn lửa còn không bằng một cái hỏa vật liệu hỏa diễm lớn. Ha ha ha ha, có ý tứ, ngươi thế mà còn thu được thiên hỏa, bất quá vì sao ngươi thiên hỏa như thế nhỏ, có phải là bị ngươi đói bụng nhìn thấy lá một nhóm khí thế như hồng? trong lòng bàn tay xuất hiện một đám xoá so hỏa vật liệu thiêu đốt lúc ngọn lửa còn muốn tiểu nhân thiên hỏa ngọn lửa tại cái kia diệt cùng bất diệt ở giữa bồi hồi Thác bạt trích bị lá một nhóm triệt để chọc cười nha lá một nhóm nhưng là bị chọc giận hắn ghét nhất người khác nhất là ma tộc đối hắn vô duyên vô cớ cười nạo cái này rõ ràng là hữu duyên có tròn nên không phải sao vì vậy lá một nhóm cố gắng nện ra một cái thiên hỏa cùng hư thuật hỗn tạp hình cầu là hung hăng hướng Thác bạt trích ném đi ưn rất có ý tứ chiêu số tháp bạt trích một cái tiếp nhận lá một nhóm quăng ra thiên hỏa hình cầu trên tay tùy ý thưởng thức hỗn đản Lá một nhóm cảm giác chính mình xinh đẹp mặt là bị đối phương liên tục quạt mấy trăm cái, vì vậy dưới cơn nóng giận là thân thể một cái lắc lư biến mất tại trên không. Lúc này nơi xa hồn giả thấy thế, lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Lá một nhóm không muốn, nhưng lúc này lá một nhóm căn bản nghe không được. Một giây sau hắn là sắc bén xuất hiện ở thác bạn trích đỉnh đầu, đại lực một trưởng, chính là hướng về thác bạn trích đỉnh đầu đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ, giang mua dịu qua mắt trợ, thác bạn trích căn bản đầu đều không núp đích, chính là một trưởng nên đón tiếp lấy, có thể là kết quả hắn nhưng là đánh dỗng, mà lá một nhóm trưởng là hung hăng đánh vào trên đầu của hắn. Vâng một tiếng vang thật lớn, Thác Bạt Trích đứng tại chỗ, lá Một Nhóm nhưng là bị trưởng lực của mình cho đẩy lui trở về. Lúc này Thác Bạt Trích nguyên bản nghiền ngẫm mặt là lập tức thay đổi đến băng lãnh, ánh mắt cũng là thay đổi đến cực kỳ âm trầm. Tại lá Một Nhóm còn chưa hoàn toàn giữ vững thân thể lúc, Thác Bạt Trích liền một cái lắc mình xuất hiện ở sau lưng của hắn, một phát bắt được bay ngược trở về lá Một Nhóm cái cổ, nói: ngươi đều học xong Thánh Thương Thiên Tuyệt cái kia mới cuốn. Nghe đến Thánh Thương Thiên Tuyệt bốn chữ, lá Một Nhóm nội tâm giật mình, lập tức là tỉnh táo lại, tại đến ma vực phía trước phía trước hồn già liền dặn đi dặn lại khuyên bảo hắn nhất định không thể tùy ý trước mặt người khác bại lộ chính mình thánh thương thiên tuyệt có thể là mới một nổi nóng nhưng là quên hết rồi ta không biết ngươi đang nói cái gì cái gì thánh cái gì tuyệt tranh thủ thời gian thả ra lão tử không chịu nói lúc đầu cảm thấy ngươi thật có ý tứ nghĩ bồi ngươi chơi nhiều chơi xem ra hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nói xong thác bạt trích là đem lá một nhóm cả người nhấc lên sau đó cặp mắt của hắn là cấp tốc biến thành đỏ sậm thác bạt trích đỏ sậm hai mắt là gắt gao nhìn chằm chằm lá một nhóm hai mắt đồng thời từ hắn cái kia đỏ sậm trong mắt bắn ra hai đạo đỏ sậm kia sáng xâm nhập lá một nhóm trong mắt một nháy mắt lá một nhóm cảm thấy toàn thân chết lặng tựa như có một cỗ to lớn dòng điện thông qua thân thể của hắn đồng dạng, mà đầu gối của hắn càng là kịch liệt đau nhức vô nước. Hắn liều mạng dãy rua, có thể là căn bản là chuyện vô bổ. À, lúc này lá một nhóm chỉ có thể mượn nhờ tan nát cõi lòng đều to đến làm dịu nỗi thống khổ của mình. Nơi xa hồn giả thấy thế, lập tức là hướng bên này đánh tới. Không nên quấy rầy ta thưởng thức. Thác bạt trích một cái lắc mình là ngăn chặn hồn giả đường đi. Có thể là hồn giả nhìn thấy lá một nhóm thống khổ bộ dạng, cùng với xuất phát từ hắn đối thánh thương thiên tuyệt hiểu rõ, mặc dù biết rõ thác bạt trích cường hình có thể là vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước phóng đi xem ra ngươi cũng là rất gấp đi chết ta dứt lời nguyên bản bình thản không có gì lạ thác bạt trích thân thể đột nhiên là bỗng phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ mưa to gió lớn thức năng lượng xung kích trực tiếp vừa mới vọt tới trước hồn già bước cho dừng lại hiện tại ta tìm tới càng thú vị lũ vật được bạch bà bá ngươi cuối cùng có thể nghỉ ngơi dứt lời mang theo rét lạnh sắc ý thác bạt trích hóa thành một đạo màu đen cao tốc xoay tròn gió lốc hướng về cố gắng giữ vững thân thể hồn già xông lại là trực tiếp từ thân thể của hắn đi ngang qua đi qua lúc này thống khổ dễ rủi lá một nhóm nội tâm xiết chặt mở mắt ra chỉ thấy Hồn giả thân thể là xuất hiện một cái đen như mực lỗ lớn, lập tức hồn giả thân thể thay đổi đến càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại bầu trời màu đen bên dưới. Không, lá một nhóm cảm thấy quá không chân thật, hắn không thể tin tưởng. Hồn giả, một cái đem hắn từ ngây thơ thiếu niên vô chi đưa vào đến cái kia vô cùng thần kỳ hư thuật thế giới, tại hắn mê man lúc trợ giúp hắn, tại hắn có nguy hiểm lúc cứu vớt hắn, tại hắn thống khổ lúc ga đuổi hắn, giống như hiền hòa ra ra cũng như nghiêm khắc sư phụ đồng dạng hồn giả, cứ như vậy, một câu đều không có nói với hắn, chính là hoàn toàn biến mất. Lá một nhóm cảm giác hắn thế giới tại cái này một khắc triển đề số đủ. À, lá một nhóm phát ra như là giả thu gào thét, chỉ bất quá tiếng gầm gừ này tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Chỉ thấy một cố cường đại trước nay chưa từng có năng lượng từ lá một nhóm trong thân thể bộc phát, trực tiếp đem bắt lại hắn cái cổ thác thắt trích tay chân hai. Ngay sau đó, lá một nhóm thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, không lâu, một cái độ cao vượt qua 40 mươi mét to lớn cổ vượn chính là xuất hiện ở thác bạch trích trước mắt, mà còn lúc này cự viên đang dùng cái kia tràn đầy hủy, diệt tính vẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chăm hắn. Cự viên nâng lên hắn cái kia tráng kiện cánh tay phải, đối với trước người thắt bạch trích chính là đại lực đánh xuống. 4 chương hai trăm chương 262 trăm thượng cổ cự viền VS hư thần cảnh giới bên trên lá một nhóm thân thể cấp tốc bành trường biến lớn cuối cùng như ngừng lại vượt qua 40 mét độ cao, lúc này chỉ thấy cặp mắt của hắn cùng ngày trước cổ vượn thay đổi khác biệt, không phải đó cả, mà là thay đổi đến cùng lúc trước lá một nhóm tại V Đức An nội thành ăn đại lượng A khấp thạch về sau đồng dạng mắt trái, con ngươi đã là rất co co vào mà còn thành màu tái nhận, tại trắng xám con ngươi bên ngoài thì toàn bộ thành yếu ớt màu đen, lấy trắng xám con ngươi làm trung tâm vô số nhỏ bé màu đỏ sậm huyết mạch thành phát ra hình dáng che kín toàn bộ hắc ám trong mắt, thả ra một tia hàn quang mắt phải toàn bộ là để đó yêu tuyết hào quang màu đỏ sậm, con ngươi cũng như mắt trái đồng dạng đã là co vào cực nhỏ, bất quá không phải màu tái nhợt mà là chói mắt màu vàng, mà màu vàng bên ngoài chính là ma quỷ đỏ sậm, mà tại cái kia đỏ sậm trong mắt bên trong vô số nhỏ bé kim hồng hỗn hợp huyết mạch bò đầy trong mắt, mà lại là kéo dài đến viền mắt bên ngoài, đồng thời lá một nhóm toàn bộ mắt phải như đang thiêu đốt mông lung và mèo, lá một nhóm biến thành cự viên vốn là rất kỳ quái, mà phối hợp hắn đôi kia con mắt càng là lộ ra ma quỷ vô cùng, thế mà lại còn biến thân, quả nhiên ngươi so lão già kia có ý tứ nhiều, lúc này hợp hai làm một thắt bàn trích là đuối lá một nhóm cảm thấy hứng thú lá một nhóm trong mắt thả ra rất có hủy diệt tính bao mang, không để ý tới thác bạt trích tiếng nói, hắn nâng tay phải lên, đối với trước mặt thác bạt trích chính là nệ xuống. Với Thác bạt trích đứng tại chỗ, không có tránh né, vững vàng hoàn toàn tiếp nhận lá một nhóm một quyền này. Lá một nhóm nâng tay phải lên, chỉ thấy thác bạt trích vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chỉ bất quá bắp chân bộ phận nhưng là toàn bộ không xuống đất mặt phía dưới. Được trắng, nghĩ không ra ngươi đến chết đều không quên muốn hủy diệt ta, thế mà lưu lại như thế một cái đối thủ cho ta. Hôn giả, hôn giả. À, lúc này lá một nhóm ở vào nửa ý thức tự chủ trạng thái, nghe xong thác bạt trích đề cập được trắng. Hắn lập tức là nhớ tới hồn già, lá một nhóm cảm thấy đau lòng đến đáng sợ, hai tay liều mạng ôm đầu, một đôi to lớn răng nanh chần chừ tại bên ngoài, thật là giò người. Điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, lá một nhóm hai tay ôm quyền ra sức đối với Thác Bạt Trích là lại lần nữa đập tới. Thác Bạt Trích vẫn không có di động, bất quá lần này thân thể của hắn bên ngoài màu đen yếu ớt khí là tự động tạo thành một mặt to lớn màu đen tấm thuần, lại lần nữa gánh vác lá một nhóm một kích. Không thể không nói nổi khủng vẫn nộ hình thức hạ lá một nhóm vẫn là rất nhu bức, một kích mà xuống, mặc dù không có tổn thương đến Thác Bạt Trích, bất quá hắn mặt kia yếu ớt khí chuẩn nhưng là triệt để bị đập cái nát bẹp lá một nhóm hiện tại là một lòng muốn đánh giết thác bạt trích, mà thác bạt trích thì là đang suy nghĩ những, đó chính là lá một nhóm trong cơ thể thánh thương thiên tuyệt, đây chính là hắn đau khổ truy tìm mấy ngàn năm bí tịch. Vừa rồi tại lá một nhóm trong đầu hắn đã là nhìn trộm một hai, hắn cái kia kích động, có thể là bởi vì lá một nhóm tinh thần lực cùng linh hồn lực là xa xa vượt qua hắn thực lực hiện có chỗ gánh chịu phạm vi, cho nên thác bạt trích linh hồn nhìn trộm lại là thất bại, cho nên hắn hiện tại tùy ý lá một nhóm đánh kích, trong lòng thì là đang suy tư nên như thế nào từ lá một nhóm cái kia hoàn chỉnh thu hoạch được thánh thương thiên tuyệt. Lá một nhóm cự trưởng lần lượt đánh xuống, thác bạt thân thể cũng là lần lượt chìm xuống. Cuối cùng khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, hà tất nghĩ nhiều như thế, đánh lại nói, vì vậy liền tại lá một nhóm đánh xuống 21 quyền thời điểm, Thác Bạt Trích động, hư thần cảnh giới, không động thì thôi, khẽ động chính là sát khí đầy trời, chỉ thấy hắn, một cái bên cạnh rời, gión mũi chân, tiếp theo là toàn bộ thân thể cao xoay tròn, theo lá một nhóm nện xuống cánh tay chính là bay. Tới đằng trước. với anh, một giây về sau, một tiếng vang thật lớn, Thác Bạt Trích là hung hăng đánh tới lá một nhóm bộ ngực, lá một nhóm thân thể to lớn là bị chấn động một cái lao đảo, tốt tại lá một nhóm kịp thời tiến hành phòng ngự, ngược lại là không bị cái gì trọng thương. Nhìn thấy Thác Bạt Trích tập kích bộ ngực của mình, Lá một nhóm lại lần nữa nâng lên bàn tay khổng lồ, tựa như đập môi đồng dạng cấp tốc mà có lực hướng về chỗ ngực vô tới. Oeng. Thạc Bạt tránh một cái lách mình, lại lần nữa né tránh lá một nhóm một kích, sau đó đối với hắn đập xuống đến cự thủ là tại mấy giây bên trong liên tục hoàn thành mấy trăm đòn, mắt thấy lá một nhóm trên cánh tay là chạy ra một kia đỏ thảm màu tươi. Lá một nhóm cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn làm cho hắn triệt để bị chọc giận, nguyên bản ảm đạm mặt ngoài thân thể đột nhiên bộc phát ra to lớn yêu rốt khí trùng đánh, cự viên lá một nhóm là khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, hắn lại là cười, cười đến quỷ dị như vậy. Một giây sau, chỉ thấy hắn thân thể khổng lồ kia là đột nhiên biến mất tại trên không, sau đó lại là linh hoạt xuất hiện ở thác bạc trích sau lưng, cầm chi chi chiung động hư thuật bóng tay phải là hướng về thác bạc trích đẩy đi. Oeng, nháy mắt, ma vực đỉnh đất dung núi truyện, một cái to lớn, cháy đen, để đó từng kia từng kia lôi điện hố to là xuất hiện ở mặt đất. Nơi xa thác bạc trích là hơi nhử mày, người cuối cùng là cam lòng đi ra, chỉ bất qua cái này lôi điện chi lực ngược lại là cùng ta có chỗ khác biệt, không ngại nói cho ta chuyện gì xảy ra a. Ha ha ha ha, cái này lôi điện chi lực sao? là sao? La la một nhóm từ lôi nhét hồng dùng sinh mệnh đổi lấy mặc dù hắn phương diện khác không bằng ngươi, bất quá cái này lôi điện chi lực có thể là tại ngươi bên trên, xem như đã từng trong cơ thể ngươi một bộ phận, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như thế. dù sao, ta hiện tại có thể là lá một nhóm. dứt lời, cự viên làm ra cùng hắn hình thể hoàn toàn không xứng đôi độ khó cao cao bén nhạy tránh ngao, dùng cả tay chân là hướng về thác bạt trích đánh tới. vâng, vâng, vâng. vâng. không lâu sau đó, thân thoại tồn tại thác bạt trích lại là bị lá một nhóm một chân đá bay đi ra. ha ha ha ha, quả nhiên rất lợi hại, nhất là cô kia lôi điện chi lực rất có ý tứ. bất kể như thế nào, hôm nay vẫn là phải cảm ơn tiểu tử này là hắn để tầm mắt của ta để cao thật lớn, được trắng lao già kia ngược lại là có một câu không có lừa cả ta, cái này hư thuật thế giới quả nhiên là không có tận cùng. Thác Bạch Trích, ngươi cũng nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự, nếu không, chết nhưng là không có cơ hội nói xong lá một nhóm chính là lần nữa biến mất. đúng vậy à, tại dạng này đi xuống, ma vượt đỉnh giữ gìn mấy ngàn năm hoàn cảnh sẽ phải bị tiểu tử ngươi hủy, ngươi không đau lòng, ta có thể là đau lòng cực kỳ nói xong Thác Bạch Trích thân thể liền lập tức là bốc cháy lên, không sai, là bốc cháy lên, bởi vì trong cơ thể của hắn cũng có được hư không đại lục đặc thù nhất sinh mạng thể thiên hỏa mà lại là xếp hạng gần với mộng nghiệp trí tôn thiên hỏa Đoạn Hồn, mà tại cái kia bừng bừng hỏa diễm bên trong, một tia lấp lánh lôi điện là chi chi. Dung động, đó chính là Thác Bạt Trích trong cơ thể lôi điện chi lực. Bao Vây lấy thiên hỏa cùng lôi điện chi lực Thác Bạt Trích, chỉ nhìn nhìn thấy một đôi phát sáng đỏ con mắt, hắn cái kia khổng lồ khí tràng là đem không gian xung quanh đều cho vỡ ra mở, một tia hắc ám không gian vật chất là từ cái tiệt như đạo đạo vết thương vết nứt không gian toát ra, tử vong ý nghiệt ở chỗ kết thúc, ngài có thể trải nghiệm sao? Nói xong, Thác Bạt Trích đối với phía sau chính là đại lực một quyển, thoáng hiện ra một nhóm còn không có xuất thủ, chính là bị Thác Bạt Trích hung hăng đánh bay. Bốn chương 2634. Chương 263, Thượng cổ cự Viền VS hư thần cảnh giới, bên dưới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, lá một nhóm bị Thác Bạt Trích hung hăng đánh trúng phía sau bay ngược mà ra. Siêu, một tiếng, Thác Bạt Trích một cái lắc mình là xuất hiện ở lá một nhóm bay ngược mà đi lộ tuyến bên trên, một đại lực một chân, lại là đem hắn giống bóng đá đồng dạng hướng về cao hơn trên không đá bay. Sau đó lá một nhóm thân thể to lớn là tại trên không không ngừng bị chuyển đổi phi hành phương hướng, cuối cùng từ Thác Bạt Trích phía sau sinh ra một cái to lớn thiên hỏa chi thủ, một phát bắt được lá một nhóm cháng kiện cái cổ, sau đó hướng xuống đất hung hăng đệm xuống. Vâng anh, lại lần nữa đất dung núi chuyển, lá một nhóm thân thể là sâu sắc rơi vào bùn đất. bất quá, lá một nhóm rất nhanh liền từ trong đất bùn bò dậy, lắc lắc có chút trắng đầu, người, tựa hồ so với ở trong trận pháp thời điểm yếu không ít nha. có đúng không? ta chỉ là không nghĩ nhanh như vậy giết chết ngươi rất lời thác bạn trích phía sau thiên hỏa phân hóa thành một đôi to lớn tay, hướng về lá một nhóm vô cùng đánh tới. phanh phanh phanh phanh. bất quá khiến thác bạn trích cảm thấy bất khả tư nghị chính là, lúc này từ lá một nhóm phía sau dâng lên một đạo to lớn quang huy, lập tức chính mình thiên hỏa đối hắn chính là không có hiệu quả, tựa như đánh vào bọt biển bên trên đồng dạng mềm yếu bất lực. Cái này lại là cái gì mới chiêu số? Ách, có thể ngươi không tin, tiểu tử này Thiên Phú lại là tại ngươi. Đại ca ngươi cùng với Chu Viêm bên trên, chỉ bất quá hắn không hiểu được làm sao vận dụng chính mình siêu cấp biến thái Thiên Phú mà thôi. Không nên đem ta cùng Chu Viêm loại rác rưởi kia đánh đồng. Tùy ngươi a, ta cuối cùng lại lộ ra một lần, vật này gọi là Thiên đạo quan hoàn, là một loại cùng chí tôn hư đạo cùng so sánh độ vật. Ân, đại khái chính là như vậy lá một nhóm đây là tại không ngừng bán chính mình a. Thiên đạo, ha ha ha ha, nếu không phải vì Thánh Thương Thiên Tuệ. Không chừng ta sẽ còn mời ngươi uống trà dứt lời. Thác Bạt Trích lúc này là thật ngồi không yên. Lá Một Nhóm lần lượt cho hắn kinh hỉ, hắn tuyệt đối không thể lưu lại hắn. Nếu không về sau chính mình sẽ chỉ ăn ngủ không yên. Tại thu hoạch được Thánh Thương Thiên Tuyệt về sau, hắn liền muốn lập tức lao đi Lá Một Nhóm. Phanh phanh phanh phanh, phanh. tất nhiên Thiên hỏa đối cái kia Thiên Đạo Quang Hoàn gần như không có hiệu quả. Vì vậy Thác Bạt Trích chính là sửa đi bạo lực lộ tuyến, toàn bộ nhờ Song Quyền đối với Lá Một Nhóm chính là dừng lại điên cuồng nện. Lá Một Nhóm cũng không phải ăn chay, nhất là màu đen Lá Một Nhóm. Hắn vốn chính là thác bạn trích nội thể một bộ phận năng lượng, cũng chính là hư thần cảnh giới một bộ phận, cho nên thực lực cũng là tiêu chuẩn, lại thêm hiện tại trong cơ thể các loại lực lượng phối hợp, hắn thực lực có thể nói là đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Vì vậy Song Phương chính là tại trên không đánh lộn. Phanh, một tiếng, Song Phương một kích tách ra, song song rút lui mấy chục mét. Xem ra, là ta xem từ ngươi, không, là cái này tiêu lá một nhóm nhân loại, xem ra ngươi đi theo hắn rất hài lòng à, thế mà so ta cái này bồi dưỡng chủ nhân của ngươi còn hài lòng. Tục Ngữ nói tốt, nhập ra tùy tục. Ta có thể từ trong cơ thể ngươi tiến vào lá một nhóm trong cơ thể. Nói rõ chúng ta duyên phận đã hết, mà ta cùng tiểu tử này duyên phận đã là bắt đầu. Hiện tại ta đã không còn là Thác Bạch Trích, mà là chân chính lá một nhóm. Tất nhiên lời nói đều nói đến nước này, vậy ta cũng không có cần phải thủ hạ lưu tình nói xong. Thác Bạch Trích là mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. À. Sau đó, một cỗ dùng khổng lồ đều không đủ lấy hình dung hư thuật trụ là từ trong cơ thể hắn bộc phát, xông thẳng tới chân trời, trên không lăn lộn mây đen là bị đánh ra một cái to lớn sâu không thấy đáy chỗ trống. Tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh một khắc, liền để ngươi lại lần nữa mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hư thần cảnh giới, hy vọng rời đi lâu dài ngươi sẽ không quên. Lúc này đứng tại yêu ớt trụ bên trong thác bạt trích lộ ra vô cùng kinh khủng cùng quỷ dị. To lớn cổ sáng dần dần thu lại, toàn bộ bị hút vào thác bạt trích trong cơ thể, chỉ thấy hắn hai mắt lóe đỏ sẫm chỉ riêng, tóc rối tung, toàn thân bị từng đạo quái dị phù văn quanh quần hắn, phía sau mở ra một đôi to lớn đỏ sẫm cánh rơi, chỉnh thể cho người một loại tuấn mỹ hưởng thụ thác bạc trích là xuất hiện ở lá một nhóm trước mặt. Cổ vượn lá một nhóm quỷ dị trong mắt phản chiếu thác bạc trích dáng người, màu đen lá một nhóm lúc này là khó được lộ ra hoảng hốt biểu lộ nên đến luôn là muốn tới tiểu tử, liền xem chính ngươi mệnh, là kết thúc tại cái này mà vực đỉnh, còn có thể sống đến ngươi ngươi đứng đến tối cao đoàn bao quát chúng sinh, rứt lời, màu đen lá một nhóm quan tâm, hét lớn một tiếng, à, chính là hướng về tiến vào hư thần cảnh giới trạng thái thác bạt trích phóng đi. Can đảm lắm, đáng tiếc, cũng liền lần này cơ hội biểu hiện dứt lời thác bạt trích cánh chấn động, huyên hóa ra 3000 dáng người, là đem lá một nhóm đoàn đoàn bao vây, sau đó 3000 dáng người đều nhịp hướng lá một nhóm đưa tay phải ra, tiếp lấy lấy trong đó một cái làm nguyên điểm, mà khắc dáng người lại là lập tức thu hồi 3000 hóa thành một thể mà lúc này Thác Bạch Trích tay đã là thả tới Lá Một nhóm to lớn trên mặt, chỉ nghe vênh một tiếng, lá một nhóm mặt vặn vẹo lên bay ra ngoài. Sau đó, trên không là không ngừng truyền đến kinh khủng tiếng nổ, cùng với lá một nhóm thân thể to lớn không ngừng bay loạn tình cảnh, đối mặt tiến vào hư thần cảnh giới Thác Bạch Trích, cổ vượn lá một nhóm căn bản không hề có lực hoàn thủ, mặc dù màu đen lá một nhóm đối nó rõ như lòng bàn tay, có thể là như một trời một vực thực lực sai biệt là bất luận cái gì kinh nghiệm cũng vô pháp bù đắp. Oen, ầm ầm. Lá một nhóm thân thể lúc này đã tràn đầy vết thương cùng máu tươi, ý thức của hắn cũng là bắt đầu mơ hồ. "Vâng, lại là có lực một trưởng, mặt đất bị lá một nhóm thân thể đện ra một cái đường kính vài trăm mét hô to. Đáng tiếc ta cái này mà vượt đỉnh mỹ cảnh." Thác bạn Trích nhìn xem xung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng không khỏi đáng tiếc đến, bất quá cũng bèn bèn đáng tiếc đến. Trầm rãi đáp xuống lá một nhóm lực, Thác bạn Trích nhìn xem lá một nhóm mắt phải, bởi vì hắn rất chán ghét lá một nhóm cái kia như chết vong mắt trái, hắn lại lần nữa từ trong mắt của mình hướng lá một nhóm trong mắt vọt tới một đạo hồng quang. "Phanh!" Mấy giây về sau Thác bạn Trích trong mắt hồng quang lại là tự mình bảo liệt. Thác bạn Trích thật nội giận, vung lên năm đấm, đối với lá một nhóm to lớn đầu chính là dừng lại điên cuồng nện để ngươi giãy rủa, để ngươi phản kháng. Lá Một nhóm còn sót lại một điểm ý thức cũng là dần dần biến mất, hắn cái kia thân thể khổng lồ là cấp tốc thu nhỏ, biến trở về hình người. Điên Cuồng Điện Như điên dừng lại phía sau, Thác Bạt Trích gặp Lá Một nhóm đã là đã hôn mê, vì vậy đem Lá Một nhóm mí mắt tạo ra, lại lần nữa đối hắn tiến hành linh hồn nhìn trộm. Ha ha ha ha. Ba quyển, dòng dã ba quyển. Tiểu tử này thế mà thu thập được dòng dã tam quyển thánh thương thiên tuyệt. Thác Bạt Trích ngửa mặt lên trời cười thoải mái, tiếng cười kia chấn động tiên địa. Thu hồi trong mắt hồng quang, Thác Bạt Trích nhìn một chút mặt đều là bị chính mình nện biến hình Lá Một Nhỏn, tiểu tử Thật tốt tại thế giới loài người đợi không chừng ngươi còn có năng lực đủ trưởng thành đến cùng ta chống lại cảnh giới, có thể là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lệ xuống tới, đây chính là ngươi mệnh, Lao Thiên muốn ngươi vì ta đưa tới thánh thương thiên tuyền, cho ta mượn tay để ngươi hoàn toàn biến mất tại cái này ngàn vạn thế giới, chúng ta nghiệt. Duyên hôm nay liền tại cái này mà vượt đỉnh kết thúc, dứt lời, tháp bạn trích trên tay là tập hợp lên một cái chi chi rung động đen nhánh đáng sợ yêu ớt khí cầu, không chút do dự chính là hướng về lá một nhóm cái kia đã là biến hình đầu vô tới. 4 chương 2644. Chương 264, bị thương ngược dòng thăng nghiệm. Thác Bạt Trích trên tay là tập hợp lên một cái chi chi rung động đen nhánh đến đáng sợ yếu ớt khí cầu, không chút do dự chính là hướng về lá một nhóm cái kia đã biến hình đầu vô tới. Oanh, liền tại cái này cấp tốc, lá một nhóm mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, Thác Bạt Trích xung quanh là đột nhiên dâng lên một đạo to lớn màn ánh sáng, sau đó, chỉ thấy gần trong gang tức lá một nhóm thế mà biến mất không thấy. Trận pháp, trước đây Thác Bạt Trích chỉ hận nhân loại, bây giờ, hắn hận nhất vẫn như cũng là nhân loại, bất quá nhưng là có thêm một cái thứ hai, đó chính là trận pháp. Đối với bị Chu Viêm cùng được cháng hợp lực phong ấn vu thánh thương trong trận, có thể nói là hắn tiếp này sỉ nhục lớn nhất. Oanh Thác Bạch Trích nhìn trước mắt quan trận, lập tức là đưa bàn tay cái kia nguyên bản dùng để xóa bỏ lá một nhóm yêu đốt khí cầu đánh phía trước mắt trận pháp, lập tức chỉ thấy quang mang kia lấp lánh màn sáng lại là trong khoảnh khắc chính là bị anh sụp đổ. Bởi vậy đủ thấy thác Bạch Trích tay cái kia yêu đốt khí cầu đáng sợ, lại là ngươi, đêm không có thương, nhìn cách đó không xa ôm lá một nhóm trốn chạy nam tử tuấn mỹ, thác Bạch Trích lửa giận đốt, thật sự là thứ không sợ chết. Cùng ngươi cái kia phế vật lao cha không khác biệt giận mắng một tiếng, thác Bạch Trích liền lập tức hướng về đêm không có thương đuổi theo. Thác Bạch Trích tốc độ so đêm không có thương tự nhiên là muốn thần tốc bên trên không ít, mắt thấy chính là muốn đuổi kịp. Đúng lúc này. Đột nhiên là từ một bên bay tới một đầu to lớn màu vàng yếu ớt khí cự long, gầm thét hướng Thác Bạt Trích đánh tới. Oeng! Thác Bạt Trích đại lực một trưởng là đem cự long đập nát, sau đó nhìn thấy nơi xa một thân ảnh cấp tốc hiện lên, chính là biến mất, làm Thác Bạt Trích quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục đuổi theo đêm không có thương cùng lá một nhóm lúc, bọn họ đã là toàn bộ tiêu tán mất tại trong tầm mắt của hắn. À, cảm giác chính mình bị hí lộng Thác Bạt Trích ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh truyền khắp toàn bộ thánh thương đỉnh. Không muốn! Không muốn à, toàn thân bị màu trắng băng vải gói đến như cái bánh trưng đồng dạng lá một nhóm là từ trong cơn ác mộng dùng rằng, lúc này Hắn toàn thân đã là bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp, xuyên thấu qua những cái kia bao khỏa vải xô có thể rõ ràng xem đến lá một nhóm trên thân cái kia từng đạo vết thương thật lớn. À, ha ha, ngươi lai like, chỉ là một giấc mộng, không có chuyện gì. hồn lần trước định không có chuyện gì lá một nhóm đều to phía sau đột nhiên là một bộ chính mình không có việc gì dọa chính mình phía sau nhẹ nhõm. Ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi cứ như vậy chết một đạo mỹ lệ thân ảnh là ngồi dựa vào lúc này lá một nhóm vị trí gian phòng trên bệ cửa sổ. Đêm không có sương, thế nào lại là ngươi? Chẳng lẽ, chẳng lẽ từ chúng ta tiến vào cái này nhà trọ? Lá một nhóm chỉ là bọn họ ban đầu tiến vào thiên thành lúc trôi ở nhà trọ, bắt đầu ta vẫn tại nằm mơ, là nhất định là, suy nghĩ một chút chính là, ma vực đỉnh làm sao có thể là mảnh rừng rậm nguyên thủy vờn quanh núi tuyết ha ha ha ha ha ha, ta nhất định là đang nằm mơ. Lá một nhóm không muốn lại lừa mình dối người, thấy rõ ràng, nơi này căn bản cũng không phải là tại thiên thành, mà là chúng ta dạ ma nhất tộc nguyên thủy chủ thành ha ba tư thành đêm không có xương cực kỳ nghiêm túc chỉ vào ngoài cửa sổ cái kia đặc biệt đặc sắc khu kiến trúc nói đến. Nhìn ngoài cửa sổ xa lạ cảnh vật, nhìn lại mình một chút toàn thân quấn quanh vài sô, lá một nhóm lập tức sững sờ tại nơi đó. Ánh mắt ngốc trệ vô thần, đêm không có xương không có quái gì hắn mẩn người, mà là một mình nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh vật. Không lâu, lá một nhóm bên trên răng cắn môi dưới, nước mắt là không nhịn được chảy ra, đều nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, rơi lệ, nói do hắn là động thật tình cảm, đồng thời tổn thương thật rất sâu rất đau. Thống khổ lá một nhóm là từ nhẫn chứa đổ lấy ra tu di kính xịt sao ôm vào trong ngực, lúc này tu di kính đã là ảm đạm không ánh sáng, vết dỉ loang lộ, tựa như chôn dấu ở dưới đất mấy ngàn năm độ cổ nhìn thấy ngoại giới như rõ, tùy thời đều có hóa thành một vệt bụi đất có thể. À, lá một nhóm bi thiết đến cực điểm liền như là lúc trước nghe đến phụ mẫu của mình bị giết, nhìn thấy liễu ngưng tụ chi chết tại trước mặt mình đồng dạng, hắn tâm lại lần nữa bị hiện thực từng đau từng đau vạch qua, ngay sau đó bị hồi ức một cái một cái giải lên muối. hồi lâu sau, đêm không có xương mới đem mặt chuyển đi qua, từ nàng mắt thấy đến không chỉ là đồng tình, còn có càng sâu chính là cảm động thân thụ, bởi vì hắn cũng từng có dạng này kinh lịch, ngươi đã hôn mê hơn hai tuần lễ, ngươi sự tình ca ta đều nói với ta, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình. ngươi chết đã chết rồi, ta nghĩ người sống có lẽ sống đến kiên cường hơn mới là đối người chết tốt nhất tế điện, mà không phải uống phí hết nước mắt tu thiết. ngươi nói ta đều hiểu. Có thể là tâm ta, thật rất đau rất đau, nước mắt của ta cũng là hoàn toàn không bị khống chế lá một nhóm cố gắng muốn đem nước mắt bức về đi, có thể là càng ép nhưng là càng nhiều, căn bản là không nén được. Phụ thân của ta từng nói cho ta, chết đi đã là chết đi, hà tất lưu luyến, đối nhau người càng tốt hơn một chút là đủ rồi. Y Nhi nhưng muội muội bây giờ tại căn phòng cách vách, bởi vì một mực hôn mê bất tỉnh, cho nên ca ta chính là cưỡng ép vén mở người viên kia tử phẩm nhận chứa đồ, mặc dù là hoa chút công phu, bất quá tốt tại không có thương tổn đến người ấy muội muội. Y Nhi nhưng, y nhưng, lá một nhóm niệm niệm lẩm bẩm bắt đầu từ trên giường nhảy lên một cái sau đó tông cửa sông ra một lát lá một nhóm là đi tới tần y nhưng vị trí gian phòng lúc này tần y nhưng vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê bất quá nàng khí sắc đã là khôi phục rất tốt hô hấp cũng rất bình ổn nhìn qua đã là không có trở ngại lá một nhóm nuốt ve tần y nhưng mặt xem như là nhẹ nhàng thở ra bất quá rất nhanh chóng lá một nhóm sắc mặt lại là trở nên rất khó coi liền tại hắn cực lực nghĩ đến sau này nên như thế nào toàn lực bảo vệ tần y nhưng thời điểm hắn phát hiện một cái to lớn mà còn cực kỳ nghiêm trọng vấn đề đó chính là mọi thứ cùng hắn dính vào một bên lưỡi hoặc là vật không có một cái có kết cục tốt phụ mẫu hắn. Sư phụ hắn trang phu tử, liễu ngưng tụ trì, hồn giả, thậm chí là chỉ có gặp mặt một lần tinh linh bà bà đều đã chết, mà giống lá một nhóm gặp phải ân khư hủy, lạnh dương cung bị diệt môn, hoa trong gương, trăng trong nước triệt để nổ tung. Lúc này lá một nhóm quả thực cảm thấy chính mình là một cái tại thế ôn thần, hắn nhẹ nhàng ma sát thần y nhưng gõ mã tay tranh thủ thời gian là rút về, sau đó giống như điên chạy ra ngoài. Phanh, một tiếng, lúc xuống lầu lá một nhóm đúng lúc là cùng lên lầu đêm không có thương đụng cái đầy có lỏng. Lá một nhóm người tỉnh. À, lá một nhóm cấp tốc từ dưới đất bò dậy, hoàn toàn không để ý tới đêm không có thương tiếp tục cực tốc phóng xuống lầu dưới, xuyên qua nhà trọ cửa lớn, sau đó biến mất tại trên đường phố. lúc này ở đầu bậc thang, đêm không có thương là một thanh bắt lấy muốn đuổi theo đêm không có thương, để hắn đi thôi, hắn cần một người tỉnh táo một chút, có thể là đại ca. hắn hiện tại đã là bị hiểm chỗ quấn, bi thương của hắn khiến cho hắn mất đi bình thường, hướng lên tư duy hình thức, nếu là hắn không dựa vào chính mình vượt qua đạo khản này, hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bình thường cảnh giới. bi thương ngược dòng thành nghiệm, bao nhiêu quen thuộc tiểu đoạn khác biệt nhân ma sẽ hay không có đồng dạng kết quả đâu. Đêm Không có xương ánh mắt kéo dài mà nhìn xem ngoài cửa lớn phương xa, Đêm Không có thương không nói, chỉ là mỉm cười nhìn Đêm Không có xương. Bốn chương 2654. Chương 265, Ngự hồn bản. Ma vực trên bầu trời vẫn như cũ u ám vô cùng, cũng như vậy lúc lá một nhóng tâm, tiệm đã vào vân ra, hắn tình trạng mười phần không tốt, trong thân thể tràn ra lệ khí là so cái kia trên không tức giận lệ khí còn muốn nồng đậm rất nhiều. Lúc này toàn bộ đường phố ma tộc đều là cực kỳ khủng hoảng mà nhìn xem xám xịt sắc điệu lá một nhóng, bởi vì sau lưng của hắn lệ khí đã là tạo thành một cái to lớn cô lâu mà cái kia quỷ dị khô lâu được không đoạn tại thôn vệ bốn phía trên không tức giận lệ khí, theo bọn hắn nghĩ đây là ma quỷ đại biểu, là tai nạn biểu tượng. A mụ, cái kia thúc thúc làm sao vậy? Xuyệt, tranh thủ thời gian vào nhà một cái ma tộc phụ nữ là đem đầy mắt đều là vẻ đồng tình nhỏ ma tộc cho kéo vào trong phòng. Không lâu, dầm dầm là tới một nhóm lớn ma tộc binh sĩ, bọn họ đem lá một nhóm cho mang đi, mà lá một nhóm không có làm bất luận cái gì phản kháng, giống như một bộ tử thi đồng dạng bị kéo đi. U ám gian phòng bên trong, lá một nhóm bị dùng cháng kiện xích sắt còn ở trên tường, một cái ma tộc binh sĩ đang không ngừng dùng roi ra đánh roi cái này lá một nhóm. Còn có có mấy tên ma tộc thì là ở một bên không ngừng mà cười thoải mái, bất quá nhưng là liền lá một nhóm bên ngoài thân lệ khí đều không thể xua tan. Lúc này một cái quần áo lộng lẫy nam tử là từ cửa ra vào tiến vào phòng, dừng tay, các ngươi đang làm gì? Tên kia cầm trong tay roi ra ma tộc binh sĩ là dọa đến trực tiếp đem roi ra rơi trên mặt đất, mà mặt khác mấy cái ma tộc binh sĩ thì là lập tức quỳ gối tại một bên tại cái kia không được run nhích. Vì cái gì muốn đánh hắn? Thanh âm nam tử tràn đầy uy nghiêm. Bởi vì, bởi vì hắn là nhân tộc, cho nên, cho nên cái kia nguyên bản cầm trong tay roi ra ma tộc binh sĩ run rẩy âm thanh nói đến. Đến a đem hắn kéo ra ngoài tuy kim cương thú vật là Tiểu Vương gia tha mạng à tên đưa ma tộc binh sĩ căn bản không dám có bất kỳ phản kháng chỉ có thể là sợ hãi cầu xin tha thứ đúng lúc này một đạo khắc lộng lấy thân ảnh là từ ngoài cửa đi đến Tiểu Vương ra, ta nhìn vẫn là thả hắn a nhìn kỹ người này không phải người khác chính là ngày đó cùng lá một nhóm cùng tần ít nhưng cùng nhau tiến vào ma vực đỉnh sau đó biến mất thần tuấn chỉ bất quá lúc này ân tuấn dậy phía trước vải thô áo khoác cùng cỏ dại giống như tóc đã là thay đổi hoàn toàn cái dạng trên thân ăn mặc càng hoa lệ một đầu so nữ nhân còn đen hơn phát sáng mái tóc là thật cao có lại một bộ con em nhà giàu rằng dớp Thần huynh, ta có thể là tại giúp ngươi hạ giận. Ngươi đây là ý muốn như thế nào à? Rất hiển nhiên bị Ân Tuấn đánh gãy tát đều rất không cao hứng. Tát đều Tiểu Vương ra, liên lập trường của ta mà nói đích thật là hy vọng ngươi giết hắn, có thể là liền làm một cái ma tộc hoặc là một tên ma tộc binh sĩ đến nói, nó nhưng là nhất xứng trước không phải sao? Làm một cái ma tộc có lẽ hắn rất xứng trước, có thể là đối với một sĩ binh hắn lại cũng không xứng trước. mệnh lệnh của ta hẳn là cao hơn tất cả tát đều nói quan sát tràn đầy nghiêm túc cũng không thể làm trái. Có thể là ngươi mệnh lệnh bên trong cũng không có liên quan tới phải chẳng có thể hậu đã lá một nhóm thuyết từ không phải sao? ta đây có thể là do rõ, rõ ràng rằng ân tuấn mắt sắc bén không mảy may để tất đều cùng ân tuấn đối mặt 3 giây là đem ánh mắt chuyển qua một bên còn không tranh thủ thời gian cảm ơn thẩm ngọc tiểu vương gia ân cứu mạng cảm ơn tiểu vương gia cảm ơn thẩm ngọc tiểu vương gia cảm ơn tiểu vương gia cảm ơn thẩm ngọc tiểu vương gia tên tiểu đả lá một nhóm binh sĩ bị thả ra phía sau lập tức là nằm dạp trên mặt đất hung hăng gật đầu tốt tranh thủ thời gian lăn ra ngoài a là là là là đợi đến tên kia ma tộc binh sĩ lảo đảo từ phòng giam đi ra toàn bộ trạng diện thay đổi đến cực kỳ yên tĩnh một cỗ không hiểu khẩn trương cảm giác lập tức tràn ngập toàn bộ phòng giam ân tuấn dẫn đầu động hắn mới bước đi tới bị khóa còn ở trên tường lá một nhóm trước mặt nhìn xem lá một nhóm hoang mang lo sợ con mắt không khỏi nhớ mày diệp minh diệp minh là ta ngươi còn có nhận hay không đến ta là ấn tuấn Á ấn tuấn tại lá một nhóm trước mặt thăm dò tính kêu vài câu có thể hắn cái kia đờ đần ánh mắt căn bản không phản ứng chút nào quả nhiên là bị hiểm bây khốn hắn tự nhiên là thật bị hiểm bây khốn không phải vậy lấy mấy cái kia tôn kép thực lực làm sao có thể bắt hắn trở lại hô dạng này tốt nhất tần tuấn không là thẩm ngọc sâu sát thở ra thẩm huynh xem ra ngươi tựa hồ động thật tình cảm mà lại là đối một người nam cái này có thể không giống ngươi Mà còn, ta rất rõ ràng chính mình lần này tới ma vực mục đích, cũng biết chính mình nên làm như thế nào, tất đều tiểu vương gia ngươi yên tâm, ta sẽ không phạm sai, cũng sẽ không cho phép chính mình phạm sai lầm." Thẩm Ngọc đánh gậy tắt đều lời nói, rất chân thành nói đến. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không muốn nhiều lời, tranh thủ thời gian bắt đầu đi nói xong tắt đều cũng là đi tới lá một nhóm trước mặt. Ổn ổn cảm xúc, Thẩm Ngọc trên tay chính là nhiều một cái mâm tròn, mâm tròn trên có khắc giống rậm rạp chẳng trị con jun đồng dạng phụ văn, cái này kỳ lạ màu vàng mầm tròn tên là Ngự Hỗ bản, là do hiện nay đại lục đệ nhất luyện khí sư chỗ Zendu. Hắn chủ yếu tác dụng chính là khống chế tâm trí của con người, từ đó thu hoạch được đối phương trong đầu chỗ tổn chứa tí tức, cái này có chút cùng loại thác bạn trích lúc trước từ lá một nhóm trong đầu thu hoạch được thánh thương tiên tuyệt chiêu. Kia, yeah, bất quá nhưng là không bằng nó bá đạo, cũng không giống hắn mạnh mẽ như vậy. Thẩm Ngọc lấy ra ngự hồn bản phía sau, là tay trái cầm bản đặt ở lá một nhóm trước ngực, sau đó tay phải hắn ngón trỏ chỉ khép lại điểm tại mi tâm, chỉ thấy cái kia ngự hồn bản lập tức là tia sáng vọt trượng, một tia sáng trắng là từ ngự hồn bản vị trí trung tâm chậm rãi hướng phía ngoài kéo dài, là truyền vào lá một nhóm chỗ mi tâm. Thế thế tắt đều cũng là không chút do dự, lập tức là ngón trỏ tay phải chỉ khép lại điểm tại mi tâm, sau đó tay trái hướng về thẩm ngọc trong tay ngự hồn bản truyền vào một tia yêu bất khí. thẩm ngọc cùng tát đều đều là cấm đoán hai mắt, tinh thần cao độ tập, mà mặt khắc ma tộc gần như liền hô hấp đều muốn đình chỉ. sau đó không lâu thẩm ngọc cùng tát đều đều là lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ mặt thống khổ. mặc dù thẩm ngọc cùng tát đều thực lực đều rất vĩ bức, mặc dù bọn họ có đại lục đệ nhất luyện khí sư luyện chế ngự hồn bản, mặc dù lã một nhóm lúc này bị yểm vây cuốn, có thể là lã một nhóm tinh thần lực vượt xa khỏi hai người dự liệu, cho nên tại trong đầu hắn tìm kiếm thứ mà bọn họ cần lúc bọn họ là gặp một cỗ lực lượng vô danh ngăn cản tất đều tiểu vưu ra, chúng ta đem tinh thần lực tập tại một điểm chỉ cần chúng ta muốn đồ vật những tuyệt đối đường động thẩm ngọc mắt thấy tinh thần lực của mình muốn bị quốc kia có lẽ là mấy cỗ lực lượng tách ra lập tức là để nghĩ đến tất tất đều trả lời gọn gàng sau đó không lâu truyền vào lá một nhóm đạo bạch quang kia dần dần biến mất thẩm ngọc cùng tất đều đều là sắc mặt tái nhợt lui lại ba bước nghĩ không ra tiểu tử này tinh thần lực như thế cường hãn cho dù là là tại nhập điểm dưới tình huống cũng là như thế cường hãn tất đều có chút ít cảm khái phía trước cùng lá một nhóm cùng một chỗ lúc ta chỉ biết là hắn thực lực mạnh mẽ bất quá nhưng là không nghĩ tới nguyên lai hắn chân chính lợi hại chính là tinh thần lực, cũng khó trách hắn có khả năng bố trí mạnh mẽ như vậy trận pháp. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều đến chúng ta muốn đồ vật, cái này liền đủ rồi." Thẩm Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên. "Vậy hắn làm sao bây giờ? Người có thể là vương gia, ta là đến với làm khách, làm như thế nào xử lý? Vẫn là tiểu vương gia ngươi đến quyết định đi rước lời." Thẩm Ngọc cuối cùng nhìn thoáng qua lá một nhóm, sau đó tự mình rời đi. Các ngươi mấy cái, đem hắn xử lý xong, muốn làm sao ăn theo các ngươi chính huynh đắt đều đối với một bên lưng lớp lo sợ địa lao phòng trông coi nói đến. "Tiểu vương gia một sĩ binh muốn nói lại thôi." Nói, chúng ta, chúng ta mấy cái xử lý không được hắn, chúng ta, chúng ta liền phòng ngự của hắn đều. Không có đồ vật dứt lời tắt đều hướng đi lá một nhóm, tay màu đen yếu ớt khí bạo dạ, đối với lá một nhóm đầu chính là muốn đập tới, mà đúng lúc này, một sĩ binh vội vàng hấp tấp từ cửa tù bên ngoài vào vào, Tiểu Vương ra, không tốt. Chương 266, điểm, chương 266, điểm. Tiểu Vương ra, không tốt. Làm sao vậy? Đang muốn xóa bỏ lá một nhóm tắt đều đầy mặt khó chịu quay đầu lại, một bộ bây giờ người nhan nếu là không cho cái lao tử hài lòng không tốt lý do, liền chuẩn bị rửa sạch cái cổ a bộ dạ. Mà lúc này lá một nhóm trên thân một kia không dễ dàng phát rắc kim sắc quang mang cũng là dần dần thu lại. Tiểu vương gia, người kia chính hướng về bên này tới, trước đến báo cáo binh sĩ nhìn xem tắt đều đầy mặt khó chịu là nơm nớp lo sợ trả lời đến. Người nào? Chính là, đêm không có thương. Đêm không có thương. Ấn. Hắn tới làm gì, tắt đều rất kinh ngạc, đồng thời mắt tràn đầy hận. Để ta làm cái gì? Ta là đến muốn người, đang lúc nói chuyện đêm không có thương đã là xuất hiện tại phòng giam, ánh mắt nháy mắt rơi vào tắt đều thân thể bên cạnh không đến nửa mét địa phương. Tắt Đều sợ hãi quay đầu, nhìn thấy gần trong gan tấc đêm không có thương tranh thủ thời gian rút lui mấy bước. Tắt Đều, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ngươi không cần sợ hãi, hôm nay ta chỉ là đến muốn ngươi, cho nên, đầu chó của ngươi còn có thể tiếp tục tại trên thân thể của ngươi khóc kêu gào một đoạn thời gian. Đêm không có thương, ngươi là gan không nhỏ, thế mà còn dám ở cái này xuất hiện Tắt Đều ổn định cảm xúc, cam tức nhìn uy hiếp. Ha ha ha ha, ta tự nhiên là là gan đủ mập, không phải vậy, ta làm sao dám phản kháng thắc bạn Trích Lao yêu cái đó. Ngược lại là ngươi Tắt Đều, ngày thường đối thắc bạn Trích bọn họ thiên ma tộc theo lệnh mà làm. Sau lưng nhưng là âm thầm liên thủ nhân tộc, không biết nếu là bọn họ thiên ma tộc đám kia hỗn đã biết ngươi bí mật nhỏ, là trước hết nghĩ giết ta vẫn là trước hết nghĩ đem ngươi ngàn đao băng vây đâu. Đang lúc nói chuyện đêm không có thương đã là đem lá một nhóm xiềng xích toàn bộ giải trừ. Ngươi cảm thấy thắc bạn trích sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Tất đều một mặt tự đắc, vậy ngươi cảm thấy thắc bạn trích có thể hay không tin đâu? Đêm không có thương lợi nói mang theo khiêu khích quý vị hỏi lại đến. Ngươi tốt, xem như ngươi lợi hại, đêm không có thương, chúng ta sổ sách sẽ có một ngày có thể coi là rất lời tất đều mang thủ hạ tránh ra một lối. Đó là tự nhiên, chỉ bất quá không phải hiện tại đáp lại tất đều khiêu khích. Đêm không có thương mang theo lá một nhóm cực kỳ phách lối theo nhiều người người bên cạnh chạy qua. Lá một nhóm, lá một nhóm, tỉnh lại, mau tỉnh lại một đôi nhỏ bé bàn tay là tại lá một nhóm trên đầu dùng sức đẩy tới đẩy lui. Ta đều nói, dạng này là gọi không dậy hắn, vẫn là để cho ta tới a nói xong, đứng ở một bên một đạo thân ảnh màu đen đợi đến ngồi sồn tại cái kia tiểu bất điểm rời đi phía sau. Đối với lá một nhóm cái mông chính là đại lực một chân rút bắn, sau đó chỉ nghe a một tiếng, nguyên bản như chết heo đồng dạng lá một nhóm lập tức là nhảy dựng lên, là không ngừng mà sợ lấy chính mình cái mông, là ai muốn chết vẫn là tính sao, lại dám, a sao? Tại sao lại tới nơi này? Tại sao lại tới nơi này? Ngươi xem một chút ngươi xung quanh, ngươi nếu là lại không đến, chúng ta mấy cái liền muốn cho chôn sống. Quy bản lá một nhóm căm tức nhìn lá một nhóm, rất không cao hừng nói đến. Lá một nhóm đỉnh chỉ sờ cái mông động tác, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy thứ hai giới hiện tại là mây đen dày đặc, sát thực đến nói ngày sát thực rất đen, bất quá nhưng là không thấy mây đen, một tia xám đen vật chất là không ngừng từ không trung bay xuống, đã là tích đầy, đầy đất, tối thiểu có 11 12 cm dày như vậy. Ta đi, bây giờ lại là bên dưới lên màu đen tuyết tối. Khó được khó được nhìn xem đầy trời bay xuống màu xám đen vật chất lá một nhóm mắt thế mà hiện lộ ra vẻ hư phấn. Tuyết cái đầu của ngươi A, đây là thứ hai giới ngày tan vỡ, đợi đến cái kia trên không hiểm hoàn toàn chiếm cứ bầu trời, cái này thứ hai giới liền sẽ bắt đầu sụp đổ đồng thời triệt để hủy diệt. Tiểu Diệp một nhóm cảm xúc rất kích động. Không phải chứ, lá một nhóm thật không dám tin tưởng. Là một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên mà hiện, lá một nhóm, ngươi bị nhốt hiểm bên trong, đối với có liên quan đến ngươi tất cả đều là tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Biết ngươi vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này sao? Màu đen lá một nhóm thay đổi trạng thái bình thường hoàn toàn nguyên bác, bởi vì nội tâm của ngươi đang cố gắng chôn tránh hiện thực, trong lòng của ngươi cần một cái có thể ngăn cách hiện thực thống khổ trên không ở giữa, mà cái này thứ hai giới thành trong lòng của ngươi tốt nhất càng tránh rõ, chỉ tiếc, liền chính ngươi đều không rõ ràng, ngươi điểm đã là ảnh hưởng đến cái này thứ hai giới. Hiện thực, thống khổ, trong lòng, lá một nhóm lông mày khóa càng ngày càng sâu, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống giống như chặt đứt dây dây truyền trân châu, hiện thực, thống khổ, trong lòng, a, không, lá một nhóm hai tay ôm đầu. Toàn thân gân mạch đột ngột, vô số hắc khí là từ hắn cái kia xanh đen đột ngột kinh mạch tràn ra. Không tốt, hắn hiểm muốn bạo bạo phát, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, màu đen lá một nhóm kêu to không ổn, lập tức xuất thủ trước ước chế lá một nhóm trên thân thể hiểm. Ân, màu trắng lá một nhóm cùng quy bản lá một nhóm là trong miệng một lời, cũng là bắt đầu phát ra yêu ớt khí ước chế lá một nhóm trên thân thể hiểm. Cái này lá một nhóm tại ngoại giới hiểm đều là đem thứ hai giới ngày cho làm rách, cái này nếu là từ bên trong bộc phát, thì còn đến đâu. Không lâu một kim một đỏ hai thân ảnh cũng là xuất hiện, gia nhập vào ức chế lá một nhóm trên thân thể hiểm hà ngủ, năm người tổ hợp tạo thành một cái ngũ mang tinh vọng sáng. Lúc này lá một nhóm cực kỳ thống khổ, một cái là trên tinh thần, một cái là trên nội thể. Trong thân thể của hắn niệm bởi vì nhận đến năm cái lá một nhóm ức chế không cách nào đẩy ra là trong cơ thể hắn khắp nơi du tẩu. Lá một nhóm là một hồi bụng bị no căng, một hồi là đầu bị no căng, một hồi là cái mông bị no căng. A, lá một nhóm tại ngũ mang tinh bên trong thống khổ dễ rua. Cái kia, bốn vị đại ca, cái kia tiểu đệ của ta hình như rất thống khổ. Ta, tiểu gia hỏa, không được thất thần. Hôm nay chúng ta nhất định phải ức chế cô này niệm. Không phải vậy, thứ hai giới sẽ bị triệt để hủy diệt màu trắng lá một nhóm nhắc nhở quy bản lá một nhóm đến. A. Mặc dù bên này là kềm chế lá một nhóm trong cơ thể hiểm, có thể là trên bầu trời hiểm nhưng là thay đổi đến vội vàng sao động điên cuồng, nguyên bản còn còn sót lại một chút bầu trời là cấp tốc bị tăng dã, vỡ thành màu đen bột phấn chậm rãi bay xuống. Làm sao bây giờ? Màu đỏ lá một nhóm nhìn xem đen kinh khủng trên bầu trời đối bên người màu vàng lá một nhóm hỏi. Ta cũng rất muốn biết nên làm cái gì, hiện tại trừ lá một nhóm chính mình đi ra hiểm lủng giam, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức đến ức chế cố kia hiểm, mặc dù chúng ta là từ hắn linh hồn chia ra. Có thể là dù sao chúng ta đã thoát ly hắn linh hồn, cho nên, Lá một nhóm, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi không thể lại như thế tự cam đoạn lạc, suy nghĩ một chút thân nhân của ngươi bằng hữu, suy nghĩ một chút nhân sinh của ngươi lý tưởng, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm, quên sư phụ ngươi bọn họ sao? Quên Liễu Ngưng tụ chi sao? Quên tần Y nhưng sao? Mắt thấy tình thế không ổn, màu trắng lá một nhóm đột nhiên từ trong thân thể rút ra một cái tinh xảo tuyệt luân, màu ngà sữa trường kiếm, cắm ở bên chân của mình, lập tức từ ngũ mang tinh bên trong bước ra, một bên hướng lá một nhóm đến gần một bên trong miệng lẩm bẩm: những lời kia hóa thành bạch quang là xâm nhập lúc này thống khổ vạn phần lá một nhóm trong đại não. Theo những cái kia màu trắng chỉ riêng chữ không ngừng tiến vào lá một nhóm đại não, lá một nhóm trên thân thể hiểm là dần dần lắng lại, lá một nhóm thống khổ cũng là được đến làm dịu, mà hướng về lá một nhóm không ngừng đến gần màu trắng lá một nhóm nhưng là sắc mặt biến thành màu đen phát xanh, biểu lộ cực kỳ thống khổ, lúc này, thứ hai giới đã là bắt đầu sụp đổ, tất cả đồ vật quả thực liền giống bị gặp phải vô số vô hình đạn pháo tập kích, bắt đầu bạo liệt sụp đổ. 4 chương 2674. Chương 267, ma tộc thế cục Khu khu khu khu, lá một nhóm lớn tiếng ho khan từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn sang bốn phía, phát hiện chính mình lại là về tới nguyên lai nhà kia nhà trọ, mà cùng phía trước đồng dạng, đêm không có xương chính ngồi dựa vào trên bệ cửa sổ. Người đã tỉnh, mệnh còn quá cứng rắn, dạng này đều không chết được. Nhìn xem quen thuộc tình cảnh quen thuộc người, lá một nhóm đột nhiên cảm thấy phía trước thấy giống như cách một thế hệ hiện, hắn hy vọng cỡ nào tất cả đều chỉ là chính mình một chàng nhảm trắng ộng, có thể là hắn nội tâm mơ hồ đau ngầm ngầm lại nói cho hắn cái này sắc thực sát thực chính là thật. Xem ra ngươi hiểm đã triệt để bị áp chế, điểm này ngược lại là ta xem nhẹ ngươi đêm không có xương nhìn xem Lá Một nhóm bình tĩnh mặt nói đến, "Là ngươi cứu ta?" Lá Một nhóm âm thanh cũng là cực kỳ bình tĩnh, bất quá nhưng là có chút phảng yên tĩnh đáng sợ, đó là giống trước báo táp trên bầu trời đồng dạng bình tĩnh. "Không phải ta, là Kata, ta cũng không có bản lĩnh từ sống mấy ngàn năm ma thần trên tay cứu ngươi." "Ka ka ngươi?" Lá Một nhóm tỏ ra nghi hoặc, "Ta còn cùng cái nào ma tộc có gặp nhau sao? Hơn nữa còn xuất thủ từ thắc bạt trích trên tay của ta." "Đối, là Kata, ngươi thấy qua?" Hắn có lẽ lập tức sắp đến đêm không? Có xương ngựa khí cũng rất bình tĩnh, chỉ bất quá không giống lá một nhóm, nàng bình tĩnh là thật bình tĩnh. Ta còn gặp qua. Đúng lúc này, lá một nhóm cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tấm quen thuộc mặt xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt. Là ngươi. Lá một nhóm nhìn thấy đêm không có thương là tràn đầy ghen tị, đấu kỹ so với mình dáng dấp đẹp trai, so với mình thực lực mạnh, so với mình xuất thân tốt, lá một nhóm đời này trừ thác bạch trích, liền mới ở trước mặt hắn ăn thiệt tồi ăn đến lớn nhất. Nha à, một nhóm huynh đều đã tỉnh, ta còn sợ quấy rầy đến ngươi đây. Nhìn hai người các ngươi hàn huyên không ít ta đêm không có thương một mặt ánh mặt trời. Tiểu tử. Không phải là ngươi cứu được ta đi? A, khuyên thành ta không phải để ngươi không cần nhiều miệng sao? Ca, là ngươi cứu chính là ngươi cứu, cái này có cái gì mà còn ngươi có thể là liên tục cứu hắn hai lần? Không phải chứ? Ngươi còn cứu ta hai lần? Các loại, đêm không có thương, đêm không có thương, hai huynh muội, đêm không có xương nguyên lai like ngươi là tiểu tử này muội muội lá một nhóm đầu lúc này tương đối hỗn loạn. Đừng bên trái một câu bên phải một câu tiểu tử tiểu tử đều, ca ta làm ngươi tặng tổ phụ tặng tổ phụ đều có thể đêm không có xương gặp lá một nhóm hoàn toàn căng thủ đại ca của mình rất tức tối tối tính toán người Khuynh thành lá một nhóm huynh cùng ta ở giữa có chút hiểu lầm thời gian lâu dài hắn tự nhiên là sẽ biết ta tốt đêm không có thương lời nói nghe vào đêm không có xương thai là lạ Khuynh thành lá một nhóm mắt hiện lên một tia khắc thường à đây là muội muội ta nhu danh người bình thường ta không nói cho hắn biết đêm không có thương như thế giải thích đến lá một nhóm nghe xong lập tức tiêu tan ngươi vì cái gì phải cứu ta nói như thế nào đây ưn bởi vì ta cần ngươi nghe nói như thế lá một nhóm là một trận ác hàn mà đêm không có xương thì là một mặt khó chịu khuku không nên hiểu lầm tuyệt đối không cần hiểu lầm Khuynh thành ca của ngươi lấy hướng ngươi còn không hiểu rõ. Cái này ta thật không hiểu rõ đêm không có xương vẫn như cũ quái dị mà nhìn xem đêm không có thương. Không phải, ngươi có phải hay không ta thân mội mội a ta, này, được, chúng ta vẫn là từ đầu nói lên a Nói cái gì, lá một nhóm hai tay ôm ngực run rẩy ở phía xa hỏi thăm. Một nhóm hinh, ta phương diện kia tuyệt đối bình thường, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi trước hết nghe ta chậm rãi nói nói xong đêm không có thương là tự mình tại bên cạnh bàn ngồi xuống có lẽ tại nhân loại các ngươi xem ra chúng ta ma tộc là một cái tuyệt đối tập quyền trí thượng thống trị có thể là trên thực tế chúng ta ma tộc từng cái phân hệ ở giữa không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa thuận nhất là chúng ta hiện có ba đại hi hữu ma tộc ở giữa liên từ chúng ta ma tộc từ các ngươi nhân tộc địa bàn lui quân bắt đầu nói lên à ta nghĩ ngươi khẳng định không biết nguyên nhân nghe đến cái này lá một nhóm là lập tức tới hào hứng liên tại ma tộc rút quân trước đó không lâu từ ta dẫn đầu dạ ma tộc tinh nhuệ là đánh lén ma vực đỉnh thác bạn trích chân thân chân thân đối ngươi phía trước tại ma vực đỉnh gặp phải thác bạn trích chẳng qua là hắn một cái phân thân Hắn chân thân từ lúc từ phong ấn đi ra vẫn trốn tại ma vực đỉnh bên trong, bởi vì hắn đã là tiến vào một cái rất mấu chốt thời khắc. Đây đều là nói sau, chúng ta về sau đang nói. Đánh lén hắn chân thân liền mang ý nghĩa lấy ta cầm đầu dạ ma tộc là triệt để phản bội ma tộc thần, dùng các ngươi nhân tộc lời nói đến nói chính là tạo phản. Bởi vì nội loạn, tăng thêm chúng ta đối thác bạn trích quá nhiều, làm cho hắn không thể không hạ mệnh lệnh rút quân. Nói như vậy, là ngươi cứu chúng ta nhân loại, ta còn phải thật tốt cảm ơn ngươi rồi. Thế thì không cần thiết, ta làm như vậy cũng là có ta mục đích bởi vì ta nghĩ thay thế thác bạn trích đến thống trị ma tộc trở thành ma tộc chân chính vương nói xong đêm không có thương mắt đều là bá khí quan mang lá một nhóm mơ hồ xem đến trên người hắn lại là toát ra một cô vương giả chi khí khổng kụ ngượng ngủng, một nhóm minh không cẩn thận liền đắc ý quân hình chúng ta nói tiếp bây giờ chúng ta giả ma tộc đại bộ phận đã là cùng thác bạn trích thiên ma tộc cắt đức, bởi vì nội loạn nhân loại các ngươi được đến tạm thời an bình có thể là một khi thác bạn trích thành công đột phá hiện nay hoàn cảnh khó khăn như vậy đến lúc đó đầu tiên gặp nạn chính là chúng ta giả ma tộc phía sau chính là các ngươi cả nhân loại ngươi hiểu ý của ta không Không hiểu lá một nhóm trả lời ngược lại rực khoát. Ta nghĩ hợp tác với ngươi, cộng đồng đối phó Thác Bạch Trích. Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy có thể sao? Bảo hồ lộ ra, ta đã là phạm qua một lần sai, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình phạm lần thứ hai. Ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, nghe ta nói hết lời. Hiện nay, ma tộc tổng cộng chỉ còn lại Thiên ma tộc, cùng ma tộc cùng với chúng ta Dạ ma tộc ba đại hi hữu ma tộc, trừ chúng ta Dạ ma tộc đã là cùng Thác Bạch Trích Thiên ma tộc ngả bài bên ngoài, kỳ thật cung ma tộc cũng là trong bóng tối bắt đầu động tác, mà còn theo ta hiểu rõ, bọn họ đã là cùng các ngươi nhân tộc kết thành đồng minh. Không có khả năng Là một nhóm tuyệt đối không tin. Ngươi không muốn không tin, mà còn ta còn biết, hiện nay quần ma tộc đương nhiệm người thống trị cao nhất sóng bên cạnh đã là cùng các ngươi nhân loại phái đại biểu tiếp xúc qua, mà còn song phương đều rất hài lòng, xem ra là đạt tới thỏa thuận gì. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói. Tha bạn trích hy vọng là thống trị toàn bộ hư không đại lục, sóng bên cạnh hy vọng thống trị chính là một cái ngu ngợi ma tộc, mà ta, hy vọng chính là đem toàn bộ ma tộc mang lên một cái cao độ toàn mới, cho bọn họ một cái thế giới hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Các ngươi nhân tộc có nhân tộc hữu thế, Chúng ta ma tộc có ma tộc điểm mạnh, thú tộc cũng có đáng giá, chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn địa phương, cho nên ta chủ trương là đại lục các tộc có khả năng hữu hảo ở chung, mà không phải cả ngày lẫn nhau chém chém giết giết, như thế, chúng ta mãi mãi đều sẽ chỉ bị giới hạn tại dạng này một cái nhỏ hẹp thế giới. Một nhóm huynh, ngươi tạo sao? Từ khi tại Hổ Lao Quan bên ngoài đụng phải ngươi ta liền ý thức được, ngươi là thượng tiên phái tới giúp ta quý nhân, từ ánh mắt của ngươi ta thấy được ngươi đối ma tộc thâm hận, đối với nhân loại thương hại cùng với ngươi cứng cỏi, nói thật thời đại này không hề thiếu thiên tài, có thể là bản tính thật thiện người lại cũng không nhiều, càng nhiều đều là ích kỷ tư lợi, cho nên Ta hy vọng đại biểu sau này từ ta thống trị ma tộc cùng sau này từ ngươi thống trị nhân tộc tiến hành kết minh. 4 chương 2684. Chương 268, thánh thương thiên tuyệt bí mật. Cho nên, ta hy vọng đại biểu sau này từ ta thống trị ma tộc cùng sau này từ ngươi thống trị nhân tộc tiến hành kết minh, đêm không có thương ánh mắt kiên định, lời nói thành khẩn Từ ta thống trị, ha ha, có lỗi với, ta trời sinh liền không phải là làm cái này liệu, ta không thích bị người thống trị, đồng dạng ta cũng không thích thống trị người khác lá một nhóm căn bản là mặc kệ đêm không có thương. Có thể là chúng ta đều tại trong cục, căn bản là làm không được không thống trị hoặc là không bị thống trị, không phải sao? một nhóm minh, nếu như ngươi thật muốn làm đến không bị thống trị hoặc là không thống trị người khác, như vậy ngươi đầu tiên cần phải làm là thống trị. ta một mực tin tưởng câu nói kia, chỉ có đi qua chúng ta nhất định phải đi đường, mới có thể đi đi chúng ta muốn đi đường. tại bây giờ hư không đại lục, không ai có khả năng thoát ly thống trị cũng bị thống trị cái này cố định hình thức cục, dù cho hư cảnh đã là đến thác bạt trích như thế độ cao cũng làm không được. chỉ có đi qua chúng ta nhất định phải đi đường mới có thể đi đi chúng ta muốn đi đường. lá một nhóm ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ câu nói này. Ngươi không đi thống trị người khác như vậy, người khác liền sẽ nghĩ đến thống trị ngươi, bị nốt ở cục, chúng ta không cách nào chỉ lo thân mình, cho dù ngươi có thể, thân nhân của ngươi, ngươi bằng hữu lại nên làm như thế nào? Ta không biết giấc mộng của ngươi là cái gì, ít nhất giấc mộng của ta là dẫn đầu toàn bộ ma tộc hướng đi càng thêm phồn vinh, càng thêm rộng lớn thế giới. Một nhóm huynh, ta nghĩ Thánh Thương Thiên Tuyệt ngươi nhất định không xa lạ gì a. Làm sao ngươi biết Thánh Thương Thiên Tuyệt, nghe đến Thánh Thương Thiên Tuyệt bốn chữ này, lá một nhóm lập tức là cảnh giác. Ta tự nhiên là biết, không chỉ là ta Tuyệt đại đa số ở vào thượng vị người đều biết rõ hư không đại lục có Thánh Thương Thiên Tuyệt như thế một môn hư thuật bí thuật, mà còn ta còn biết ngươi nhất định học qua Thánh Thương Thiên Tuyệt, đêm không có thương lời này vừa nói ra lá một nhóm càng thêm cảnh giác. Không muốn kinh ngạc với ta vì cái gì biết, bởi vì tu luyện qua Thánh Thương Thiên Tuyệt người hư thuật trong lúc vô hình đều sẽ bị Thánh Thương Thiên Tuyệt thay đổi, trong quá trình sử dụng tự nhiên toát ra đến. Mặc dù ngươi tu luyện Thánh Thương Thiên Tuyệt, bất quá dựa vào nét mặt của ngươi xem ra đối với Thánh Thương Thiên Tuyệt hiệu rõ cũng không nhiều. Thánh Thương Thiên Tuyệt, nghe nói là nguyên cổ lưu truyền xuống một môn hư thuật bí thuật, hắn trừ luyện thành về sau có thể thu hoạch được vô thượng hư thuật, quan trọng nhất là bản thân hắn còn ẩn hàm một cái kinh thiên bí mật. Một nhóm huynh, biết vì cái gì gần như tất cả mọi người đối Thánh Thương Thiên Tuyệt cảm thấy hứng thú sao? Không, là khát vọng, một loại từ trong linh hồn để lộ ra đến khát vọng, bởi vì, theo như truyền thuyết, Thánh Thương Thiên Tuyệt bên trong ẩn hàm trường sinh bất tử bí mật. Trường sinh bất tử. Vũ trụ mịt mờ, mêng mông vô cùng, một hoa một tày, đạo mắt giai không, thọ dài như thần thú, cũng sẽ có thọ hết chết già một ngày, mặc dù chúng ta đều biết rõ chính là bởi vì có tử vong sinh mệnh mới lộ ra đặc biệt chân quý, có thể là chúng ta vẫn như cũ hy vọng chính mình có thể trường sinh bất tử, dù sao, sống thật rất mỹ diệu. Cho nên theo đổi vĩnh sinh tử có sinh mệnh xuất hiện ngày đó có thể là liền một mực bị nói chuyện say xưa, có lẽ có người chỉ coi đó là một trò đùa, có thể là nội tâm dục niệm vẫn như cũ là hy vọng chính mình có thể trường sinh bất tử, đối mặt mênh mông vô tung tìm kiếm con đường, Thánh thương thiên tuyệt cho mọi người hy vọng. Nguyên Lai Thánh thương thiên tuyệt không những sử dụng nhu bức, sau lưng của hắn ẩn tàng đồ vật càng thêm nhu bức a, nghe đến đêm không có thương những lời này, lã một nhóm cái cảm đều muốn kinh hãi sai lệch, Nguyên Lai đổ trên tay của ta như thế bà bối. Ta đi, dung bảo bối đã là hoàn toàn không đủ để đến hình dung cái này Thánh Thương Thiên Tuyệt. Nghe nói Thánh Thương Thiên Tuyệt tổng cộng có 3 quyển, có thể là từ xưa đến nay, trên đại lục lưu truyền cũng chỉ có 2 cuốn, gặp qua quyển 3 gần như không có nghe đến đó lá một nhóm cái kia kinh hãi, hắn không khỏi sẽ nhớ tới tại thứ hai giới bên trong tiểu diệp một nhóm tự nhủ cái kia lời nói. Lần trước tại Ma vượt đỉnh ta nghĩ thắc bạn Trích khẳng định là được đến trong đầu của ngươi Thánh Thương Thiên Tuyệt, lấy trí tuệ của hắn là tuyệt không có khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cái gì? Lá một nhóm trong lòng chấm xuống. Mà còn vài ngày trước ngươi bị sóng bên cạnh tiểu nhi tử tắt đều bắt đi. Ta nghĩ trong đầu của ngươi Thánh Thương Thiên Tuyệt cũng khẳng định bị bọn họ lấy đi. Cái gì? Lá một nhóm lần này tâm muốn chết đều có. Mặc dù ta đối Thánh Thương Thiên Tuyệt cũng cảm thấy rất hứng thú, bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không cấm đoán, dù sao chúng ta sắp trở thành minh hữu. Ai muốn cùng ngươi kết minh, ta có đáp ứng ngươi sao? Một nhóm huynh, ngươi nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì ta có đòn sát thủ, mà còn không chỉ một, đêm không có thương lòng tin tràn đấy. Đòn sát thủ? Lá một nhóm suy nghĩ một chút, đột nhiên nội tâm siết chặt, ngươi, ngươi đem ý nhưng thế nào? Hỗn đản. À, ha ha ha ha, một nhóm huynh ngươi hiểu lầm, thần cô nương nàng rất tốt. Ta nói giới sát thủ không phải chỉ cái này. Nghe đến lá một nhóm hỏi thăm đêm không có thương là sang sảng, cười ha ha. Ta hỏi ngươi, ngươi lần này không xa vạn dặm đi tới ma vực là vì cái gì? Lá một nhóm nghe xong đêm không có thương vấn đề lớn nhất thời ngẩn ra, nội tâm ngăn không được một nắm chặt một nắm chặt đau. Ngươi là vì long linh hổ phách mà đến, mà trên tay của ta liền có ngươi muốn long linh hổ phách. Thật sao? Lá một nhóm hai mắt tỏa sáng, mà còn ta còn có cái liên quan tới thánh thương thiên tuyệt độc nhất vô nhị bí mật thư hơi thở. Ý của ngươi là muốn cầm những vật này đổi ta hợp tác với ngươi? Đổi, mà còn không những như vậy. Để tỏ lòng thành ý của ta cùng quyết tâm, chỉ cần ngươi cùng ta kết minh, ta liền đem Khuynh Thành đính hôn cho ngươi. Khuynh Thành? Khuynh Thành, lá một nhóm cái cầm lần này đều bị kinh hại sai lệch. Ca, ngươi nói cái gì đó? Muốn ta gả cho cái này nhân loại, ngươi điên rồi sao? Huynh trưởng vi phụ, mặc dù chúng ta ma tộc không thể cái này, có thể là vì toàn bộ ma tộc tương lai, hôm nay liền làm đại ca văn ngươi. Uy uy, các loại, cái gì cùng cái gì, ta đều không có đồng ý đâu, hai người các ngươi là muốn diễn cái kia ra à? Lá một nhóm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là cô nãi nãi ta không xứng với ngươi rồi đêm không có xương căm tức nhìn lá một nhóm không phải cái này chuyện tình cảm đến hai tình cảm khuku đi là ta không xứng với cô nãi nãi ngài vẫn không được sao lá một nhóm bị đêm không có xương chừng không được hắn sợ nhất mỹ nữ bộ kia muốn ăn thịt người bộ dạng trần trụi treo cho cả một nhóm minh thế nào cái này đồng minh ngươi là nhất định phải cho ta kết đi ngươi yên tâm chỉ cần ngươi cùng ta kết minh muội muội ta sự tình bao tại trên người ta cái kia không có thương minh cái này minh ta nhưng lấy kết bất quá đại tiểu thư sự tình túy duyên túy duyên lá một nhóm cẩn thận suy nghĩ một chút đêm không có thương nói lời nói câu câu đều có lý mà còn từ hắn cùng muội muội hắn đêm không có xương biểu hiện đến xem bọn họ cùng hắn phía trước biết ma tộc nhưng là đại đại không giống, lại thêm long linh hổ phách cái này hắn không thể không lấy được đồ vật, lá một nhóm cảm thấy cái này mình hắn nhất định phải kết lấy được trước đồ vật lại nói thôi, thực tế không được về sau về sau chính mình trở mặt không nhận ma chính là. Một nhóm huynh, ý của ngươi là đáp ứng, đêm không có thương không lớn xác định lá một nhóm tỏ thái độ. Ân, lá một nhóm rất chân thành gật đầu. Hợp tác vui vẻ, đêm không có thương kích động đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ, lá một nhóm thuận thế đưa tay cùng đêm không có thương tay thật chặt nắm tại cùng một chỗ. Mà lúc này một bên đêm không có xương nhưng là quăng tới oán hận ánh mắt. Chương 2694. Chương 269, Ân Tuấn trở về. Đây chính là Long Linh Hổ Phách, lá một nhóm cầm đến trong tay một khối màu ngà sữa tinh thể lật qua lật lại cẩn thận xem đi xem lại, cái này cùng trong đầu hắn suy nghĩ Long Linh Hổ Phách căn bản là hoàn toàn đi không vào đề. Đối, đây chính là Long Linh Hổ Phách, ta biết cái này cùng ngươi bọn họ trong đầu suy nghĩ rất không giống, tại ban đầu ta nghe đến các trưởng Bối nói lên Long Linh Hổ Phách, cũng cho rằng khẳng định là khối bao vây lấy cự long to lớn hộ phách, kỳ thật hắn chính là long hồn chỗ thả ra khí tức ngưng kết mà thành tinh thể các ngươi nhân tộc bên trong lưu truyền đáng sợ truyền thuyết kỳ thật cũng không phải là long linh hộ phách mà là liên quan tới hắn người sáng lập nghỉ lại tại ma vực đỉnh đầu kia thần long phách truyền thuyết ta đọc sách ít ngươi không nên gạt ta muốn tin hay không không tin còn cho ta ca đêm không có xương rất chán ghét lá một nhóm hiện tại tính toán ta liền chấp nhận tin a đêm không có thương mặc dù chúng ta đã là kết thành đồng minh bất quá ta cũng không có ngựa như thế giả tâm đến cùng có bao nhiêu người nguyện ý cùng ta một đạo tiếp thu các ngươi ma tộc ta cũng không dám bảo đảm phiếu lá một nhóm nhìn thấy đêm không có thương như vậy có thành ý cũng không có ý định lừa gạt hắn cho nên có một số việc hắn vẫn là nghĩ trước nói rõ Ngươi làm sao rông dài như vậy, làm nam nhân ngươi liền không thể dứt quát điểm, đêm không có xương nội tâm dâng lên ngọn lửa vô danh. Khuynh Thành, đêm không có thương trường muội muội mình một cái, một nhóm huynh chớ để ý, Khuynh Thành nàng từ nhỏ điêu ngoa đã quen, ngươi đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhặt với nàng. Ha ha, ta nào dám a. Ngươi ha ha là có ý gì? Ta, ta không có ý gì. Ngươi lại ha ha một cái thử xem. Khuynh Thành, cái kia, không có thương huynh, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có sự kiện không có xử lý, ta đi ra ngoài trước một chuyến, rút lời lá một nhóm vắt chân lên cổ mà chạy. Lá một nhóm Ngươi có còn hay không là cái nam nhân, có gan đừng chạy à? Cô nãi nãi lá một nhóm sau lưng chuyển đến đáng sợ tiếng gào. Lá một nhóm đi tại xa lạ trên đường phố, trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Nguyên bản 5 người, 4 người một hồn phách, một đường tới ma vực, bây giờ lại chỉ còn lại hắn cùng tần y nhưng. Tôn đại ca, hy vọng ngươi không có việc gì mới tốt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc là từ lá một nhóm trước mắt thổi qua, tiếp lấy phía sau hắn chính là chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Nhanh, nhanh, đừng để nhân loại kia chạy. Một đám võ trang đầy đủ binh sĩ là nhanh trong hướng bên này chạy tới. Nhân tộc nghe đến cái từ này lại thêm vừa rồi thoáng nhìn, lá một nhóm nội tâm lập tức là giật mình, vắt chân lên cổ chính là hướng đám kia ma tộc binh sĩ chạy nhanh phương hướng đuổi theo. Bảy lần qua tám lần rẽ, mấy chục ma tộc là như ong vỡ tổ vọt vào một gian cũ nát tòa nhà, lá một nhóm cũng là nhảy vào trong đó, chỉ thấy một đạo vết thương chẳng chị thân ảnh bị bao quanh vây quanh tại giữa sân, mặc dù mặt của hắn đã là bị máu tươi nhấp tận, có thể là lá một nhóm vẫn là một cái nhận ra, hắn chính là tại ma vực đỉnh bị chính mình làm mất ân tuấn. Lúc này ân tuấn đã là cực kỳ suy yếu, hai chân đều là đang không ngừng run rẩy tránh thoát một cái ma tộc binh sĩ công kích, toàn bộ thân thể đều là tại xế. lá một nhóm thấy thế chỗ nào còn có thể nhẫn, yếu ớt khí mở rộng chính là sông tới giết, vây mở đám kia ma tộc binh sĩ, một cái đỡ lấy lung lay sắp đổ ân tuấn, ân đại ca. một nhóm binh, một nhóm binh, người không có việc gì, thực sự là quá tốt rồi rất lời. ân tuấn trong lòng một hơi phun một cái, chính là hôn mê bất tỉnh. lá một nhóm cũng không muốn phức tạp, mang lên ân tuấn, xông qua chúng ma tộc binh sĩ vây quanh, sau đó biến mất tại góc ngõ. Tần ý nhưng gian phòng bên trong, lúc này nàng đã là tỉnh lại, đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ chìm vào hôn mê ngày, Giờ phút này nàng thế mà cảm thấy nàng đã là dần dần quen thuộc bầu trời bên ngoài cùng cái kia u ám sắp điệu. Xuôi một tiếng, một bóng người từ cửa sổ bay vào trong phòng, hơi có vẻ vẻ mệt mỏi tần ý nhưng định nhãn xem xét, lại là lá một nhóm, một nhóm, ân đại ca, Tần ý nhưng lập tức là chạy đến lá một nhóm bên cạnh, lúc này hắn đã là đem ân tuấn đặt ở trên giường. Một nhóm, đây là có chuyện gì? Chờ một lúc ta tại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi trước hỗ trợ mau cứu hắn, trên người ta đã không có thích hợp đan dược. A. Phanh, một tiếng, đúng lúc này, tần y nhưng cửa phòng bị đại lực phá tan, lá một nhóm cùng tần y nhưng đều bị giật lại mình, chỉ thấy đêm không có xương huynh muội là lúng túng đứng tại cửa ra vào, ngượng ngùng, váy giày hai vị, chúng ta lúc này đi, bởi vì ân tuấn vừa lúc là bị đứng tại giường phía trước lá một nhóm cùng tần y nhưng chặn lại, mà còn từ hai người bởi vì chính mình cùng muội muội xuất hiện mà cực kỳ hoảng sợ đến xem tựa hồ tình huống không đúng, kết quả là, đêm không có xương cho rằng lá một nhóm cùng tần y nhưng là chuẩn bị muôn cái kia, mà đêm không có xương càng là cực kỳ khinh bỉ nhìn xem lá một nhóm, không phải như vậy, các ngươi hiểu lầm, chúng ta cái kia tần y nhưng một mặt đỏ bừng nghĩ giải thích có thể là hoảng hốt thần nhưng là không biết muốn làm sao nói trước đừng để ý tới bọn hắn y nhưng tranh thủ thời gian lấy đan dược không phải chứ một nhóm huynh ngươi tuổi còn trẻ phải nhờ vào đan dược đến cái kia cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào đêm không có thương một mặt cuộn bách xem ra chính mình đến thật không phải lúc lá một nhóm đều gấp thành dáng vẻ đó nghĩ đến đêm không có thương lôi kéo đêm không có xương chính là muốn rời đi ca các loại đêm không có xương kéo ở đêm không có thương sau đó chỉ thấy tần y nhưng lấy ra đang dược túi người đem đan dược đưa vào trên giường ân tuấn trong miệng ân tuấn Đêm không có xương vô cùng giận mình, mà một bên đêm không có thương thì là trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bất quá hắn không nói gì, mà là trở tay đóng cửa phòng lại, đứng bình tĩnh ở một bên. Vài ngày sau tại lá một nhóm cùng tân ý nhưng dốc lòng chăm sóc bên dưới, bản thân bị trọng thương ân tuấn là từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn đem chính mình làm sao từ ma vực đỉnh thoát đi, làm sao bị ma tộc truy sát sự tình tưởng tưởng tế tế báo cho lá một nhóm mấy người. Đương nhiên, những này trên cơ bản đều là hắn tự biên tự diễn một màn kịch mà thôi, bất quá lá một nhóm bọn họ, nhưng là không được biết, như vậy Ân Tuấn Vương Tin, ngày đó tại trong phòng giam lá một nhóm ý thức là hoàn toàn đánh mất, lần này hắn liền triệt để yên tâm. Mặc dù Ân Tuấn đã là tỉnh lại, bất quá bởi vì hắn thương thế quá nặng ít nhất mặt ngoài xem ra đích thật là dạng này cho nên bọn họ còn phải tiếp tục tại Ha34 thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mặc dù bên ngoài đồng thời cũng tại hùng hùng hổ hổ đuổi bắt lá một nhóm mấy người bọn hắn, bất quá tốt tại có đêm không có thương tại, tất cả đều không phải vấn đề, nhất là tại cái này Ha34 thành. Lại qua mấy ngày, mắt thời Ân Tuấn thân thể chính là khỏi hẳn, đã là thu hoạch được Long Linh Hổ Phách lá một nhóm đã không có lại nơi đau lòng này tiếp tục chờ đợi cần thiết, một mình cùng đêm không có thương trao đổi một phen phía sau, lá một nhóm quyết định ngày thứ hai một đạo sớm liền mang tần ý nhưng cùng Ân Tuấn rời đi ma vực, trở về nhân loại khu quần cư. sáng sớm hôm sau, hai ba tư thành thế mà cực kỳ khó được dưới mặt đất lên mưa lâm thầm, mặc dù nước mưa bị không khí bên trong lệ khí nhu đen, có thể là đối với lá một nhóm bọn người tới nói vẫn như cũ có một phen đặc biệt tư tưởng. lá một nhóm ba người tại đêm không có thương hộ tống bên dưới là đi tới hai ba ngoài thành, đêm không có xương không có tới. Đêm không có thương chỉ là hời hợt nói câu thân thể nàng không thoải mái. Sau đó ba người cùng đêm không có thương tạm biệt, tiếp lấy chính là bước lên con đường trở về, liền tại lá một nhóm bọn họ rời đi không lâu sau. Đêm không có thương là lộ ra một mặt cười xấu xa, cười rất quỷ dị cũng rất xuất khí. 4 chương 274 Chương 270, Mai Phục Theo tới lúc đường hơi có một ít khác biệt, bởi vì ha ba tư thành nằm ở ma vực đỉnh bắc bộ cho nên lá một nhóm một đoàn người lúc trước điểm xuất phát là triệt để nam rời mấy trăm km mà con mắt của bọn hắn vẫn như cũ là lúc đến tử Minh Đế quốc sắp hạ thành bởi vì ma vực bản thân chính là cái bọn họ không quen thuộc khủng bố địa vực vì lớn nhất giảm bất nguy hiểm trải qua một phen thảo luận bọn họ vẫn như cũ quyết định tại ma vực bên trong xếp đặt một cái đường vòng cung trở lại ban đầu lúc đến lộ tuyến đi lên một đường hướng về hướng về đông nam phương hướng tiến lên lá một nhóm bọn họ đầu tiên là chạy qua rộng lớn thưa thớt thảo nguyên sau đó bước qua cấp thấp ma tộc xào huyện tiếp lấy vượt qua đen nhánh hắc sắc sông lách qua màu đen mặn đà la hoa sườn núi cùng ma nhãn Trải qua một phen khó khăn chắc trở, ba người cuối cùng là xa xa trông thấy ma ốc rừng rậm. Hô, đi tới lúc đường đều đi nửa cái mạng, cái này nếu là thay đổi tuyến đường lại không biết phải gặp bao nhiêu tội, nhìn qua lấy màu xám đen làm chủ ma vực bên trong cái kia một đường xanh đậm, lá một nhóm trận cảm thấy trong lòng dễ chịu, ta quả nhiên không thích hợp tại ma vực sinh hoạt. Ha ha, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, mặc dù nhìn xem ma ốc rừng rậm nhìn xem cách chúng ta rất gần, có thể là thật muốn đi không có nửa ngày căn bản là phi không đến vậy đi. Tân Ý nhưng chân tâm là bị ma vực cái này địa giới sợ hãi, nàng là thật thật rất muốn lập tức liền rời đi. Cho nên nhìn thấy lá một nhóm cùng ân tuấn thế mà lơ lửng tại nguyên chỗ một phen hưởng thụ mà nhìn xem nơi xa xanh đậm, lập tức lá thúc rủ. Ân, y nhưng nói cực kỳ đối, ân đại ca chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường A, địa phương quỷ quái này, làm không đủ lúc nào liền thoát ra một cái hoặc là một đám đáng sợ ma thú tới, ta đến không có gì, hai người các ngươi đều thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là tại chỗ này gặp gỡ cái gì kém liền thật được không bù mất. Ân, vậy chúng ta liền tiếp tục đi đường A. Khoan hay nói gần nhất lá một nhóm rất có hướng về miệng quạ đen phát triển xu thế ngày hôm qua hắn nói làm không tốt sẽ gặp phải tuần tra ma tộc kết quả liền cùng lúc đến giống nhau liền gặp tuần tra ma tộc còn có ba hôm trước lá một nhóm nhìn lên bầu trời nói sẽ không muốn bên dưới cùng vui à kết quả mấy phút màn thầu lớn mưa đá chính là quét quét không cần tiền hướng xuống rót hôm nay đang phi hành mười mấy km phía sau xa xa trên bầu trời liễu diễu chính là bay tới một đám đen nhịp đồ vật định nhãn xem xét lại là mấy trăm con thích huyết ô nha tạo thành khổng lồ trên không biên đội cực dương nhanh hướng lá một nhóm bọn họ bên này vào tới lá một nhóm cái miệng quạ đen của nhà ngươi Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi rời đi ma vượt phía trước nghiêm cấm mở miệng nói chuyện." Thần Ý nhưng một mặt oán trách căm tức nhìn Lá một nhóm. "Ha ha, đơn thuần may mắn. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Ba người đã là hạ xuống mặt đất, Tần Tuấn nhìn xem không ngừng đến gần thích huyết ố nha bảy cấp bách hỏi. "Các ngươi hai cái trên thân không có cái gì chảy máu địa phương à? Lá một nhóm hỏi như vậy, rất tự nhiên nhìn nhiều thần Ý nhưng một cái. "Lan." Thần Ý nhưng đỏ bừng cả khuôn mặt giận dữ mắng mỏ Lá một nhóm. "Không có. Không có chúng ta liền có thể tránh thoát cái này." Dứt lời, Lá một nhóm rất tự tin từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái màu vàng mặt ngoài vẽ thất thải phù văn đặc thù tiểu cầu nắm thật chặt tại trong tay các ngươi tới gần ta phải tận lực tới gần Ân tuấn cùng tần y nhưng lập tức là chiếu vào lá một nhóm lời nói đứng ở bên cạnh hắn bởi vì trên bầu trời đám kia quạ đen đã là có thể rất rõ ràng nhìn thấy để các ngươi tới gần chút nữa đều cách ta xa như vậy làm gì nhất là ngươi y nhưng trên người ta rất tối sao nói với các ngươi đám kia khát máu ma vương có thể là chẳng mấy chốc sẽ bay đến nơi này tới nếu là không tới gần ta chờ một lúc sẽ ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm vì vậy nguyên bản đứng tại lá một nhóm bên cạnh đại khái nửa mét tần tuấn là thật chặt cùng lá một nhóm lưng tựa lưng đứng. Mà tần ý nhưng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chỉ có thể đứng tại lá một nhóm phía trước, có thể nàng lại ra mặt mỏng, không dám áp sát quá gần, nghe lấy trên không kinh hồn gọi tiếng, lá một nhóm cũng lên, đem tần ý nhưng ôm trong ngực. Lá một nhóm ngươi. Xuyệt, từ giờ trở đi người nào cũng không cần nói lời nói, vừa nói liền kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ lá một nhóm hạ giọng dặn dò đến. Ngay sau đó đám kia số lượng chừng 3-400 thích huyết ô nhà, bay đến lá một nhóm bọn họ đứng thẳng chỗ trên không, từ dẫn đầu một hàng quạ đen tại lá một nhóm bọn họ trước kia phi hành độ cao bắt đầu xoay quanh Nhìn thấy xoay quanh cách đỉnh đầu mấy trăm con thích huyết ô nha, tần ý nhưng cùng ân tuấn một viên phủ phù nhảy loạn tâm đều là nâng lên cổ họng, một cái thở mạnh cũng không dám. Quả đen bầy khắp nơi lá một nhóm bọn họ trên không xoay không sai biệt lắm có một phút đồng hồ, cuối cùng mang theo không cam lòng gọi tiếng tiếp tục hướng về phương Tây bay đi. Đợi đến đám kia thích huyết ô nha là biến mất tại mắt của bọn hắn bên trong, lá một nhóm mới đưa chưa tỉnh hồn tần ý nhưng thả ra. Một nhóm huynh Đây là có chuyện gì? A, đây là ta cải tiến phía sau di động ẩn thân trận pháp, không chỉ có thể ẩn tàng thân thể của chúng ta còn có thể ẩn tàng khí tức của chúng ta, lá một nhóm lấy ra viên tiêu kỳ lạ viên cầu nhỏ tiêu ngạo mà đối với Ân Tuấn nói đến. Thân khí như vậy, Ân Tuấn tựa hồ đối với lá một nhóm di động ẩn hình trận pháp cảm thấy rất hứng thú, mà Tân Ý nhưng ở một bên thì là giữ im lặng không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta tiếp tục đi đường à? Lá một nhóm cất kỹ di động ẩn hình trận pháp, mang theo hai người tiếp tục hướng về Ma ốc rừng rậm bay đi. Hao phí nửa ngày thời gian, ba người rốt cục là đi tới Ma ốc rừng rậm phía trước bởi vì ma ước trên rừng rậm trống không là khu vực cấm bay lá một nhóm bọn họ liền rất tự giác từ không trung hạ xuống nhưng mà đúng vào lúc này bọn họ là tái tạo biến cố ba người còn chưa hoàn toàn hạ xuống đột nhiên là từ cái kia cành lá rậm rạp ở giữa bay ra vô số mũi tên mà còn ba người một cái liền cảm rắc ra những cái kia mũi tên bên trên đều bôi có khí độc cẩn thận bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lá một nhóm ngược lại là có thể giống ở bất quá tần ý nhưng cùng ân tuấn đều có tổn thương trong người lá một nhóm không thể không ưu tiên bảo vệ hai người cho nên hắn là tung người một cái yếu ớt khí mở rộng chính là tại tần ít nhưng cùng ân tuấn trước người tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ lấy ngăn cản thế tới hung mãnh mưa tên. Cái kia bôi lên kịch độc mũi tên chẳng những tốc độ cực nhanh, mà còn loại kia kịch độc thế mà đối hư thuật còn có nhất định ức chế lực, dù cho cường đại như lá một nhóm dạng này biến thái, thế mà cũng là không thể hoàn toàn phòng ngự được những cái kia mũi tên. Xem ra dạng này cũng không phải biện pháp không kết thúc. Quả cầu tuyết tiểu bạch ngủ hơn một tháng cảm giác, cũng nên đi ra hoạt động một chút, lá một nhóm dứt lời, hai đạo bạch quang chính là xông phá mưa tên bay vào trong rừng, sau đó chỉ nghe không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Phanh. Phanh. Có thể là sau đó không lâu khiến Lá Một nhóm đám người kinh ngạc đến một màn xuất hiện, chỉ thấy bay vào trong rừng quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch lại là bị đưa trở về. Mặc dù hai cái tiểu ma thú đều không bị tổn thương, thế nhưng lại thật sự rõ ràng là từ ma ốc trong rừng rậm bay ngược mà ra. Có cao thủ, đây là Lá Một nhóm trong lòng ba người sinh ra ý niệm đầu tiên. "Chính các ngươi cẩn thận, ta đi xem một chút Lá Một nhóm dứt lời chính là xông vào trong rừng cây, chỉ thấy đầy đất đều là bị quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch chơi ngã người ảo đen. Cẩn thận tra tìm, Lá Một nhóm cũng không có nhìn thấy những người khác." vì vậy lá một nhóm chính là lập tức trong đầu liên hệ quả cầu tuyết quả cầu tuyết đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng ta cùng tiểu bạch chính bật hết hỏa lực công kích tới những cái kia bắn tên ra hỏa đột nhiên chính là cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ chúng ta trung tâm mất thăng bằng chính là bay ngược ra rừng rậm xem ra thật sự có cái nhân vật hung ác tại chỗ này lấy ta tinh thần lực lại là không cách nào phát hiện khí tức của hắn lá một nhóm thận trọng tại những cái kia tráng kiện cây cối ở giữa du tẩu hành ca ca không tốt chúng ta bị người vây công sau đó quả cầu tuyết cấp bách gầm than là tại lá một nhóm trong đầu vang lên lá một nhóm nội tâm xiết chặt. Hồng Bét, chúng thế địa Hổ lý sơn. Chương 271, đại hỗn chiến, chương 271, đại hỗn chiến. Một cái lấp mình, lá một nhóm liền xuất hiện ở ma ốc rừng rậm bên ngoài, lúc này, Tần Y nhưng, Ân Tuấn tiện thể quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch là bị mấy chục cái người áo đen cho vây quanh tại nơi xa, tại cái kia đông đảo trong hắc y nhân, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại lá một nhóm trong mắt, chính là ngày ấy tại Sập Hạo Nội thành gặp phải cái kia cám dỗ khiến cho hắn giận dữ thần bí che mặt nam tử. Mắt thấy Tần Y nhưng đám người bị vây công, lá một nhóm lại là một cái lấp mình xuất hiện ở tần ít nhưng đám người trước mặt, một cái trâu bỏ phạm vì công kích đem một đám người áo đen toàn bộ đẩy lui mấy mét, trừ cái kia mang theo thần bí mặt nạ nam tử. Lá một nhóm, chúng ta lại gặp mặt, nghĩ không ra cái này mà vượt cấm đều là không để lại ngươi, ngươi mệnh thật đúng là đủ cứng. Đó là, ta thuộc tảng đá, ngươi nói mệnh của ta có thể không cứng rắn sao? Các ngươi đối phó bọn hắn hai cái, còn có cái kia hai cái tiểu ma thú, lá một nhóm giao cho ta là được rồi, thần bí mặt nạ nam đối với mấy chục cái thủ hạ phân phó đến. Khẩu khí không nhỏ, lần trước nhìn thấy ta liền chạy, lúc này ngược lại là can đảm mập không ý ta mập không mập ngươi lập tức liền biết, dứt lời, lưu lại một đạo gió lốc, mặt nạ nam đã vọt tới lá một nhóm trước mặt. thật nhanh, lá một nhóm không khỏi là trước mắt cái này quen thuộc hắn mà hắn lại không quen thuộc nam tử cảm thấy kinh ngạc và phẫn. Tốc độ của hắn lại là so với nhân loại dưới trạng thái ta còn nhanh hơn mấy phần. Mặc dù trong lòng kinh ngạc tại tốc độ của đối phương, có thể lá một nhóm trên tay nhưng là không có nửa phần do dự, đối với mặt nạ nam đưa ra bàn tay liền nên đón tiếp lấy. Phanh, bốn trưởng tấn công, lá một nhóm thế mà bị đẩy lùi lùi lại mấy bước, đây quả thực để người khó mà tin được, một cái tại mấy tháng trước nhìn thấy chính mình nhanh chân bỏ chạy người bây giờ về mặt sức mạnh thế mà vững vàng thắng qua chính mình, nếu biết rõ mấy tháng này, lá một nhóm cũng không phải bọn công, như vậy, đủ thấy mặt nạ nam tiến bộ tốc độ có nhiều đáng sợ. Đối với cận thân vật lộn lá một nhóm thật đúng là chưa sợ qua người nào, nhìn xem mặt nạ nam một mặt thần khí bộ dáng, đơn thuần lá một nhóm người bản thân ảo tưởng, hắn nổi giận, trên thân yếu ớt khí tăng gọn, là tiến vào thú hóa tâm giai, đối với lá một nhóm đến nói ước hiếp trước mắt cái này mặt nạ bóng đá nam đủ rồi. Thú hóa phía sau lá một nhóm tốc độ được đến biên độ lớn tăng lên, vây vây cánh tay, hắn liền hướng về mặt nạ nam xông tới giết, sau đó tiến vào đến kịch liệt khiến người hoa mắt vật lộn bên trong phanh phanh phanh phanh hơn 10 chiêu xuống thần bí mặt nạ nam cũng là bị lá một nhóm vật lộn thực lực giật mình kêu lên nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng hắn thực lực liền tăng lên nhiều như thế thật sự là hoàn toàn ra khỏi giáo chủ dự đoán xem ra nhất định phải tại hắn sử dụng ra toàn lực phía trước kết thúc trận chiến đấu này nghĩ đến mặt nạ nam là một cái bước ra xa xa kéo ra cùng lá một nhóm khoảng cách bất quá lá một nhóm đâu chịu một cái yếu ớt khí áp có lại lại đuổi theo bất quá lúc này thần bí mặt nạ nam cũng không có tránh thoát ý tứ chỉ thấy trên tay của hắn chẳng biết lúc nào là nhiều một mặt màu đen tiểu kỳ cơ nhỏ lá một nhóm cũng không có để ý nhiều nhưng mà liền tại lá một nhóm khoảng cách đối phương không đủ 2 mét khoảng cách lúc đột nhiên là từ mặt kia tiểu hắc bên trong đưa ra bảy cái đen nhánh bàn tay đem lá một nhóm tóm chặt lấy lá một nhóm yếu ớt khí đại lực chấn động muốn đem những cái kia tay chấn khai, có thể là căn bản không hề có tác dụng mặc dù không biết trong tay đối phương mặt kia lá cờ đến cùng là vật gì bất quá lá một nhóm bây giờ kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể so sánh hắn hiểu được tất nhiên đối phương đối với chính mình sự tình gần như rõ như lòng bàn tay mà còn dám bình tĩnh như vậy đứng ở trước mặt mình liền nhất định là có chút nắm chắc đồng dạng hư thuật khẳng định là không áp chế nổi những này quái dị hắc thủ. Lá một nhóm dứt khoát đến chút mảnh liệt liệu, một mạch là đem trong. Thân thể có khả năng điều động thiên hỏa cùng lôi điện chi lực toàn bộ đại lực hướng ra ngoài phun ra, vì vậy những cái kia màu đen tay chính là cấp tốc dụ trở về, liền tại những cái kia màu đen tay rút về lại lúc, tay kia cầm màu đen cờ xí mặt nạ nam là một cái lao huyết phun ra. Lúc này, tại Ma Úc trong rừng rậm, một cái từ hơn 10 người tạo thành đội ngũ là lặng lẽ tới gần nơi này, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, một cái mùi hương nam là hướng bên người một cái râu quai nón hỏi, "Tướng quân, làm sao bây giờ? Chúng ta hình như chậm một bước." Thế thì chưa hẳn Thừa tướng chỉ phân phó chúng ta muốn toàn lực đem lá một nhóm lưu tại ma vực cũng không có giao cho ta bọn họ làm thế nào. Ta nhìn đám người áo đen kia căn bản cũng không phải là lá một nhóm đối thủ của tiểu tử đó. Dạng này, Nguyên Tiêu các minh đệ chuẩn bị kỹ càng. Ta vung tay lên liền hướng về lá một nhóm bọn họ toàn lực công kích. Là, tiểu nhân minh bạch. Lúc này bởi vì lá một nhóm thiên hỏa cùng lôi điện chi lực mà bị thương nặng mặt nạ nam rất rõ ràng đã là dần dần lộ vẻ mệt mỏi. Nghĩ không ra, lá một nhóm trong cơ thể thế mà còn ẩn giấu đi lôi điện chi lực. Ta trở về báo cáo nhanh cho giáo chủ mới được nhìn xem mặt nạ nam có muốn chạy trốn xu thế, núp ở trong rừng dâu quay nón lập tức là vung xuống chính mình rơi lên cao cao tay, sau đó chỉ thấy vô số mũi tên cùng một chút quái dị quang cầu là dày đặc hướng về lá một nhóm vị trí bay đi. Hiu hiu hiu hiu, lá một nhóm chính đuổi theo mặt nạ nam công kích, thình lình mũi tên cùng quang cầu là triệt để làm rối loạn lộ tuyến của hắn. Mặt nạ nam nhìn đúng thời cơ chính là một cái lắc mình biến mất tại lá một nhóm trước mặt, mà tất cả mọi người có chỗ không biết chính là tại cách đó không xa ma ước trong rừng rậm còn ẩn giấu đi hai cố lực lượng. Đại ca, làm sao bây giờ? Lá một nhóm viện binh hình như tới tiếp ứng bọn họ. Một cái mắt nhỏ vội vàng đối với bên cạnh một cái mặt chữ quốc nam nhân nói đến. Vương gia không có nói với ta lá một nhóm tại cái này có viện binh a mặt chữ quốc không xác định nói đến. Có thể là những cái kia mũi tên cùng quang cầu là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính là hướng về những hắc y nhân kia đi, bọn họ có thể là đến giết lá một nhóm, mà những cái kia mũi tên cùng quang cầu lại là đi giết bọn hắn. "Mặc kệ, lên cho ta, đem những cái kia lá một nhóm viện binh trước giải quyết lại nói." "Là đại ca." Các huynh đệ theo ta lên vì vậy tại mặt chữ quốc mang theo gần tới 100 người đội ngũ là hướng về dâu quay nón bên kia lặng lẽ âm thầm vào mà rất nhanh mặt chữ quốc cùng dâu quai nón một nhóm chính là giao thủ ngay tại lúc này một những băng nút ở trong rừng rậm người nhìn thấy mặt chữ quốc là cùng dâu quai nón đánh lên theo bọn hắn nghĩ dâu quai nón một nhóm rõ ràng là hướng về phía lá một nhóm đi cho nên bọn họ liền đem mặt chữ quốc một nhóm nhìn thành lá một nhóm cùng một bọn mỹ binh rất nhanh liền ném vào đến cùng mặt chữ quốc cùng một bọn tác chiến bên trong đi lá một nhóm bên kia đối mặt mấy chục người áo đen coi như tương đối bung lỏng chiến đấu chẳng diện cũng là qua loa ngược lại là phát hiện cách đó không xa sầm phòng trong chẳng biết tại sao cũng không biết khi nào thế mà liền khí thế ngất trời làm lên phía sau lá một nhóm mấy người đều làm một trận chẳng biết tại sao. Cái kia mấy chục người áo đen cũng là hoàn toàn bị làm mê mội đầu vóc. Ma Úc trong rừng rầm ba nhóm người đánh lấy đánh lấy, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vì vậy không biết là ai ngừng tay đến hỏi một câu, các ngươi là đến giết lá một nhóm sao. Lúc này đại gia hỏa mới hiểu rõ trận này đại hôn chiến là chẳng đánh, nguyên lai like con mắt của bọn hắn đánh dấu đều là nhất trí, đó chính là muốn đem lá một nhóm vĩnh viễn lưu tại Ma Vực. Mà lúc này lá một nhóm sắp giải quyết cuối cùng mấy cái người áo đen. Liền tại cái này ngay miệng, một cỗ hát phong tạo qua, một thân ảnh lá xuất hiện ở lá một nhóm trước mặt, mau cùng ta đi, nhìn xem cái kia một đám lớn hung thần ác sát đang không ngừng từ ma úc trong rừng rậm bay ra người, lá một nhóm kéo lên tần ít nhưng cùng ngân tuấn, sau đó chính là cùng đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh một đạo biến mất tại trên không, chỉ để lại lòng vẫn còn sợ hãi cuối cùng mấy tên người áo đen. 4 chương 272 4. Chương 272, trăm cấm đứng đầu nguồn gốc hoang. Thư không đại lục lịch sử đến cùng có nhiều lâu đời ta nghĩ không ai có khả năng nói được rõ ràng. Bất quá theo mọi người hiện tại hiểu biết lịch sử đến xem có thể khảo chứng lịch sử, sớm nhất có thể truy tố đến hơn 7 triệu năm trước bắt đầu nguyên cổ thời đại. Thời điểm đó hư không đại lục khí hậu khô khan, nước trong không khí cực ít, rất không thích hợp sinh vật sinh tồn, nhất là cỡ lớn động thực vật, bất quá, một chút sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường sinh vật nhỏ vẫn là dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này sinh tồn, mà theo tiểu sinh vật này không ngừng sinh sôi phát triển, hư không đại lục hoàn cảnh cũng là không ngừng được đến cải thiện, trải qua mười mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, khí hậu cùng địa chất biến thiên, hư không đại lục bắt đầu thay đổi đến sinh cơ dạt dào, lại mở bắt đầu không ngừng xuất hiện một chút hình thể khổng lồ động thực vật. Nhưng mà liên tại toàn bộ hư không đại lục đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển lúc tại đại lục vùng cực nam có một mảnh cực kỳ rộng lớn địa khu nhưng là biến hóa cực kỳ chậm chạp mười mấy vạn năm ở giữa cái này một mảnh địa khu môi trường tự nhiên gần như không nhìn thấy biến hóa gì vẫn như cũ khô hạn ít mưa vẫn như cũ hoang vu ác liệt nơi này chính là hiện nay hư không đại lục thần bí nhất không có cái thứ hai địa khu nguồn gốc hoang cấm nguồn gốc hoang cấm tại sao lại xuất hiện không ai có thể làm ra khiến cho mọi người hài lòng giải thích nguồn gốc hoang cấm lớn bao nhiêu không ai có thể nói rõ ràng minh bạch bởi vì mọi người đối nguồn gốc hoang nam bộ căn bản không biết chút nào Từ khi nhân loại sinh ra đến nay, bởi vì tiên thiên tự thân điều kiện thiếu hụt cộng thêm môi trường tự nhiên hạn chế, đối với nhân loại đến nói tồn tại các loại cấm kỵ, trong đó có động thực vật cũng có một chút vô cùng đáng sợ địa khu, mà những này cấm kỵ bên trong kinh khủng nhất thần bí chính là lịch sử dài lâu nhất hình thể lớn nhất nguồn gốc hoang. Nguồn gốc hoang tên như ý nghĩa chính là hoang vu nguồn gốc ý tứ, nhưng mà trên thực tế, nguồn gốc hoang cũng không phải là mọi người tưởng tượng như thế là tất cả hoang vu căn nguyên, vừa vặn ngược lại, hắn là thay ngắn gần như tất cả sinh mệnh cội nguồn. Nguyên gốc hoang cấm, chỗ hư không đại lục vùng cực nam. Bị Nam lĩnh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch đem cùng hư không đại lục mặt khác địa khu ngăn cách, chỉ ở hai cái sơn mạch ở giữa tương giao chỗ trở lại một đạo độ rộng không đủ một cây số hẻm núi, nhưng mà chính là cái này không đến một cây số hẻm núi khu vực, nhưng là gần như tất cả sinh mệnh sinh mệnh thông đạo. Theo khảo chứng, Nam lĩnh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch phía bắc tại nguyên cổ thời đại mặc dù cũng có một chút sinh mạng thể, có thể là bởi vì những địa phương này ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, rất không thích hợp sinh vật sinh tồn, mà còn chẳng biết tại sao nơi này trên bầu trời cực độ thiếu yếu đất khí, mà tại hư không đại lục yếu đất khí hỉ sinh mạng thể tốt nhất bảo vệ vật chất. Cho nên chân chính tại rộng lớn nguồn gốc hoang cấm bên ngoài địa khu phát triển sinh vật. Ít đến thương cảm, mà nguồn gốc hoang, mặc dù tại nguyên cổ thời đại nhiệt độ không khí rất cao, trình độ theta thớt, có thể là nơi này nhiệt độ tương đối ổn định, mà còn không khí bên trong tràn ngập gần như hóa lỏng yếu đất khí, vì vậy mượn không khí bên trong chút ít trình độ cùng quần quần không tận yếu đất khí, một chút loại nhỏ động thực vật bắt đầu xuất hiện đồng thời tại nguồn gốc hoang bên trong sinh sôi sinh sống, bắt đầu cải thiện hoàn cảnh nơi này. Có thể là trách thì trách ở chỗ này, vô luận nơi này các thực vật nhiều cố gắng, hoàn cảnh bốn phía gần như không có gì thay đổi, hoàn cảnh nơi này vẫn như cũ ác liệt vô cùng bởi vì cái gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nguồn gốc hoang bên trong động thực vật bắt đầu tìm kiếm mới đường ra, mà theo vài vạn năm thăm dò, nguồn gốc hoang cấm bên trong động thực vật căn cứ sinh mệnh bản năng là tìm tới to lớn nam lĩnh sơn mạch cùng to lớn tông núi sơn mạch chỗ giao giới cái kia cũng không tính rộng hẹp núi địa khu, vì vậy lấy hạ cốc này địa khu là điểm tựa hoặc là nói nguyên điểm, nguồn gốc hoang bên trong động thực vật bắt đầu hướng hư không đại lục mặt khắc địa, khu tiến quân, những này ban đầu động thực vật không những là rộng lớn hư không trong đại lục lục địa khu mang đến các loại sinh mệnh mà còn mang đến cái này một chút địa khu nhất là khan hiếm yếu đất khí. Vì vậy ở sau đó mấy chục và năm, lấy hạp cốc này địa khu làm nguyên điểm, hư không đại lục động thực vật thành tản ra hình dáng từng bước một công hãm toàn bộ hư không đại lục nguồn gốc hoang cấm bên ngoài địa khu. Cùng lúc đó, bởi vì toàn bộ hư không đại lục hoàn cảnh đều là được đến to lớn cải thiện, mượn từ đạo kia hẻm núi, sinh mệnh lại bắt đầu hướng về nguồn gốc hoang cấm chạy trở về. Bất quá nguồn gốc hoang cấm hoàn cảnh biến hóa thực tế quá mức chậm chạp, cho nên tại nguồn gốc hoang cấm liền tạo thành một cái đặc biệt hiện tượng, đó chính là phía nam linh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch thật dài sơn mạch dây làm căn cơ, thảm thực vật là không ngừng hướng nguồn gốc hoang nội bộ kéo dài, bất quá bởi vì hoàn cảnh hạn chế, nhưng là càng ngày càng tự tốt. Thực vật cây cũng là càng ngày càng nhỏ, tựa như một bức nhan sắc dần dần ít đi thay đổi dần cầu, mà lại đi về phía nam cơ. Hồ là không nhìn thấy cái gì thảm thực vật. Chính là bởi vì loại này đặc thù thảm thực vật phân bố tăng thêm nguồn gốc hoang bên trong khí hậu bậc thang độ biến hóa, to lớn nguồn gốc hoang cấm bị mọi người chia làm bên ngoài, trung tâm cùng với nam bộ. Lúc đầu gần như có thể nhận định động vật khẳng định là đi theo thực vật chạy, thực vật là theo nước chạy tự nhiên định luật, có thể là tại nguồn gốc hoang bên trong nhưng là bị đánh vỡ, có nam linh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch hướng nguồn gốc hoang cấm trong vòng, thực vật cùng nước đều là càng ngày càng ít, có thể là bên trong ma thú nhưng là càng ngày càng nhiều. Hình thể cùng hung hãn trình độ cũng là càng lúc càng lớn càng ngày càng cao, mọi người phỏng đoán khả năng này cùng nguồn gốc. Hoang trung tâm cực kỳ đông đúc yếu ớt khí có quan hệ, dù sao ma thú nhất tộc cũng là tu luyện hư thuật nhất tộc, mà thực vật mặc dù càng đến tháng nhỏ nhắn sinh sắn càng ngày càng thưa tớt, có thể là bọn họ chủng loại cũng là càng ngày càng đặc biệt, bao hàm hư thuật năng lượng cũng là càng lúc càng lớn, tới gần nguồn gốc hoang trung tâm, mỗi một gốc thực vật đều có thể vị giá trị liên thành. Phía trước chính là tiên mệnh gốc, đại gia thêm chút sức, nói không chừng hôm nay tại trước khi mặt trời lặn chúng ta liền có thể tiến vào sinh mệnh chi đạo bốn đạo thân ảnh phi tốc từ không trung lướt qua. Lá một nõn Ngươi xác định ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không sai. Cái này một nhóm chính là lá một nhóm bọn họ, mà lúc này nói chuyện chính là dạ ma tộc công chúa đêm không có xương, ngũ danh khuyên thành. Lại nói đêm không có xương làm sao sẽ chạy đến lá một nhóm bọn họ một nhóm nơi này đâu? Cái này còn phải từ hơn một tháng trước tại ma vực biên giới lá một nhóm bọn họ gặp phải phục kích nói lên. Ma úc trong rừng rậm giao chiến đang vui ba nhóm mọi người phát hiện không đúng, lập tức dừng lại trong tay đánh nhau. Trải qua một phen hỏi thăm mới biết được thật đánh nhầm. Nguyên lai đại gia hỏa mục tiêu nhất trí kinh người, cái này cũng có thể nói là lũ lộ sông tới long vương miếu. Vì vậy ba nhóm nhân mã lập tức một lần nữa chỉnh đốn. Ngay sau đó hướng về ma ốc rừng rậm bên ngoài lá một nhóm đánh tới. Lúc này trên bầu trời lá một nhóm chính đối cuối cùng mấy cái người áo đen chuẩn bị thống hạ sát thủ, lúc này một trận gió mát tạo qua, một đạo thức tha thân ảnh xuất hiện ở lá một nhóm trước mặt, chính là chết cũng không chịu cùng hắn thông ra đêm không có xương. Mau cùng ta đi, đêm không có xương vẫn như cũ một bộ băng lãnh giọng điệu. Đêm không có xương, lá một nhóm đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn xem từ ma ốc trong rừng rậm không ngừng hiện lên người, hắn lập tức chính là kéo lên một bên tần ít nhưng cùng ngân tuấn cùng đêm không có xương một đạo biến mất tại trên bầu trời. Chương 2734. Chương 273, sinh mệnh chi đạo. Nhìn xem đột nhiên biến mất tại trên không lá một nhóm một nhóm từ ma úc trong rừng rậm đi ra ba đội nhân mã đều là mắt cho vắng lập tức là tản ra mọi người tìm kiếm khắp nơi mà lúc này lá một nhóm ba người đã là từ đêm không có xương mang theo từ một đầu thông đạo riêng biệt xuyên qua ma úc rừng rậm xuất hiện ở bên kia không có xương tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây tân ý nhưng chừng lão đại con mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện đêm không có xương ta sao lại tới đây cái này cần hỏi một chút nhà ngươi lá một nhóm hỏi ta ta cũng không có gọi ngươi tới là ngươi là không có gọi ta đến ngươi làm sao nguyện ý gọi ta nên cẩm cẩm nên dùng dùng nên biết ngươi cũng toàn bộ biết, ngươi ngược lại là nghị đến tốt, nghị phủ mông một cái cứ đi như thế. a, nguyên lai like là ca ca ngươi gọi ngươi tới giám thị ta tới lá một nhóm một mặt khó chịu. giám thị ngược lại chưa nói tới, ta chỉ là đến đốc xúc ngươi đồng thời thời khắc nhắc nhở ngươi không nên quên ngươi nên làm sự tình. nói xong đêm không có xương là nhẹ nhàng liếc qua một bên nay giờ không nói gì ân tuấn. quả nhiên là cáo già a, được, theo đại tiểu thư ngươi liền tốt, bất quá ngươi phải cùng gấp chúng ta, nếu là lại nhân loại địa giới xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm. cắt, cho dù là ngươi xảy ra chuyện cô nãi nãi ta cũng sẽ không xảy ra chuyện nhìn xem lá một nhóm cùng đêm không có xương đấu võ mồm, tận ít nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. vài ngày sau, tại một gian xa hoa trong thư phòng, một thân ảnh đứng ở trước bàn sách, hung hăng là đem phía trước tấm kia tinh xảo gỗ trinh nam bản đọc sách cho một trưởng vô nát, một đám đồ vô dụng, thật sự là huổi công nuôi các ngươi, thế mà còn có mặt trở về, làm sao không chết ở mà vực bên trong? a, một trăm cái lam cảnh trở lên người, thế mà liền lá một nhóm một sợi lông đều không có đụng phải liền gọi hắn chạy, một đám phế vật, thế mà còn có mặt nói liền người đều mất dấu. Vương gia bất giận, mấy cái quỷ trên mặt đất trong hắc Y nhân có thể xác định là dẫn đầu một cái nam tử nói đến. Bất giận, ngươi ngược lại là kêu bản vương làm sao bất giận? Trần Phong, ngươi quá làm cho bản vương thất vọng, xin vương gia trách phạt. Hiện tại trách phạt cái dám dũng, còn không tranh thủ thời gian đi cho ta tìm tới lá một nhóm hành tung. Là hơn một tháng sau, Tử Minh Đế Quốc đại quan quận Thiên Vũ Trấn Thiên Vũ nội thành, lá một nhóm một nhóm là chỉ dùng một tháng thời gian bắt đầu từ Tử Minh nhất phía tây bắc biên giới vượt ngang toàn bộ thật lớn Tử Minh Đế quốc cương vực đi tới kỳ cảnh bên trong đông nam nhất quả nhiên Thiên Vũ nội thành có thể thấy được bọn họ là thật liệu mạng hướng nơi này đuổi đại quan quận vào là chết minh đông nam nhất quả thực là cùng rượu kim đế quốc nhất tây nam bộ tuổi ổ quận đem tiếp giáp biên giới quận lá một nhóm vì sao muốn muốn tới nơi này đến đâu bởi vì hắn muốn vào nguồn gốc hoang cấm nguồn gốc hoang cấm như trước thuật là bị nam lĩnh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch đem cùng đại lục mặt khác địa khu chấu ngăn cách nếu biết rõ cái này nam lĩnh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch cũng không phải đồng dạng sơn mạch nghe nói là hai cái thiên long lớn mạch hai cái sơn mạch hình thái giống nhau ý hệ đều là kéo dài mấy vạn km mà còn toàn bộ sơn mạch một mạch mà thành căn bản không có một chỗ đoạn cũng chỗ, cho nên tiến vào nguồn gốc hoang cấm duy nhất nhập khẩu chính là lúc trước sinh mệnh từ nguồn gốc hoang cấm hướng toàn bộ đại lục phát triển sinh mệnh thông đạo thiên mệnh cốc, thiên mệnh quản lý vạn vật mà sống. Mọi người đem sinh mệnh có thể khai thác nam lĩnh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch chỗ giao giới đầu này chật hẹp sơn cốc mệnh danh là thiên mệnh cốc, mà còn trong cốc duy nhất một con đường xương là sinh mệnh chi đạo. Nguyên bản lá một nhóm cho rằng thiên vũ ngoài thành hẳn là thiên mệnh cốc, có thể là đến nơi này về sau lá một nhóm mới phát hiện chính mình là mười phần sai. Nguyên Lai Thiên Vũ ngoài thành là một mảnh độ rộng vượt qua hơn 100 km rậm rạp nguyên thủy rừng tây, mảnh này kéo dài nguyên thủy trong rừng sinh hoạt các loại cường đại ma thú, cho nên không chỉ là Thiên Vũ thành, gần như tất cả tới gần nguồn gốc hoang cấm thành trấn đều là cách hai cái sơn mạch có 1-200 km khoảng cách. Thiên Mệnh quốc nằm ở Thiên Vũ thành nam ngoài cửa hơn 140 km chỗ, trong đó ở giữa dây vừa vận chính là tại Diệu Kim cùng Tử Minh cái này hai đại đế quốc đường danh giới bên trên, cho nên vô luận từ Tử Minh Thiên Vũ thành vẫn là Diệu Kim Kim Khê thành đều là có thể tiến vào sinh mệnh chi đạo. Mà xem như Diệu Kim nhất là phía nam tụi tang con người, lá một nhóm nhưng là hoàn toàn không biết trở lên những sự tình này, vì vậy từ lúc đi đến Thiên Vũ Thành biết ngoài thành là Nguyên Thủy rừng cây lá một nhóm vẫn bị mặt khác ba vị cười nhạo cộng thêm xem thường, ba người đều là nghiêm trọng hoài nghi lá một nhóm đến cùng phải hay không tuổi tăng quận hoặc là Diệu Kim người. Hôm nay trải qua mấy ngày tìm hiểu cùng chuẩn bị, lá một nhóm trời vừa sáng liền cùng tần ý nhưng bọn họ ra khỏi thành, ra tốc hướng về Thiên Mệnh Cốc phương hướng bay đi, mặc dù chỉ có chừng 100 km lộ trình, thế nhưng không ngắn mà còn cái này hơn 100 km đều là dầm rạp Nguyên Thủy Dừng cây, có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Hiện tại trải qua một phen chịu khổ tại đánh lui mấy nhóm lai lịch không rõ ma thú quần cư công kích, giết chết mấy chục cái đầu hành hiệp, tránh thoát mấy cái khí tức cường đại nơi ở nó. Lá một nhóm bọn họ rốt cục là nhìn thấy nô lên cao cao nam lĩnh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch cùng với bọn họ chỗ giao giới thiên mệnh cốc nhập khẩu. phía trước chính là thiên mệnh cốc, đại gia thêm chút sức, nói không chừng hôm nay tại trước khi mặt trời lặn chúng ta liền có thể tiến vào sinh mệnh chi đạo. Lá một nhóm nhìn xem xanh nung tươi tốt sơn mạch một mặt hưng phấn. Lá một nhóm, ngươi xác định ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ khi tiến vào nhân tộc địa giới lá một nhóm hành động liền rất để đêm không có xương phát điên, là một cái làm việc nghiêm cẩn tâm tư kín đáo ma tộc lá một nhóm không có chút nào kế hoạch bất cứ chuyện gì đi được tới đâu hay tới đó cách làm quả thực tựa như là nhằm vào nàng làm ra đồng dạng, nhất là lá một nhóm đối với nguồn gốc hoang cấm sự tình gần như có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả chuyện này đêm không có xương gần như kém chút liền nổi khủng, tốt tại tần ý nhưng liệu mạng ăn đuổi mới không có ủ thành đại họa. Cái này ngươi yên tâm, ta đã dựa theo đại tiểu thư ngài phân phó bù lại tất cả có quan hệ nguồn gốc hoang sự tình, mà còn không cần sợ tại nguồn gốc hoang bên trong ta có thể là có áp đáy hầm bài. Hy vọng ngươi nói không phải tại gạt chúng ta. Ta nào dám a ta? Hiện tại lá một nhóm bị ba người khác xem thường, sống không bằng chết. Tại đội ngũ bên trong là một điểm địa vị cũng không có. Tiếp tục bay về phía trước bởi vì phía dưới trong rừng ma thu thực tế quá mức dày đặc, đi mấy chục mét chính là một đám. Vì vậy lá một nhóm bọn họ đổi thành phi hành, có thể phi hành khó nhất địa phương chính là mục tiêu tính quá mạnh, mọc mắt chỉ cần ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy mắt thấy cách thiên mệnh cốc chỉ có 2-3 km khoảng cách. Đột nhiên phía trước cách đó không xa là chấn động tới vô số phi thú vật. Trong rừng cao lớn cây cối bắt đầu run rẩy, xòe xòe xòe xòe mấy cây. Thu to màu tím lục dây leo là xông về trên không lá một nhóm một đoàn người. Cẩn thận, lá một nhóm quát to một tiếng, đồng thời đối với hướng chính mình bọn tới một cái dây leo đại lực một trưởng đánh xuống. phanh một tiếng, lá một nhóm không có việc gì, mà cái kia màu tím lục dây leo cũng là không có việc gì, nguyên nhân là tại cái kia dây leo hàng đầu chỗ thêm mà bay ra liên tiếp hư thuật vòng sáng đem lá một nhóm công kích cho triệt tiêu. Ta đi, sẽ hư thuật dây leo, lá một nhóm giật nảy cả mình, quả thực không thể tin được. 4 chương 274 4. Chương 274, sẽ hư thuật thực vật ta đi sẽ hư thuật dây leo Lúc này không những lá một nhóm phát hiện điểm này, đêm không có xương cùng mặt khác hai vị cũng phát hiện điểm này, sẽ hư thuật thực vật, lần này có thể chơi quá độ. Động vật sẽ hư thuật mọi người đều biết cũng rất tự nhiên mà nhưng liền quen thuộc, cho rằng động vật sẽ hư thuật đó chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bởi vì phàm là động vật cho dù là lại thấp chờ đều sẽ có tư duy, có tư duy liền sẽ bản năng sử dụng hư thuật tiến hành săn mồi hoặc là phòng ngự, mà đối với hư không đại lục thực vật đến nói, bọn họ cùng động vật khác nhau lớn nhất là không có suy nghĩ của mình, cho nên lá một nhóm bọn họ chưa từng có nghe nói qua thực vật sẽ hư thuật. Thưa không đại lục bên trên tất cả thực vật đặc điểm chính là sinh mệnh lực cường, tuổi thọ dài. Mặc dù bọn họ có thể hấp thu không khí bên trong yếu ớt khí, bất quá nhưng là không cách nào tiến hành tự chủ đối ngoại hư thuật công kích. Cho dù là ban đầu ở hất sát hà đông bờ những cái kia nhuyễn dây leo cũng chỉ có thể là dựa vào yếu ớt khí cùng loại kia kỳ lạ sát khí loại hình năng lượng đến cường hóa tự thân mà không cách nào làm đến tự chủ hư thuật công kích. Bây giờ cái này màu tím lục dây leo nhưng là chân thực phát ra hư thuật, lá một nhóm bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc, mà còn lá một nhóm lại xuất phát phía trước nhìn là đọc nhiều có quan hệ nguồn gốc hoang cấm sách vở, hắn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ thực vật sẽ hư thuật miêu tả chúng chi cái này có thể còn chưa tới nguồn gốc hoang đâu. chúng ta nói chúng ta, bên kia có thể là chân thực đánh lộn đi lên. không thể không nói, cái này thực vật sẽ hư thuật. quả nhiên ngăn không được ra cái kia màu tím lục dây leo vốn là vô cùng cứng cỏi linh hoạt, lại thêm hẳn cái kia không có chút nào khoảng cách liên tục thức hư thuật quang hoàn công kích. lần thứ nhất đối mặt thực vật hư thuật công kích lá một nhóm bọn họ áp lực không nhỏ. lúc này tổng cộng từ trong bụi cây đưa ra 8 đầu màu tím lục dây leo, vừa vặn lá một nhóm bọn họ mỗi người đối phó hai cái mà còn từ cái kia dây leo sử dụng hư thuật đến xem cũng liền làm cảnh trung hậu kỳ bộ dạng lá một nhóm cùng đêm không có xương tự nhiên là không có gì vấn đề quá lớn ân tuấn ha ha cũng còn ứng phó được thế nhưng chúng ta tần nội giấy liền hiển nhiên rất không tác dụng tần ý nhưng tự thân đẳng cấp mới làm cảnh trung kỳ mà còn nàng lúc đầu cũng liền không am hiểu đối chiến trước đây có cái tiểu phì phì có thể nói mọi việc đều dễ nói bây giờ trên tay mình ba cái cổ vương đều đang chơi ngủ đông kết quả là nàng có thể nói hoàn toàn là cái trăn ngược mắt thấy bên kia tình thế không đối mà lá một nhóm một chốc lại không cách nào từ cái kia có người màu tím lục dây leo trong tay thoát ra thân đến. Không có cách nào, lại đành phải dựa vào quả cầu tuyết cùng tiểu Bạch hai cái kia ăn hàng. Quả cầu tuyết tiểu Bạch, đang làm gì đó, nhanh đi giúp các ngươi tần tỉ tỉ một cái. Nhận đến. Bá, một tiếng quả cầu tuyết cùng tiểu Bạch bắt đầu từ lá một nhóm trong nhận chứa đồ đi ra, nâng cao một đôi bụng lớn, hướng về tần Y mặc dù bên cạnh màu tím lục dây leo chính là phát động công kích mấy liệt. Nhìn thấy các nàng hai bụng lớn, lá một nhóm một mặt khổ bức giống, đáng đâm ngàn đao, ta đời trước là tạo bao nhiêu nhiệt vẫn là thiếu lợ các ngươi bao nhiêu tiền thế nào. Phanh, phanh phanh. Lá một nhóm là cùng cái kia một đôi dây leo không ngừng đối phanh chiếu đạo lý lá một nhóm có thể là tứ đoạn nhất gia yếu ớt thánh thực lực cùng cái gì làm a tím a cảnh giới đâu chỉ sai lệch quá nhiều quả thực vạn kém ước đường có thể là lá một nhóm hư thuật công kích gặp gỡ những cái kia làm cảnh yếu ớt khí quang vòng nhưng là không làm gì được bọn họ và hành ca ca ngươi có phải hay không cho ta cùng tiểu bạch làm khó dễ đâu làm sao cái này lớn lại thu căn bản là không sợ chúng ta hư thuật tiểu nha đầu phiến tử ngươi biết cái gì gọi là làm khó dễ nha ngươi không hiểu không nên nói lung tung vậy phải làm thế nào xem ra cái này màu tím lục gia hỏa không chỉ là sẽ hư thuật đơn giản như vậy Lá một nhóm vốn tưởng rằng dựa vào thực lực trước mắt là đủ diệt đi cái này cuốn người dây leo, có thể là 4 5 phút trôi qua, 4 người hai ma thú đều là bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lá một nhóm, tiếp tục như vậy không thể được, nơi này là bọn họ địa bàn, hao tổn chúng ta có thể là hao tổn bất quá bọn họ đêm không có xương gặp công kích của mình đối với mấy cái này dây leo cũng không có bao nhiêu hiệu quả thực tế, vì vậy liền chuyển đổi hình thức chiến đấu, là mượn tốc độ của mình ưu thế mang theo hai cái dây leo tại trên không mù đi dạo. Ân, sát thực, mà còn tựa hồ tại cái này trên không đối chúng ta càng thêm bất lợi. Nếu không các ngươi kiên trì một hồi nữa, ta xuống đến phía dưới đi xem một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Vì vậy vì thoát khỏi cái kia dây leo dây dừa, Lá Một nhóm lập tức là tiến vào thú hóa tam giai, ra tốc hướng về tám cái dây leo đưa ra rừng cây chỗ lao xuống mà đi. Mắt thấy Lá Một nhóm ra tốc hướng về trong rừng phóng đi, cái kia mấy cây dây leo tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, vì vậy trừ theo thứ tự là từ mặt khác ba cái địa phương rút ra một đầu gia nhập vào đối phó Lá Một nhóm trong hàng ngũ, kể từ đó mặt khác ba chỗ áp lực chợt giảm bất quá cái này có thể khổ Lá Một nhóm chỉ thấy cái kia bước ra đi ra ba đầu dây leo là lấy so lá một nhóm lao xuống tốc độ vẫn nhanh hơn một chút tốc độ rụt trở về sau đó như một đóa tràn ra ba cánh chi hoa xoay tròn lấy liền hướng lao xuống lá một nhóm vọt tới đồng thời không ngừng nôn cái kia quỷ dị hư thuật quang hoàn tại lá một nhóm sau lưng cái kia ban đầu hai đạo dây leo cũng là theo đuổi không bỏ thật có điểm phía trước có sói sau có hổ cảm giác bất quá lá một nhóm nha có rất ít đồ vật có thể với hắn mà nói là sói là hổ nhìn thấy dây đặc màu xanh yếu ớt khí quang vòng hướng chính mình đánh tới lá một nhóm lập tức là một cái trở về tại trên không vẽ ra một cái to lớn rét kiểu chữ phía sau là thoát khỏi tiền hậu giáp kích cục diện tiếp tục hướng xuống lao xuống xem ra phương hướng của ta là đúng gặp lá một nhóm tùy tiện liền thoát khỏi chính mình giáp công liền tại lá một nhóm dương dương đắc ý thời điểm đột nhiên xòa xòa xòa xòa mấy tiếng từ cái kia dầm rạp nhìn không thấy mặt đất trong rừng lại là phóng tới bốn đạo to lớn đến mà màu tím lục dây leo vì vậy hiện tại lá một nhóm muốn đối mặt chín cái dây leo truy kích mà còn không những như vậy xem ra những cái kia dây leo là thật không thèm đếm xuể mắt thấy lá một nhóm cách rừng cây đỉnh chỉ có hơn mười mét khoảng cách cái kia chín cái dây leo đột nhiên từ thân thể các bộ vị lại lần nữa lớn lên ra vô số nhỏ bé nhỏ dây leo. Đồng thời cấp tốc từ rừng cây dưới đáy tạo thành một cái to lớn lồng chim hình dạng, đối với lá một nhóm chính là đánh tới. Ta đi, này chỗ nào vẫn là thực vật, chỉ số IQ không có 100 cũng có 99 có tốt hay không, lá một nhóm không nghĩ tới cái này dây leo không những linh hoạt, hơn nữa còn rất cơ trí, chẳng những có thể đấu dung còn có thể đấu trí, cái này sẽ hư thuật dây leo cũng thực tế quá biến thái đi, liền ta đều là muốn cam bái hạ phong A lá một nhóm bị cự hình dây leo lồng chim ép đến không thể không rút lui, mà những cái kia dây leo nhưng là không chịu vung tha cái này, chẳng lẽ đến cơ hội từ lồng chim trung tâm hoặc là nói đấy là dần dần tạo thành một cái to lớn màu xanh vòng sáng. Đối với hắn khóa chặt lá một nhóm chính là cực tốc đánh tới. Và anh, không như lệnh, cái kia to lớn hư thuật vòng sáng vừa vặn đánh trúng lá một nhóm phần lưng. Lá một nhóm, hành ca ca, một nhóm huynh, liên tại tất cả mọi người cho rằng lá một nhóm không chết cũng phải trọng thương lúc, chỉ thấy lá một nhóm cùng cái không có việc gì giống như đứng lặng tại trên không, đầy mặt cười tạ chờ lấy những cái kia dây leo tới gần, tiểu tử ấy để ngươi đắc chí lần này để ngươi diệp gia ra ra bắt đến cái đôi a. 4 chương 275 4. Chương 275, gặp lại thiên đạo. Tiểu tử ấy, để ngươi đắc chí, lần này để ngươi diệp gia ra ra bắt đến cái đôi a, Lá một nhóm là một mặt cười, ta trở lấy đám kia quỷ dị dây leo tới gần. Liên tại vừa rồi cái kia chín đầu dây leo hợp thể kỹ năng cái kia to lớn màu xanh hư thuật quang hoàn sắp phong kích đến Lá một nhóm lúc, đã sớm dự cảm đến Lá một nhóm đột nhiên là trong đầu thoáng hiện một đạo linh quang, hắn phát hiện nguyên lai like cái kia hư thuật quang hoàn chính mình cũng sẽ, chỉ bất quá chính mình là lấy ra phòng ngự mà đối phương là lấy ra công kích. Ta nói cái này hư thuật làm sao sắc bén như vậy? Nguyên lai mẹ nó là thiên đạo bí thuật, cái này hư thuật quang hoàn không? Phải là cùng trong cơ thể ta thiên đạo quang hoàn nhất mạch tương thừa sao? Vì vậy lá một nhóm là mở ra chính mình thiên đạo quang hoàn, tùy ý cái kia to lớn hư thuật quang hoàn đánh kích phần lưng của mình. Như vậy lá một nhóm vững tin, cái kia quỷ dị màu xanh hư thuật quang hoàn chính là một loại thiên đạo hư thuật. Nhìn thấy lá một nhóm đứng tại chỗ cười ngây ngô, nhưng thật ra là cười tà, nhưng tại mấy người xem ra quả thật có chút giống cười ngây ngô, đều cho rằng lá một nhóm điên. Lá một nhóm, ngươi đang làm gì? Mau trốn a! Một nhóm huynh, đầu ngươi không có sao chứ? Hô! Nói thì chậm mà sẽ ra thì nhanh. Từ chín cái dây leo tạo thành to lớn lồng chim đã là vọt tới lá một nhóm bên cạnh. Hai tay của hắn đầu ngón tay đều là động. Sau đó mười đạo màu trắng tia sáng thần tốc lan tràn ra phía ngoài, vừa vặn cuốn chặt lấy vọt tới trước to lớn lồng chim. Chỉ thấy nguyên bản thần tốc vọt tới trước dây leo lồng chim thế mà cứ như vậy đột nhiên không có dấu hiệu nào dừng lại, liền cái giảm sốc quá trình đều không có. Lúc này cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện lá một nhóm đầu ngón tay bên trên bắn ra màu trắng tia sáng quanh thân rõ ràng có một ít nhỏ bé phủ văn tại di động, mà đồng dạng tại cái kia đỉnh trệ dây leo bên trên cũng có một chút những phủ văn tại di động chỉ bất quá bị nó bản sắc nhan sắc che giấu, bất động lúc không nhìn kỹ đều rất khó phát giác, chớ đừng nói chi là một mực tại cao tốc vận động bên trong dây leo. Tiểu tử ấy bị ngươi diệp gia gia bắt lấy đi, a ha ha ha ha, gọi ngươi nha đao chí. Lúc này cái kia chín đạo dây leo là liều mạng đang rãy rủa, có thể là chỉ thấy hạ bộ của hắn đang không ngừng kịch liệt vặn bẻ phía trên bị lá một nhóm màu trắng tia sáng quấn quanh địa phương nhưng là không có chút nào phản ứng. còn muốn trốn bị ta lá một nhóm bắt lấy cái đuôi cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chạy thoát, làm sao cũng phải thiếu cái cánh tay ít cái chân gì đó, dứt lời. Lá một nhóm hướng về sau dùng sức lôi kéo đầu ngón tay màu trắng tia sáng, đồng thời lòng bàn chân một lần phát lực, bá một tiếng tựa như cái tia ná cao su bên trên hòn đạn hướng về to lớn dây leo lồng chim đỉnh chót đánh tới. Lần này mấy người lại là nhìn không hiểu lá một nhóm đến cùng là đang làm gì, đây là muốn lấy chính mình làm hư thuật bóng dùng sao? Sau đó chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, chín đầu dây leo lại là từ cùng nhau kết địa phương toàn bộ đứt gây ra, chín cái to lớn đoạn dây leo toàn bộ bởi vì mất đi cùng dễ chính liên hệ mà hướng xuống đất hạ xuống mà đi. ầm ầm ầm ầm, hòa tác, hành ca ca, ngươi tốt chạy bước ca, ngao ngao mọi người đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem lá một nhóm, bọn họ đánh bạc mệnh đều không có cách quỷ dị dây leo cứ như vậy bị lá một nhóm thu thập, cái này lại lần nữa xác minh một câu chuyện xưa người so với người tức chết heo à? 9 cái dây leo bị lá một nhóm mẹ gãy, a chặt đứt, a vẫn là được gãy, dù sao chính là làm đoạn về sau còn lại 3 cây dây leo là như là gặp ma lập tức hướng về trong rừng rụt trở về. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút hiện tại đến phiên lá một nhóm đắc ý không được không được. Chúng ta không cần đi đường, đêm không có xương nhìn thấy lá một nhóm dáng vẻ đắc ý liền nghĩ gọi hắn. À, không có việc gì, hiện tại còn sớm đâu, lại nói cái kia không có xương mỹ nữ. Đây chính là sẽ hư thuật thực vật a, ngươi liền không hiếu kỳ. Nói thật ra đêm không có xương cũng rất tò mò, chỉ bất quá chính là muốn cùng lá một nhóm núi nghịch, không hiếu kỳ, thực vật sẽ hư thuật, thật kỳ quái sao? Lá một nhóm im lặng, mấy vị kia tự tiện, muốn nhìn mới lạ liền cùng ta đi, không giống liền ở đây chờ ta một cái. Dựa vào cái gì? Không có xương tỉ tỉ, nếu không chúng ta đi xem một chút ta, cái này thực vật sẽ hư thuật không kỳ quái, có thể là hắn lam cảnh thực lực liền có thể chống lại tất cả chúng ta chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Ta có thể là hiếu kỳ chết. Thần ý nhưng thật đúng là sẽ cho người bậc thang bên dưới. Ân, y nhưng mọi mọi người tiểu nói này ta xác thực cảm thấy rất kỳ quái, nếu không ta liền bồi ngươi đi xuống nhìn một chút. Ừ, lúc này lá một nhóm tại nội tâm chỉ nổ nước bọt sáu cái chữ, tiện nhân chính là giả mộm. Ân đại ca, ngươi đây, muốn hay không cũng đi nhìn xem mới lạ, xem như trong đội duy nhất cũng giống như mình là nam đồng chí ân tuấn lá một nhóm nhất định phải lập tức kéo hắn nhập hội, không phải vậy ngày tháng sau đó liền không dễ chịu lắm. Đương nhiên muốn đi, bực này kỳ lạ kiến thức làm sao có thể thiếu được ta cái này tương lai vĩ đại nhất nhà thám hiểm cùng du ký nhà đâu. Xuyên qua thật cao dầy đặc tán cây bụi rậm, theo một khỏa bốn người bọn họ đều là ôm không dưới đại thụ thân cây, rốt cục là xuống đến tích đầy lá rụng mặt đất. Bởi vì phương nam ấm áp nhiều mưa, cho nên mặt lá rụng có thể nói lâu dài bốn mùa đều là ở vào không ngừng hư thối trạng thái. Vì vậy xuống đến mặt đất, đối diện hướng bốn người đánh tới chính là một cái khó người mùi hôi thối. Nôn, lá một nhóm người là quả muốn nôn, mà còn ba vị nhưng là người không việc gì. Lá một nhóm, ngươi thế nào? Thân ý nhưng quan tâm đến. Nôn, không có việc gì. Nôn, chính là, nôn, có chút nghĩ, nôn, nôn, đến. Ta chỗ này có loại chuyên trị buồn nôn đan dược, ngươi tranh thủ thời gian uống vào a. Nôn, tốt. Thế nào? Hô. Một cái chữ, khen. Ha ha, đi thôi, cái này Quy Tôn tử hôm nay khẳng định chạy không được. Nhìn qua dưới chân, cái kia thật dậy lá rụng tầng bên trên to lớn kéo ngấn lá một nhóm nhỏ nhảy nhót tung bừng. Theo mặt đất kéo ngấn, xuyên qua gần như không cách nào chuyển bước giậm giạp rừng cây, lá một nhóm một đám là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy nguyên bản dày đặc kinh khủng rừng cây đột nhiên liền xuất hiện một mảng lớn khẽ hở, một cái to lớn hình tròn sân bãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cô cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức là đối diện hướng mọi người đánh tới. Cái kia to lớn hình tròn sân bãi tựa như là nhân công vạch ra đến đồng dạng, là cái phi thường quy thì hình tròn, tại hình tròn sân bãi trung ương dựng nên một khỏa tối thiểu 17-18 cái trưởng thành mới có thể hai cánh tay ôm được thô to cây cối, bất quá lá một nhóm một cái liền từ viên, kia đại thụ cảnh lá bên trên nhìn ra, đây chính là cái kia tập kích bọn họ thủ phạm, mà cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức chính là từ cây đại thụ kia bên trên tán phát đi ra. Ta còn tưởng rằng những cái kia thật là dây leo loại thực vật, nguyên lai là cái lão quái nải vật thân cảnh a. Nhìn xem cái kia đại thụ ở giữa chỗ chính hướng dẫn ra ngoài chạy xuống màu trắng chất lỏng chín cái tươi mới được gãy, lá một nhóm càng thêm tin chắc chính mình muốn tìm sẽ hư thuật thực vật chính là trước mắt cái này cây thương thiên đại thụ. Đây chính là chúng ta muốn tìm cái kia sẽ hư thuật thực vật lá một nhóm đối với những người khác nói đến, có thể là căn bản không có người để ý đến hắn, nguyên lai like tất cả mọi người tại nín thở ngưng thần hai mắt nhắm nghiền nhìn xem trước mắt đại thụ. Bất quá lá một nhóm chính là thật quan sát cái này cây sẽ hư thuật đại thụ, chỉ thấy hắn thân cây thành màu tím nhạt, vỏ cây như mười mấy cây lẫn nhau xen kẽ dây gai đồng dạng hướng bên trên kéo dài, mà đến phân nhánh chỗ chính, cây đại thụ lại biến thành màu tím lục chính là tập kích lá một nhóm bọn họ những cái kia dây leo nhăn sắc, khả năng là vừa rồi thật bị lá một nhóm dọa cho phát sợ, lúc này đại thụ cùng mặt khác bình thường cây tối giống nhau là không núc núc, nếu không phải lá một nhóm bọn họ phía trước bị hắn đáng sợ tập kích chỉ sợ cũng phải bị hắn lúc này yên tĩnh chó lừa bịp, cho là hắn chỉ là một quả trải qua tuế nguyện tăng thương cổ thụ. Cảm thụ được nào tới trước mặt nồng đậm sinh mệnh khí tức, lá một nhóm mặc dù có cảnh giác, bất quá vẫn là không thể ngăn cản được sinh mệnh dụ hoặc, cũng là hai mắt nhắm lại, cùng những người khác đồng dạng, bắt đầu nhìn xem trước mắt cái này cây lớn kinh khủng đại thụ. Chương 276 sinh mệnh chi thụ trăng tròn chương 276, sinh mệnh chi thụ trăng tròn nước suối len gen một giọt trượt xuống phiến lá giọt nước tại bình tĩnh trong suốt mặt nước lúc kích thích một trận gợn sóng theo sóng nước nhộn nhạo lên một vài bước đặc biệt hiện ra sinh mệnh vẻ đẹp hình ảnh là tại lá một nhóm mấy người trong đầu tản đi khắp nơi ra hoang vu đại địa cùng cánh lá rậm rạp đại thụ bạo lực báo cắt cùng chảy nhỏ giọt nước chảy còn nhỏ bò ma thu cùng to lớn ăn thịt khoa bà rộng khô héo cỏ dại cùng tiểu diễm ướt át rực rỡ đóa hoa đối mặt trước mắt cái này tây không có trăm vạn năm cũng có bảy chục vạn năm hủy thiên cổ thụ Bao gồm đêm không có xương ở bên trong bốn người đều là nhắm hai mắt chảy xuống nước mắt trong suốt. Ta đây là làm sao vậy? Rõ ràng có lẽ cảm thấy cao hứng, có thể là vì sao nhưng là chảy xuống rên rỉ nước mắt không chỉ là đêm không có xương nghĩ như vậy. Lá một nhóm bọn họ lúc này cũng là loại này cảm giác. Tại nhắm chặt hai mắt khoảng thời gian này, lá một nhóm bốn người là theo cái kia triển miên tại tâm tràn đầy sinh mệnh lực cùng nhau tiến vào trước mắt cái này cây cổ thụ hư hào thế giới. Tại trong thế giới của hắn, bốn người biết trước mắt cái này cây lớn lạ thường cổ thụ tên là trăng tròn, làm sinh mệnh năm cây đến mức cái gì là âm. Lá một nhóm bọn họ liền không được biết rồi ít nhất lá một nhóm bản nhân chưa từng nghe qua, mà tới đối ứng là một loại gọi là thiên luân sinh mệnh rừng cây, cả hai gọi chung sinh mệnh nguyên thụ. Cái gọi là sinh mệnh nguyên thụ, chính là tất cả sinh mệnh mới bắt đầu. Bốn người trước mắt cái này cây trăng tròn cũng không phải là hư không đại lục sớm nhất sinh mạng thể, bất quá liền hiện nay mà nói, hắn chính là nam lĩnh cùng tông núi cái này hai cái sơn mạch to lớn bên ngoài cái kia kéo dài mấy vạn km nguyên thủy rừng cây hạt tâm sinh mệnh nguyên tuyển. Mảnh này rộng lớn rừng rậm sở dĩ lâu dài không yếu sở dĩ như vậy xanh tươi đều là bởi vì viên này trăng tròn bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh kỳ túc nguyên nhân đồng thời lá một nhóm bọn họ hiểu được trăng tròn phía trước tập kích cũng không phải là vì tổn thương lá một nhóm bọn họ mà là vì từ trên người bọn họ hấp thu một loại tên là sinh mệnh vết tích vật chất mà loại này sinh mệnh vết tích chính là duy trì trăng tròn có thể lâu dài không yếu có thể cam đoan cái kia khổng lồ nguyên thủy rừng cây xanh tươi đồ vật chỉ là lá một nhóm bọn họ một mặt hăng cự công kích vì vậy liền xuất hiện song phương chiến đấu kịch liệt hình như muốn ngươi chết ta sống tràn diện tây đại ca tây đại gia là ta sai rồi ngài cắn ta à ngài cắn ta nhá lá một nhóm minh bạch tất cả về sau lập tức là ôm lấy thô to thân cây một bộ phận tan nát cõi lòng tiêu lên ta là xuất Ngài già đánh ta đi, thỏa thích giày xéo ta trả đạm ta đi. Ta là một nhóm tuyệt không hoàn thủ, cũng là nếu là lá một nhóm đem trăng tròn chơi ngã cái này một mảng lớn nguyên thủy rừng cây động thực vật có thể làm sao xử lý a? Nghe đến lá một nhóm khóc lóc kể lệ, trăng tròn thân cảnh là đột nhiên thật bắt đầu chuyển động, mấy người đều là giật nảy mình, sẽ không thật muốn đả kích trả thù lá một nhóm a? Chỉ thấy từ trăng tròn ở giữa chỗ lại lần nữa đưa ra tám cái màu tím lục thân cảnh, sau đó chậm rãi tới gần lá một nhóm bốn người ngực, bất quá bọn họ cũng không có tiếp xúc đến thân thể bọn hắn thân thể, mà là tại cách thân thể có chừng khoảng một xen khoảng cách địa phương là ngừng lại ngay sau đó chỉ thấy từ bốn người trong thân thể là toát ra hai đoàn đoàn bạch sắc quang cầu, bị cái kia một đôi thân cảnh hấp thụ ở sau đó tám cái thân cảnh chậm rãi cầm tám đám quang cầu là rụt trở về. lại sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy bị lá một nhóm làm gãy cái kia chín cái thân cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dài đi ra, hoàn toàn nhìn không ra bị bẻ gãy qua vết tích. thật sự là thế giới lớn không thiếu cái lạ. thần ý nhưng có chút ít cảm thán. đúng vậy à, không nghĩ tới đại lục bên trên thế mà còn có một loại tiên là sinh mệnh chi thụ kỳ lạ tồn tại, từ hắn vừa rồi hành động đến xem, rất rõ ràng hắn có trí khôn nhất định hoặc là nói là tư duy đây là thật bất khả tư nghị hắn nhưng là thực vật à ân tuấn cũng là lộ ra hưng phấn dị thường sinh mệnh chi thụ đều nói trường sinh bất lao rất khó có thể ta thế nào cảm giác hắn chính là trường sinh bất lao à ngươi xem một chút hắn cái này vào ngheo không có một hai trăm vạn năm căn bản dài không được cái dạng này a lá một nhóm nói thầm đến Chợ búa chi ngôn ngươi cho rằng trường sinh bất lao có dễ dàng như vậy à cái này cây trăng tròn mới 90 vạn năm số tuổi không có ngươi nói đến khoa trương như vậy mà còn hắn cũng là có sinh mệnh cực hạn vừa rồi những hình ảnh kia ngươi không thấy được sao hắn dài nhất cũng liền một vạn năm tuổi thọ. Về sau sẽ có một viên mới trăng tròn thay thế vị trí của hắn trở thành tân nhiệm sinh mệnh nhóm tây. Okay? Không phải chứ? Ngươi vừa rồi đang làm gì? Thế mà cái này cũng không thấy. Nhìn xem lá một nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình đêm không có xương có chút im lặng. Không phải chứ? Ta có thể là đem vừa rồi những hình ảnh kia toàn bộ khắc ở trong đầu, căn bản không có ngươi nói tới sinh mệnh mới trăng tròn gì đó lá một nhóm mười phần vững tin nói đến. Không có xương tỉ tỉ, ta cũng không có thấy như lời ngươi nói những cái này hình ảnh. Cái kia ta cũng là. Vì vậy tiếp xuống mấy người đều là đem chính mình nhìn thấy hình ảnh nói ra, kết quả toàn bộ không giống bất quá vẫn là có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn họ tại trang tròn thế giới bên trong thu được tâm linh thăng hoa nói đến thẳng thắn hơn chính là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là ngộ đến một chút thiên đạo đương nhiên trong đó thụ nhất đích không có nói tự nhiên là nguyên bản liền có cơ sở lá một nhóm xem ra càng đến lão bá là cho chúng ta mỗi người khác biệt lĩnh ngộ a lá một nhóm khẽ mỉm cười ngươi dựa vào cái gì liền nói trang tròn là nam đêm không có xương đây là cố ý trail cho a ta không nói hắn là nam a lá một nhóm im lặng vừa vẫn đáp ý một chút tâm tình nháy mắt là bị đêm không có xương băng sơn sắc mặt tạt một chấu nước lạnh có thể ngươi rõ ràng gọi hắn là bá chẳng lẽ ngươi lão bá là nữ a? không phải, ta liền tùy tiện sương hô một cái. sương hô là có thể tùy tiện đổ vỡ sao? Tốt ta, đại tiểu thư ta sai rồi vẫn không được sao? vậy ngươi nói làm như thế nào sương hô? ta nhìn cái này cây trăng tròn rõ ràng chính là nữ chính là chúng ta nữ tính đại biểu, cho nên muốn kêu a bà. ta đồng ý. như thế xinh đẹp trăng tròn chính là chúng ta nữ tính đại biểu. tân y nhưng cũng là mù ồ nào, mà đúng lúc này một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá một nhóm bọn họ phảng phất nghe đến trăng tròn bên trên truyền đến một trận tiếng cười. tại sao ta cảm giác phía sau lạnh lẽo? à, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường a. Lá một nhóm nghe đến cái kia quỷ dị tiếng cười, phía sau Long Tơ đứng thẳng. "Ân, chúng ta đúng là tại chỗ này chậm trễ không ít thời gian, ban ngày còn tốt, nếu là đến buổi tối nơi này khẳng định liền không có như thế thái bình, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi đường Ân Tuấn cũng là phía sau Long Tơ đứng thẳng, "Sẽ cười cây, không dọa người mới là lạ." "Ân, tất nhiên chăng tròn đã là hấp thụ cái kia kêu sinh mệnh vết tích đồ vật, chúng ta cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này, đi thôi đêm không có xương cũng là đồng ý hai vị nam sĩ ý nghĩ." Vì vậy bốn người là lại lần nữa bay lên không trung, mã lực toàn bộ triển khai hướng về chỉ có mấy cây số khoảng cách tiên mệnh quốc tiến đến, lúc này Mặt trời đã là dần dần rơi tây sơn, một nửa tại trong mây một nửa dưới chân núi, trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn, rực rỡ dáng chiều lại lần nữa sắc minh sinh mệnh tốt đẹp, chìm vào thâm viên trời chiều đồng thời cũng tại nói cho mọi người quang minh tốt đẹp đáng quý chính là bởi vì có đêm tối dáng lâm. Chương 2774. Chương 277, chói lọi sinh mệnh chi đạo. Kèm theo cuối cùng một sợi hào quang, lá một nhóm bọn họ là ở Thiên Mệnh cốc nhập khẩu bên ngoài mười mấy mét chỗ hạ xuống, bởi vì lúc này hẻm núi trôi chạy một cỗ to lớn gió là từ trong cốc hướng về cổ thụy, Lã một nhóm bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Sau khi hạ xuống gió thay đổi đến rất nhỏ, Bởi vì mặt đất đều là cao lớn cây cao, gió đã là đang đi quá trình bên trong bị suy yếu. Nhìn xem dưới chân đầu kia như ẩn như hiện đường, lá một nhóm biết nơi này đã thật lâu không có người đi, ít nhất là thật lâu không có đại quy mô đi. Thời khắc này rừng rậm rất tiến tĩnh, khả năng là bởi vì mặt trời đã xuống núi nguyên nhân, bất quá ngày cũng không hề hoàn toàn tối xuống, còn có một kia yếu ớt bạch quang, tại trong rừng rậm lá một nhóm đám người ít nhất là cho là như vậy, bởi vì thông qua cái kia gần như không có rảnh khe hở cảnh, cây bọn họ rõ ràng thấy được trong hạp cốc tản ra có chút bạch quang. Rất nhanh Mười mấy thước khoảng cách liền bị lá một nhóm bọn họ xử lý. Bước kế tiếp chính là thật tiến vào thiên mệnh cốc. Tại nhìn trông được giống như giới hạn không rõ lối vào thung lũng. Tại lá một nhóm bọn họ bước vào bước đầu tiên phía sau loại này ý nghĩ chính là lập tức thay đổi. Chỉ thấy bốn người hướng về phía trước đều bước ra một bước, lập tức toàn bộ là ngừng lại. Sau đó sững sờ đứng tại chỗ, bởi vì bọn họ thật bị một màn trước mắt sợ ngây người. Lá một nhóm mấy người chỗ đứng chính là thiên mệnh cốc chân chính trên ý nghĩa trong phạm vi xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong cốc theo sát hai tòa sơn mạch chân núi là hai mảnh hoàn toàn khác biệt rừng cây. Một bên là phiến lá to lớn lá cây to bẹ rừng mà đổi thành một bên thì là phiến lá nhỏ như áo châm rừng, cây lá kim, một bên là phồn hoa như gấm, mà đổi thành một bên thì là trái cây từng đống. đây rõ ràng chính là một cái mùa xuân, một cái mùa thu, có thể là hai mảnh rừng cây rõ ràng chỉ là ngăn cách một đầu rộng hơn một mét tiểu đạo. mà kỳ lạ nhất vừa vặn chính là đầu này màu xanh tiểu đạo, tiểu đạo từ lá một nhóm dưới chân bọn hắn bắt đầu, không ngừng hướng trong cốc kéo dài, mà liền lá một nhóm bọn họ con mắt có thể bằng chỗ xa nhất, phát hiện đầu này trên đường nhỏ trừ màu xanh gần trâu còn nhưng là chưa từng có một gốc cây, mà còn liền một đóa hoa dại một khoa những cỏ đều là chưa từng nhìn thấy giữa như một đầu màu xanh không mang bất luận cái gì tạm sắc tóc đen mang bị đặt ở thiên mệnh trong cốc gương đồng dạng. Phía trước tại trong sách vợ nhìn thấy qua cùng loại miêu tả, ta còn không tin, hiện tại xem ra quả thực chỉ có hơn chứ không kém a. Sinh mệnh chi đạo, thật sự là đầu kỳ lạ đường, lá một nhón con mắt trợn thật lớn. Kế tiếp còn có kỳ lạ địa phương, đó chính là tại màu xanh tiểu đạo hai bên là mọc đầy đủ kiểu hoa, tựa như người làm trồng chọt vườn hoa đồng dạng, một lùm một lùm, muôn đóa hoa đều là kiểu diễm mắt. Mảnh này vườn hoa mỗi một bên đều có rộng vài chục thước, vô luận là từ đơn nhánh hoa vẫn là từ đóa hoa chỉnh thể đến xem đều là quá đẹp. Hoa Thật muốn tại chỗ này xây cái phòng nhỏ vĩnh viễn ở lại đây. Tân Ý nhưng là mắt thả kim tinh, như si như say mà nhìn xem những cái kia tiểu diễm bất tát hoa. Lúc này ngày đã là đen lại, đồng thời kinh diễm một màn xuất hiện, thật giống như cảm giác được lá một nhóm đám người đến, từ lá một nhóm bọn họ đầu này bắt đầu, tiểu đạo hai bên bụi hoa cùng với lại hướng hai bên kéo dài rừng cây đột nhiên là phát sáng lên, không sai, chính là giống bật đèn đồng dạng phát sáng lên, mà lại là cấp tốc hướng trong cốc kéo dài. Nhìn kỹ, lá một nhóm phát hiện, những ánh sáng kia bọn họ gặp qua, chính là trước đây không lâu trang tròn từ thân thể bọn họ bên trong hấp thụ cái quang cầu kia, bất quá chỉ là bên phải đồng dạng Bên trái ánh sáng tựa hồ có chút khác biệt. Quá đẹp, luôn luôn băng lãnh đêm không có xương cũng là nhịn không được bị cảnh đẹp trước mắt chố dụ hoặc, từ đó xuất phát từ nội tâm cảm thán cùng ca ngợi. Lúc này ở những ánh sáng kia chiếu dọi xuống, toàn bộ thiên mệnh cốc quả thực đại bạo, lá một nhóm có chút giống không được, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, vắt chân lên cổ liền hướng về màu xanh sinh mệnh chi đạo bay đi, ôi à, nguồn gốc hoàn cấm. Ta lá một nhóm tới, mà là lá một nhóm như thế vừa gọi, kỳ lạ hơn đặc biệt, hoặc là nói càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy sinh mệnh chi đạo hai bên lá cây to bẹ rừng cùng rừng cây lá kim bên trong kinh hai phi vô số phi cầm, sau đó làm bọn họ bay đến không sai biệt lắm hơn 10 mét cao khoảng cách lại lập tức dừng lại đồng thời bắt đầu làm rơi tự do. Những cái kia trong rừng đại thụ che trời cũng là có chút kỳ quái, chỉ thấy vô luận lá cây to bẻ vẫn là lá kim đều rầm rầm rơi xuống, cùng không cần tiền giống như, rất nhanh thay đổi đến chuỗi lủi thân cây cấp tốc nhăn meo dần mua chốc ra, khô héo, hóa thành mảnh gỗ vụn, cuối cùng lại hóa thành bùn đất. Liên tại bọn họ hóa thành bùn đất một sát na, là lại từ cái kia thật dậy lá rụng trong đất mọc ra một khỏa mầm non, mầm non lập tức là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lớn lên, đồng thời cuối cùng lớn lên một khỏa đại thụ che trời. Sau đó lại bắt đầu lặp lại ban đầu một màn, mà cái này toàn bộ quá trình tại không đến trong vòng một phút chính là hoàn thành. Sinh mệnh chi đạo hai bên đóa hoa tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế, đóa hoa cây ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, có thể là những cái tiêu kiểu kiểu diễu bớt đóa hoa cũng là trước tàn lùi sau đó tại vốn có vị trí mọc ra mới nụ hoa, tiếp lấy lại là lập tức nở rộ, tiếp lấy khó khăn, tiếp lấy nở rộ, tốc độ rất nhanh, cơ bản vừa mở một điều cũng liền 3 4 giây bộ dạng. Ta đi, ta có phải là lại khô chuyện gì xấu, lá một nhóm nhìn xem hai bên đột biến lập tức bị dọa đến dừng bước, bắt đầu hắn cho rằng cái này nhất định là ảo giác, chính mình quá mức hưng phấn kết quả có thể hắn cầm lấy tiểu đạo bên cạnh cánh hoa, nặn nặn, mẹ nó, là thật. Lúc này Tân ý nhưng ba người cũng đã là theo sau. Lá một nhóm, ngươi đến cùng đã làm gì? Ba người cơ hồ là đồng thời chất vấn đến. Ta, ta, ta cái gì cũng không có làm à, các ngươi không phải đều nhìn thấy không, ta chỉ là thoáng có chút hưng phấn lao vụn bột như vậy một chút, ta thật cái gì cũng không làm à, Lá một nhóm một mặt vô tội, nói thật chính hắn hiện tại cũng có chút không biết rõ mình rốt cuộc làm vẫn là không có làm. Lúc này bốn người đều là đứng tại màu xanh trên đường nhỏ nhìn trước mắt kỳ lạ biến hóa, mà Lá một nhóm nhìn xem cây kia diệt cây sinh, hoa nở hoa tàn. Tuần hoàn qua lại, đột nhiên là não động mở ra, cái này làm sao cảm giác làm sao quen thuộc, ta hình như ở nơi nào nhìn qua, không đối, là ở nơi nào trải qua, sinh mệnh tuần hoàn luân hồi, là tại ân khư thời điểm nhìn qua, vì vậy lá một nhóm ngồi sụp xuống, xuống, nhìn trước mắt một đóa từ đỏ trắng lam cánh hoa ba màu tạo thành diễm lệ đóa hoa không ngừng lặp lại sinh cùng tử tuần hoàn, hoặc là luân hồi, lá một nhóm, lá một nhóm, tận ý nhưng ba người không biết trường nào thì bắt đầu là đem lá một nhóm vây ở trung ương, tận ý nhưng đang không ngừng vỗ lá một nhóm mặt, lá một nhóm, ngươi tỉnh lại, ai ôi, ý nghĩa nhưng ngươi làm gì? không có việc gì ngươi đánh mặt ta làm gì, hủy dung ngươi cưới ta à? lá một nhóm đột nhiên là kịp phản ứng, sở lấy cây mặt lớn, têu gọi lớn bảo đánh ngươi mặt, không đánh ngươi mặt ngươi có thể tỉnh lại. ta thật sự là đánh đấy lòng đội phục ngươi ngồi sụm nhìn hoa đều có thể ngủ, ngươi hoa si vẫn là như thế nào? a, ta ngủ rồi, đúng a, ngươi đã tại cái này ngồi sụm đi ngủ ngủ gần nửa canh giờ, a, là dạng này a, là ta trách oan ngươi ý nhưng nếu không ngươi lại đánh ta một hồi, ta có bệnh a ta, ngươi đều tỉnh dậy ta làm gì còn muốn đánh ngươi? không phải, hai vị lại vì cái gì vây quanh ta a? Ta đi ngủ có đẹp như thế sao? Cắt, liền ngươi đi ngủ còn không biết xấu hổ nói tốt nhìn, sờ một cái chính ngươi khỏe miệng à, không biết ở trong mơ lại làm cái gì chuyện xấu xa đêm không có sương một mặt trắng ghét, bất quá trong mắt của nàng nhưng là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng hưng phấn, mà loại này kinh ngạc cùng ánh mắt hưng phấn cũng là ở một bên ân tuấn trong mắt chợt lóe lên. 4 chương 2784. Chương 278, tiến vào nguồn gốc hoang. Cái kia đoạn thời gian này chúng ta đều một mực tại gấp rút lên đường, đại gia cũng đều mệt mỏi, mà còn bây giờ sắp trời. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Nếu không chúng ta tối nay trước ngủ ở chỗ này một đêm à, từ trước mắt xem ra mặc dù nơi này chuyện phát sinh đều tương đối đặc biệt, bất quá tính an toàn hoàn toàn không có vấn đề, các ngươi nghĩ sao? Cũng là, ta cũng có chút mệt mỏi, lại nói qua cái này sinh mệnh chi đạo liền nên tiến vào chân chính nguồn gốc hoang cấm, chúng ta còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, nhưng ít ra nguồn gốc hoang bên trong khẳng định so hiện tại nơi này muốn nguy hiểm nhiều, cho nên ta đồng ý một nhóm huynh đề nghị tối nay tại cái này nghỉ ngơi một đêm ân tuấn, cái thứ nhất tán thành lá một nhóm đề nghị ta cũng đồng ý liền luôn luôn cùng lá một nhóm đối trọi gây gắt đêm không có xương cũng là đồng ý. lần này xem như lá một nhóm tương lai lão bà tần ý nhưng tự nhiên cũng là không có dị nghị. tại cái kia khắp sơn cốc sinh mệnh chi quang chiếu dọi xuống lá một nhóm đám người là tiến vào một đẹp, mà còn lá một nhóm còn làm một cái kỳ lạ ngộ. sáng sớm ngày thứ hai bầu trời đã là xuất hiện màu trắng bạc, đang đắm chìm tại trong ngộ tốt đẹp lá một nhóm đột nhiên là cảm giác trên mặt tướp xuống, mắt buồn ngủ mở to mắt, ma ơi chỉ thấy một cái dài ba cái đầu thân dài vượt qua mười mét tam long lang chính một mặt đắc ý mà dùng nó cái kia áp dài áp dáng dấp ba cây lưới không ngừng vừa đi vừa về liếm lấp lá một nhóm mặt lá một nhóm cái này cái kia chịu được, vung lên nắm đấm đối với ba đầu tam nhãn long lang đen nhánh cái mũi chính là đỡ tới. ngao ngao ngao ngao, lá một nhóm một quyền này có thể là kinh hồn dưới trạng thái đem hết toàn lực một kích, hoàn toàn có thể nói là siêu thực lực phát huy. ba đầu tam nhãn long lang là đau đến ngao ngao thét lên. làm sao vậy? làm sao vậy? nghe đến có gọi tiếng, tần ít nhưng ba người đều là từ giấc ngộng bên trong bị bừng tỉnh, vừa mở ra mắt liền thấy một cái dài ba cái đầu đại gia hỏa chính chạy chạy nước miếng thực tế là là bị lá một nhóm một quyền đánh đến thống khổ chạy ra còn đến mức nào? Ba người cũng cùng lá một nhóm đồng dạng không phân tốt xấu chính là hư thuật bay loạn xem ra cùng lá một nhóm cùng một chỗ ngốc lâu dài ba người đều là bị lây nhiễm cái kia ba đầu tam nhãn long lang lúc đầu chỉ là nhìn tới lá một nhóm dài đến đáng yêu cái này thật không có nhìn ra à quả nhiên cánh rừng lớn cái gì có cái gì yêu thích đặc biệt chim đều không hiếm lạ cho nên cao hứng liếm liếm lá một nhóm mặt kết quả lại là đổi lấy một trận đánh đập vì vậy đâu thèm nhiều chuyện như vậy vắt chân lên cổ mà chạy mà lá một nhóm bốn người bị quấy thanh ngọng cái kia không cao hứng ba đầu tam nhãn long lang đã là chạy rất xa bọn họ hư thuật vẫn là ở phía sau không ngừng mà đuổi theo. Có thể là làm càn nhảy cũng phải nhìn là địa phương nào không phải, nơi này chính là hư không đại lục sinh mệnh trước nôi cùng thông đạo, lá một nhóm bọn họ như thế dọa hoanh loạn nổ, cha có thể nhịn nường không thể nhẫn, chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh thiên mệnh trong cốc, đột nhiên là các loại khí tức lan lột, đồng thời sinh mệnh chi đạo hai bên lá cây to bẻ rừng cùng rừng cây lá kim bên trong là một trận sao động cùng chấn động. Lá một nhóm cùng ân tuấn nhìn lẫn nhau, mà đêm không có xương cùng tần ý nhưng cũng là nhìn lẫn nhau lại nhìn xem cách đó không xa rừng cây. Đột nhiên chỉ thấy ở trên bầu trời dưới mặt đất chẳng biết lúc nào là nhiều ra vô số chim bay cá nhảy, từng cái lô mũi thở hỗn hển chính là hướng lá một nhóm bọn họ bên này ra tốc vào tới. Gặp tình hình này, không nói nhiều, liền một cái chữ, chạy. Ho ho ho ho, một đường lao nhanh, cũng không biết là báo tố bao nhiêu mã, mãi đến bốn người cảm thấy sau lưng cái kia một đám, không phải rừng dã hai rừng, cây ma thú đều là mất tung ảnh lá một nhóm bọn họ mới là rừng lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở dốc. Quả nhiên càng là nhìn như bình tĩnh địa phương an toàn liền càng có thể là cuồng bạo nhất chỗ nguy hiểm nhất. Thở dốc thở đủ rồi, Đêm không có xương không hổ là trong bốn người chịu được vất vả nhưu nhất, là dẫn đầu thật nhiều khôi phục như lúc ban đầu. Cùng cái không sao giống như, nàng ngẩng đầu một cái, nhìn kỹ một chút bốn phía, phát hiện bọn họ trong lúc bất chi bất giác thế mà đã là ra thiên mệnh gốc, to lớn mặt trời đã là treo cao phương đông, to lớn nam lĩnh sơn mạch cùng tông núi sơn mạch là bị bọn họ vô tình bỏ lại đằng sau. Phía trước cùng lúc đến trên đường hoàn toàn khác biệt phong cảnh, là xuất hiện ở đêm không có xương trước mặt. Đây chính là nguồn gốc oan cấm a. Cái gì? Lá một nón nghe đến đêm không có xương cảm thán, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một mảnh đỏ rực cảnh tượng là xuất hiện ở trước mắt, đồng dạng là cổ lão nguyên thủy dừng tây. Hai tòa sơn mạch rỉa ngoài là một mảnh xanh động, mà nguồn gốc hoang bên trong thì là một mảnh đỏ rực, mỗi một cây cổ lão đại thụ đều như một đoàn thiêu đốt đến hỏa diễm đồng đồng dạng, mà còn mỗi một mảnh lá đỏ sắc thực đều là chỉ lên trời mà đạp đất dài. Ta đi, chúng ta cái này liền vào nguồn gốc hoang, làm sao một điểm cảm giác cũng không có. Chúng ta là đang nằm mơ sao? Lá một nhóm quả thực không thể tin được chính mình hiện tại liền đứng tại nguồn gốc hoang bên trong, bởi vì cái này cùng hắn ở trong sách nhìn thấy cái gì trải qua cựu tử nhất sinh á mỗi ngày đối mặt tử thần uy a, 7 ngày 7 đêm không dám chợp mắt đi ngủ a tiến vào nguồn gốc hoang quá trình là hoàn toàn khác biệt. Ngươi không thấy được cái kia đại đại mặt trời sao? Đêm không có xương vừa nhìn thấy lá một nhóm mặt lập tức liền biến trở về băng sơn. Nhìn thấy, vậy ngươi còn nói là đang nằm mơ? Không phải mặt trời này cùng ta có làm hay không ngậm có quan hệ gì? Lá một nhóm, ngươi sẽ không thật không biết ta. Tận ý nhưng một mặt kinh ngạc nhìn xem lá một nhóm, biết có đúng không? Nhìn thấy lá một nhóm cái kia phần khổ bức biểu lộ tận ý nhưng xác định lá một nhóm là thật không biết, ngươi đang làm mộng thời điểm là nhìn không thấy mặt trời. Vì cái gì? Lá một nhóm không hiểu. Ngươi từ đâu tới như vậy nhiều vì cái gì? Đây là thường thức, nói ngậm không thấy liền ngậm không thấy. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi thôi, vừa nhìn liền biết ngươi khẳng định phía trước không có kế hoạch gì lá một nhóm bị đem không có xương một tiếng lập tức là sửng sốt một chút, lá một nhóm phía trước nhưng là không có kế hoạch tốt, bởi vì hắn cho rằng dựa theo trên sách nói tới bọn họ tiến vào nguồn gốc hoang tối thiểu còn phải. Bảy ngày bảy đêm, lá một nhóm, uy, gõ chữ ngươi có thể hay không đừng lại nâng cái gì kêu bảy ngày bảy đêm. Hắn còn có chính là thời gian từ từ suy nghĩ kế hoạch, có thể là không nghĩ tới một cái đêm cộng thêm một cái nhỏ sáng sớm bọn họ chính là như kỳ tích xuất hiện tại nguồn gốc hoang bên trong. Cái này có thể thật có điểm đem lá một nhóm làm cho trợ tay không kịp. Khuku, ai nói ta không có kế hoạch, ngươi có thể không cần quá coi thường ta, ta cũng là cái lo trước tính sau người. À, có đúng không? Đêm không có xương mỉm cười là hướng về phía lá một nhóm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cái này thật không có nhìn ra. Ngươi, lá một nhóm cố gắng bình phục muốn phát tắc tâm, kế hoạch của ta đâu là cái này bộ dáng đầu tiên chúng ta phải xuyên qua cái này nguồn gốc hoang bên ngoài rộng lớn rừng tây a cũng chính là tất cả mọi người gọi em mạ kéo cái này hỗn hợp nguyên thủy rừng tây đương nhiên cũng chính là các vị nhìn thấy mảnh này đỏ rực đỏ rực nhiệt tình như lửa rừng rộng sau đó đạt tới nguồn gốc hoang cấm trung tâm đến mức làm sao thông qua mảnh này đỏ rực đỏ rực nhiệt tình như lửa em mạ kéo nguyên thủy rừng tây ta là như thế nghĩ nói thật ra nguồn gốc hoang thứ này sao không có đường tắt chúng ta chỉ có thể là dựa vào từ trong sách vở nhìn thấy cùng chúng ta về sau chính mình lấy được kinh ngạc từng bước một đi xuống đến mức đến nguồn gốc hoang trung tâm ha ha trong sách vở nâng lên có thể nói ít càng thêm ít. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ chính mình lá một nhóm một mặt lấy lòng nói đến. Cứ như vậy, cứ như vậy, ta nhìn cũng chỉ có thể là dạng này. 4 chương 2794. Chương 279, xương khô Lĩnh Hỏi, nguồn gốc hoang cấm cái gì nhiều nhất? Đáp, đương nhiên là cây thôi. Nếu như ngươi trả lời như vậy, vậy chúc mừng ngươi đáp sai. Không sai, tại lối vào nhìn, nguồn gốc hoang cấm là thành mảnh liên miên rừng cây, mà còn lá một nhóm bọn họ vận khí rất tốt, còn đuổi kịp trong truyền thuyết hồng hải bí cảnh bất quá, chính như phía trước chỗ giới thiệu đây chỉ là nguồn gốc hoang cấm bên ngoài đến bên trong càng rộng lớn hơn thiên địa gần như đều là các đá bay tứ tung sa mạc cùng sa mạc cũng đừng quên nguồn gốc hoang hai chữ này bên trong có thể là có cái hoang chữ hoang là ý gì haha ha, chính mình kiểm tra từ điển đi nguồn gốc hoang cấm nhiều nhất đồ vật chủ yếu có 3, một là các loại hia hữu khoáng thạch cùng thảo dược hai là nguyên cổ tăng thêm cổ còn sót lại các loại bức bức ma thú ba là thi cốt ưn hoặc là nói là xương khô mọi người đều biết rõ nguồn gốc hoang là trăm cấm đứng đầu thiên hạ chỗ nguy hiểm nhất có thể là chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng là lớn nhất lực hấp dẫn địa phương Nguồn gốc hoang là hư không đại lục hoang thạch cùng thảo dược chủng loại nhiều nhất, nhất đầy đủ hết địa phương, cũng là độc nhất khoáng thạch thảo dược nhiều nhất địa phương, mà còn chính như phía trước nâng lên, nơi này cũng là đại lục yêu ớt khí nồng nặc nhất địa phương, hiện nay tràn ngập tại đại lục gần như mỗi một cái nơi hẻo lánh yêu ớt khí đều là từ nguồn gốc hoang cấm bên trong đến, cho nên, có thể là nói nguồn gốc hoang chính là vì hư thuật cùng nhân mà tồn tại một chỗ như vậy. Mà mấy trăm vạn năm qua, vô số nguồn gốc hoang bên ngoài chủng tộc đều luôn hướng nguồn gốc hoang chạy trở về, đều muốn tại cái này hư thuật tiên đường có một chỗ cắm rủi có thể là nguồn gốc hoang cấm bên trong sớm đã bị một chút cổ lao sinh mệnh chiếm cứ chia cắt, không có cư dân mới một chỗ cắm ruồi. vì vậy mỗi đến có ngoại giới sinh mệnh tính toán tiến vào nguồn gốc hoang, như vậy gần như đều chỉ có chạy trốn chết hoặc là tử vong, nhưng mà chân chính có thể từ nguồn gốc hoang chạy trốn, chết lại có mấy cái đâu? nguyên bản lá một nhóm tính toán thuyết phục mấy vị đồng bạn dùng phi, bởi vì bọn họ mục tiêu là nguồn gốc hoang cấm trung tâm, mà không phải cái này bị rầm rạp đại thụ nơi bao bọc bên ngoài, có thể là chỉ là khoe mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, lá một nhóm cả người đều là nháy mắt không tốt. ba màu kết hợp, a, bảy sao thạch, a a tứ diệp thảo, cái này, a, Trói lọi mặt trời thạch, liếc nhìn lại khắp nơi đều có khoáng thạch thảo dược, mà còn đều là tại ngoại giới có thể tính phải lên hi hữu chủ loại. nhìn vào nơi cửa liền có nhiều như vậy bảo bối, lá một nhóm bảo bối si mê lại phản bảo, ha ha ha ha, ta quyết định, chúng ta từng bước một chậm rãi đi đi. một đường hướng nam, lá một nhóm cả người lại không được, bởi vì đường kia cửa ra vào một đống lớn bảo bối, tựa như là cố ý hấp dẫn lá một nhóm bọn họ tiến vào mảnh này đỏ rực nguyên thủy rừng cây đồng dạng, đến bên trong ngay tại chỗ mà nói, khoáng thạch là ít đến thương cảm, hi hữu cao cấp thảo dược cũng không nhiều. Ngược lại là các loại hung tàn ma thú trên đường đi không ít đột nhiên xông tới. Em đi, nghĩ không ra cái này phá rừng rậm lá một nhóm người. Chính mình ngốc liền không tìm mượn cớ, bất quá sẽ tìm mượn cớ nói rõ ngươi còn không có ngốc đến không có thuốc nào cứu được tình trạng. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Cái này nguồn gốc hoang đầy đất đều là ma thú, bọn họ cũng phải ăn uống. Cái này mặt đất khoáng thạch có thể trải qua được bọn họ ngươi một cái ta một câu sao? Đêm không có xương khinh bị nói, không có xương cô nương nói không sai, mà còn chúng ta tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên tiến vào nguồn gốc hoang cấm người, đương nhiên cũng không thể nào là cuối cùng một nhóm. Không nói xa chính là chúng ta loại người xuất hiện đến bây giờ phải có bao nhiêu cường giả tới qua nơi này, ngươi cho rằng bọn họ làm gì tới? đa số không phải liền là hướng về phía những quang thạch này thảo dược đến sao? Ân Tuấn cũng là nói nhiều không ít. cái tiên là lông dao lộ có như vậy nhiều lá một nhóm vừa định dựa vào lý lẽ biện luận, đột nhiên lệch cạch một tiếng, lá một nhóm dưới chân là truyền đến một tiếng vật cứng đứt gãy âm thanh, túi đầu xem xét, lại là căn sâm bạch ống xương, mà còn trên cơ bản có thể xác định hẳn là nhân loại xương bắp chân. mà lúc này chính Bô Bô mấy người đột nhiên là phát hiện chính mình bất chi bất giác chính là đi tới một tòa không nhỏ gò núi phía trước. các ngươi, các ngươi không có phát hiện vấn đề gì sao? Một mực không có lên tiếng tần y nhưng đột nhiên là dùng âm trầm giọng điệu nói đến phía trước chúng ta gần như không đi trăm mét liền lại một hai con hoặc là một đám ma thú thoát ra rồi nhưng là bây giờ chúng ta đều đi vượt qua một cây số có thể là y y nhưng ngươi không sao chứ có phải là chỗ nào không thoải mái lá một nhóm quan tâm nhìn xem tần y nhưng ta rất tốt vậy ngươi nhất định là bị những ma thú kia dọa ra chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc là tự ngược chứng không có ma thú tập kích không phải chuyện tốt sao đến ngươi nếu là sợ trốn đến ta trong ngược đến lá một nhóm một mặt ta ác lan đúng vậy à ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nơi này cũng quá yên tĩnh, yên tĩnh khiến người kinh hồn bạt vía, Ân Tuấn ánh mắt ngưng trọng nhìn xung quanh. Mà lúc này trừ Lá Một nhóm tiến vào nguồn gốc hoang nói sau nhiều nhất đêm không có xương thì là một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên cách đó không xa gò núi. Không có xương tỉ tỉ, làm sao vậy? Ngón núi kia đổi là có bạch cốt trồng chất lên. Cái gì? Lá Một nhóm ba người gần như đồng thời hô lên. Trải qua đêm không có xương tiểu nói này, Lá Một nhóm ba người từ gò núi dưới chân lại lần nữa cẩn thận xem xét, quả nhiên, tại cái kia màu đỏ cỏ cũng có sĩ reo bên dưới, Lá Một nhóm bọn họ là phân biệt ra được từng cây xương khô, xem ra những cái kia xương đã có nhiều năm đầu là trực tiếp mọc ra cỏ cùng cỏ xỉ rêu. Ta nhận ra, những này cỏ ta lúc đầu tại chói lọi mặt trời mộ gặp qua, là đoạn hồn thảo, lá một nhóm sắc thực gặp qua, chỉ bất quá thay đổi cái nhan sắc lá một nhóm một cái không nhận ra được. Mà nhận ra là đoạn hồn thảo cũng không chỉ là lá một nhóm. Cái kia cỏ xỉ rêu ta cũng nhận biết, gọi là phệ mục nát quyết. Tân Ý nhưng cũng là một mặt nghiêm trọng, bởi vì phệ mục nát quyết xuất hiện địa phương nhất định là thường xuyên có thi thể xuất hiện địa phương. Một gò núi thi cốt, lá một nhóm cũng không tại cười toe toét, từ cái kia nồng đậm yêu ớt khí cùng sinh mệnh khí tức bên trong, lá một nhóm cảm thấy một kia yêu ớt tử vong khí tức. Lá một nhóm Ngươi không biết đây là địa phương nào sao? Tại những cái kia trong sách vợ chưa từng thấy sao? Đêm không có xương rõ ràng cũng là người thấy khí tức tử vong. Ân, có. Bất quá chỉ là nhẹ nhàng điểm xuống. Có trên quyển sách xương là xương cố lĩnh, bất quá không có kỹ càng nói rõ. Khó trách nơi này liên tĩnh như vậy, quả thực chính là một cái lộ thiên mộ địa ân tuấn ánh mắt xa bén. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tận ý nhưng mới không quản những cái kia bức buộc hắn chỉ muốn biết làm sao vượt qua. Hoặc là từ phía trên bay qua, hoặc là đi vòng qua. Bất quá nhìn xem xương cố lĩnh quy mô, chúng ta trên cơ bản vẫn là lựa chọn bay qua tương đối tốt lá một nhóm là như thế nghĩ. Ân. Xem ra chỉ có thể là dạng này, bất quá ta nghĩ nơi này khẳng định không có đơn giản như vậy, nguồn gốc hoang bên trong cường đại ma thú sao mà nhiều, có thể là kể bên này một cây số bên trong đều là không có ma thú ẩn hiện, càng quan trọng hơn là cũng không có khoáng thạch, liền thảo dược cũng không thấy một khỏa, trừ đại thụ cùng cỏ dại chính là cái này một núi sương khô. Đại tiểu thư ngươi nói đều đối, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Dứt lời, bốn người chính là đồng thời hướng về sương khô linh phía trên bay đi, bắt đầu cái gì đều không có phát sinh, tất cả vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, có thể là đang lúc lá một nhóm bọn họ phải bay vọt đỉnh cao nhất lúc. Đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, một trận gió lốc tạo đến, nguyên bản cùng một chỗ bốn người bị không giải thích được tách ra, sau đó từ xương khô lĩnh nội bộ là truyền đến một cố lực hấp dẫn thật lớn, đồng thời kèm theo một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười gian, kì hì, kì hì, tất nhiên đi tới ta xương khô lĩnh, sao không ngồi xuống hàn huyên một chút, kì hì hì hì, bốn chương 284, chương 280, ba lãng huynh đệ, bên trên, theo to lớn hấp lực tần y nhưng cùng ân tuấn là trực tiếp bị hút đi xuống, ý kìa nhưng, ân đại ca mà lá một nhóm cùng đêm không có xương là dựa vào tự thân thực lực cường đại không có bị cái kia cường đại hấp lực cho kéo xuống lơ lửng tại trên không lá một nhóm cùng đêm không có xương hướng về tần y nhưng cùng ân tuấn hạ xuống địa phương nhìn chỉ thấy cái kia xương khô lình bên trên chẳng biết lúc nào nhiều ra ba đạo to lớn thân ảnh theo thứ tự là một cái to lớn hậu tử một cái to lớn mèo cùng với một cái to lớn voi kì hi hi hi thực lực không tệ thế mà không có bị ta bá khí thiên hấp cho hút xuống kì hi hi hi trong đó cái kia to lớn tóc trắng hậu tử chính một tay nắm lấy tần y nhưng một tay nắm lấy ân tuấn một mặt tự đắc nhìn qua trên không lá một nhóm cùng đêm không có xương thú hoàng cấp bậc ma thú lá một nhóm một mặt kinh ngạc kỳ thật lấy trước mắt hắn thực lực đến nói căn bản không sợ thú hoàng rất có sức đánh một trận mà còn buộc phát một cái trên cơ bản có khả năng cường thế tăng thêm một bên thực lực không thấy đáy đêm không có xương cho dù là ba cái thú hoàng bọn họ cũng không e ngại nhưng là bây giờ địch nhân tiên hạ thủ vi cường là nắm lấy tần ít nhưng cùng ngần tuấn cái này có thể liền không quá tốt xử lý lớn hầu tử mau thả bằng hữu ta, bằng không đánh đến cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra lá một nhóm muốn lớn tiếng dọa người hi hi hi hi để ta xương khô lĩnh đối mặt chúng ta ba lãng huynh đệ thế mà còn dám khẩu xuất của nôn tiểu tử có đảm lượng ba lãng huynh đệ không sai chúng ta chính là tập tài hoa cùng hào khí và một thân, trí tuệ cùng đẹp hóa thân ba lãng huynh đệ ma thú tổ. Tiểu tử, từ ngươi mị mị mắt nhỏ bên trong ta thấy được sùng bái nghi hoặc, đã như vậy, các huynh đệ, tư thế bày lên đến, dứt lời chỉ thấy ba cái ma thú là lập tức bày ra kỳ lạ tạo hình. Ta là đại ca một làn sóng mãng đặc biệt, đây là lớn hầu tử lời nói. Ta là nhị ca hai sóng cắt tơ, đây là mèo to lời nói. Ta là tiểu đệ ba sóng típ, đây là con voi lời nói. Một làn sóng đẩy hai sóng phía trước, hai sóng mang theo ba sóng điên, chúng ta chính là nguồn gốc hoang từ từ bay lên siêu tân tinh ba lãng huynh đệ, đây là ba cái có bệnh ma thú nói một lượt lời nói có bệnh, đêm không có xương ghét nhất chính là loại này không có bản lánh gì còn dọa tùy tiện ra hỏa, muốn đánh thì đánh từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, dứt lời đêm không có xương đột nhiên chính là ra tốc hướng về ba lãng huynh đệ phóng đi. thật cay một tử, đại ca chờ chút đêm nàng nắm lấy cho ta làm lao bà tốt ba ba sóng ít nhìn qua hướng chính mình, à, hắn cho là như vậy, vọt tới gợi cảm đêm không có xương lập tức là bị mê hoặc. đi, ta tam đệ coi trọng đại ca nhất định cho người bắt đến, nhị ca cũng sẽ hỗ trợ. phanh, đêm không có xương đầu tiên chính là cùng nắm lấy tần ít nhưng cùng ân tuấn một làn sóng mãng đặc biệt chạm vào nhau, lớn hầu tử mãng đặc biệt lui lại mấy mét. À được, cái này nương môn như thế chắn hại. Ta thích. Ta thích, ba sóng ít ở một bên kêu to. Khi nhỏ, xem ra ngươi tiến vào thú hoàng cấp bậc không bao lâu a. Khi hì, ta là tiến vào thú hoàng cấp bậc không bao lâu, có thể là đối phó ngươi đầy đủ, dứt lời, một làn sóng mãng đặc biệt là đem trong tay tần ít nhưng cùng ân tuấn ném cho một bên hai sóng cắt tờ. sau đó bàn tay khổng lồ hướng về phía trước dối một cái, đêm không có xương chính là cảm giác được một cố vô cùng lớn hấp lực nháy mắt hướng chính mình đánh tới mà lúc này trên bầu trời lá một nhóm nhìn thấy tần y nhưng cùng ân tuấn là bị hai sóng cắt tơ ngậm vì vậy chính là cấp tốc hướng về cắt tơ vọt tới màu vàng yếu ớt khí tại sau lưng là tạo thành một đầu cái đuôi thật dài ha ha xem ra ta hai sóng cũng có đường nghịch đã hai sóng cắt tơ mắt thấy cực tốc hướng chính mình vọt tới lá một nhóm cũng không gấp mà là đem trong miệng tần y nhưng cùng ân tuấn lại giao cho ba sóng tít trong tay phanh một tiếng vang thật lớn cho bụi nổi lên bốn phía cắt tơ lại là tại lá một nhóm sắp anh kích đến hắn lúc né tránh vì vậy lá một nhóm là hung hăng đem chính mình đánh vào tràn đầy xương không ngọn núi bên trong ha ha ha ha tiểu tử này tốt thật hối hả Nhị ca chờ một lúc cũng không có giết chết, cho ta làm sùng vật đuổi địch. Hừ hừ hừ hừ, lá một nhóm một trận nôn như điên, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, chờ một lúc nhìn là ta làm ngươi sùng vật vẫn là ngươi nha trở thành sùng vật của ta. Lá một nhóm mục đích chủ yếu là cứu người, vì vậy từ ngọn núi bên trong bỏ ra lá một nhóm lại là đem mục tiêu đổi thành ba sóng tít, một cái yếu ớt đệm khí bức chính là hướng về ba sóng bên trong hình thể lớn nhất ít phóng đi. Phanh, tiểu tử, ta đều không có đánh bại thế mà mưu toan tập kích ta tam đệ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta ba lãng huynh đệ lúc này cắt là hoành ngăn tại lá một nhóm cùng khoảng cách lá một nhóm vẹn vẹn chỉ có mấy mét ở giữa khí thế như hồng cùng lá một nhóm đối mặt. hừ. Vậy ta trước hết đưa ngươi thợ tiên, sau đó lại đưa cái này hai to mặt lớn ra hỏa xuống đất, lá một nhóm cũng là ánh mắt sắc bén, quanh thân bột phát ra một cỗ ma thú khổng lồ khí tức, đem toàn bộ xương khô lĩnh đều là rung. Cùng lúc đó bên kia, đêm không có xương cùng một làn sóng mãng đặc biệt là kịch chiến say sưa. Liền Song phương hiện ra thực lực xem ra vô luận là tốc độ vẫn là thực lực đêm không có xương đều là muốn so maãng đặc biệt mạnh lên không ít, có thể là bởi vì maãng đặc biệt cái kia kỳ lạ hấp lực đêm không có xương một chốc nhưng là cũng cầm đối phương không có cách nào, mà còn nàng phát hiện cái kia quỷ dị hấp lực không chỉ có thể hút mà còn có thể phun, hơn nữa nhìn tình hình maãng đặc sứ dùng chiêu. Này đã có nhiều năm đầu, dùng lỗ hỏa thuần thanh đến hình dung không một chút nào khoa trương. Hầu tử vốn chính là một loại cực kỳ linh hồn ma thú, lại thêm hắn cái kia quỷ dị hút phúc lực, cho nên đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều đêm không có xương maãng đặc biệt cũng là có khả năng không chút phí sức chiến đấu. Kỳ Hi, tương lai đệ mua nghĩ Không ra ngươi thực lực như thế cường à? Rất xứng đôi ta Tam đệ sao? Nếu là ngươi gả tới, chúng ta ba lãng tộc nhất định thực lực tăng nhiều. Không, đến lúc đó chúng ta phải gọi bốn sóng. Kỳ Hi, bốn lãng tộc, em hai, Kỳ Hi. Sóng nhà ngươi cái bữa, lúc đầu đêm không có xương không có gì hòa khí, bị mắng đặc biệt nói chính mình sóng lập tức là nổi trận lôi đỉnh, mắng to một tiếng phía sau trực tiếp tiến vào thú hóa tứ giai. Về điểm này nàng là thật tâm không như lá một nhóm, lá một nhóm đã là tiêu chuẩn nhỏ vào vào thú hóa ngũ giai, mở ra một đôi hắc ám cánh rơi, vậy lên một cái dài nhỏ cái đuôi, tăng thêm nàng vốn là đầy đặn gậy cẳng ngạo nhân dáng người. Đừng đề cập nhiều mê người. Bất quá tục ngữ nói càng xinh đẹp đồ vật thường thường cũng là chí mạng nhất đồ vật, liền tại mãng đặc biệt kinh ngạc tại đêm không có xương biến thân cùng cái kia tràn đầy dã tính dụ hoặc lúc thân ảnh của nàng là biến mất tại một làn sóng mãng đặc biệt trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Phèn, tại mãng đặc biệt còn không có kịp phản ứng lúc, đêm không có xương đã là một trường đánh vào trên lưng của hắn, mãng đặc biệt toàn bộ thân thể là bay về phía trước đi ra đều xem trọng nặng nện vào xương khô linh ngọn núi bên trong. Đại ca, hai sóng cùng 36000 nhìn thấy sóng lớn bị đánh là trăm miệng một lời lớn tiếng kêu gọi. Ai, nàng nếu không phải ma tộc thật tốt ra lá một nhóm nhìn xem thú hóa phía sau vẫn như cũ bảo trì nạo nhân dáng người, mà còn so trước kia còn nhiều hơn ra một phần cuồng dã khí tức đêm không có xương tại nội tâm yên lặng cảm khái đến, không biết về sau nàng cái này cây tươi non rau cải trắng sẽ bị cái kia heo hủy. Chương 281, ba lãng huynh đệ, bên trong, chương 281, ba lãng huynh đệ, bên trong. Nhìn thấy đại ca của mình bị hành hạ, hai sóng cùng ba sóng đều rất tức giận, hai sóng là liều mạng công kích lá một nhóm, mà ba sóng thì là bên ngoài thân yếu ớt khí cọ cọ ngoại vật bốc lên bị hắn cái mũi cuốn tần ít, nhưng cùng Ân Tuấn hai người mặt đều là bị bức phải thay đổi hình. Thật là khủng khiếp uy nghiêm, đây là Ân Tuấn nội tâm lúc này biểu đạt. Tam đệ, tuyệt đối không cần, một trận gió lốc đem lá một nhóm lướt lui, hai sóng cắt tơ hoảng sợ đối với ba đến, lúc này một làn sóng mãng đặc biệt cũng là từ xương khô lĩnh nội bộ bò đi ra, ba sóng, không nên kích động, tỉnh táo, tỉnh táo. Ta không có việc gì, ngươi nhìn. A. Ha ha, quá tốt rồi, đại ca ngươi không có việc gì à, quá tốt rồi vừa vặn còn nội khí tràn đầy chuẩn bị báo nổi ba sóng ít thấy được sóng lớn không có việc gì hỏa khí lập tức là biến mất vô ảnh vô tung. Hô Sóng lớn cùng hai sóng đều là nhẹ nhàng thở ra. Cái này liền xa hơi, xem ra mèo con ngươi là thật tâm không có đem ngươi diệp ra ra để vào mắt ta, dứt lời lá một nhón cũng không cố nén, hai tay hướng phía dưới 45 độ mở ra, chỉ thấy hắn bắp thịt cả người cùng kinh mạch tăng gọn, cuối cùng hai đội sâm bạch răng nhanh lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hướng bên ngoài rũ giải, cái chán một đôi sừng thú sinh ra, phần lưng một đôi đỏ sẫm cánh rơi mở ra, tiến vào thú hóa tứ giai lá một nhón, cái đuôi nhỏ nhét lên, chính là hướng về hai. Sóng cắt tứ sông tới giết, con mèo to ngươi thiên phú cái kia cậu thí gió lốc lao tử đã linh giao qua, phía dưới cũng mời nguyên đến thử ta thiên phú. Trước không nói lá một nhóm thú hóa huy lực làm sao, chỉ là nhìn xem lá một nhóm cái kia kinh khủng dáng dấp hai sóng chính là bị dọa nhẹ dựng, xem ra hôm nay thật đúng là đụng phải cục đá cứng. Bất quá có khả năng tiến vào thú hoàng cấp bậc cũng không phải sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, mặc dù lá một nhóm bá khí âm ầm, bất quá hai sóng khí thế cũng không yếu, nhìn xem lá một nhóm vấp tới, hắn cũng là hét lớn một tiếng hướng về lá một nhóm nên đón tiếp lấy. Phan, lúc này đổi lại hai sóng bị đánh vào khô cốt sơn bên trong. Lão nhị, nhị ca, vừa mới bình phục tâm tình ba sóng lại là nổi giận đùng đùng khổng lộ yếu ớt lực lượng lại lần nữa hướng bên ngoài tăng vọt, tần ít nhưng cùng lần tuấn lại lần nữa là bị hắn những cái kia hướng bên ngoài tăng vọt yếu ớt khí cho làm cho cả người cũng thay đổi hình. Tam đệ nhất định muốn tỉnh táo, tin tưởng ngươi nhị ca, hắn khẳng định không có việc gì. Vừa nhìn thấy ba sóng ít lại lần nữa muốn bộc phát một làn sóng tranh thủ thời gian là hất ra đêm không có xương hồ to tỉnh táo, không chỉ là bởi vì hắn đau lòng chính mình Tam đệ vẫn là sợ hai hắn bộc phát, tóm lại nhìn mặt kĩ của hắn là một bộ rất gấp bộ dáng. Rất nhanh hai sóng bắt đầu từ ngọn núi bên trong bò đi ra, Tam đệ không nên hơi một tí liền kích động. A sao, nhị ca ngươi không có việc gì à? thật sự là quá tốt nhìn thấy hai sóng thân ảnh ba sóng lập tức là lại trở nên đặc biệt sáng sủa ta đi các ngươi là đang treo chọc láo tử chơi đúng không lần này ba sóng không sống lá một nhóm hỏa tần ít nhưng cùng ân tuấn nhưng vẫn là bị ba sóng ít trò chói đâu nộ khí đi lên lá một nhóm không cần hai sóng đứng vững chính là hướng về hắn cực tốc phóng đi hai sóng xem như một cái to lớn nghèo đặc điểm lớn nhất chính là động tác tấn manh nhanh nhẹn tốc độ nhanh có phía trước một lần va chạm hai sóng biết trước mắt cái này mới nhìn qua chỉ có tứ đoạn nhất giai yêu ớt thánh nhân loại thực lực chân chính tuyệt đối không tại chính mình cái này thú hoàng phía dưới nhất là lá một nhóm sử dụng cái này quái dị biến thân tiên phú phía sau hắn phát hiện chính mình trừ tốc độ gần như tại tất cả phương diện đều là không có ưu thế lúc đầu ma thú khách quan nhân loại vô luận là sức chịu đựng vẫn là phòng ngự tại cùng một đẳng cấp lúc đều là muốn vượt xa nhân loại có thể là lá một nhóm cái kia biến thân trung nhị sóng rõ ràng cảm thấy vô cùng vô tận thú tộc khí tức hiện tại lá một nhóm phòng ngự cùng lực bền bỉ muốn so hai sóng dự đoán đáng sợ nhiều vì vậy hai sóng đem tất cả đều là ký thác vào hắn đắc ý nhất phương diện tốc độ làm lá một nhóm cực tốc hướng hắn vọt tới lúc hắn lập tức là hướng một bên lao đi bất quá lá một nhóm lần này ngược lại là không có bị hố nhìn thấy hai sóng né ra hắn cũng là cực tốc ngưng lại chân lập tức giống trên chân gắn lò so đồng dạng nhanh chóng chính là thay đổi phương hướng tiếp tục hướng về hai sóng đuổi theo cùng lúc đó bên kia đồng dạng là tiến vào thú hóa tứ giai đem không có xương nhìn qua không giống lá một nhóm cuồng dã như vậy đáng sợ có thể là trên thực tế nàng thú hóa muốn so lá một nhóm lợi hại không ít. Có thể thật là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tốc độ của nàng cùng lực đạo đều là muốn so lá một nhóm càng ngưu một chút, cho nên một làn sóng có thể là so hắn nhị đệ hai sóng muốn khổ nhiều. Nặng ngàn cân lực hút, vừa đánh vừa lui sóng lớn đối với đuổi theo đêm không có xương lại là một kích hắn tiên phú thiên hấp, có thể là thú hóa tứ giai đêm không có xương tốc độ nhanh đến đáng sợ, nàng tự thân thực lực đã là đại ma vương cấp bậc, ra tốc thú hóa phía sau tốc độ tăng lên, chỉ thấy sau lưng của hắn hắc ám cánh rơi nhẹ nhàng vỗ một cái chính là trực tiếp nhảy qua một làn sóng thiên hấp đi tới một làn sóng trước mặt, ta đã nói rồi, nguyên kia cái gì phá hút đối ta căn bản vô. Dũng, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi cũng tiết kiệm ta cùng ngẫu người một phen đầu hàng ta có thể là ngươi tương lai đại ca muốn ta hướng tương lai đệ tức ngươi đầu hàng nằm mơ xoắn ốc phun tiếp lấy phun lực một làn sóng là cấp tốc kéo ra cùng đêm không có xương ở giữa khoảng cách còn dám miệng tiện đêm không có xương nổi giận toàn bộ thân thể hóa thành một cái bóng mờ sau đó lại lần nữa nghe đến một tiếng vang thật lớn một làn sóng lại là bị đêm không có xương đánh bay ra ngoài hung hăng nện vào khô cốt sơn ngọn núi bên trong bên này lá một nhóm đuổi theo hai sóng nhìn thấy lá một nhóm không cách nào đuổi kịp chính mình hai sóng là một mặt tự ngạo cũng không nhìn một chút ta là ai, chỉ bằng ngươi cái mượn nhờ thú tộc lực lượng nhân loại tiểu tử cũng muốn đuổi kịp ta, nằm mơ. nhìn thấy một mực nhảy tới nhảy lui hai sóng nguyên bản liền rất nén giận lá một nhóm quả thực phẫn nộ đến cực hạn. em đi, ngươi cho rằng lao tử thật đuổi không kịp ngươi sao? ngươi nha liền tiếp tục đắc chi à? dứt lời, lá một nhóm là đột nhiên ngừng lại, hai chân bản chân bên dưới là đang không ngừng áp suất yêu đất khí. nhìn thấy lá một nhóm đột nhiên dừng lại hai sóng cho rằng lá một nhóm khẳng định là truy chính mình truy mệt mỏi. Nhân loại chính là nhân loại vô luận như thế nào thay đổi sức chịu đựng đều là không bằng chúng ta thu tộc, ta mới thu hoàng nhất giai liền đem nàng mệt mỏi thành dạng này, nếu để cho tam đệ đến trả được a. Nhưng mà hắn còn không có đắc ý một cái, Lá một nhóm đột nhiên là động, mà Hai sóng cũng chỉ là nhìn thấy Lá một nhóm thân thể nhẹ nhàng lung lay một cái, sau đó liền nhìn không thấy Lá một nhóm bóng dáng. Xuất phát từ đối cảm giác nguy hiểm bản năng, Hai sóng lập tức liền cũng là bắt đầu chuyển động, liều mạng hướng về bên kia phóng đi, nhưng mà hắn còn không có lao ra 10 mét, Lá một nhóm chính là xuất hiện ở trên lưng của hắn. Nhị ca, tiểu tử kia tại trên lưng ngươi, nơi xa ba sóng lớn tiếng nhắc nhở có thể là vẫn như cũ là không còn kịp rồi lá một nhóm nứt miệng lên tà tà cười một tiếng đối với hai sóng đầu chính là một trường đập tới hai sóng toàn bộ thân thể đều là bị đập vào trong bùn mặt nói thật lá một nhóm cùng đêm không có xương thực sự là quá đáng sợ mặc dù một làn sóng cùng hai sóng đều là mười tiến thú hoàng có thể nói thế nào cũng đều là thú hoàng hơn nữa còn là nguồn gốc hoang cấm bên trong thú hoàng nếu biết rõ cái này nguồn gốc hoang cấm vòng ngoài yếu ớt khí nồng độ có thể là bên ngoài đại lục gấp mấy lần nơi này ma thu căn cơ có thể là so bên ngoài những tiên kia muốn kiên cố rất nhiều cho nên cùng giai cấp ma thú nguồn gốc hoang bên trong càng đến gần nguồn gốc hoang trung tâm các phương diện ưu thế lại càng lớn. Lãm Một nhóm cùng đem không có xương lại là tại không có phí bao nhiêu công phu dưới tình huống liền đem đối phương đánh bại, sắp thực hiện người kinh ngạc, nhất là Lãm Một nhóm từ khi bị Thác bạt trích phân thân hoàn ngược phía sau thực lực tựa hồ có bay vọt về chất. Đại ca, Nhị ca, nhìn thấy một làn sóng cùng hai sóng một cái bị đánh bay, một cái bị đập vào trong đất, ba sóng ít lúc này là thật nổi giận, chỉ thấy hắn là trực tiếp đem tần ý nhưng cùng ân tuấn cho hung hăng vang ra ngoài, sau đó chính mình thân thể cao lớn chính là hoàn toàn chìm ngập tại nồng đậm yếu ớt khí bên trong. 4 chương 280 24 Chương 282, ba lãng huynh đệ, bên dưới. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, ba sóng trô đứng là trực tiếp bị hắn yêu ớt khí áp ra một cái to lớn hình bán cầu hồ to, mà cách hắn gần nhất những cái kia cổ thụ cũng là nháy mắt bị hắn thả ra yêu ớt khí chô nghiền nát. Lá một nhóm còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ dựa vào tự thân thả ra yêu ớt khí liền đem tất cả xung quanh đều cho nghiền nát, cái này cần thực lực đáng sợ tới trình độ nào a? Lá một nhóm như thế cảm giác trước mắt đầu này, ngốc đầu ngốc nao lớn dần voi so thắc bạn trích khí chàng còn muốn cương đại. Bị xa xa vung ra tần ít, nhưng cùng ân tuấn là cực lực giữ vững thân thể sau đó cấp tốc hướng lá một nhóm cùng đêm không có xương rửa sát vào nhìn trước mắt tình cảnh lá một nhóm bốn người đều là cao mày đây rõ ràng chính là á thú vật hoặc là thánh thú mới có lẽ coi chừng thế có thể là mặc dù ba sóng uy áp bá khí vô cùng nhưng lá một nhóm cũng đêm không có xương từ hắn yếu ớt khí bên trong rõ ràng nhìn thấy chính là thú hoàng cấp bậc thực lực lần này ngược lại là đem mấy người làm hồ đồ rồi lá một nhóm bọn họ hồ đồ có thể là ba sóng ít nhưng như cũng nộ khí tràn đầy hắn cái kia thật dài cái mũi hất lên vượt qua ba mươi to lớn thân thể chính là biến mất ngay tại chỗ cẩn thận ý thì nhưng ân đại ca các ngươi hơi lui ra phía sau một chút, lá một nhóm một bên tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào phía trước hư không một bên đối với sau lưng tần ý nhưng cùng ân tuấn nói đến, mà một mặt nghiêm túc đêm không có xương đã là hắc ám cánh chấn động dẫn đầu liền xông ra ngoài, phanh phanh phanh phanh, trên không đêm không có xương cùng ba sóng ít là liên tục cao tốc va chạm, mà dưới đất là bị song phương không có chút nào tiết chế yếu ớt khí làm cho rối loạn, thú hóa phía sau đêm không có xương vật lộn năng lực là sao mà biến thái, đại gia nếu là không có khái niệm, nhìn xem lá một nhóm một đường thần cản giết thần phật cản diện phật cường đại vật lộn kỹ năng liền hiểu vậy mà lúc này đêm không có xương tại mấy lần cùng ba sóng kịch liệt sau khi va chạm lại là cảm giác hai tay mơ hồ đau ngầm ngầm cái này heo to cũng quá biến thái rõ ràng chỉ là thú hoàng cấp bậc thực lực vì sao nhưng là bạo phát ra cường hành khí tức liền phòng ngự cũng là hoàn toàn không cân đối biến thái cái này kêu là biến thái cái kia là một nhóm tính như vậy tứ đoạn nhị giai yêu ớt thánh nhưng là liền đại ma vương đều có thể ngược cái này liền phù hợp lẽ thường ba sóng ít lúc này giống như một cái liên tục không ngừng buộc phát ra yêu đốt tức giận đại nhu cầu trong cơ thể yêu đốt khí căn bản tựa như vô cùng vô tận tại cùng đêm không có xương giao thủ mấy chiêu phía sau Tựa hồ bắt trước đêm không có xương cánh rơi, chỉ thấy hắn phóng ra ngoài yếu ớt khí cũng là dần dần co vào sau đó lại mở rộng, lại là tại phần lưng cũng tạo thành một đôi to lớn cánh rơi. Ngươi khoan hãy nói, xa xa nhìn lại, biết bay con voi vẫn là rất đáng yêu. Ba sóng phóng ra ngoài yếu ớt khí biến thành cánh phía sau, tốc độ của hắn lại lần nữa được đến tăng lên, nguyên bản tốc độ của hắn liền không thể so đêm không có xương chậm bao nhiêu, lần này ngược lại có siêu việt đêm không có xương xu thế. Phanh phanh phanh phanh, Song Phương lại lần nữa đánh lộn, tình hình chuyển tiếp đột ngột, thân là Đại Ma Vương đêm không có xương lại làm mơ hồ rơi vào hạ phong. Cái này không những để lá một nhóm mấy cái cảm thấy kỳ quái, liền lúc này ngay tại chiến đấu đêm không có xương chính mình cũng uống ngươi khó hiểu. Rõ ràng đối phương chính là thú hoàng thực lực, có thể là chính mình vẫn như cũng là rơi vào hạ phong. Cẩn thận cảm giác, đêm không có xương kinh hãi, phát hiện không phải thực lực đối phương mạnh lên, mà là chính mình thực lực đột nhiên liền trở nên yếu đi, hoặc là nói bị áp chế, trực tiếp là bị ép sẽ ma vương cấp bậc. Gặp quỷ, mặc dù đêm không có xương trong miệng mắng lấy trong lòng đội vã có thể là một chốc nhưng là nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết. Lá một nhóm, ngươi nhanh đi giúp đỡ không có xương thì a, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Tân ý nhưng mắt thấy bên kia tình thế đối phe mình bất lợi cho là đối lá một nhóm nói đến. Đi giúp nàng. Ý kìa nhưng, đầu ngươi tú đâu? Đầu ngươi mới tú đâu, hiện tại chúng ta có thể là trên một cái thuyền châu chấu. Ta không phải nói cái này. Ngươi suy nghĩ một chút đêm không có xương lúc đầu đối ta ý kiến liền đủ lớn, là các phương diện xem thường ta, lại thêm nàng cái kia chết sĩ diện không nhận thua tính cách, ta nếu là hiện tại xông đi lên giúp nàng vậy thì không phải là giúp nàng, mà là đánh nàng mặt biết sao. Lá một nhóm tiểu nói này, tân ý nhưng không lên tiếng. Lúc này bị ba sóng ngăn chặn đêm không có xương nổi giận, nguyên bản còn muốn giữ lại một phần thực lực, không nghĩ tới gặp phải như thế một cái khó giải quyết ra hỏa. Mũi chân tăng tốc độ kéo ra cùng ba sóng khoảng cách, nhẹ nhàng kêu gọi đến, Khuynh Thành. Đi ra, tiếp lấy chỉ thấy bạch quang lóe lên, một cái toàn thân trắng tinh phần lưng chiều dài một đôi cánh chim màu trắng cái chán một chi thật dài mang chỉ tay sừng thú ngựa là xuất hiện ở đêm không có xương bên cạnh. Độc giác thú, mọi người đều là giật mình, cái này độc giác thú có thể là chân quý đồ vật. Độc giác thú, trong truyền thuyết huyết mạch gần với thần nhất thú vật tuyệt kỳ lần ma thú, trưởng thành độc giác thú cơ bản là á thú vật, có rất lớn xác suất tiến hóa thành thánh thú bọn họ không có cố định chỗ ở, tới vô ảnh đi vô tung, nhân loại cùng ma tộc đều là cực ít gặp phải. Một cái là vì bọn họ số lượng nhưng là rất ít, một cái là vì bọn họ sát thực rất có thể chạy, mà còn độc giác thú là vì số không nhiều cường đại ma thú bên trong ăn có tính ma thú, liền cuối cùng điểm này có thể nói là vô số thiếu nữ trong lòng tốt nhất ma sủng. Độc giác thú, tân ý nhưng nhìn thấy đêm không có xương ma sủng xuất hiện một sát na kia, trong mắt tất cả đều là yêu thích cùng siêu thích mấy chữ. Độc giác thú xuất hiện ngửa ra sau thiên phát ra một tiếng to do hí, tạ hữu chân trước nâng lên, hai cánh hơi phân chân chính là hướng về ba song phóng đi độc giác thú tuyệt chiêu tên là tuyệt đối quang hoàn, là đạt tới tự nhiên hạn chế đẳng cấp cao nhất, á thú vật tâm dai, phía sau mới có thể sử dụng hư thuật. bất quá lá một nhóm liếc mắt liền nhìn ra đêm không có xương, cái này độc giác thú còn tuổi nhỏ rớt, cũng liền địa thú cấp bậc. tại hư không đại lục có cái tiên thiên hạn chế, cho dù là mạnh hơn ma thú con non lúc sinh ra đời cũng sẽ không vượt qua tử cảnh, mà độc giác thú con non lúc sinh ra đời đồng dạng cũng chính là tử cảnh sơ giai, từ điểm này xem ra đêm không có xương độc giác thú mặc dù hình thể còn có thể, bất quá rất rõ ràng còn rất tuổi nhỏ. không nói nhiều. Đêm không có xương cùng nàng độc giác thú khinh thành là đồng thời xông về ba sóng phóng đi, nguyên bản đêm không có xương liền thuộc về yêu nghiệt cấp độ ma tộc, nếu không phải đối phương quỷ dị uy áp áp chế chính mình, đêm không có xương sớm đã là đem ba sóng đánh ngã, hiện tại gia nhập huyết mạch ưu lương độc giác thú khinh thành, mặc dù nàng chỉ là một cái địa thú có thể là trên chiến trường thế cục lập tức là đổi chiều gió, đến phiên ba sóng ít bị áp chế lại, cũng không biết đêm không có xương độc giác thú sử dụng cái gì hư thuật, lại là phá vỡ ba sóng từ hắn cái kia bá khí hư thuật hình thành phong ngự, lại là tại ba sóng nặng nề trên gia lưu lại từng đạo ân khí. Ngạo Cảm thụ được trên da truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, ba sóng là ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó toàn bộ thân thể là cấp tốc bành trướng, mà lại là dần dần biến thành cùng xung quanh những cái kia lá cây đồng dạng màu đỏ. Nghe đến ba sóng cái kia vang tận mây xanh gầm thét, bị đêm không có xương cùng lá một nhóm đánh ngã một làn sóng cùng hai sóng đều là ra sức từ xương khô lĩnh ngọn núi cùng mặt đất trong đất bùn bò ra ngoài, cấp tốc hướng về phía nam bay đi, cũng không quay đầu lại, mà còn trong mắt đều là vẻ sợ hãi. 4 chương, 283 4. chương 283, nguyên hư chi bá bên trên. Nhìn thấy một làn sóng cùng hai sóng đột nhiên là bỏ dậy liền chạy lá một nhóm bọn họ tất cả đều là sợ sở, không rõ ràng cho lắm. Hai cái này thằng dành con sinh mệnh lực còn rất ngoan cường a lá một nhóm ở trong lòng cảm thán, mà đang cùng ba sóng đối chiến đêm không có xương cùng ma sủng của nàng Khuynh Thành thì là dẫn đầu cảm thấy ba sóng bộc phát đáng sợ. Một cỗ cường hãn sóng xung kích là không ngừng từ ba sóng không ngừng bành trướng trong thân thể hướng đêm không có xương cùng độc giác thu Khuynh Thành đánh tới, muốn cố gắng ổn định thân hình đêm không có xương cùng độc giác thú Khuynh Thành nhưng lại bị từng bước một bước lui, mà còn toàn thân còn không nhiều bị ba sóng trong thân thể bộc phát yếu ớt khí là cạo từng đợt đau. Tại thân thể bành trướng gấp ba bốn lần, Thân thể độ cao đạt tới gần tới trăm mét về sau, ba sóng thân thể rốt cục là dừng lại xuống, màu đỏ thân thể mê hồn ma quỷ, bất quá ra tốc hắn bên ngoài cơ thể tự tự rung động yếu ớt khí, thì lại lộ ra bá khí vô cùng, phảng phất là cho rằng ngủ say đã lâu ba vương, hắn cái kia dài đến đáng sợ cái mũi giơ lên cao cao, đồng thời lại lần nữa hét lớn một tiếng, lần này, tiếng hô của hắn không chỉ là vang tận mây xanh, mà là trực tiếp đem trong phạm vi mấy, chúng rằm mặt đất cùng trên không đều là thanh tẩy một bên, trừ lá một nhóm những người khác toàn bộ là bị hất bay đi ra. Lá một nhóm cố gắng giữ vững thân thể, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì chính là đứng không dậy nổi. Cương hành sóng âm làm cho trừ lá một nhóm bên ngoài tất cả mọi thứ đều là nằm ở trên mặt đất. Kinh thiên nộ hướng về sau, ba sóng có chút ghé mắt, một đôi con mắt đỏ ngầu là nhìn chằm chằm lá một nhóm nhìn ba giây. Lá một nhóm cũng là nhìn xem ba sóng cái kia đỏ tươi mắt phải, trong mắt của mình cũng là hồng quang lập lẹ. Ba giây về sau, ba sóng thân thể khổng lồ kia động, hắn thật cao nhất lên chính mình bên phải chân trước chính là hướng về đứng thẳng lá một nhóm đè xuống. Vâng, vâ Một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa, chỉ thấy ba sóng chân áp xuống tới một nửa chính là trước một tiếng vang thật lớn. Lá một nhóm vị trí chính là xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn hô sâu, mà còn hình dạng cùng ba sóng con voi giấu chân giống nhau như lúc. Tốt tại lá một nhóm kịp thời phát hiện nguy hiểm, một cái lắc mình chính là trước thời hạn tránh thoát cái kia vô hình công kích. Làm ba sóng chân hoàn toàn rơi xuống, lại là một tiếng vang thật lớn, mà lần này thì là làm cho sơn băng địa liệt, nằm dạp trên mặt đất còn không có đứng dậy, đêm không có xương ba người là lại lần nữa bị ném đi thật xa, bay về phía trên không lá một nhóm thì vừa lúc tránh thoát cái này một đợt xung kích nhìn xem bị lại lần nữa hất bay đồng bạn lá một nhóm có chút nổi giận yếu ớt khí toàn bộ triển khai ba phủ tại màu vàng yếu ớt khí bên trong lá một nhóm phần lưng cánh rơi khẽ rung lên chính là biến mất tại nguyên chỗ một giây sau là xuất hiện ở ba sóng đỉnh đầu mà lá một nhóm đỉnh đầu thì là nhiều ra ba thanh lập loại kiếm thiên nguyên kiếm hư đệ nhất thức hán nguyên thiên phá lá một nhóm tay cầm hán nguyên kiếm khí thế to lớn vung xuống đệ nhất kiếm phanh ba sóng thấy thế to lớn cái mũi chặn lại liền đem lá một nhóm kiếm yếu ớt cho đánh nát thiên nguyên kiếm hư đệ nhị thức thanh nguyên dị cung phanh ba sóng mũi to lại là chặn lại kiếm yếu ớt lại lần nữa bị đánh nát Thiên Nguyên Kiếm hư đệ Tam Thức Hồng Nguyên vệ càn khôn. Phanh ba sóng lại lần nữa dùng cái mũi ngăn cản, mặc dù lần này vẫn như cũ đánh nát kiếm yêu đất, bất quá hắn thân thể to lớn nhưng là hơi chấn động một chút. Khá lắm, một cái lô mũi làm vạn năng to dùng. Lá một nhóm vừa vặn cảm thán xong, chỉ thấy ba sóng cái kia to lớn cái mũi đã là hướng chính mình đánh tới. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lá một nhóm không nói hai lời lập tức nãy ra, chính như lá một nhóm đoán lại là khẽ động hai đòn, một trước một sau là đem mặt đất đánh ra một cái hẹp dài hố sâu. Có thể có chút tiểu đồng bọn trong lòng hiện tại tràn đầy nghi vấn. Hiện tại ta liền trước thời hạn giải thích một chút vì sao ba sóng ít một cái thay đổi đến như vậy dẫn đầu. Ba sóng ít hiện tại chỗ tiến vào trạng thái gọi là bá vực, là một loại nguồn gốc hoang nguyên hư chi lực. Cái gì kia lại là nguồn gốc hoang nguyên hư chi lực đâu? Chúng ta phía trước nói đến qua lúc mới bắt đầu nhất đại lục yêu đát khí gần như đều tụ tập tại nguồn gốc hoang bên trong, bởi vì quá mức đậm đặc yêu đát khí tập hợp làm cho nguồn gốc hoang mảnh đất này bên trong là tràn ngập yêu đát khí. Vì vậy tại chỗ này cắm dễ thực vật nội thể cũng là áp suất cực kỳ nồng độ cao yêu đát lực. Mà tại nguồn gốc hoang tất cả thực vật bên trong một loại kỳ lạ nhất thực vật. Chính là chúng ta phía trước cũng có nâng lên sinh mệnh dường cây thiên luân, nó gần như có thể vô cùng vô tận hấp thu yếu đất khí, mà còn kỳ lạ nhất là, bởi vì hắn có suy nghĩ của mình, vì bảo vệ chính mình sinh mệnh khí tức có khả năng bao quát phạm vi bên trong nguồn gốc hoang sinh mệnh, tại tính mạng hắn kỳ hạn bên trong đều sẽ lựa chọn một cái hắn cho rằng đủ để bảo vệ hắn tự thân cùng với tất cả sinh mệnh ma, thú, chúng ta xưng là hoang thú, đang chọn lựa hoang thú phía sau. Sinh mệnh dương cây thiên luân liền sẽ tại hoang thú cho rằng nhận đến uy hiếp lúc đem trong cơ thể yếu ớt lực lượng toàn bộ kèm theo đến hoang thú trên thân, khiến cho hắn thu hoạch được lực lượng cực kỳ cường đại, luồng sức mạnh mạnh mẽ này chúng ta xưng là nguyên hư chi lực. Mà xem như nguyên hư chi lực nơi phát ra thiên luân không biết chính hắn cũng là bị nguồn gốc hoang địa phương thần bí này lựa chọn chúng đối tượng, là nguồn gốc hoang đem chính mình một bộ phận năng lượng giao cho hắn. Tại nguồn gốc hoang bên ngoài chỉ có một quả sinh mệnh dương cây, mà tại nguồn gốc hoang bên trong thì là có rất nhiều sinh mệnh dương cây, trong đó tại nguồn gốc hoang bên ngoài mỗi 1700 km bên trong liền sẽ có một quạ mà cái này 700 km phạm vi chính là quẩn hạt phá vi cũng chính là nói nguồn gốc hoang bên ngoài mỗi 7-8 km liền có một cái hoang thú mà tại ban đầu nguồn gốc hoang giao cho mỗi cây sinh mệnh dương cây nguyên hư chi lực chính là khác biệt mà bây giờ ba sóng vị trí địa phương sinh mệnh dương cây nguyên hư chi lực chính là trong đó một loại gọi là bá vực ta đi đây là cái gì lực lượng nhìn thấy mặt đất hẹp dài sâu không thấy đáy hố có lẽ xưng là khe hở càng thêm thỏa đáng là một trận ác hẳn một kích không chúng ba sóng tiếp tục mũi dài hất lên liền tiếp tục hướng về lá một nhóm đuổi theo lá một nhóm sao có thể đàng hoàng đứng bị đánh Lập tức thành z kiểu chữ tại trên không cao tốc xa động, không ngừng dùng hướng về ba sóng thân thể tới gần. Thân thể quá lớn cũng không nhất định tốt, lỗ thai quá lớn cũng là như thế, bởi vì ba sóng vậy đối với to lớn lỗ thai tồn tại, hắn gần như nhìn không thấy sau lưng của mình, vì vậy lá một nhóm lóe lên lại lóe lên chính là đi tới ba sóng phía sau. Nhìn xem ba sóng cái hốt cùng hắn cái kia to lớn lỗ thai lá một nhóm hì hì cười một tiếng, một mặt tà ác, lập tức là đem tay phải của mình tiến một bước cục bộ thú hóa thành năm cấp, bàn tay thành chảo, lòng bàn tay cầm một cái chi chi rung động lôi điện yếu ớt bóng, chiếu vào ba sóng xương cột sống chính là đập xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Bất quá Lá Một Nhóm lại không có nhìn thấy trong dự đoán kết quả, ba sóng toàn thân chỉ là bởi vì Lá Một Nhóm lôi điện có chút co quắp một chút, sau đó hắn cái kia to lớn cái mũi chính là giá lông đầu, đối với Lá Một Nhóm chính là một trận hút mạnh. Lá Một Nhóm cố gắng muốn ổn định thân thể, có thể là ba xong cái mũi hấp lực không biết so một lần sóng kia cái gì thiên hấp vẫn là hút ngày thiên phú mạnh bao nhiêu, hắn căn bản cầm giữ không được thân thể của mình, siêu một tiếng chính là hướng về ba xong cái kia đen nhánh lô mũi cho bay đi. 4 chương 280 từ 4. Chương 284, Nguyên Hư Trì lữ bá, bên trong. Phanh phanh phanh phanh lá một nhóm đầu tiên là trước mắt tối sầm lại, lập tức thân thể liền không ngừng bị va chạm. Hí hì, ngươi nha liền dùng sức ta, chờ một lúc đến trong bụng của ngươi nhìn lao tử làm sao giải vò. Một đường báo táp lá một nhóm chính một mái nhĩ y, đột nhiên dừng lại, hắn chính là ngừng lại. Một giây chưa tới, một cỗ cường đại lực trùng kích lại là từ ba song cái mũi nội bộ vào tới, còn chưa đứng vững thân thể lá một nhóm lại là bị hung hăng cho phun ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, lá một nhóm hung hăng nhập vào mặt đất, lưu lại một cái đen như mực đậu. Lá một nhóm, một nhóm huynh nơi xa quan chiến ba người đều là nội tâm xiết chặt, nhìn xem tư thế lá một nhóm cái này một kích bị ẩu đến không nhẹ, lá một nhóm bị giải quyết. vì vậy ba sóng là đưa ánh mắt về phía ba người khác. lúc này trừ đêm không có xương một mực không có tham gia chiến đấu tần ít nhưng cùng ân tuấn nhưng đều là nhận một chút hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. mặc dù như vậy, có thể là chuyện cho tới bây giờ, trong lòng ba người đều là rất bình tĩnh, kinh lịch như vậy nhiều, bọn họ có thể nói sớm đã nhìn thấy, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ba người là đồng thời hướng về chính nhìn chăm chú bên này và sóng phóng đi. bất quá lúc này ba sóng trong mắt đều là khiên thượng miệng có chút mở ra, một cái to lớn màu đỏ bá chữ phá không mà đến, cứ thế mà lại là đem ba người đánh bay ra ngoài. Đêm không có xương không những tại dạ ma tộc chính là toàn bộ ma tộc bên trong cũng là nổi tiếng địa thiên mới, mặc dù không so được chính mình biến thái ca ca đêm không có thương, nhưng nàng lúc nào nhận qua loại này bất khí, phía sau hư môn phóng ra ngoài, bất quá không phải phía trước bốn đạo, mà là dòng dã tăng lên gấp đôi, có tám đạo. Đêm không có xương dựa vào phóng ra ngoài hư môn là dự vững thân thể, lập tức lại lần nữa hướng về ba sóng phóng đi. Gặp đêm không có xương lại lần nữa vọt tới, ba sóng mũi to hất lên chính là hướng cao tốc xung kích đêm không có xương bay đi. Phanh. Anh. liên tục hai tiếng nổ mạnh, vọt tới trước đêm không có xương bị đánh gãy, bất quá ba sóng cũng là không có chiếm được tốt, chỉ thấy hắn to lớn cứng rắn trên mũi là nhiều ra một đầu dây đỏ, mà đêm không có xương trong tay lúc này cũng là nhiều ra một vật, một đóa màu đen tiểu liên hoa, mà đóa này tiểu liên hoa chính là nàng tiên phú bạn sinh liên, cái gọi là phối hợp kỳ thật chính là một loại linh hồn chia cắt thức tiên phú, bạn thể từ sinh ra bắt đầu linh hồn liền một phân thành hai, bất quá không phải chia đều, mà còn cũng không phải triệt để chia cắt ra đến, phối hợp linh hồn cùng chủ thể linh hồn vẫn là dựa vào một loại nào đó phương thức kỳ lạ liên lạc, bạn sinh liên thì là phối hợp linh hồn là lấy hoa sen hình thái tồn tại. Phối hợp thiên phú đồng dạng đều cực kỳ cường đại, nhất là linh hồn cao ngạo bền bị người, bản thể linh hồn càng kiên cố phối hợp linh hồn cũng liền càng cứng cỏi cường đại. Có lẽ đêm không có xương băng lãnh tính cách cao ngạo cùng nàng cái này phối hợp thiên phú có hoặc nhiều hoặc ít nhân quả quan hệ cũng có nói. Xem ra đêm không có xương lần này là thật không thèm đếm xuể, cái gì bản lĩnh giữ nhà đều là sử dụng ra. Bị đêm không có xương bạn sinh liên kích thương ba sóng là giận càng thêm tức giận, chỉ nghe được không ngừng bành bành bành bành tiếng vang, là từ ba sóng to lớn trong cơ thể không ngừng toát ra màu trắng to lớn bá chữ lơ lửng tại xung quanh thân thể của hắn. Đợi đến đã không còn bá chữ toát ra, ba sóng động. Không phải thân thể cục bộ mà là toàn bộ thân thể động, mà còn nhanh vô cùng. Kèm theo chính hắn thân thể di động xung quanh thân thể Hắn bá chữ cũng là thần tốc hướng về đêm không có xương vào tới, sau đó đem bao bọc vây quanh đồng thời cao tốc xoay tròn. Đêm không có xương thấy thế, lập tức là hướng về xoay quanh chính mình cao tốc xoay tròn những cái kiếm màu trắng bá chữ đánh tới, có thể là liền nàng bạn Sinh Liên cũng là không làm gì được những cái kia kỳ quái bá chữ. Lúc này đi tới đêm không có xương đỉnh đầu ba sóng là đem chính mình thân thể to lớn dừng lại, hắn không có nóng lòng công kích đêm không có xương, xem ra hắn đối đêm không có xương cùng với hắn bạn Sinh Liên đều có nhất định kiêng kỵ theo những cái kia bá chữa không ngừng ra tốc xoay tròn, làm thấy không rõ những cái kia bá chữa vẫn là bá chữa phía sau, từng đạo bạch quang là từ cái kia mơ hồ vận chuyển bên trong bắn ra, hướng ra ngoài tản đi khắp nơi ra. một cái to lớn lĩnh vực đem bao gồm ba sóng ở bên trong ở đây tất cả mọi người là bao phủ tại trong đó, mà cái này to lớn lĩnh vực chính là hoang thú đặc hữu nguồn gốc hoang nguyên hư chi lực đặc kỹ, bởi vì ba sóng vị trí địa khu sinh mệnh rừng cây chúa tể bá yếu ớt, cho nên ba sóng cái này lĩnh vực cũng gọi là bá vực. vì sao ba sóng ca đột nhiên là sử dụng ra chính mình độc môn tuyệt kỹ đâu? thứ nhất là vì đêm không có xương tổn thương hân quý giá nhất, nhất là tự luyện con voi mũi tiến vào hoang thú hình thức ba sóng rất phẫn nộ nếu biết rõ hắn vốn chính là bá yêu đốt hoang thú tự thân nắm giữ vô thượng cao quý bá khí cảm giác bị một cái tiểu bất điểm đả thương chính mình nhất tự liên cái mũi cái kia cái kia chịu được thứ hai vậy liền dính đến hoang thú cùng sinh mệnh dương cây trực tiếp phương thức liên lạc đó chính là một loại bắt đầu tại nguồn gốc hoang cổ xưa nhất linh hồn chi lực ở giữa liên hệ mà loại này liên hệ kiên kỵ nhất cũng chính là linh hồn chi lực bởi vì chỉ cần ngoại giới linh hồn chi lực đủ cường đại liền đủ để trộn đoạn hoàng thượng cùng sinh mệnh dương cây liên hệ từ đó ép buộc hoang thú trở về bản thể mất đi nguồn gốc hoang nguyên hư chi lực thật ở bá vực bên trong đêm không có xương đấm người, mà đột nhiên là cảm thấy một cố khiến người hít thở không thông nguyên nghiêm bị áp bên trong đều là vương giả bá đạo, trong đó thực lực yếu nhất tần ý nhưng là trực tiếp đã hôn mê, mà ân tuấn thì là suy tư một lát, sau đó cũng nhắm mắt lại. bởi vì bá vực tạo thành, đêm không có xương xung quanh những cái kia bá chữa cũng là toàn bộ biến mất, kết quả là hành động của nàng không hề bị đến hạn chế, đỉnh lấy bá vực bị áp, đêm không có xương cánh chấn động biến mất tại nguyên chỗ. tại bá vực bên trong hoang thú chính là tất cả chỗ thể, mặc dù nhìn như đêm không có xương nhanh đến mức biến mất tại ba sóng trong mắt, nhưng trên thực tế đêm không có xương mọi cử động bị thu hết ba sóng trong mắt. Chỉ thấy ba sóng to lớn cái mũi lại lần nữa nâng lên, hướng về bên trái phía sau bãi xuống, một thân ảnh chính là bị đẩy lui mấy mét, chính là biến mất đêm không có xương, mà cái này một kích, đêm không có xương phát hiện chính mình bạn sinh liên tụ hồ mất đi tác dụng, nguyên bản có thể đâm rách đối phương như bức phòng ngự cùng nặng nghề làn ra bạn sinh liên lại là liền đối phương bên ngoài thân yếu ớt khí đều không cách nào công phá. Một tiên tài loại hình đại ma vương bị bức ép đến mức này thật đúng là khiến người im lặng, bất quá cũng chính là dạng này, đêm không có xương cuối cùng tin tưởng lão ba và lão ca đối với nguồn gốc hoàng kiêng kỵ cùng hướng về đều là phát ra từ nội tâm cũng minh bạch vì sao đã là bỏ lên đại lục địa điểm thắc bại trích vì sao vẫn luôn chưa từng tiến vào nơi này bởi vì nơi này thực tế quá thần bí quá nguy hiểm bất quá lấy đêm không có xương tính cách cho dù là chết cũng sẽ không nhận vua bị đẩy lui phía sau nàng lại lần nữa phát lực sau đó cùng ba song cái kia căn cái mũi chính là tại trên không chiến phanh phanh phanh phanh, phanh. tiếng va đập không ngừng cường đại hư thuật không ngừng thật tốt nguồn gốc hoang nguyên bắt đầu rừng rậm đã là hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu với anh một tiếng vang thật lớn ba sóng cũng không phải đồ đần mặc dù nhìn qua hắn dài đến xác thực rất gờ liền tại đêm không có xương toàn lực đối phó chính mình mũi dài lúc Từ trong miệng của hắn bay ra một cái bao hàm nguyên hư bá đạo lực lượng hư thuật bóng, hung hăng đánh chúng đêm không có xương. Đêm không có xương ứng thanh bay ra, hung hăng ngã ở mặt đất, y phục bị huyễn kích nát bét, nguyên bản liền gợi cảm vô cùng thân càng là tràn đầy dục hoặc, mà nàng trớn ngã xuống vị trí đúng lúc là bị lá Một nhóm thân thể nện ra đến động động cậu. Chương 2854. Chương 285, Nguyên hư chi lư bá, bên dưới. Lúc này lá Một nhóm đúng lúc là từ bị thân thể của mình nện ra chừng 100 mét trong động sâu bò ra, cảm giác được bên cạnh truyền đến một trận chấn động, Lã Một Nhỏm nghiêng đầu sang chỗ khác, xem xét, kém chút không có bao tô máu mũi. Từ ngữ một tiếng, lá một nhóm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. hỗn đàn, nhìn cái gì vậy, lại nhìn lão nương, lão nương đảo mắt chó của ngươi, đã là trọng thương đêm không có xương nhìn thấy lá một nhóm cặp kia sắc mị mị con mắt dùng cái tia thanh em yếu ớt uy hiếp đến. nghe lấy đêm không có xương mang theo tiếng thở, lá một nhóm có chút không chịu nổi, tranh thủ thời gian là rời đi ánh mắt. tại sao ta cảm giác hình tượng này giống như đã từng quen biết ta. khuku, không có xương đại tiểu thư, nghĩ không ra ngương như bức như vậy đều là bị cái kia lớn đần voi đánh bại, mà còn còn giống như rất thảm bộ dáng, xem ra chúng ta mấy cái là không có gì hy vọng còn sống, dù sao đều phải chết ta xem một chút lại có quan hệ gì có phải là bởi vì cái gọi là cái kia nước phủ xa không chảy lá một nhóm đừng để ta sống đi ra nguồn gốc ăn không phải vậy khu khu không phải vậy không nên kích động nguội tử ta chính là mở cái nhỏ vui đùa ta không nhìn ta không nhìn vẫn không được sao ta chẳng những không nhìn ta còn cảm thấy giúp ngươi xuất khí đánh cái này lớn đần voi mụ hắn cũng không nhận ra dứt lời lá một nhóm đã là từ trong động đi ra đứng ở động cầu lúc này vừa vặn đêm đêm không có xương đánh phi ba song chính một mặt bất ý nhìn thấy nẻ nhọt tương bừng lá một nhóm trong mắt đầu tiên là hơi sững sờ Sau đó múi to hất lên một đạo to lớn yếu ớt khí chính là hướng về lá một nhóm vanh đến. Vanh, đại địa rung động kịch liệt. hỗn đản. Ngươi làm cái gì, mau buông ta ra. Đại tiểu thư ta có thể là hảo tâm cứu ngươi, như vậy như bức hư thuật nếu là vanh đến ngươi cũng không phải đổ dỡn. Đến, ta trong nhẫn chứa đồ cũng chỉ có quần áo của nam sinh, ngươi liền chấp nhận một cái đi Dứt lời lá một nhóm từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện chính mình y phục cho đêm không có xương khoác lên, sau đó lại là lấy ra một viên màu vàng đan dược là vì nàng uống vào. Uống vào viên này, Hư Nguyên Đan thân thể của ngươi rất nhanh liền có thể hoạt động. Chờ một lúc ngươi nếu có thể động, xin nhờ thay ta trông nom một cái ý, nhưng cùng ân đại ca, cảm ơn. Dứt lời lá một nhóm liền đem đem. Không có xương nhẹ nhàng thả xuống, sau đó tiến vào thú hóa ngũ giai đồng thời mang theo toàn thân lôi điện chi lực hướng về cách đó không xa ba sóng phóng đi. Lá một nhóm là thật hóa lên, đồng bạn của mình toàn bộ bị đánh thành trọng thương. Xem hữu nghị như sinh mệnh, lá một nhóm chỗ nào chịu được, tránh thoát ba sóng mũi to tới gần ba sóng càng thêm thân thể to lớn, lá một nhóm hai tay biến thành mấy trăm con tay đối với ba sóng chính là dừng lại điện giật cú đầu. Lôi điện chi lực tăng thêm thú hóa ngũ dai cuồng bạo lực lượng là đem ba sóng phía sau đánh từng đợt như kim châm. Hắn lúc không ngừng ra bên ngoài gia tăng uy áp, muốn đem phía sau lá một nhóm đánh bay. Uy áp, hừ hừ. Lão tử liền ta ba vị biến thái ma thú sư phụ uy áp đều nghe tới còn sợ ngư điểm này uy áp. Lá một nhóm ngoài miệng nói như vậy kỳ thật cũng là bị cố kia bá đạo uy áp chấn động đến cực kỳ khó chịu. Bất quá cố này khó chịu cảm giác đột nhiên nếu như hắn nhớ tới chính mình tại ân khư bên trong gặp phải ba vị ma thú sư phụ, mà từ trên người bọn họ thả ra uy áp cùng lúc này ba sóng trên thân phóng thích đến mà uy áp rất tương tự. Mà bởi vậy. Lá một nhóm cũng là nhớ tới đến ba vị ma thú sư phụ dạy chính mình đồ vật, mặc dù lúc ấy chính mình rất chân thành nghe, cũng là toàn bộ nhớ kỹ, có thể là sau khi ra ngoài nhưng là một mực bị ném ra sau đầu, cho nên cho tới nay đều chưa thử qua, hiện tại nhớ tới, vì vậy lá một nhóm hì hì cười một tiếng, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, tiểu tử, trước hết để cho ngươi nhan đếm thử ta con rắn nhỏ sư phụ ma thú hư thuật chỉ thấy lá một nhóm trên tay không biết lúc nào là nhiều ba cây to lớn thô to đen sẫm sát châm kỳ thật đều có thể tiêu chảy gỗ lá một nhóm dùng khe hở kẹp lấy đồng thời hướng lớn châm chưa từng đoạn chuyển vào lôi điện chi lực cùng yếu ớt khí sau đó hướng về ba sóng phần lưng cái nào đó huyệt vị chính là ra sức đâm vào ba sóng cũng là cảm giác phần lưng có dị dạng tựa như người bị con muỗi đốt một cái có thể là ngay sau đó một cỗ to lớn đâm nhói cảm giác chính là chuyển khắp toàn thân vừa đau lại tê dại ngao ba sóng thống khổ gào thét một tiếng sau đó to lớn cái mũi chính là hướng về phần lưng của mình vung đi phanh lá một nhóm nhắm ngay thời cơ cấp tốc né ra Vì vậy ba sóng chính mình đánh chính mình một bàn tay. Phía dưới lại đến thử xem ta con zết sư phụ chiêu thức. Sau đó lá một nhóm trên tay lại là nhiều hai cái trăng non hình đao, hắn từ ba sóng trên lưng xuống phía sau lập tức chui vào hắn phía dưới, dựa vào trong cơ thể mình thú tộc yếu ớt lực, lá một nhóm song đao triển khai, trong hư không cấp tốc vẽ một cái kỳ lạ hình vẽ, sau đó là hét lớn một tiếng, thành thu lăng nhận thập tự xung, chỉ thấy một cái to lớn lập thể yếu ớt khí thập tự hướng về ba sóng cái bụng bay đi, sau đó vang một tiếng, một cái vết thương thật lớn là xuất hiện ở ba sóng cái. Bụng chỗ. Kỳ hì, nghĩ không ra ba vị sư phụ hư thuật chiêu thức như bước như vậy, ta dựa vào lôi điện chi lực đều rất khó phá giải phòng ngự, nhưng là bị cái này hai chiêu nhẹ nhõm giải quyết, xem ra sau này phải thật tốt nghiên cứu một phen mới lạ. Ba sóng bị lá một nhóm cái này một kích triệt để chọc giận, chỉ thấy hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia nguyên bản phạm vi cực lớn bá vực là cấp tốc có vào, vừa lúc là đem chính hắn đã lá một nhóm vây quanh ở trong đó, sau đó Nưu Bước một màn xuất hiện, chỉ thấy ba sóng thân thể cấp nơi đều là đột nhiên mọc ra to lớn cái mũi, liền cùng hắn nguyên lai like đầu cái kia đồng dạng mà còn hắn là như 360 độ toàn bộ phương hướng mọc thêm con mắt, mấy chục cây to lớn cái mũi là đồng loạt bắt đầu hướng lá một nhóm vung đi, vô luận lá một nhóm như thế trốn cái mũi của hắn đều là có thể chuẩn xác không sai lầm công kích đến. Đồng thời lá một nhóm phát hiện ba sóng bá vực ép nhỏ phía sau cốt kia bá đạo uy áp mạnh hơn, chính mình thực lực là lại lần nữa bị đè ép xuống, mà còn tốc độ cũng là kịch liệt hạ. Kết quả là chỉ nghe không ngừng tiếng va đập, lá một nhóm là căn bản không hề có lực hoàn thủ bị ba sóng mấy chục cây cái mũi quần đầu. Phanh phanh phanh phanh. phanh đang quần đấu lá một nhóm 7-8 phút phía sau ba sóng có thể cảm thấy xuất khí cũng là ra đủ rồi vì vậy đại lực vung lên lại lần nữa đem lá một nhóm hung hăng nhập vào trong đất bùn lá một nhóm lúc này suy yếu đứng tại tần y nhưng cùng ân tuấn trước mặt đêm không có xương là gọi lớn bảo ba sóng xử lý lá một nhóm là lại lần nữa dương dương đáp ý nhìn thấy thế mà còn đứng đêm không có xương là cực kỳ không đẹp trai nhất là nhìn thấy nàng hình như rất đau lòng lá một nhóm bộ dạng ba sóng la bước bước chân nhẹ nhàng hướng về đêm không có xương bên này đi tới phanh phanh phanh một bước một cái hô sâu một bước một cái lắc lư mặc dù ba sóng nhìn qua động tác rất chậm chạp có thể là thân thể của hắn thực sự là quá lớn một hai ngàn mét khoảng cách mấy bước chính là đến đi tới đêm không có xương trước mặt phía sau ba sóng cố ý lắc lắc chính mình xinh đẹp mũi dài hình như tại đối đêm không có xương quá lớn bày tỏ cực kỳ bất mãn sau đó hắn nâng lên hắn cái kia to lớn chân phải đối với ban đêm tần ít nhưng cùng với ân tuấn chính là dám đi mà lúc này tần ít nhưng cùng ân tuấn vẫn như cũ hôn mê đêm không có xương uống vào hư nguyên đan cũng là mới chỉ có thể xuống động thực lực liền một tầng đều không có khôi phục căn bản là tránh cũng không thể tránh đối mặt tử vong có khi người ngược lại càng thêm bình tĩnh. Đối mặt ba sóng rơi xuống to lớn bản chân đêm không có xương chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngày trước tất cả là cấp tốc tại trong đầu của nàng thổi qua. Fen. Chương 286, Ký Hoa Linh Hồn Chi Lực, chương 286, Ký Hoa Linh Hồn Chi Lực. Fen, một tiếng vang thật lớn, ba sóng chân to là rơi ầm ầm mặt đất, nguyên bản đã san thành bình địa xung quanh mấy chục kilômét, lại lần nữa bị cú kia to lớn sóng súng kích hung hăng càn quét một lần. Nhìn xem kiệt tác của mình, ba sóng tựa hồ rất hài lòng nhưng rất nhanh hắn lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì sóng sung kích vừa qua hắn liền lập tức cảm thấy đêm không có xương bọn họ khí tức, trong đó cũng bao gồm vừa vặn rõ ràng là bị hắn đánh vào bùn đất bên trong lá một nhóm khí tức, hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xăm trùng kỳ một nhóm là trong ngực ôm hai cái trên tay mang theo một cái, chính một mặt sát khí lơ lửng tại nơi đó. tiểu tử này cũng quá biến thái, thế mà còn không có chết, ba sóng nhìn xem vẫn như cuối cùng một người không có chuyện gì giống như lá một nhóm không khỏi kinh ngạc nói, nếu biết rõ hắn hiện tại sử dụng có thể là nguồn gốc hoang nguyên hư chi lực, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng tuyệt không phải một nhân loại có khả năng chống lại lá một nhóm trải qua phía trước chiến đấu, ta phát hiện đầu ma thú này hình như rất kiên kỵ công kích linh hồn. nguyên bản bởi vì ba sóng đối tần ít nhưng ba người thống hạ sát thủ, lá một nhóm điểm nộ khí đã tiếp cận đủ để buộc phát trả thái, bất quá lúc này bị hắn ôm vào trong lực, mặt tới gần mặt đêm không có xương đột nhiên đối với lỗ tai của hắn thổi khí lên. ta đi, nhân ra là tại cùng lá một nhóm nói chuyện có tốt hay không, lá một nhóm đột nhiên liền trong lòng mềm lún, cái gì khí đều thư sướng, lại thêm tần ít nhưng cùng đêm không có xương trên thân truyền đến đặc thù nụi thơm, lá một nhóm trên tay cùng trên thân thể truyền đến mềm dẻo cảm giác, đừng nói tức giận, hắn hiện tại thở mạnh cũng không dám uy, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Nghe, nghe thấy được, ta ngay tại suy nghĩ đối phó tên kia phương pháp lá một nhóm quay đầu chỗ khác, ra vẻ chấn định. Lá một nhóm, ngươi, ngươi đang chảy máu, lá một nhóm quay đầu đi chỗ khác, đêm không có xương vừa hay nhìn thấy hắn vai phải cùng phần cổ trô nối tiếp đang không ngừng ra bên ngoài bước lên máu tươi, hắn nửa bên phải thân thể đã là hoàn toàn bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ, có phải là vừa rồi cứu chúng ta mấy cái thời điểm, ngươi dùng tay phải chặn lại cái kia ma thú công kích? Ta không có việc gì, điểm này vết thương nhỏ có thể là tiếp tục như vậy ngươi lại bởi vì chảy máu quá nhiều mà xem ra đêm không có xương hoàn toàn không hiểu rõ lá một nhóm cái kêu biến thái bản thân chữa trị năng lực đừng quản cái này ta nghĩ hiện tại ngươi có lẽ có khả năng nâng lên y nhưng cùng ân đại ca đi vậy bọn hắn hai cái lại lần nữa nhờ ngươi lúc đầu lá một nhóm nghị triệu hồi ra quả cầu tuyết cùng tiểu bạch đến bảo vệ tần y nhưng bọn họ có thể là hắn phát hiện tại ba sóng cố kia uy áp bên dưới chính mình lại là triệu hắn không đi ra các nàng mà đêm không có xương cũng là gặp vấn đề như vậy nàng độc giác thu quanh thành cũng là không cách nào tiến hành triệu hắn. Nơi này cần giải thích một chút, Chiếu đạo Lý Lá một nhóm cùng quả cầu tuyết còn có Tiểu Bạch ký kết có thể là trừ phu thê khế ước bên ngoài nhất là kiên cố bản mệnh khế ước, bình thường là rất khó bị ngoại giới lực lượng ngăn cách, giống Lá một nhóm phía trước tiến vào rất nhiều nơi hắn cùng quả cầu tuyết còn có Tiểu Bạch liên hệ đều là bị ngoại giới lực lượng cho ngăn cách mở, đây là vì cái gì đâu? Nay chủ yếu là vì Lá một nhóm linh hồn chi lực quá mạnh, mà quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch linh hồn chi lực cùng Lá một nhóm kém quá nhiều, bởi vì bản mệnh khế ước là lấy linh hồn làm cơ sở, mà lại là bình đẳng khế ước đặc thù hình thức, liền muốn cầu song phương linh hồn chi lực không thể kém quá nhiều, nếu không liền không bình đẳng bởi vì lá một nhóm biến thái linh hồn chi lực chẳng những làm cho không có trợ giúp hắn tăng cường cùng hai cái ma sủng ở giữa liên hệ, ngược lại là suy yếu rất lớn đồng thời hạn chế liên hệ. tại gặp phải ngoại giới có nhất định ngăn trở ý thức năng lượng lúc lá một nhóm linh hồn chi lực vì hội chủ càng trở nên cường thịnh, đây đối với quả cầu tuyết cùng tiểu bạch đến nhưng thật ra là một loại thương tổn cực lớn. quả cầu tuyết cùng tiểu bạch vì vậy xuất phát từ bản thân bảo vệ lá một nhóm tiềm thức thì xuất phát từ đối chính mình ma sủng đồng bạn bảo vệ liền xuất hiện song song chủ động tiến hành ngăn cách tình huống. vì vậy lá một nhóm chính là lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện cùng quả cầu tuyết tiểu bạch mất đi liên hệ tình hình, nhất là lần này. Nguồn gốc hoang lực lượng là sao mà bằng bạc, liền suốt đêm không có xương cùng ma sủng của mình đều mất đi triệu hoán ý thức, càng chính là lá một nhóm cái này linh hồn lực tên biến thái. Nói nhảm nói nhiều như thế, phía dưới chúng ta trở về chính đề. Ba sóng mặc dù đần nhưng cũng không hung độc, nhìn xem lơ lửng tại trên không lá một nhóm, hắn lập tức lại là miệng há ra một đạo hư thuật bắn ra. Lá một nhóm thì là mang theo đêm không có xương trở lại lên, tránh thoát ba sóng công kích, sau đó tương dạ không có xương thả xuống đồng thời đem tần ít nhưng cùng ân tuấn đều giao cho nàng, sau đó chuyển động mấy lần chính mình thụ thương cánh tay phải, tiến về phía trước một bước liền biến mất ở tại chỗ. Linh hồn chi lực. Khí cái này có thể nói là ta lá một nhóm thứ không thiếu nhất đồ vật tiểu tử nghĩ không ra ngươi dạng này đều không chết kỳ kỳ to con ngươi cũng chưa chết ngươi diệp gia già ta làm sao có thể liên chết mệnh của ta bên trong cái gì đều thiếu chính là không thiếu cương dán nói xong lá một nhóm lại lần nữa yêu ớt khí toàn bộ triển khai vòng quanh ba sóng thân thể to lớn chính là cao tốc xa động mà ba sóng thì là lại lần nữa lấy ra phía trước đối phó lá một nhóm phương pháp từ các vị trí cơ thể là mọc ra mấy chục cái mũi to bất quá coi hẳn cái mũi đều vào chỗ chuẩn bị lại lần nữa quấn đầu một lần lá một nhóm Hắn phát hiện dựa vào ba khí lực lượng lại là đột nhiên liền không tìm được lá một nhóm sát thân ảnh, lá một nhóm thân thể cùng khí tức đều là đột nhiên biến mất. Lá một nhóm dựa vào di động ẩn hình trận pháp là trốn tại ba sóng dưới mặt đất, hắn đang tập trung tinh thần toàn lực dùng chính mình cường đại linh hồn chi lực cảm thụ tất cả xung quanh, bất quá hắn thời gian cũng không nhiều, bởi vì hắn ẩn hình trận pháp cũng không thể hoàn toàn che đậy chính mình khí tức, hiện tại ba sóng tìm không được hắn là vì hắn vừa rồi tại trên không thần tốc vận động lúc trô đến đều là lưu lại hắn khí tức, mà những khí tức này vừa vận che đậy từ di động ẩn hình trong. Trận pháp rỉ ra khí tức Một khi không khí bên trong lưu lại khí tức toàn bộ biến mất như vậy, lá một nhóm lập tức liền sẽ bại lộ. Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua, khoảng chừng nửa phút đi qua. Lúc này không khí bên trong lá một nhóm lưu lại khí tức đã là thay đổi đến rất nhạt. Rốt cuộc tìm được ngươi, lá một nhóm cùng ba sóng cơ hội là đồng thời ở trong lòng nói ra câu nói này. Lần này ta nhất định muốn dẫm chết ngươi. Ba sóng ở trong lòng hung hăng nói một câu, toàn thân trên dưới mấy chục cái mũi to đều là mang theo bá đạo uy áp hướng về lá một nhóm vị trí đánh tới. Cùng lúc đó, bởi vì đi vòng ba sóng thân thể tìm tòi một vòng, lá một nhóm vốn cho rằng linh hồn chi lực đều là trong hư không thích hợp hơn mở rộng có thể kết quả phát hiện từ dưới chân của mình truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn bá đạo, không thể so với chính mình linh hồn chi lực yếu cường đại linh hồn khí tức, mà trải qua tiến một bước quan sát, lá một nhóm phát hiện ba sóng cái kia sức mạnh cực kỳ đáng sợ chính là thông qua cỗ kia linh hồn chi lực từ địa phương khác truyền vào đến ba sóng linh hồn bên trong, sau đó cung cấp hắn điều động, vì vậy lá một nhóm cấp tốc đem chính mình linh hồn chi lực toàn lực hướng xuống đất ép đi, liền tại ba sóng mấy chục cây cái mũi đã là đụng phải lá một nhóm thân thể lúc. Hắn động tác là đột nhiên toàn bộ ngừng lại, ngay sau đó ba sóng những cái kia cái mũi toàn bộ là cấp tốc co lại, hắn cái kia màu đỏ thân thể khổng lồ cũng là cấp tốc thu nhỏ, cái kia những ba vực cũng đi theo cấp tốc thu lại. Ngắn ngủi mấy giây sau, ba sóng là hoàn toàn khôi phục đến bộ dáng lúc trước, bên ngoài thân không lưu một tia bi áp chi khí. Nhìn xem biến hóa nguyên hình ba sóng lá một nhóm là một mặt tà ác, là đem nắm đấm bóp rung động đùng đùng, từng bước một hướng về ba sóng còn nhỏ thân thể đi đến, hi hi, tiểu bán đôn, hiện tại để ca ca thật tốt đến hầu hạ một cái ngươi. Mà lúc này tại thân thể là lá một nhóm một 200 lần ba sóng hoảng sợ trong mắt, lá một nhóm là cao lớn như vậy, Như vậy tràn đầy tà khí. Buốn chương 2874. Chương 287, nói láo không đứng thẳng nghe. Kì hỉ, tiểu Bàn Đôn, hiện tại để ca ca thật tốt đến hầu hạ một cái người, lá một nhóm từng bước một hướng run lẩy bẩy bà xong đến gần, sau một lát chỉ nghe không ngừng truyền đến phanh phanh âm thanh cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Trải qua lá một nhóm một phen dậy dỗ ba sóng bị làm cho ngoan ngoãn, không dám thở mạnh một tiếng gục ở chỗ này. Mà lúc này hai đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa cực tốc lái tới. Hỗn loạn. Mau thả ta tam đệ. Ôi a, hai vị sóng ca trở về, xem ra ba vị tình nghi huynh đệ không bình thường a. Đó là chúng ta ba lãng huynh đệ tình cảm so kim kiên một làn sóng một mặt tự ngạo, ân hai sóng cũng là rất kiêu ngạo. ta nhìn không nhất định a nếu không chúng ta thí nghiệm một cái đã các ngươi tình cảm so kim kiên như vậy ta liền muốn biết là hai vị chính mình mệnh càng đáng tiền vẫn là các ngươi vị này tam đệ mệnh đáng tiền hiện tại cho các ngươi nửa phút cân nhắc hoặc là các ngươi tự sát sau đó ta thả cái này lớn đần voi hoặc là các ngươi tiếp tục giữ lại tính mệnh ta giết cái này lớn đần voi uy ngươi có lầm hay không lại muốn dùng hai chúng ta sinh mệnh đổi một cái sinh mệnh đại ca chớ cùng hắn dông dài chúng ta trực tiếp xông qua giết tiểu tử này cái này cũng được a Các ngươi đến thử xem, liền các ngươi tam đệ như thế nghịch hại nhân vật đều là bị ta thu thập văn toán, ngươi cảm thấy các ngươi có khả năng từ trên tay của ta chiếm được chỗ tốt sao? Ta cũng không cùng các ngươi tiếp tục nhiều lời, hiện tại bắt đầu tính giờ, 30, 29, 28. Ngươi, tiểu tử xem như ngươi lợi hại, bất quá chúng ta làm sao xác định hai huynh đệ chúng ta tự sát phía sau ngươi sẽ thả ta tam đệ? Các ngươi hoàn toàn có thể đánh cược một lần nhân phẩm của ta không phải sao? Bất quá các ngươi cũng không nghĩ một chút lấy ta thực lực cần phải gạt ngươi sao? Ta hiện tại muốn giết các ngươi ba cái bị thương nặng giá hỏa quả thực dễ như chờ bàn tay. Không chừng ngươi chính là trong lòng biến thái muốn vui đùa chúng ta chơi đâu? Hai sóng rất không tín nhiệm lá một nhóm. Tính toán, nhị đệ, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Đại ca, lão nhị còn nhớ rõ chúng ta chúng ta lúc trước kéo tam đệ nhập hội lúc lời thế sao? Đương nhiên nhớ tới đại ca, chúng ta xin thể địch nhân chỉ có đạp thi thể của chúng ta mới có thể gây tổn thương cho hại tam đệ. Cho tới nay đều là tam đệ tại bảo vệ hai chúng ta vị làm ca ca, hiện tại là thời điểm thực hiện chúng ta lời hứa thời điểm. Ân, tiểu tử nhớ tới ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta, một làn sóng rất lợi, thật dài cánh tay nhấc lên lòng bàn tay cầm một cái sắc bén hư thổi bóng, cánh tay rơi xuống chính là muốn hướng chính mình đỉnh đầu đánh tới. ngừng. ngươi còn muốn thế nào? ha ha, xem ra các ngươi tình nghĩa là thật, ít nhất so tuyệt đại đa số nhân loại nếu thật nhiều. tốt, ta thừa nhận ta bị các ngươi cảm động, các ngươi tam đệ ta còn cho các ngươi chính là, ngươi nói là sự thật, ngươi sẽ không đùa nghịch chúng ta a. hai sóng đã không tin lá một nhóm, lá một nhóm cũng không để ý hai sóng, dơ lên ba sóng thân thể to lớn từng bước một hướng một làn sóng đi đến, sau đó đem vết thương chẳng chị ba sóng nhẹ nhàng để xuống. tam đệ một làn sóng cùng hai sóng nhìn thấy lá một nhóm đem ba sóng thả xuống lập tức chính là đánh tới ngươi ngươi vì cái gì muốn thả ta tam đệ ngươi đến cùng có cái gì âm u hai sóng xem ra đối với nhân loại hình như có cái gì bóng ma tâm lý âm u có lỗi với lao tử chủ yếu am hiểu dương u mà còn ta không phải đã nói rồi ta bị giữa các ngươi tình nghĩa đả động nghe rõ chưa lá một nhóm dứt lời chính là hướng về nơi xa còn biểu lộ rõ ràng chân tướng đêm không có xương bọn họ đi đến các loại một làn sóng nhìn thấy lá một nhóm là thật muốn rời khỏi lập tức gọi đến lại làm sao ta làm chuyện tốt làm sao cảm giác còn làm sai không phải Ta một làn sóng là cái có ân tất báo ma thú, mà còn ta rất chán ghét nợ nhân tình, ngươi nếu là có cái gì cần hỗ trợ có thể hiện tại nói, dù sao chúng ta về sau không nhất định sẽ gặp mặt. À, cũng là, trải qua ngươi kiểu nói này, ta xác thực có mấy cái vấn đề nhỏ cần hai vị song ca giải đáp lá một nhóm như có điều suy nghĩ. Ân, cái này muốn vừa vặn, ngươi hỏi đi. Vấn đề thứ nhất chính là, rõ ràng ngươi tam đệ là thú hoàng cấp bậc có thể là vì sao hắn thực lực nhưng là đột nhiên bộc phát đến á thú vật trình độ, ta có thể là rất rõ ràng thú hoàng cùng á thú vật ở giữa khoảng cách. Ân, ta nghĩ ngươi cũng khẳng định đối ta ba thực lực tràn đầy nghi hoặc. Ta Tam đệ sở dĩ có thể đột nhiên buộc phát lực lượng cường đại, là vì hắn là bị sinh mệnh dương cây chọn chúng hoang thú. Hoang thú, đối, hoang thú chính là có thể tùy ý sử dụng sinh mệnh chi thụ bên trong ẩn chứa nguồn gốc hoang lực lượng nguyên hư ma thú sóng lớn là đem nguyên hư chi lực, hoang thú, sinh mệnh dương cây cùng với bá vực các loại tương quan sự tình tưởng tưởng tế tế nói cho lá một nhóm. Thì ra là thế, ta nói cái này nha, làm sao đánh cũng sẽ không thụ thương sẽ không thiệt lực. Nguyên lai like hắn sử dụng chính là nguồn gốc hoang cái này một mảnh lực lượng. Hiện tại ta cuối cùng lý giải hắn thực lực vì sao đáng sợ như vậy. Lá một nhóm nghe xong nội tâm ngăn không được bình chứa còn có vì cái gì nơi này cây đều là màu đỏ, ta ở bên ngoài nhìn thấy đều là màu xanh. A, đây là ta phía trước đề cập tới sinh mệnh dương cây nguyên nhân. Sinh mệnh dương cây cực kỳ cường đại, trong cơ thể của hắn có thể tiếp nhận rất khổng lồ sinh mệnh lực, bất quá tại cường đại cũng là có hạn độ, bởi vì chúng ta ẻm mạ kéo môi đến bây giờ mùa này là sinh mệnh sinh sôi giờ cao điểm, sẽ có vô số tân sinh mệnh sinh ra, cho nên sinh mệnh dương thân cây bên trong hấp thu báo hòa sinh mệnh lực lượng nhất định phải phóng thích một bộ phận, nếu không liền không cách nào tiếp nhận mới sinh mệnh lực lượng, mới sinh mệnh cũng liền không chiếm được hạn chế. Chờ Mà ngươi thấy cái kia như lưỡng màu đỏ chính là sinh mệnh chi thụ phong thích sinh mệnh lực lượng kết quả a thần khí như vậy có ý tứ đúng ta còn có một vấn đề cuối cùng các ngươi nghe nói qua vốn là quả sao lá một nhóm lời vừa nói ra một làn sóng cùng hai sóng đều là trong mắt tràn đầy hoang hốt các ngươi muốn vào nguồn gốc hoang trung tâm đúng vậy a mục đích của chúng ta chuyến này chính là vốn là quả ta khuyên các ngươi vẫn là kịp thời bỏ đi cái này không thực tế suy nghĩ chính các ngươi cũng nhìn thấy tiến vào nguồn gốc hoang bên ngoài không có vượt qua trăm dặm các ngươi liền gặp các loại nguy hiểm Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, giống chúng ta ba lãng huynh đệ dạng này tổ hợp tại nguồn gốc hoang bên ngoài đều không tính cái gì. Nếu không phải ta tam đệ là hoang thú chúng ta căn bản không có khả năng bình tĩnh như vậy an nhàn sống đến bây giờ. Mặc dù ngươi cùng ngươi đồng bạn thực lực đều không kém, có thể là đến nguồn gốc hoang trung tâm ta có thể nói các ngươi chẳng phải là cái gì. Ta cũng không phải nói chuyện giật gân. Đến lúc đó các ngươi thật liền chính mình tận bã cũng không tìm tới. Những này ta đều biết rõ, ta tất nhiên tới tự nhiên là làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. Đúng, ngươi còn không có nói với ta vốn là quả sự tình đâu. Ba huynh đệ chúng ta một mực tại nguồn gốc hoang bên ngoài cho nên cũng không có gặp qua cái gọi là vốn là quả. bất quá nhưng là nghe một chút tiền bối nói qua, đó là một loại vô cùng thần kỳ. các loại, ta chỉ cần ngươi nói một chút nó dáng dấp ra sao là được rồi. cái dạng gì? à, nguyên lai like ngươi hoàn toàn không biết vốn là quả à? nó thân thể là đa dạng, có các loại nhan sắc cùng hình dạng, cho nên không có cách nào miêu tả. bất quá, bọn họ đều là dài một loại toàn thân chiều dài vảy màu xanh dây leo bên trên trái cây, cho nên chỉ cần các ngươi tìm tới chiều dài vảy màu xanh dây leo liền xem như tìm tới vốn là quả. cảm ơn. lá một nhóm nói tiếng cảm ơn sau đó vứt cho một làn sóng một màu vàng đang lượn đây là hương nguyên an. Có thể cấp tốc bổ sung ngươi tam đệ yếu ớt lực đồng thời ra tốc miệng vết thương trên người hắn chữa trị, đây là xem như ngươi cung cấp ta cái cuối cùng quý giá thông tin báo đáp, dù sao ta giống như ngươi không thích nợ nhân tình rất lợi lá một nhóm quay người rời đi. Các loại. Ân. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ân. Vì cái gì ta rõ ràng cảm giác ngươi yếu ớt lực liền tại nhân tộc cái gọi là tứ đoạn nhất giai yếu ớt thánh, có thể là ngươi thực lực. À, ngươi muốn biết cái này à, ta nghĩ khả năng là bởi vì ta lớn lên tương đối đẹp trai duyên cơ a. 4 chương 28884. Chương 288, Dương Nưu, bên trên. À, Ngươi muốn biết cái này à? Ta nghĩ khả năng là bởi vì ta lớn lên tương đối đẹp trai duyên cờ à? Lá một nhóm nói xong liền quay người rời đi, liền tại hắn hoàn toàn xoay người, chính là sắc mặt một trận trắng bệnh, lấy lại bình tĩnh, hắn cố nén hướng đêm không có xương bên kia đi đến. Lá một nhóm rốt cục là đi tới đêm không có xương ba cái vị trí, nhìn thấy hắn đều đâu vào đấy hướng chính mình đi tới, đêm không có xương một mặt kinh ngạc, ngươi, ngươi thật đem cái kia lớn đần voi xử lý? Kỳ hi, lá một nhóm tà ác cười một tiếng, sau đó phanh một tiếng chính là ngã trên mặt đất. Lá một nhóm, lá một nhóm, ngươi đây là làm sao vậy? Lá một nhóm vì sao đột nhiên kẽ xịu chắc hẳn không cần ta quá nhiều giải thích đại gia cũng có thể nghĩ rõ ràng, đầu tiên là bị không ngừng ẩu đả, thân thể đã là bị thương không nhẹ, sau đó cương ép tại đã không vượn thay đổi cũng không ma thay đổi còn không thiên hỏa biến thành dưới tình huống, cùng thân là hoang thú ba sóng đối chiến, cuối cùng lại tại to lớn uy áp bên dưới sử dụng linh hồn trí lực, không hư thoát vậy liền thật không phải là người. Liên tại lá một nhóm ngã xuống đất một sát na khiến người ngạc nhiên một màn là xuất hiện ở đêm không có xương trước mặt, chỉ thấy phía trước bởi vì đại gia đánh nhau nhất là ba sóng hoang thu hóa phía sau bị hủy ẻm mạ lạ sẹn dừng cái này một mảnh khu từ dưới mặt đất toát ra một tầng phong đỏ chỉ riêng. Sau đó tại cỗ kia phong đỏ chiếu sáng bên dưới vô số màu đỏ mầm non chính lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cấp tốc lớn lên, tựa như phía trước lá một nhóm bọn họ tại sinh mệnh chi đạo bên trên. Nhìn thấy luân hồi chi cảnh không sai biệt lắm, nhưng cái này cũng không hề là thần kỳ nhất, thần kỳ nhất chính là không những những cái kia bị hủy cây là nhanh chóng dài đi ra, liền những cái kia bị đánh ra hố sâu cũng là tại phong đỏ chiếu sáng bên dưới dần dần trở về hình dáng ban đầu mà còn cái kia bởi vì ba sóng sóng xung kích mà bị san thành bình địa xương khô lĩnh cũng là xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ nhìn trước mắt khôi phục như lúc ban đầu nguồn gốc hoang chi cảnh đêm không có xương cảm giác phía trước tất cả tựa như là một trạng kỳ lãng ngông chỉ là giấc ngông này quá mức chân thật có lẽ nhân sinh vốn chính là một giấc ngông mà sinh hoạt chẳng qua là một ít người mộng đan vào với nhau mà thôi tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối cái này cây chim đón lấy hắn cây chim vui vẻ sau đó lại đem chính mình vui vẻ dựa vào linh hoạt kỳ áo quay lại giọng nói truyền hướng tiếp theo cây chim một chút ánh mặt trời cuối cùng vẫn là tại cây cảnh lá ở giữa tìm tới một kia khe hở hương phấn chiếu vào rừng cây. Nam tại lá Dụng bên trên lá một nhóm là chậm rãi mở mắt ra, mà một sợi nghịch ngợm ánh mặt trời đúng lúc là chiếu ở trong ánh mắt của hắn, lá một nhóm chống lên tay ngăn lại ánh mặt trời, liếc mắt liếc một cái, phát hiện cách đó không xa tần ít nhưng ba người đều là một mặt vui vẻ địch nhìn chằm chằm hắn. Lá một nhóm bị nhìn chằm chằm chẳng biết tại sao, tưởng rằng trên mặt mình bên trên thứ gì, vì vậy tranh thủ thời gian dùng tay tại trên mặt lau lau. Không phải, các ngươi làm gì đều nhìn như vậy ta. Không nên như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Lá một nhóm, vì cái gì miệng vết thương của ngươi khép lại nhanh như vậy? Không cần những người khác mở miệng cực khổ nhất đêm không có xương là vượt lên trước hỏi. A, cái này ta không có nói ngươi sao? Đây là ta loại thiên phú thứ nhất, là một loại rất nghịch hại bản thân chữa trị năng lực. Một nhóm huynh, vì cái gì thương thế của ngươi rõ ràng tốt, thế nhưng lại một mực ở vào hôn mê, có phải là chăng? Ân Tuấn đối lá một nhóm trạng thái bày tỏ rất hoài nghi, rõ ràng hôn mê ba người bên trong lá một nhóm vết thương khỏi hẳn gặp thời nghiêm nhất, mà còn trong cơ thể yếu ớt khí cùng khí tức cũng là khôi phục tốt nhất, có thể là hắn nhưng là ba người bên trong cái cuối cùng tỉnh lại. Cái này có thể cùng ta tại trạng thái trọng thương bên dưới cưỡng ép sử dụng linh hồn chi lực có quan hệ lá một nhóm như thế giải thích đến kỳ thật hắn là không có việc gì lại tiến vào chính mình thứ hai giới từ lần trước bởi vì hiểm sự kiện tiến vào thứ hai giới phía sau trở về cũng tốt liền không còn có tiến vào qua bên trong lần này rốt cục là lại lần nữa tiến vào bên trong lá một nhóm ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta tân ý nhưng một đôi mắt to giống có thể xem thấu lá một nhóm nội tâm tất cả đồng dạng sắc bén nhìn trầm trầm lá một nhóm hai mắt ta ta y nhưng ngươi không muốn công nhiên câu giờ ta đây chính là tại trước mặt mọi người đừng đổi chủ đề thành thật trả lời ta đặt câu hỏi. Ngươi, ta, ngươi không muốn bắn mò, ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi. Ngươi không có việc gì giấu giếm ta. Vậy ngươi lúc nào thì thay đổi đến như thế nghịch hại, lại là tại trọng thương dưới trạng thái không dựa vào những cái kia kỳ quái lực lượng liền đem cái kia kêu, kêu ba sóng lợi hại như vậy ra hỏa cho thu thập. Cái này, ngươi cũng biết, y nhưng, có đôi khi à, cái này đánh nhau à, chính là chuyện như vậy, xem xét nhân phẩm hai nhìn tướng mạo, ngươi nói như lão công ngươi ta như thế nhân phẩm bạo dạp dáng rất còn. Phanh, lá một nhóm một cái sói chữ không nói ra chính là bị tần ít nhưng một bàn tay đập xuống, sau đó cứ thế mà nuốt xuống. Tốt, tất nhiên lá một nhóm sống, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường A đêm không có xương lời nói trình độ không tệ A, một cái sống chữ tuyệt không thể tả A. Kỳ thật lá một nhóm đã là hôn mê 3 ngày, mà tân ý nhưng cùng ân đô là tại hơn một ngày phía trước lần lượt tỉnh lại, trước đây bởi vì đêm không có xương bản thân có thương tích trong người mà còn một người, mà, là muốn giải quyết ba người, cho nên bọn họ 3 ngày xuống trên thực tế chân chính đi khá xa đường chính là ngày thứ 3. Một nhóm 4 người tiếp tục xuôi nam, cùng nhau đi tới. Mấy người đều là cảm nhận được càng ngày càng đậm hơn sinh mệnh lực, tựa như phía trước gặp phải sinh mệnh âm cây trăng tròn xung quanh khí tức đồng dạng, bất quá cẩn thận cảm thụ vẫn là có như vậy ném một cái ném khác biệt tại cái kia. Xem ra chúng ta cách trong truyền thuyết kia sinh mệnh dương cây không xa, lá một nhóm hơi có vẻ hương phân nói đến. Tất nhiên là đi theo cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức tiến lên mà còn đại gia phát hiện nơi này cùng cái kia sinh mệnh em cây xung quanh có một chút khác biệt, tại sinh mệnh em cây xung quanh bất luận là cách bao xa trong rừng những cây cối kia gần như đều không sai biệt lắm cao lớn, có thể là tại chỗ này lá một nhóm mấy người phát hiện theo sinh mệnh lực lượng không ngừng trở nên nồng những cây tối kia cũng liền càng cao lớn, phảng phất tựa như là tại nói cho đến đám người sinh mệnh dương. Cây liền tại cái kia cao nhất chỗ xa nhất. Cái này sinh mệnh dương cây thật đúng là chiếu rọi a, lá một nhóm phát hiện xung quanh cây tối đặc điểm phía sau nói đến. Mà theo cây tối không ngừng không ngừng thay đổi cao biên lớn, trong rừng rậm tầm nhìn cũng là càng ngày càng thấp, hơn nữa còn dần dần lên một lớp bụi mịt mờ sương mù, mặc dù cây tối vẫn như cũ như hỏa bất quá cũng chỉ là như hỏa, cuối cùng không phải nguồn sáng. Lá một nhóm bọn họ còn tại dựa vào càng ngày càng cao cây tối xuất phát, hướng về sinh mệnh lực lượng càng ngày càng đậm địa phương xuất phát, bởi vì rừng rậm bên trong tầm nhìn cùng với hạ xuống đến cực kỳ khoa trương tình trạng, vì vậy lá một nhóm bọn họ là hướng về phía trên vùng rừng rậm bay đi. Nhưng mà liền tại bốn người đồng loạt sau khi bay lên, Lá Một nhóm cùng đêm không có xương đều là cảm giác vừa đến trận khắc thường, hình như thân thể là xuyên qua một tầng màng mỏng hoặc là hơn. Thể bị một tầng màng mỏng xuyên qua, mà khi bốn người giữ vững thân thể hướng xung quanh nhìn, phát hiện vừa vặn còn tại người bên cạnh rõ ràng đều là không thấy. Lá Một nhóm. người ở đâu a? Không có xương tỷ tỷ, Ân đại ca, các ngươi đều đi đâu rồi? Các ngươi không nên làm ta sợ có tốt hay không, cái này một chút cũng không tốt chơi. Tân Ý nhưng nhìn qua trống rỗng bốn phía không khỏi nội tâm giùng mình. Mà cùng lúc đó tại những ba cái địa phương lá một nhóm mấy người cũng là đang liều mạng kêu gọi đồng bọn của mình. 4 chương 289 4 Chương 289, Dương Yêu, bên trong. À sao? Gặp quỷ, người đâu, bay lên không trung lá một nhóm đang muốn tìm người phát cầu nhau, 360 độ lượn vòng nhìn quanh, phát hiện lớn như vậy trên bầu trời thế mà chỉ có chính mình một người, chẳng lẽ là ta phi quá nhanh quá cao, không có khả năng à? mang theo một tia nghi hoặc lá một nhóm là cấp tốc lại hạ xuống mặt đất, có thể là trừ trắng xóa xương mù hắn cái gì cũng nhìn không thấy, mà còn lấy lá một nhóm tinh thần lực cùng linh hồn lực nếu là tần ít nhưng mấy người bọn hắn ở bên người hắn không có khả năng không cảm giác được, chẳng lẽ tinh thần lực của ta cùng linh hồn lực song song mất linh? Không thể nào. Ít thế nhưng không có xương đại tiểu thư. Ân đại ca, có hay không tại a? Tại Liên hồi đáp một câu à, lá một nhóm là lôi kéo rộng kêu to, có thể là trừ thỉnh thoảng gió qua lá cây tiếng xào xạc chính là cái gì hồi phục cũng nghe không đến. Trường hợp này lá một nhóm cũng là lần thứ nhất động phải. Chứ trận pháp có thể là người bên cạnh đột nhiên từ trước mắt bị động biến mất lá một nhóm còn cái này không biết cái gì khác lực lượng có thể làm được điều này, mà lại là lập tức dùng 3 người từ bên cạnh mình biến mất, có thể là lá một nhóm cẩn thận cảm thù qua, cái này bốn phía không có một tia trận pháp ba động. Em đẹp lập tức đem ba cái người sống sờ sờ làm mất rồi, lá một nhóm nội tâm có chút vội vàng sao động, bất quá tỉnh táo lại hắn chính là lại lần nữa bàng vào đối xung quanh sinh mệnh lực lượng lưu động tiếp tục hướng về trong truyền thuyết kia sinh mệnh dương cây đi đến bởi vì lá một nhóm biết tận ý nhưng bọn họ nếu là tìm không được chính mình khẳng định sẽ hướng sinh mệnh dương cây cái kia xuất phát đồng thời tại nơi đó chờ đợi mình bất quá đến tột cùng người nào chờ người nào vậy phải xem người nào tốc độ nhanh theo sinh mệnh lực lượng lưu động lá một nhóm là càng không ngừng hướng phía trước đi đột nhiên hắn ý thức được không đối rõ ràng cảm giác sinh mệnh dương cây cách mình liền không xa có thể là dựa vào bản thân cất trình mười mấy phút trôi qua, lá một nhóm phát hiện tựa hồ cùng sinh mệnh dương cây khoảng cách liền không thay đổi gì. Có thể là mình đích thật là lại tại di động, mà còn hắn xác định phụ cận cảm thấy không có chất pháp. Phát hiện vấn đề, lá một nhóm mang theo vấn đề tiếp tục hướng phía trước đi một lượng. Sau đó hắn phát hiện vấn đề đáp án. Nguyên lai like mình một mực tại vòng quanh một cái to lớn vòng vòng đảo quanh, mà kẻ cầm đầu chính là cái kia lá một nhóm một mực tín nhiệm không khí bên trong sinh mệnh lực lượng. Nguyên lai like không khí bên trong sinh mệnh lực lượng chính là thành một cái to lớn hình tròn đang lưu động, mà còn thành đoạn phân bố đồng thời gián đoạn mạnh lên cũng chính là từ hình tròn cái nào đó điểm đến một cái điểm, trước dần dần mạnh lên. Sau đó một đoạn ổn định, sau đó kế tiếp chính là đột nhiên trở lại nguyên lai like cường độ. Về sau lại hướng về kế tiếp điểm dần dần mạnh lên, theo thứ tự lặp đi lặp lại. Bởi vì lá một nhóm một mực đang liều mạng hướng phía trước, mà không khí bên trong sinh mệnh lực lượng mạnh yếu biến hóa cũng không phải là rất rõ ràng. Ngoài ra còn có một cái lực lượng thần bí giảm xuống lá một nhóm đối với sinh mạng lực lượng từ cường yếu đi cảm giác lực. Vì vậy lá một nhóm liền cho rằng không khí bên trong sinh mệnh lực lượng là một mực tại tăng cường, liền xuất hiện tại vòng quanh cái nào đó điểm trung tâm tiến hành vòng quanh vận động. Thế mà bị chơi sỏ lá một nhóm bất đắc dĩ cười một tiếng, từ bỏ đối không khí bên trong sinh mệnh lực cảm giác, lại lần nữa bay về phía trên không. Cùng lúc đó tại bên kia, tân ý nhưng bởi vì tìm không được lá một nhóm bọn họ cũng là chỉ có thể liều mạng hướng về sinh mệnh dương cây phương hướng chạy đi. Bởi vì tân ý nhưng một mực ở trên không, cho nên xa xa chính là nhìn thấy một khỏa to lớn so xung quanh cây cao hơn nhiều đến cây, chính là ở vào cây kia sao tạo thành dốc đứng chỗ cao nhất, vì vậy nàng tin tưởng vững chắc đó chính là sinh mệnh dương cây. Ra sức hướng sinh mệnh dương cây điên cuồng phi, có thể là bay mười mấy phút đều là không thấy cùng đối phương rút ngắn một điểm khoảng cách, tận ý nhưng tranh thủ thời gian là ngừng, chuẩn bị cẩn thận quan sát đồng thời suy nghĩ một cái vấn đề, mà đúng lúc này một cái to lớn sát miệng chim từ trên một cây đại thụ bay lên đồng thời hướng về nàng đánh tới. đêm lúc này không có xương cùng Ân Tuấn cũng đều là gặp khác biệt trình độ vấn đề, cũng đều là không thể không dừng bước lại, mà liền tại bọn họ lúc dừng lại, từng cái nguồn gốc hoang ma thu hướng về bọn họ là bắt đầu phát động tập kích, là một nhóm giai xuất hướng về không trung bay đi, liền tại trong quá trình này. Hắn lại lần nữa cảm giác là từ một tầng màng mỏng bên trong xuyên qua hoặc là một tầng màng mỏng từ bên trong thân thể của mình xuyên qua, Lá một nhóm ổn định thân thể xem xét, sợ ngây người, bởi vì hắn lại về tới mặt đất. Lá một nhóm đầu tiên là sững sờ, lập tức lại lần nữa hướng lên trên bay đi, có thể là kết quả vẫn như cũ, hắn lại lần nữa về tới mặt đất. Ta đi, thật đúng là có quỷ đây là. Liên cái này Lá một nhóm còn chưa hiểu tình huống gì, đột nhiên hắn là hơi nhíu mày, tiếp theo từ cái kia đậm đặc trong xương trắng chính là phóng tới một thân ảnh đánh thẳng sau lưng của hắn. Bất quá lá một nhóm đã sớm chuẩn bị, liền tại thân ảnh màu đen kia sắp đụng phải chính mình lúc, lá một nhóm đột nhiên xoay người một cái, sau đó đối với phía trước chính là đại lực một trường. Vô hình, thân ảnh màu đen bị xa xa đánh bay. Hừ, cùng ngươi diệp gia ra, ra chơi đánh lén, thật là sống lá một nhóm chính một mặt đắc ý. Có thể là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng vô số thân ảnh màu đen là từ trong rừng cây hướng về lá một nhóm lao đến, định nhãn xem xét, thế mà tất cả đều là giống so gà trống lớn còn muốn lớn gấp đôi màu đen con rơi. Những này màu đen con rơi gọi là cổ di bức, là một loại quần cư thịt hệ ma thú thành niên cổ dĩ bước đều tại tử cảnh bên trong giới tài hữu thực lực trung giai, mà lại là tử cảnh trung giai đối với lá một nhóm đã là cái rất xa xôi khái niệm lấy lá một nhóm thực lực cơ bản liền không có đem tử cảnh người hoặc ma hoặc thú vật để vào mắt đối với hiện tại lá một nhóm đến nói đẳng cấp này đối thủ căn bản là không gọi được đối thủ có thể là một cái cường đại ma thú không hề đáng sợ đáng sợ là một đám một đám ma thú cho dù là thực lực không đủ có thể là chỉ cần số lượng đủ nhiều rất mạnh đối thủ cũng có thể nghiền chết, chúng chi tử cảnh cũng không tính cả không được mặt bàn đẳng cấp, chúng chi nơi này chính là nguồn gốc hoang nơi này tử cảnh cùng ngoại giới tử cảnh cũng không phải một cái khái niệm. bất quá lá một nhóm cũng mặc kệ nhiều như thế, bởi vì cái gọi là thần đến sắt thần phật đến dị phật, hắn là hư thuật toàn bộ triển khai dọn xong tư thế. đầu tiên là một cái nguyên điểm bạo phá tiếp theo là một cái mẫu đơn hoa khai sau đó lại là một cái thiên tầng cự lãng lá một nhóm là từng cái phạm vi hư thuật hướng về bốn phía cổ di bức thả ra ngoài. phanh phanh phanh phanh theo lá một nhóm hư thuật thi triển xung quanh là không ngừng truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh đen nhịt cổ di bức cùng xung quanh cây cối đều là từng mảnh từng mảnh bị lá một nhóm đánh bay lại đánh bay. Mười mấy cái phạm vi công kích sử dụng xuống, lá một nhóm đó là đắc ý không được không được. Kỳ <cười> kỳ, đừng tưởng rằng nhiều người ngươi diệp ra ra liền cầm các ngươi không cách nào. Có thể lá một nhóm vừa dứt lời, chỉ thấy những cái kia nằm dưới đất cổ di bức là toàn bộ bỏ lên, mà đồng thời từ đằng xa trong rừng dập một sóng lớn tiếp lấy một sóng lớn cổ di bức như xôi chảo bánh lìa sóng lớn là hướng về lá một nhóm tới gần. Ta đi, cái này phá con rơi là có bao nhiêu à? Làm sao mười mấy cái phạm vi hư thuật xuống còn có nhiều như thế? Lá một nhóm nhìn xem đen nghịt đến gần con rơi ra đầu tê dại một hồi, tranh thủ thời gian là vắt chân lên cổ chạy trốn. Phan, đêm không có xương đại lực một chân là đem hướng về chính mình đánh tới một cái thai dài săn tóc mai sói đá bay, quay người đối với một những lặng lẽ đến gần thai dài săn tóc mai sói lại là một trưởng. Phan, thai dài săn tóc mai sói, trưởng thành tử cảnh cao giai, có thể tiến hóa, thích quân cường, đồng dạng lang vương là đất thú vật trung giai hoặc cao giai, thuộc về lực lượng tăng tốc độ loại hình ma thú, thịt loại, hung tàn. Đêm không có xương đã là cùng đối phương hao gần 20 phút, nguyên bản thân thể của nàng liền không có hoàn toàn khôi phục, nàng cũng không giống như lá một nhóm như thế có biến thái như vậy bản thân khôi phục năng lượng, tăng thêm cái này săn tóc mai sói lại là tốc độ loại hình ma thú. Đêm không có xương nhất định phải thời khắc cao lớn tập trung tinh thần, cứ như vậy nàng tiêu hao rất lớn, đã là cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi, mặt ngoài thân thể yếu ớt khí cũng là so sánh với, phía trước nhạt rất nhiều. Mà đúng lúc này, một cái hình thể là mặt khác săn tóc mai sói gấp 3 4 lần chỗ cổ dài thật dài màu vàng tóc mai thai dài săn tóc mai sói là từ đàn sói sau lưng dạo bước đi ra, không cần phải nói, đây chính là đám này săn tóc mai sói lang vương, lúc này hắn đang dùng hắn cặp kia âm trầm kinh khủng màu da cam con mắt sắc bén nhìn chằm chằm giữa sân đêm không có sương. 4 chương 294. Chương 290, Dương Hữu, bên dưới phanh phanh phanh phanh cái này còn không kết thúc. Tấn Tuấn tránh thoát một cái sáu mắt ngạch nện phun ra kia. Sau đó đối với cái kia sáu mắt ngạch nện cùng với bên cạnh hắn mặt khác ngạch nện là liên tục phát ra công kích. Sáu mắt ngạch nện trưởng thành tử cảnh trung gian có thể tiến hóa ma thú quân cừ có một đến hai chỉ nện chúa nện chúa đồng dạng là đất thú vật cấp thấp, kỳ âm sức chịu được tưởng, sở trường về nhà tơ khí tiêu cứng cỏi vô cùng mà còn có khí độc. Lúc này bởi vì lá một nhóm đám người không ở bên lưỡi, Tấn Tuấn có thể là lấy ra bản lĩnh thật sự. Bất quá cái kia nện bảy thực sự là quá mức khổng lồ. Nửa giờ đi qua. Ân Tuấn vẫn như cũng là bị bứt tại nguyên chỗ không cách nào tiến lên hoặc là chân sau nửa phần, nhất là ngày đó lệnh phun ra tia càng là khiến Ân Tuấn không có biện pháp. Fan, nhìn xem mấy cái này lệnh đồng thời tới gần, Ân Tuấn lập tức cũng là sử dụng phạm vi công kích, phía trước hắn cũng cùng lá một nhóm đồng dạng hung hăng qué khoang, có thể là mười mấy cái phạm vi công kích vung ra hắn phát hiện trừ tiêu hao lớn cái gì khác hiệu quả cũng không có, tốt tại cái này nguồn gốc hoàng chính là không bao giờ thiếu yêu đất lực, không phải vậy Ân Tuấn sẽ phải chết thảm tại chính mình đắc chí phía dưới. Lúc này, bên kia, lá một nhóm rượt vào chính mình tốc độ kinh người là hất ra đám kia con rơi, đứng tại chỗ thở hổn hển mấy cái đang chuẩn bị suy nghĩ nên như thế nào giải quyết trước mặt đói hoàn cảnh khó khăn, thính thay hắn lại là nghe đến đám kia con rơi thanh âm liều diễu, con em ngươi, không kết thúc đây là lá một nhóm lại lần nữa tốc độ cao nhất vọt tới trước, tùy ý cảnh cây đập điện tại chính mình hư khí cháo bên trên, không lâu là hắn ngừng lại, nhìn xung quanh một chút, lập tức biến mất tại nồng đậm trong sương ngủ. Hai phút đồng hồ phía sau, từ mấy ngàn con cổ di bức tạo thành khổng lồ trên không biên đội là đi tới lá một nhóm biến mất địa phương, vây quanh vị trí kia xoay mấy giây, sau đó từ một con hình thể lớn nhất con rơi dẫn đầu là thành một cái to lớn mũi tên hình dạng hướng về một cái chỗ hư không phóng đi, kỳ dị chính chờ các ngươi đến đâu, bị phát hiện lá một nhóm dứt khoát là hiện ra thân thể, khẽ miệng nhẹ nhàng dưng lên, bước chân nhỏ hướng phía sau bước một bước, sau đó chỉ thấy cái kia to lớn mũi tên là vọt tới lá một nhóm trước mặt, tiếp lấy tia sáng lập lòe, phanh phanh phanh phanh, dẫn đầu cổ di bức vương là hung hăng đụng phải một mặt màn sáng bên trên, mà sau người mặt khác cổ di bức căn bản không kịp phanh lại đều là hướng phía trước lao đến, vì vậy khổ bức cổ di bức vương là bị sau, lưng đồng bạn đụng mấy trăm cái, ha ha ha ha, để ngươi muốn lấy nhiều khi ít, phải bị hố, á ha, ha ha ha ha, tia sáng ổn định. Chỉ thấy một cái to lớn lồng ánh sáng là xuất hiện ở trong rừng rậm, đây là lá một nhóm bố trí khốn thú trận, không có cái gì tính công kích, bất quá dùng để quan nhân có thể là rất tốt phòng giang. Các vị con rơi huynh đệ tỉ muội, tạm biệt, hữu duyên lần sau mời các vị ăn nướng con, con rơi, giữ lời, lá một nhóm nên ngang hướng một phương hướng nào đó bay đi, lúc này hắn ánh mắt lộ ra đều là sắc bén. Dựa vào linh hồn chi lực cùng tinh thần lực hai tầng chỉ dẫn lá một nhóm rất nhanh liền đi tới mông lung xương trắng bên ngoài, mà xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái to lớn đất trống, một cái hình tròn to lớn đất trống. Con cùng lão tử giờ trò lá một nhóm một mặt khó chịu, vung tay lên, một đoàn thiên hỏa chính là hướng về trước mắt đất trống đánh tới. Nhưng mà một giây sau lá một nhóm nhưng là vội vàng kêu đoàn kia thiên hỏa thu hồi, bởi vì lúc này ở phía trước trên đất trống là xuất hiện một khỏa đỏ rực to lớn cây, chính là lá một nhóm muốn tìm sinh mệnh dương cây. Mà cái kia sinh mệnh dương cây cành cây bên trên chính trói hai người, một cái là tần y nhưng một những là đêm không có xương. Lúc này hai người đều là vết thương chóng chết. Lá một nhóm đầy mặt tức giận nhìn phía trước sinh mệnh dương cây, trong tay yếu ớt khí là đang không ngừng tụ tập. Phanh, mà liền tại lá một nhóm một mặt tức giận nhìn chăm chú lên phía trước sinh mệnh dương cây lúc một thân ảnh cũng là từ trong xương mù đi ra lão đảo dưới chân một cái lão đảo chính là ngã trên mặt đất ân đại ca ân đại ca người tới chính là ân tuấn chỉ bất quá hắn lúc này cũng là toàn thân mang thương mà còn khẽ đảo chính là hôn mê bất tỉnh lá một nhóm không biết tần ý nhưng bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì bất quá nhìn thấy lúc này vết thương chồng chất ba người hắn thật phẫn nộ nộ khí tại lá một nhóm thân thể bốn phía không ngừng quấn quanh sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu biến hóa một nửa đen một nửa đỏ phần lưng cũng là tại con mắt biến hóa đồng thời phát sinh biến hóa nồng đậm yếu ớt khí là tại sau lưng tạo thành hai cái cánh một cái cánh chim màu đen, một cái đỏ sẩm cánh rơi. Lá một nhóm đem thụ thương Ân Tuấn bỏ qua một bên, bố trí một cái loại nhỏ phòng hội trận, tiếp lấy hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. À, kinh hai phi vô số phi cầm, Sau đó thân thể nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, chính là biến mất ngay tại chỗ. ầm ầm ầm ầm. Lá một nhóm dẫn đầu hướng trước mặt sinh mệnh dương cây phát động cuồng bạo công kích. Lúc này lá một nhóm thực lực có thể nói tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu là trong cơ thể hắn bệ bộn huyết mạch cùng hư thuật là được đến tiến một bước dung hợp. Bất quá Sinh Mệnh Dương cây cũng không phải ăn chay, hắn hình như ngờ tới Lá Một Nhóm sẽ hướng chính mình phát động công kích, sớm đã là tại xung quanh mình lợi dụng trong cơ thể khổng lồ hư thuật cấu kết một cái phòng ngự hệ thống. Biến hóa sau khi Lá Một Nhóm thực lực sao mà biến thái, thật dày hư thuật phòng ngự hệ thống bị hắn từng quyền chấn động đến phát run, càng là xuất hiện một tia nhỏ bé khe hở, dặm dặm chẳng chỉ hiện đầy toàn bộ phòng ngự hệ thống. Phanh, cuối cùng dùng sức một quyền, Sinh Mệnh Dương cây cấu tạo phòng ngự hệ thống ứng thanh màn nát. Bất quá Sinh Mệnh Dương cây giống như cũng không lo lắng, mà là ung dung đưa ra từng cây cảnh cây nhỏ hướng về Lá Một Nhóm chính là 360 độ không có góc chết tiến hành công kích. Mắt thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là màu đỏ, xúc tu lá một nhóm ngược lại không gấp, mà là lơ lửng tại nguyên chỗ chờ đợi những cái kia cảnh cây đến, liền tại tất cả cảnh cây tới gần lá một nhóm chỉ có mấy thước thời điểm, trên lưng hắn song sắt cánh đại lực chấn động, sau đó một đoàn cuồng bạo đỏ thâm tương giao năng lượng là lấy lá một nhóm làm trung tâm bắn ra bốn phía ra, cái kia sinh mệnh rừng cây đưa ra cảnh cây là đoạn đoạn lùi về lùi về, mà lúc này không khí bên trong lại là có vô số đặc dị phù văn tại theo gió phiêu tán, xem ra hắn đối với tiên đạo lý giải cùng vận dụng lại là tăng lên một cái cấp độ. Một kích thành công lá một nhóm cũng không có tự đáp, mà là lập tức động, hướng về sinh mệnh dương cây chủ thể lại là tới gần một bước. Sinh mệnh dương cây cũng không phải ngồi chờ chết chủ, chỉ thấy nó quanh thân đột nhiên hồng quang tăng mạnh, sau đó vô số hư thuật bóng chính là hướng về lá một nhóm bay tới. Bất quá lúc này lá một nhóm tốc độ thực tế biến thái, chỉ thấy hắn lại là tại những cái kia hư thuật bóng ở giữa không chút phí sức xuyên tới xuyên lui, không hưởng phí bao nhiêu lực chính là đi tới sinh mệnh dương cây bên người. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá như vậy mà thôi. Lá một nhóm tiếp tục đi xuyên tại hư thuật bóng ở giữa. Bất quá lúc này hắn cách sinh mệnh rừng cây là có mấy mét. Lá một nhóm trong lòng bàn tay cũng đã là tụ tập được một đoạn sán lạn mang theo lôi điện hư thuật bóng. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, lá một nhóm hiểu được hiện nay trên người hắn có thể phá giải gần như tất cả phòng ngự chỉ có 3 loại hư thuật hoặc là nói 3 loại lực lượng. Đó chính là thiên hỏa huyết tuyệt, thánh thương thiên tuyệt cùng với lôi điện chi lực. Trong đó hiện tại thiên hỏa huyết tuyệt vẫn còn nửa trạng thái ngủ say. Đêm không có thương nhiều lần khuyên bảo lá một nhóm tận lực không muốn khoe khoang chính mình sẽ thánh thương thiên tuyệt. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui hiện tại duy. Nhất có khả năng dựa vào chính là đó cũng không thành thục lôi điện chi lực, đương nhiên thỉnh thoảng lá một nhóm sử dụng một cái thiên hòa, bất quá hiệu quả xác thực không ra thế nào. Đến mức thiên đạo, ha ha, lá một nhóm chính mình cũng không biết làm sao sử dụng, thiên đạo tại lá một nhóm trong cơ thể tựa như cái thần, lúc ta muốn đến đến, nghĩ không đến ngươi kéo cũng kéo không đi ra, nghĩ vừa rồi, lá một nhóm chính là cảm giác có, vì vậy mới lơ lửng xuống, đối với thiên đạo lá một nhóm hiện tại chỉ muốn nói im lặng. Mấy mét khoảng cách đối với lá một nhóm đến nói liền thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, tay thành Lá một nhóm chính là đại lực hướng về sinh mệnh dương cây cái kia thôi như cái nhà trụ cột đánh tới. Nhưng mà tất cả đều là đến như vậy đột nhiên, liền tại lá một nhóm tay sắp quanh kích đến sinh mệnh dương cây trụ cột, chỉ thấy hai tấm quen thuộc mặt là xuất hiện ở trước mặt mình, chính là bị sinh mệnh dương cây bắt cóc tần ý nhưng cùng đêm không có xương.